123 t i ế t 123, kỳ quái tiểu thạch đầu đừng sợ lần trước ta đưa cho ngươi hộ thân phù còn tại a đem hộ thân phù đeo ở trên người mặt khác ban ngày nhiều phơi nắng tốt nhất ăn thêm chút nữa nhân s â m loại thuốc bổ tỉ như canh s â m cái gì ta tận lực tìm xe tốt hành lần đ o á n chừng đêm mai liền có thể đến khánh thiên thành phố tiểu huệ nghẹn nào nói ân tiểu long tạ cảm ơn ngươi không có việc gì chúng ta là bằng h ữ u đi sáu đến rồi nhà ga ta còn thực sự mua đến một chuyến xe tốt hành phiếu chờ ta lên xe lửa đã là nửa đêm hơn mười một giờ người trên xe không nhiều cả khoang xe lửa cũng liền hai ba mươi cái phần lớn đều đang ngủ tiếng ngáy liên tiếp chỗ ngồi của ta bị một cô gái chiếm nàng ngủ được c h ả y nước miếng đều c h ả y ra không có hình tượng chút nào đem chân giang rộng ra chiếm hai người vị trí cũng may trong xe không v ị rất nhiều ta tạm thời ngồi ở đối diện từ trong bọc lấy ra tiểu linh tạ anh chủ, t mẩn người nhìn lại tiểu linh tạ ta yêu nhất ngươi để cho ta làm thế nào mới tốt ba mươi đến khánh tiên h thành phố nhà ga thời điểm đã là tám giờ tối hai mươi tiểu huệ cho ta gửi tin tức nói nàng đang tại lớp tự học buổi tối không thể đi ra c h ta để cho ta trực tiếp đi đến trường tìm nàng ta gọi xe thẳng đến tiểu huệ trường học sáu đi tới trường học phụ cận sắc trời đã tối lại ta xem một chút chung quanh trực tiếp lật l a n can nhảy vào trường học tiếp đó vừa đi một bên bóp lấy điện thoại cho tiểu h ệ gửi nhắn tin nói cho nàng ta đã tới trường học đang lúc này một người từ đối diện đi tới ta ngẩng đầu nhìn sắc trời rất tối miễn cưỡng có thể nhìn ra đối phương giống như là một nam nhân ta không có phản ứng đến hắn tiếp tục bóp lấy điện thoại gửi tin tức nam nhân đi đến bên cạnh ta v ấ n đạo đã trễ thế như vậy ngươi không hơn tự học buổi tối đeo bọc sách muốn đi nơi nào đưa di động lấy tới không thu ta trên giấy dò xét hắn hai mắt ngươi là ai a ta là ai đang hiệu t r ư ở lúc s i này h h cấp chỉ thấy một cái nam bị trôi giặt đến hiệu t r ư ở n g sau lưng một bên huy quyền đánh hiệu trường vừa nói vương bắt đản không câu dẫn lao bả của ta tiện nhất kia càng hợp mưu đem ta hạ chết lao thiên không có mắt ta vì cái gì chết không phải như ngươi loại này mặt người giả thú ta vì cái gì có thể trông thấy quỷ bởi vì ta biết có quỷ chiến lấy tiểu huệ nghị trước tiên nhảy vào tới điều tra một phen cho nên vừa rồi tại ngoài trường liền mở rộng tầm mắt quỷ nam đạo hạnh rất kém cỏi nắm đấm của hắn từ hiệu trưởng trên người xuyên qua chỉ có thể nhường hiệu trưởng lạnh run dù sao âm khí xâm thể sẽ cho người cảm thấy rất lạnh nghe quỷ nam nói lời liền biết người hiệu trưởng này cũng không phải vật gì tốt con mắt ta đi lòng vòng c ư ờ i lạnh một tiếng ta liền là tới tìm ngươi thì ta ta bắt trước đại tỷ âm trầm trọng không sai Ta cũng là nhận ủy thác của người người cái này cầm thú có còn nhớ hay không mình đã làm gì người c ầ u dẫn lao bạ của ai hơn nữa cùng tiện nhân kia hợp mưu đem hắn sát hại ta chính là chịu hắn ủy thác đến đây tìm ngươi lấy mạng đồ nói b ậ y hắn cực kỳ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau không có khả năng ta nhìn tận mắt hắn bị hỏa táng ha ha ha ta nói b ậ y kể từ sau khi hắn chết ngươi có phải hay không thường xuyên cảm thấy không giải thích được giết lệnh giống như cương tài na dạng bởi vì hắn vẫn luôn quân ở bên cạnh ngươi nói vậy hắn tự hồ nhận lấy cái gì kích động bay người lảo đảo nghiêng ngã hướng dạy học lâu chạy tới mà cái kia q u ỷ không đổi u k ị p đi mà là lăng lăng nhìn ta không cần kinh ngạc ta có thể trông thấy ngươi vì cái gì chứ ngươi ở ngoài không có người có thể trông thấy ta cái này không cần ngươi để ý đi làm ngươi chuyện nên làm a không được đã ngươi có thể nhìn đến ta nhất định phải giúp ta giết cái k i a hữu đ à n bộ mặt hắn v ặ n mèo nói ta lắc đầu ngượng ngùng ta không rảnh hoàn toàn chính xác ngày nghỉ của ta chỉ có sáu ngày xử lý xong tiểu h ệ chuyện ta sẽ phải về nhà làm bạn cha mẹ không muốn lại đem thời gian lãng phí ở trên người những người khác dù sao tuổi thọ có hạn thời gian muốn tính kế lấy qua nếu như ta giúp cái này quỷ đi b á o án cảnh sát nhất định sẽ tạm giam ta hỏi ta vì cái gì biết trần tướng có phải hay không cùng vụ án này có quan hệ chẳng lẽ để cho ta nói cho cảnh sát ta là đạo sĩ có thể nhìn đến người chết quỷ hồn không chừng lại muốn chậm trễ vài ngày nếu như bỏ lỡ trở về v i u ễ n vũ các ngày ta thì có đại phiền thoái ngươi không giúp ta ta liền vĩnh viễn quân lấy ngươi quỷ nam v y hiền nói ta nghĩ nghĩ nói hôm nay ta không rảnh ngày mai ta giúp ngươi cho cảnh sát ném một phòng thư nạt d n h bây giờ ta còn có chính sự muốn làm ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi bằng không ta sẽ không k h á c h khí ta có thể gặp lại ngươi đương nhiên cũng biết đối phó ngươi phương pháp u y nam đối với ta nói vài tiếng tạ liền bay đi rồi đoán chừng là lại đi tìm hiệu trường chơi thực sự là rừng vừa lớn loại chim nào cũng có đây chính là ta nước xã hội tập tục sáu chín điểm ta nói cho tiểu huệ ta đứng tại sân luyện tập dưới của cờ chúng ta học một vang các học sinh lũ lượt một dạng đi ra tiểu huệ rất nhanh liền tìm được ta nhìn thấy ta sau đó nàng ngạc như nói tiểu l o n g có thể lại nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt ha ha nhìn ngươi nói giống như sinh ly tử biện t ư như ta cười cười v ấ n đạo quỷ kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiểu huệ lắc đầu ta cũng không biết đại khái là một tuần trước ta nửa đêm lúc ngủ chật nghe một chút tâm thanh mở to mắt đi sau hiện lại có một cái đáng sợ tiểu quỷ ngồi ở trên giường của ta hắn giống như một như trẻ con lớn nhỏ cả người la huyết bộ mặt cũng có chút v ằ n vẹo sáu ta lúc đó kinh hô một tiếng liền hôn mê bất tỉnh mấy ngày kế tiếp ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến nó ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là làm ta sợ nhưng mấy ngày gần đây nhất lại đối với ta tiến hành công kích hắn mỗi lần đụng tới ta ta đều cảm giác thân thể thật là lạnh, lạnh quá sáu ân tiểu quỷ kia bình quân lúc nào tới tì ngươi ư ớ c chừng mười một mười hai điểm bộ dáng là giờ tí ngươi trọ ở trường sao nếu như ở trường lời nói ta là không cách nào tiến vào ký túc xá nữ sinh vậy làm sao bây giờ nha ta phải trở về túc xá tiểu huệ khó khăn nói cái kia sáu các n g ư ơ i túc xá cửa sổ có hay không hàng rào làm gì ngươi không phải là môn sáu tiểu huệ có chút đỏ mặt nói l ầ u một và l ầ u hai có hàng rào tại lên trên cũng chưa có ân nói cho ta biết nhà vệ sinh nữ là cái nào cửa sổ buổi tối phòng ngủ tắt đèn sau đó ngươi đến nhà vệ sinh nữ xác định không có người phía sau đóng kỹ cửa lại tiểu ế tiếng, tiếp quyết p đó đi bảo nhảy giải trong ta một tiếng, ta trực t i lên, trong nhà cầu giải quyết tiểu quỷ. Tiểu huệ n không có người, thế nhưng là như vậy, người muốn ở phía dưới chờ 2h06. h dưới Tiểu ta tốt tứ. Vậy lắm chỉ cho ta chỉ nhà vệ sinh nữ cửa sổ chúng ta hẹn xong nửa đêm lúc mười một giờ nàng đến lầu ba nhà vệ sinh nữ mở cửa sổ ra ta trực tiếp leo đi lên là được rồi tiểu huệ trở về phòng ngủ đi ta ngồi ở sân trường trong rừng cây trên ghế dài rảnh rỗi tới nhàm chán mở ra màu đen ba lô từ bên trong lấy ra một khỏa to bằng t r ứ n g chim cút tiểu nhân tảng đá cái đồ chơi này là ngàn nghiên ấm thi thể lên ngàn nghiên ấm thi bị hỏa táng sau đó ta tại cho cốt bên trong phát hiện vật này lao giả thần bí cũng không biết đây là cái gì đồ chơi ta đoán chừng thứ này có thể giống phật xá lợi mở dạng là ấm thi thể lên chỗ tinh hoa cho nên ta liền dẫn trở về lúc này vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì vừa vặn lấy ra nghiên cứu một chút bất quá bởi vì sợ có độc ta không dám trực tiếp lấy tay đồ ụ vào mà là dùng túi nhựa đưa nó bọc lại rồi cái đồ chơi này nhìn cùng tảng đá không sai bị lắm tựa hồ không có gì đặc biệt không chừng đây v bị ngàn niên ấm thi không cẩn thận nuốt xuống bụng ta hướng về trên mặt đất ngã mấy lần sáu cái này một ném phía dưới phát hiện tảng đá ra vậy mà đã nứt ra bên trong là một cái dịch thấu trong suốt tiểu thạch đầu hơn nữa còn tản ra vô cùng hào quang nhỏ yếu a đây là vật gì thật thân kỳ ta vội vàng từ trong hành trang lấy ra duy nhất một lần thủ sáo mang trên tay nhặt lên trên đất tiểu thạch đầu trái xem phải xem cái này tiểu thạch đầu ẩn ẩn phát ra l ộ n l â y có điểm giống là hộ thân phụ a ta cho phụ mẫu cùng tiểu linh tả chế tạo hộ thân phụ thượng đô có sáng bóng di động cùng cái này không sai bịt lắm ấm thi sẽ bên người mang theo hộ thân phủ cái này không khoa học coi như hộ thân phủ không đả thương được ngàn niên ấm thi hắn cũng nhất định cảm thấy không thoải mái chắc chắn sẽ không mang theo thứ này hơn nữa thứ này mặc dù ẩn có sáng bóng di động nhưng nó cũng không có tản mát r a âm khí hoặc dương khí cho nên đây nhất định không phải hộ thân phủ nhưng mà nó vì cái gì cùng hộ thân phủ như vậy giống đâu đây rốt cuộc là cái thứ gì mặc kệ nó là đồ vật gì chắc chắn không tầm thường chính là không nghĩ tới ta nhất thời y ế u k ỷ vậy mà nhặt được như thế cái bà bối đang lúc này tiểu linh tả gọi điện thoại tới ta và nàng ngâm tiếp cận một giờ điện thoại sau khi cúp điện thoại ta vừa cẩn thận nhìn một hồi tiểu thạch đầu tiếp đó đưa nó cẩn thận gói kỹ bỏ vào túi đeo lưng hốc tối giá trị của thứ này có thể không thua không gian giới trì có r ả n h nhất định định phải thật tốt nghiên cứu、24. Trăng rất thì ta tốt tiểu tín tiểu tại một thò ta khoát tay Ta trực tiếp ra, rào, sáng dần dần dâng lên, nhanh đến, vòng sáng nữ sinh đằng sau, chờ đợi tiểu hệ tín hiệu. Không mượn hàng sớm sau, sổ cái áo. lầu lầu đầu lầu lầu lâu, 11h chờ hệ hiệu. hệ qua bao cửa đã đi đợi đối với ta khoát tay áo. Ta mượn lầu 1 và ký nhưng đối với ta tới nói độ khó cũng không lớn chỉ dùng không đến hai mươi giây ta liền thuận lợi tiến nhập lầu ba nhà vệ sinh nữ tiểu h ệ biết thân phận của ta đứng tại bên cạnh ta nàng tựa hồ an tâm không thiếu lúc này còn trêu ghẹo nói chui cửa sổ loại sự tình này làm không y ta n g ư ơ i động tác nhìn giống như rất nhuần n h u y n đâu chủ yếu là ta đầy đủ nhanh nhẹn nếu như giống như ngươi v ậ y h béo nhưng là bỏ không lên đây ta cũng mở ra một nói đ ù a hoàn toàn chính xác tiểu h ệ so trước đó mập một chút một trăm hai mươi b ố tiết một trăm hai mươi b ố lại gặp án anh đúng nha cuộc sống bây giờ so trước đó tốt ăn đồ ăn cũng so trước đó hảo ta đây gọi mỗi khi gặp ngày hội béo ba cân ngược lại là ngươi nhìn thế nào lên lai、like、việt lai、like、việt cấy tiểu huệ cũng tới phía dưới đánh giá ta một phen ta c ư ờ i khổ một cái hồi trước đi huyện vũ cát ăn hơn ba tháng lá cây sau khi đi ra lại phổi công năng suy kiệt mỗi ngày cái mùi kéo dài đổ máu lại thêm nửa t r ư ớ c t h á n g là ở vùng núi vượt qua ăn đồ vật rất ít không gầy mới là lạ nhưng ta không có thể nói với nàng lời nói thật thế là cười dân nói nghĩ ngươi nghĩ thật hay giả bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy còn có thể nghĩ tới ta đúng ngươi còn cùng người bạn gái kia quan hệ qua lại sao tiểu huệ có chút mong đợi hỏi ta gật đầu một cái ta rất yêu nàng tiểu huệ cảm xúc tựa hồ có chút thất lạc cái gì yêu hay không yêu chúng ta niên kỷ còn nhỏ nào hiểu phải cái gì gọi là thích cũng là luật chơi đối với cái này ta chỉ có thể cười đáp lại ta và tiểu linh tả cũng là yêu với nhau sáu ta vững tin đó chính là thích ước chừng đợi chừng mười phút đồng hồ cái kia đầy người vết máu tiểu quỷ cuối cùng xuất hiện nhưng ta lông mày níu một cái tiểu quỷ này nhìn nhìn quá quen mắt đây không phải tiểu huệ o n g bảo thai mội sao cũng chính là ta đụng phải thứ nhất toàn anh trước kia nữ hiệp đã đem nó mang đi bây giờ tại sao lại đã trở về chẳng lẽ nữ hiệp không mang nó đi đầu thai sao nó nhìn thấy ta sau đó cũng lộ ra thần sắc kiên kỵ tiểu h ệ trốn ở đằng sau ta n ắ m thật chặt y phục của ta ta thấp giọng hỏi mấy năm trước ngươi không phải đã bị mang đi sao vì cái gì không có đi đầu thai vì cái gì lại trở về tới nó thân ảnh một hồi mơ hồ vậy mà huyên hóa thành tiểu h ệ dáng vẻ cũng đối các nàng vốn là sinh đôi tỷ mỗi sáu nó âm thanh có chút nhỏ nói sinh hoạt điều kiện thay đổi tốt hơn chỉ có tỷ tỷ có thể hưởng thụ tốt như vậy sinh hoạt không công bằng ta muốn để cho nàng biến thành quỷ đi theo ta ta âm thanh tăng cao hơn một chút trả lời vấn đề của ta ngươi tại sao không đi đầu thai mộ dung đại vũ không có dạy ngươi làm như thế nào quỷ ta sao ta sáu nàng năm đó đem ta đưa đến một chỗ dạy ta một vài thứ tiếp đó liền đi ta không nghĩ đầu thai trước kia nàng để cho ta đi đầu thai ta nói cho nàng ta muốn thật tốt học được bản lãnh của nàng về sau bảo hộ tỷ tỷ. ngươi chính là như thế bảo hộ tỷ tỷ ngươi muốn đem nàng hạ i chết ta nghiêm nghị chất vấn thế nhưng là chỉ có tỷ tỷ có thể ăn ăn ngon mặc quần áo tử tế ở hào phòng ở người ngươi, ngươi cho rằng ta còn giống hai niên tiền nhất dạng mặc cho ngươi bài bố sao nó hét lên một tiếng hướng ta nhào tới ta không hoảng không vội vàng móc túi ra một chương dương phủ nhóm lửa tiếp đó đánh vào trên người nó liền nó cái này hai lần nhiều nhất hòa đại tỷ ngay từ đầu đạo hạnh không sai bịt lắm bây giờ ta đương nhiên có thể dễ dàng đưa nó đánh bại nó quỷ têu một tiếng vừa đối mặt liền bị ta đánh thành liêu trọng thương quỷ ảnh ảm đạm t h ư ờ n h ư lúc nào cũng sẽ tiêu tàn một dạng ta lại từ trong túi kẹp ra một chương dương phủ hướng nó chậm rãi đi đến chuẩn bị đem chương này dương phủ rán tại trên người nó để phòng ngừa nó xuyên tường đào tẩu thiêu đốt dương phủ cùng không đốt đốt dương phủ hiệu quả khác biệt thiêu đốt dương phủ có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương to lớn không đốt đốt dương phủ mặc dù cũng có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương nhưng tổn thương phi thường nhỏ tác dụng chủ yếu là rán tại quỷ vật trên thân quỷ vật liền không cách nào xuyên tường tiểu huệ lại kéo lại ta tiểu lòng đừng đánh chết nó nó thật là ta s o n g bảo thai mượn mội sao ta đem hơn hai năm sự tình t r ư ớ c kia đơn giản nói một lần tiểu huệ chậm rãi đi đến đ o á n anh bên cạnh đưa tay ra tính toán đem đ o á n anh kéo lên đồng thời nói mượn mượn ta trước đó nghe mẫu thân nói qua ta đích sắc có một xong bảo thai mượn mượn nhưng xuất sinh không bao lâu liền bệnh qua đời có lỗi với nhiều năm như vậy ngươi cũng không có cảm nhận được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đoàn anh trầm mặc Tiếp đó về sau nó nhất định sẽ thật tốt bảo hộ tỷ tỷ ta căn bản là không tin được b ả n anh con này quỷ tâm trí quá trẻ con không giống đổ máu đại tỷ như thế trầm ổ n để cho nàng lưu lại tiểu v ệ bên cạnh ta căn bản cũng không yên tâm nhưng tiểu v ệ lại kiên quyết tin tưởng mượn mượn nàng thật sự tình n g ộ để cho ta lưu nàng lại mượn mượn ta liên tục cảnh cáo tiểu v ệ sau đó nàng vẫn kiên trì ý nghĩ của mình đã như vậy ta cũng không nói cái gì tay lấy ra dương phủ đốt lên tiểu v ệ hai vai dương hỏa tiếp đó dạy một chút bọn anh như thế nào nhường nhân loại kia tại không dập tắt dương hỏa dưới tình huống trực tiếp nhìn thấy nó phương pháp nhưng cùng lúc cũng khuyên bảo nó không thể dùng chiêu này đi dọa người bởi vì này trên đời còn rất nhiều đạo sĩ nếu như bị khác đạo sĩ phát hiện nó thì có bị đánh tan nguy hiểm、24. Từ trường ta chút mệt một Thế ta trường tìm một thời tiểu phát tin tức, nói cho nàng ta đã an toàn đạt tới khách sạn, còn hỏi anh có hay không tổn thương rất tốt. Ta tâm trên rất ti ra, giường, giờ, nhanh nửa nhọc, chuẩn nghỉ ngơi ngày cận sạn, đồng cũng nói nàng an sạn, còn bán anh không nàng. Nàng nói không yên nằm nhanh liền học học phụ khách cho cho khách hỏi hay có cái cái có có, đi đã đêm đây đêm, đi. đi đã mai lại mội mội mau vệ bị ở ở ở ở là vào, lẹ mặc dù rất mệt mỏi nhưng ta đồng hồ sinh học còn tại sáng sớm ngày thứ hai khoảng ba giờ đúng hạn tỉnh lại mặc dù còn chưa ngủ đủ nhưng ta vẫn bỏ lên bởi vì có vết thương trên người không thể tắm rửa thế là ta dùng khăn l ô ngớt ư t r à sát một chút thân thể tiếp đó đem vết thương thuốc cùng băng vải một lần nữa đổi một lần bởi vì cánh tay cùng ngực có tổn thương không thể làm chống đẩy hoặc khắc vận động dữ dội ngồi xuống đến sáu giờ ta mở to mắt đ ỗ n g nhiên tâm huyết dâng trào từ trong hành trang lấy ra phong lôi phiến xem xét tỉ mỉ lên nhìn một chút ta chợt phát hiện từ bên trái đếm mảnh thứ ba phiến cốt t ư ợ n g vậy mà khắc lấy một cái nhàn nhạt, nhạt đồ án ta r ư ớ c có đó vậy mà không có phát hiện. Hơn n ữ h ì nghĩ h vẽ này n c ù c ế phiến tác hộ thân phủ thời khắc vẽ ấn phủ rất tương tự. thể thân một thu một phát Ta cái khắc Chẳng lẽ phong lôi phiến cũng có chính hộ phù phù phong hộ phù hấp hiện h Đây ấn giống dạng, năng lượng. Đây chính là một cái phát hiện lớn n lôi vẽ lẽ g là A. Ta nghĩ, nghĩ quyết định thử một chút nhìn cuối cùng có phải hay không hộ thân phủ ấn phủ nếu thật là ấn phủ mà nói kích hoạt sau đó liền sẽ tự động hấp thu phương viên trong vòng ba m mở dương khí đến cùng có phải hay không ấn phủ thử một chút thì biết ta cắn chót lưỡi xính chút đầu lưỡi tinh huyết bôi ở phong lôi phiến bên trên vừa đem tinh huyết bôi ở ấn phủ bên trên một cỗ hấp lực trong nháy mắt liền từ phong lôi phiến bên trong chuyển tới hơn nữa hấp lực phi thường lớn ta có thể cảm thấy trong cơ thể mình dương khí đang nhanh chóng bị cây quạt hút đi ta dưới sự kinh hãi đem cây quạt ném vào trên bệ cửa sổ thân thể cấp tốc lui lại thối lui đến vị trí cánh cửa cái k i ê u hấp lực mới tiêu thất không tốt ba lô còn tại bệ cửa sổ phụ cận nhận ảnh kiếm sẽ không xảy ra vấn đề a bất quá suy nghĩ một chút sẽ không có chuyện gì dù sao nhận ảnh kiếm bản thân là không có dương khí mỗi lần sử dụng thời điểm đều cần người sử dụng chính mình quán chú dương khí mới có thể sử dụng bình thường cho nên hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì hấp lực sẽ tác động đến chung quanh ba m m pha vi hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến tả hữu hàng xóm cùng lầu trên lầu dưới ba mươi mười phút sau ta thử chậm rãi tới gần phong lôi phiến bởi vì ấn phù mỗi lần bị kích hoạt chỉ có thể duy trì chừng mười phút đồng hồ ở nơi này trong vòng mười phút nó sẽ tự động hấp thu phương viên ba m ở bên trong hết t h ể năng lượng theo chậm rãi tới gần ta phát hiện cái kia hấp lực đã tiêu thất đi đến cây quạt phía trước đem nửa mở cây quạt cầm lấy nhưng theo ta lấy lên cây quạt bên trong vậy mà sinh ra một đạo kinh phong thổi màn cửa tùy tiện phiêu động ta động tác cứng lại chuyện gì xảy ra sáu động tác của ta cũng không nhanh làm sao sẽ sinh ra mạnh như vậy gió coi như ta nắm cây quạt dùng sức hướng về phía màn cửa phiến cũng không nên sinh ra lớn như vậy gió a trong đầu của ta bỗng nhiên hồi tưởng lại long thần nói một câu nói phong lôi phiến không còn chân nguyên cùng phế phẩm không khác bằng không đang phiến là gió phản phiến vì lôi uy lực vô thận chẳng lẽ ta đánh bậy đánh bạn nhường phong lôi phiến hấp t h u chân nguyên không có khả năng cái này phương viên trong vòng ba mở căn bản cũng không có thể có ẩn chứa chân nguyên đồ vật nhưng sự nghi ngờ này chỉ là tại trong đầu ta chợt l o ạ lên lập tức liền bị kinh hỉ lấp đầy phong lôi phiến đang phiến là gió phản phiến bị lôi như vậy ta mới vừa rồi là đ a n phiến ta muốn thử xem phản phiến nhìn nó đến cùng có thể hay không sinh ra lôi điện ta cẩn thận mở ra cây quạt nhẹ nhàng phản quạt một chút sáu một đạo hồ quang điện từ phong lôi phiến bên trong bán ra xuất tại trên tường đem d â y dán tường cháy rủi một tảng lớn ba thật sự có lôi nhưng mà sáu chỉ là điểm y lực tựa hồ cùng y lực vô tận bốn chữ không kéo nổi quan hệ a chẳng lẽ là bởi vì ta vừa rồi phiến quá nhẹ bởi vì ta sợ dùng quá sức sẽ đem cây quạt làm hư nhưng chợt nhớ tới long thần nói qua phong lôi phiến phiến cốt là dùng đặc chế cây môn chế thành mặt quạt dùng tiên h tảm ti chế thành đau thương bất nhập thủy hỏa bất sông nếu là như vậy ta dùng sức cũng sẽ không làm hư cây quạt nhưng nếu như sự tình thật sự như ta suy đoán như thế dùng sức liền sẽ tăng thêm n g lực phiến ra sấm xét lời nói có thể sẽ gây nên hỏa hoạn cho nên vẫn là đang phiến thử xem a gió lại lớn cũng không quan hệ nhưng ta cũng không dám có dùng ra toàn lực nhanh chóng đang quạt một chút chỉ một thoáng một hồi cồn g phong từ cây quạt bên trong gào thét mà ra liền trên bàn đèn bàn đều bị thổi tới trên mặt đất chăn mềm cùng gối đầu cũng tất cả đều thổi tới trên mặt đất màn cửa lăng Cùng phong trong phòng gào 3, giây mới ngừng gào giây thép ba, mới sáu đã vậy còn quá mánh liệt bốn nếu như ta dùng ra toàn lực phản phiến mà nói xuất hiện lôi điện sẽ có bao nhiêu mạnh không cách nào dự báo đang lúc ta âm thầm vui vẻ thời điểm một cái quỷ từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào là tiểu đ á i m u ộ i m u ộ i cái kia v o n anh nàng vội v ă nói n van cầu ngươi mau cứu tỷ tỷ của ta tỷ tỷ sáng sớm ở trường học bị bắt cóc bọn hắn bên kia có một lợi hại đạo sĩ nó không có đem ta đánh tan mà là để cho ta tới tỉ ngươi nói là hạ siêu nhiên mời ngươi đi uống trả nếu như đi t r ư m bọn hắn liền giết tỷ tỷ bọn hắn tại khánh tiên h thành phố thành đông vui mừng khu đang phát triển d a n h giới kho chứa và kho ngươi nhanh lên đi cứu tỷ tỷ à. ta nhịu nhịu mày mau hạ siêu như ba hắn làm sao biết ta tại khánh tiên h thành phố sáu một trăm hai mươi lăm tiếc một trăm hai mươi lăm bom hẹn giờ không kịp nghĩ nhiều ta xách lên màu đen ba lô đồng thời móc điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát nhưng oán anh lại ngăn trở cử động của ta ngươi muốn báo cảnh sao tuyệt đối đừng làm như vậy bọn hắn nói nếu như báo cảnh sát lời nói chắc chắn sẽ để chúng ta hối hận cả một đời ta lông mày nhịu rất căng có chút do dự giống hạ siêu nhiên mấy người này rất dễ dàng liền có thể làm đến xuống ống ta bây giờ mặc dù thực lực cũng không tệ lắm nhưng lại tránh không khỏi đạn trần hạo thiên rời đi trần ra không có người che đ ợ i ta cho nên hạ siêu nhiên mới dám công nhiên đối với ta khiêu khích hắn muốn báo thù hắn muốn rửa sạch nhục nhã nếu như ta đơn độc đi qua mà nói e rằng giữ nhiều lệnh ít nhưng nếu như không đi hoặc đi trễ tiểu huệ lại sẽ có nguy hiểm đáng chết sáu không có thời gian suy tính phải đi ba ta đem ba lô cóng hảo nhổ thẻ phòng đi xuống lầu gọi xe thẳng đến vui mừng khu đang phát triển trên xe ta nhẹ nhàng xoa hai mắt âm thầm suy xét đối sách theo tình huống hiện tại đến xem hạ siêu nhiên là ăn chắc ta lần trước ta hung hăng nhục nhã qua hắn hắn trở ngại trần hạo thiên thân phận không dám khó xử ta bây giờ biết trần hạo thiên xa t sút lại tìm được trên đầu ta sáu bất quá làm ta nghi ngờ là hạ siêu nhiên trong nhà mặc dù có tiền nhưng là không tới mánh khóe thông thiên tình cảnh a không có đạo lý ta mới vừa đến khánh thiên thành phố hắn liền phát hiện tung tích của ta a sáu hơn nữa đối phương còn có một cái lợi hại đạo sĩ này rõ ràng chính là đối phó ta đội hình ta tối hôm qua mới đến khánh thiên thành phố chỉ dùng một đêm liền có thể an bài ra như thế kín đáo kế hoạch tìm được nhân thủ nhiều như vậy luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào x ấ u nhưng lại nói không ra rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào hoàn anh cũng theo ta ngồi trên xe ở bên cạnh ta dịu d í t nói tình huống ta không nói một lời nếu không sẽ bị tài xế xem như bệnh tâm thần thành đông địa phương này trước đó rất hoang vu mấy năm trước cải biến thành khu đang phát triển phía sau người cũng không nhiều khu vực biên giới càng là người ở t h ư a thớt kiến trúc cơ bản đều là cỡ lớn thương khố cùng một chút phi pháp nhà máy sau khi xuống xe hoàn anh nói bọn hắn đem tỉ tỉ buộc thời điểm ra đi nói một câu cmười hẳn là thương k ố số hiệu a chúng ta mau tìm tìm rất nhanh liền tìm được cờ một không hào thương k ố mặt bên cửa nhỏ khép cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe taxi cùng ván anh miêu tả đại khái giống nhau đang lúc ta chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm ván anh có chút kiên kỵ nói ta ta c h ờ ngươi ở ngoài a ta lại níu n h ữ n m à y m a u nhưng nghĩ lại liền thích như l i ế u nó nói đi t h ấ p đi theo vào cũng giúp không được gấp cái gì thế là ta gật gật đầu trong tay nắm phong lôi phiến đẩy ra khép h ở môn đi vào thương khố nếu như đại tỷ ở đây liền tốt bây giờ đại tỷ đạo hạnh xưa đâu bằng nay có thể dễ dàng dễ dàng đem người giết chết đương nhiên tại ta áp chế xuống nàng sẽ không làm như vậy cái này thương k ố tựa hồ đã bỏ phế bên trong vô cùng chống trải trong kho hàng để một cái cái b à n trên b à n bày một cái giấy sắc dương đây là ý gì ta đứng tại chỗ suy tư một hồi cất bước hướng giấy sắc dương đi đến làm ta tay đụng tới giấy sắc dương một sát na kia phía sau cửa nhỏ đ ố n g nhiên đóng lại ta đột nhiên quay đầu c a o mày nhanh chóng mở giấy ra sắc dương phát hiện bên trong lấy một cái đen t u i lộ vật mặt trên còn có cái màn hình điện tử đang tại đếm được sáu m ư ơ i một giây m ộ ư ơ i giây sáu thứ này sáu như thế nào như vậy giống trong phim ảnh bom hẹn giờ dùng hai giây ta đại khái làm rõ mạch suy nghĩ đây là một cái chuyên môn âm hữu đối phó ta nhưng mà thật sự cần phiền thoái như vậy sao trực tiếp tìm người nổ súng bắn chết ta không là được rồi không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy ta nhanh chóng quét mắt thương khố một vòng phát hiện lầu hai có cửa sổ nhưng cửa sổ tất cả đều dùng hàng rào phong kín căn bản cũng không có thể đi thương khố đại môn cùng cửa hông tất cả đều bị khóa lại sáu ta nhanh chóng hướng cửa hông chạy tới đồng thời trong lòng âm thầm mấy giây sáu giây năm giây sáu ta vừa chạy một bên mở ra phong lôi phiến hướng về phía cửa hông nhanh chóng phản quạt một chút gian rắc một tia chốc từ trong quạt bắn ra thẳng đến cửa nhỏ vọt tới ba khóa cửa vị trí bị tạc cái lô lớn hai giây một giây sáu ta lăng không vọt lên hai chân hung hăng đá và o muốn thượng cùng lúc đó sau lưng oanh một tiếng một đạo manh liệt sóng xung kích đánh vào ta trên lưng đồng thời ta cũng đụng ra ngoài ba n g ô i sổm ở cửa ra vào lỗ mũi của ta liền nhăn bị nổ tung dư ba đụng như thế một chút ta cảm thấy sương cốt toàn thân tựa hồ cũng muốn rời ra từ n g mảnh đang lúc này bên cạnh cách đó không xa cửa kho hàng mở ra mười mấy người từ bên trong đi ra có trên tay cầm lấy dịu chữa cháy có trên tay cầm lấy suý côn mà đi ở tuốt đẳng trước hạ siêu nhiên vậy mà ban ngày ban mặt trong trận cầm một cây súng l ụ khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh rất xa nói tiểu long đồng học đã lâu không gặp a vừa mới nhìn thấy trong tay ngươi cây quạt có thể phát ra lôi điện thật sự khiến ta giật mình rồi một lần đó là cái gì bảo vật có lẽ thứ này trần nhị thiểu sẽ cảm thấy hứng thú a ta cật lực đứng lên cố giả bộ không có chuyện gì lạnh giọng vấn đạo tiểu huệ ở nơi nào tiểu huệ tiểu huệ đương nhiên tại chính mình trường học đi hạ siêu nhiên một mặt vô tội mở ra hai tay hạ siêu nhiên vừa dứt lời phía trước một cái trung niên bộ dáng người đối với toán anh tiểu huệ mội mụi nói ân làm rất tốt ta lông mày nhịu càng nặng thực sự không biết do hết thẻ trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng lúc này toàn thân đau đớn thực lực giảm đi nhiều đậu t h ủ khẳng định muốn thua thiệt nếu như đối phương không có s u n g ngắn còn tốt nhưng sáu hạ siêu nhiên dừng ở khoảng cách ta khoảng m ộ mươi mét vị trí nói t i ể u long đ ồ n g học ngươi nhất định cảm thấy rất nghi hoặc ca. kỳ thực sự tình rất đơn giản vì báo đáp ngươi hai năm phía trước đối ta nhục nhã ta mời được r ộ n g huyền đạo dài cùng bàn đối sách xem như thế nào dẫn ngươi qua đây một cái vô tình chúng ta phát hiện tiểu huệ lại có cái song bảo thai mọi mọi là bạn anh vì vậy nói dài bắt được nó dùng nó phụ mẫu cùng tỷ uy hiếp để nó đi hù dọa tỉ, tỉ. Tiểu hệ sợ phía dưới nhất dưới ngươi cầu hệ phía định hướng sợ sẽ vốn i lại diễn mội hai, để nó đi nói cho ngươi tin tức giả, liền nói tiểu hệ bị hạ siêu nhiên ệ n màn tình Sáng ngày nó Sau sâu sớm sáu, đó để cóc. hạ một tỉ thứ tức bắt Thứ hí kịch. cho hệ bị v là muốn dùng bom hẹn giờ nổ chết ngươi để cho ngươi tại trước khi chết cảm thụ một chút cảm giác tuyệt vọng nhưng không nghĩ tới c ư nhiên bị ngươi trốn thoát đi ra càng đưa tới cho ta một cái kiện bảo vật thật là lớn đại xuất có ta dự kiến à. nói như vậy hết thể đều là nó đang d i ễ t trò ta chỉ và ván anh vấn đạo tiểu huệ cũng không hiểu rõ tình hình ha ha ngươi vẫn còn thật quan tâm tiện nhân kia yên tâm hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống theo ngươi à ngượng ngủng ta đã quên chờ ngươi chết đạo trưởng sẽ ra tay đưa ngươi đánh hồn phi phép tán hoàn anh nghe được hạ siêu nhiên nói như vậy thanh âm khe thẻ nói ngươi không phải nói ta chỉ cần giúp các ngươi các ngươi cũng sẽ không tổn thương tỉ tỉ của ta sao hạ siêu nhiên mở ra hai tay đúng vậy à ta trước mấy ngày quyết định bỏ qua ngươi tỉ tỉ bất quá bây giờ đi ta đổi chủ ý như thế nào ngươi nghĩ cuốn lấy ta hạ siêu nhiên bung ô tay thời điểm họng súng cũng chỉ hướng ở bên ta ánh mắt ngưng lại bỗng nhiên dùng cây quạt hướng đối phương một đám người bỗng nhiên đang quạt một chút đang phiến là gió phản phiền vì lôi một hồi c u ầ n phong tử trong quạt gào thét mà ra c u ầ n phong thổi đối phương thân hình bất ổn liên tiếp lui về phía sau cũng làm cho đối phương không cách nào mở tóm ắ t ta dùng dép hình chữ hướng hạ siêu nhiên nhanh chóng chạy tới bắt hắn lại cổ tay dùng ra mười sáu lộ cầm nạ thủ bên trong tay không đoạt dao găm chiêu số đem hắn thương đoạt lấy tiếp đó một tay ghìm hạ siêu nhiên cổ một cái tay khác cầm thường chỉ vào hạ siêu nhiên h u y ệ t thái dương cho dù d ạ n g này hạ siêu nhiên lại còn dám luận động ta khe quát một tiếng thành thật một chút không phải vậy một thương đánh nổ đầu của ngươi hạ siêu nhiên khinh m i ệ nói hử đỗ nhà quê súng ngắn cho ngươi n g ư ơ i biết dùng sao ta dùng ngón tay cái đem súng lục chắc chắn mở ra dùng sức treo lên hạ siêu nhiên đầu không phải liền là nổ súng phía trước muốn mở ra chắc chắn sao hạ siêu nhiên ta không tới tìm của ngươi phiền phức ngươi vậy mà chủ động t r e o chọc ta h á n vội vàng thay đổi ngữ khí tiểu long đồng học đường đừng kích động ta mới vừa rồi là đùa với ngươi mau đưa thương thả xuống hạ siêu nhiên ngươi thật sự cho là ta là ngươi nghĩ bóp liền bóp coi như hôm nay ngươi thật sự đem ta nổ chết ta cũng dám c a m đoan ngươi tuyệt đối sống không quá một tuần không chỉ ngươi biết chết nhà ngươi sinh ý cũng sẽ rơi lại cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần về sau đừng có lại tới phiên ta cũng đừng đi t r e o chọc tiểu huệ nếu không thì đừng trách ta lòng dạ đ ư c gắt ta lần này thật sự tức giận nếu như hạ siêu nhiên tiếp tục t r e o chọc ta ta thật sự sẽ giết hắn bằng không đợi sau khi ta chết phụ mẫu chắc chắn không sống yên lành được hắn vội vàng đáp ứng v â n g v â n g v â n g tiểu long đ ồ n g học lần này là ta quá mức xin ngươi tha thứ cho hạ siêu nhiên khẩu thị tâm vi ta nghĩ nghĩ lần nữa cảnh cáo nói ngươi là người thông minh hẳn là có thể nghĩ đến ta vì sao lại có cái chủng này bảo vật cướp đi bảo vật của ta ngươi sẽ không sợ bảo vật chủ nhân một đời trước tìm ngươi tâm sự sao phóng thông minh một chút đừng ép ta động thủ giết người vân g vân g vân g hắn vội vàng gật đầu nói súng lục này coi như là người hướng ta bồi tội vật phẩm ta mang đi tốt tiểu long minh đệ thỉnh tùy ý ta quay đầu nhìn một chút trung niên đạo sĩ còn có người là một tên đạo gia truyền nhân vậy mà vì kiếm tiền mà làm h ồ làm trành ta nhớ kỹ ngươi rồi ngươi cho ta chú ý một chút ta đây cũng không phải uy hiếp h u y ễ n vũ các là có nghĩa vụ giết chết những thứ này t à tu để tránh bọn hắn hại chết càng nhiều người ngoại môn đệ tử có đôi khi cũng sẽ bị phái đi ra thi hành nhiệm vụ đương nhiên cơ hội này rất ít trung niên hừ lạnh một tiếng không có trả lời ta chỉ và ván anh nói ngươi đi theo ta ta thả ra hạ siêu nhiên cố giả bộ lạnh nhạt chậm rãi đi về phía xa xa đi ra khoảng cách nhất định phía sau ta t h ấ p giọng hỏi ván anh bọn hắn có hay không đổi tới hoặc lấy súng lục ra không có ván anh h ồ i đáp nhìn xem bọn hắn vừa có cái gì d ị động lập tức nói cho ta biết ta nhữ lại cái mũi nói x ấ u thuận lợi lên taxi ta ngồi liệt ở trên chỗ ngồi lộ ra thần sắc thống khổ nói với tài xế đi bệnh viện ván anh phảng phất làm chuyện sai tiểu hải ở một bên xin lỗi có lỗi với lan về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi Ta quắt khẽ quát một trăm i tài ế xế n g kỷ q u hai mươi sáu tiếc một trăm hai mươi sáu muốn tay trái hay là muốn tay phải ta đơn giản cùng trần hạo thiên nói một lần chuyện đã xảy ra trần hạo thiên vô cùng tĩnh t a o nói hắn ngay lập tức sẽ chạy tới những thứ khác cũng không có nhiều lời cho tiện nam gọi điện thoại thời điểm tiện nam biểu thị vô cùng tức giận nói muốn đem đại tỷ mang tới nhường đại tỷ cho hạ siêu nhiên điểm màu sắc xem kết quả trần hạo thiên là trước hết nhất chạy tới tới một cái mênh mông quần quận đội xe ước chừng năm mươi xe minibus ghé vào nằm viện chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới liền có thể nhìn thấy phía dưới ngừng một mảng lớn xe taxi trong xe tất cả đều là trần hạo thiên hát đạo tiểu lệ Mà trần hạo thiên bản thân cũng là ngồi xe taxi tới bởi vậy có thể thấy được hắn mặc dù là đại ca nhưng lại bình dị gần gũi dạng này càng có thể để cho thủ hạ tiểu đệ tin phục trần hạo thiên tiến vào phòng bệnh của ta bên ngoài đứng một đám mặc thống nhất áo sơ mi trắng tiểu đệ trong hành lang có chút la hét tầm mỹ nhưng lại không ai dám quản trần hạo thiên ngồi ở trên ghế bên giường vân đạo tiểu long ngươi nghị xử lý như thế nào hạ siêu nhiên nhân thủ ta đã mang đến ta có chút hư nhược nói trần đại ca hạ siêu nhiên người này rất không an phận ta lo lắng h ắ n về sau sẽ tìm người nhà của ta bất lợi trần đại ca có thể hay không cảnh cáo một chút trần hạo thiên gật gật đầu không có vấn đề mặc dù ta thoát ly gia tộc nhưng trước mắt bang hội phát triển cũng không t ệ lắm cũng có nhất định lực uy hiếp lại nói có ta ở đây kỳ lăng thành phố ngươi cứ yên tâm đi bá phụ bá m ẫ u bên kia ta sẽ trông chừng cảm ơn ngươi trần đại ca bất quá vẫn là chờ ta thương lành lại đi tìm hắn a dù sao trên tay hắn có súng trần hạo thiên hử cười một tiếng chúng ta cũng là mang thương tới a sự tình sẽ không làm lớn a ta có chút lo lắng hỏi yên tâm sẽ không đang lúc ta và trần hạo thiên lúc t á n g g u bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào các ngươi là người nào không thể đi vào các ngươi hay vậy làm gì muốn đánh nhau phải không thiện nam thanh â m ở ngoài cửa văng lên ú p cái ránh các ngươi muốn làm gì quần đầu ta người bạn đường của phụ nữ thân phận đặt ở nơi này bên trong há sẽ sợ các ngươi đến đây đi ta vội vàng nói trần đại ca kiếm nam tới cùng ngươi tiểu đệ sinh ra hiểu lầm không có việc gì ta đi ra xem một chút trần hạo thiên đẩy cửa phòng ra nói hoàng bao đừng đập thủ bọn họ là bằng hữu của ta một cái mặt mũi tràn đầy thanh niên nói sớm nói a sáu ngươi như thế nào không nói sớm sáu ngươi nói sớm a sáu a ngươi xem cái tia chưa yêu còn đang nhìn chúng ta đại ca ngươi điện ảnh đã thấy nhiều a 6 thiện nam nói nhỏ đi vào phòng bệnh đi theo phía sau hắn vẫn còn có tiểu linh tả nàng như thế nào cũng tới hôm nay cũng không phải cuối tuần a nàng vừa vào nhà cùng trần hạo thiên lên tiếng c h à o tiếp đó cũng nhanh chạy bộ đến trước giường ngồi ở bên giường đau lòng nhìn ta ánh mắt kia để cho ta cũng từng trận run sợ ta chừng tiện nam một mắt ngươi như thế nào nhường tiểu linh tả cũng theo tới rồi tiện nam có chút ngượng ngùng nói cái này không thể trách ta à đại ca ta là đi tìm đại tỷ giút một tay Tiếp đó ta h ò a đại tỷ nói chuyện bị tiểu linh tả nghe được nàng muốn xin n g h ỉ theo ta cùng tới đi ta nói với ngươi a tiểu linh tả nghe được ngươi bị thương rồi lo lắng ghê gớm ngươi cũng làm bị thương chỗ nào tiểu linh tả ân cần hỏi han không có gì cũng là một m ít thương giữa mấy ngày là khỏe ta cười một cái nói gạt ngươi từ tiểu linh khóc lên làm ta nghe được kiếm nam nói có người dùng bom hẹn giờ ám t o á n ngươi ngươi bị t ạ c đả thương thời điểm có biết hay không ta có lo lắng nhiều xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi lại còn muốn gạt ta sáu ta vội vàng cầm qua bên cạnh khăn mặt ngồi dậy lau nước mắt cho nàng ôn nhu nói được rồi tiểu linh tả cái này không phù hợp tính cách của ngươi mỗi luôn luôn cũng là rất ôn u nhưng mà ngươi suýt chút nữa bị hắn hạ i chết ngươi là ta chân quý nhất người ta sao có thể không tức giận đâu ta muốn đi tìm phụ thần nhường hắn hạ lệnh chèn ép hạ ra sinh ý tiểu ừ phương d ệ triệt n kinh tế đ phá tan bọn hắn. Không tan tiền, a bọn có về s hắn cũng linh ề p h không lối nổi. Nhìn xem nàng quan xem tả â m đem nàng ôm ta ta tốt, đừng thù tình ta tốt, của dai như nàng nhẹ lưng nàng, đừng như những sự tình này ta sẽ xử lý tốt, ngươi cũng đừng vậy, vô về vậy, lấy, lý sự sẽ xử q u n nghe、lời. Ấn.、Tiểu、linh g lời. Tiểu tả đem ta nhẹ nhàng đ ẩ y ra ngươi còn đánh c h u y ể n nước đâu nhanh thật tốt nằm xuống chớ lộn xộn nằm ở trên giường chúng ta nhìn nhau loại cảm giác này rất t ấm áp làm ta yếu ớt thời điểm n à n g tiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta cho ta cổ vũ để cho ta xúc động sáu giữa trưa trần hạo thiên mang tới các huynh đệ muốn ăn cơm cho nên bọn hắn mua được rất nhiều phần cơm hộ đương nhiên cũng lộ ra ta và tiểu linh tạ phần lúc này tiểu linh tạ đang tại đút ta ăn cơm ta lần nữa cường điệu chính ta thật sự có thể ăn nhưng nàng lại kiên trì muốn đút ta thế là ta cũng chỉ có thể hưởng thụ l ấ y ngoài cửa hành lang truyền đến tiện nam thanh âm ta nói sáu hoàng mau huynh đệ ta không muốn quả hồng trứng gà cơm à, ta muốn cái kia trao cơm đĩa ngươi đi đổi cho ta một phần có hay không hảo sớm nói a sáu ngươi như thế nào không nói sớm sáu ngươi nói sớm a sáu vì cái gì không nói sớm được sáu được rồi huynh đệ nói cho hắn biết nhiều phong cơm thiếu phong trao a không phải là nhiều phong trao thiếu phong cơm hai mươi b ố buổi chiều tiện nam bỗng nhiên nói hắn đau rằng để cho ta cùng hắn đi nhà khoa xem tiểu linh tả biểu thị không đồng ý nói ta có thương tại người không thể tùy ý đi lại ta sờ lên tiểu linh tả tóc nói nào có kiểu cách như thế không có việc gì ta có thể đi lại ân vậy ta cũng muốn cùng ngươi đi tiểu linh tả nói thế là ta dắt tiểu linh tả tay cùng tiện nam cùng một chỗ hướng n h à khoa đi đến đến rồi n h à khoa bác sĩ nhường tiện nam ngồi xuống cầm đèn tin nhỏ đối với tiện nam nói hám ổn tiện nam há miệng ra sau đó bác sĩ vội vàng đem ghế lui về phía sau vừa rút lui che mũi nói ngươi cái miệng này thối quá nghiêm trọng ngươi được đúng hạn đánh răng a ta biết tiện nam đây là giữa chưa c h o ăn nhiều miệng đ â y trao vị bây giờ tới n h ạ khoa nhất định chính là giày v õ bác sĩ vốn cho rằng tiện nam sẽ ăn ngay nói thật đó là mùi đậu hủ thúi đạo ai ngờ tiện nam thở dài gần nhất kem đánh răng lụy mợ lên giá nhưng chúng ta công nhân tiền lương lại chậm chạm không tăng cái này sau thời gian nhưng làm sao qua a ai này ai này nha nói tiện nam còn hát một câu ai này ai này nha biểu thị mình bí thảm ta và tiểu linh tả tất cả đều bó tay rồi vậy ngươi cũng phải đánh răng à, chắc chắn không có khả năng liền kem đánh răng cũng mua không nổi à. tiện nam tiếp tục thở dài bác sĩ chúng ta chênh lệch quá lớn à, ta xem xét trên b à n bình này dinh dưỡng khoái tuyến liền biết bác sĩ ngươi là dày mà giống ta loại người này liền khang sư phó nước khoáng cũng mua không nổi chỉ có thể uống năm mao một chai khang xoáy bát nước khoáng nào giống bác sĩ ngươi từ độ uống liền có thể cho thấy ngươi dày khí chất thật sự bác sĩ sờ lên hắn khuôn mặt dâu rịa phản phất như gặp phải chi âm đồng dạng mở ra ngăn kéo lấy ra một hộp kem đánh răng nói lao đệ cái này hộp kem đánh răng ngươi cứ việc cầm đi dùng dùng hết rồi lại tới tìm ta cầm không được ca bác sĩ ta không có tiền mua bác sĩ xoay mở dinh dưỡng khoái tuyến uống một ngụm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói nhìn ngươi nói thấy thuốc tấm lòng của cha mẹ cái này kem đánh răng là ta tặng cho ngươi không cần tốt tiền đi ra nhà khoa tiện nam còn vừa đi vừa nói t h ầ m hoa hai khối giới nhìn cái bệnh cờ h ò nở t ờ mờ làm một hộp giá trị năm khối bảy tốt khiết sĩ thân thảo kem đánh răng ta người bạn đường của phụ nữ quả nhiên rất cường đại sáu hai mươi bốn trần hạo thiên bọn người mai phục tại hạ siêu nhiên trên đường tan học mấy chiếc xe taxi trực tiếp đem hạ siêu nhiên xe kẹp ở giữa tiếp đó một đám đại h á n xuống xe đem hạ siêu nhiên từ trên xe lôi xuống trực tiếp kéo vào một cái xe mini bật bên trong đem hắn dẫn tới một chỗ địa phương chống trải mà ta và tiện nam mấy người cũng tất cả đều tại chỗ hạ siêu nhiên bị mấy cái tiểu đệ từ trên xe đẩy xuống đi đến trần hạo thiên trước mặt hạ siêu nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh nuốt ngụm nước m i ế n g nói trần trần đại ca tìm ta có việc sao trần hạo thiên âm thanh bình thẳn nói hạ siêu nhiên người ta phải tự biết mình ngay cả ta huynh đệ ngươi cũng dám động ngươi đây là xem thường ta sao tiểu long nói không muốn giết người kỳ thực ta cũng không muốn giết người hôm nay liền tiện nghi ngươi nói đi muốn tay trái hay là muốn tay phải t r u n g quanh đứng hơn hai trăm cái áo sơ mi trắng đại hán hạ siêu nhiên đều nhanh sợ quá khóc trần trần đại ca ta biết sai rồi ta về sau cũng không dám nữa ấ n sáu ta đem ngươi giết tại ngươi trước phần mộ nhận sai hữu dụng không cho ngươi mười giây cân nhắc muốn tay trái hay là muốn tay phải mười giây đi qua hạ siêu nhiên vẫn là không có làm ra quyết định kỹ cảng trần hạo thiên nói động thủ trần đại ca và ngươi ta về sau thật sự không dám hạ siêu nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất nhưng trần hạo thiên không nói một lời hạ siêu nhiên lại nhìn về phía ta quý nói tiểu long đồng học ngươi trước mấy ngày không phải nói muốn thả qua ta sao c ầ u ngươi giúp ta vân lại ta về sau thật sự không dám mấy cái tiểu đệ đệ lại hạ siêu nhiên trong đó một cái rút ra dưa hấu đao sáu ta đem tiểu linh tả đầu đặt tại trên vai của ta tiểu linh tả cũng bưng kín lỗ t a i của mình giơ tay chém xuống hạ siêu nhiên phát ra như rết heo rú thảm nước mắt và nước mũi đều chảy ra chém đứt hạ siêu nhiên tay phải tiểu đệ nhặt lên trên đất đánh gãy trường dùng túi nhựa bọc lại rồi đồng thời cười lạnh nói tay này đâu chúng ta sẽ ném ở một nơi nào đó để cho ngươi tìm không thấy cũng liền không cách nào một lần nữa nắm tay đón về nhà ngươi không phải rất có thế lực sao chính mình đi tìm a sáu một trăm hai mươi bảy tết một trăm hai mươi bảy trước khi đi du lịch một màn này nhìn có chút tàn nhẫn trên thực tế hạ siêu nhiên cũng là trừng phạt đúng tội dù sao ta kém một chút liền bị hắn hạ i chết hạ siêu nhiên tiếng gào thét nghe rất tâm phiền ta ôm tiểu linh tạ b ả vai đi trở về trong xe kỳ thực mấy ngày nay tại bệnh viện ta nghĩ rất nhiều tất cả đều là liên quan tới đỏ mũi tên mạng l tới lão già lừa đảo nói qua đỏ mũi tên mệnh chính là vận rủi q u â thân nhưng tuyệt sẽ không chết ngoài ý m u ố n thật chẳng lẽ là như thế này ngày đó sáng sớm vừa trong lúc vô tình kích hoạt lên phong lôi phiến không có qua một giờ liền bị hạ siêu nhiên an t o á n theo lúc đó tình huống nếu như không có phong lôi phiến ta nhất định sẽ chết ở trong kho hàng đây là trùng hợp sao vẫn là trong cõi ư u minh sớm đã an bài nếu như là trùng hợp lời nói đây cũng quá đúng d ì ta cho nên ta càng tin tưởng lão già lừa đảo đã nói đỏ mũi tên mệnh sẽ không ngoài ý tử vong vốn nên là tử vong nhưng lại tại tử vong phía trước t r ư n g hợp như vậy kích hoạt lên phong lôi phiến phổi của ta đâu sẽ có hay không có cơ duyên gì hoàn toàn chữa trị nếu quả như thật có thể chữa trị vậy ta liền không thể tiếp tục tổn thương tiểu linh tả trước mắt sáu vẫn là đi một bước nhìn một bước ga ta và tiểu linh tả ngồi trước xe quay trở về bệnh viện loại này huyết tinh tràng diện ta ngược lại thật ra không quan trọng nhưng tiểu linh tả nhưng là không được đến n ỗ i tiện nam hắn nói muốn lưu lại xem tối nay lại trở về hai mươi b ố hai giờ phía sau t i ệ n nam bọn người mới trở về bệnh viện tiện nam vừa vào phòng bệnh liền dịu rít nói đại ca ngươi trở về quá sớm ngươi không biết ta và đám tiểu đồng bạn đều sợ n â y người làm sao lại choáng ta vẫn đạo thành tây bên kia bánh rán quả hai khối tiền một phần ta mua hai phần trần hạo thiên sau đó cũng đi đến tiểu long chúng ta phải đi về ngươi là ở chỗ này nằm viện hay là theo ta đi ta nghĩ nghĩ dù sao mình màu đen trong ba lô còn có một đem khẩu súng nếu như ngồi xe lửa lời nói chắc chắn không cách nào mang theo cùng trần hạo thiên trở về là một cái lựa chọn tốt thế là ta gật gật đầu nói hảo trần đại ca vậy thì dựng xe của ngươi trở về chúng ta nhanh chóng làm thủ tục xuất viện tiếp đó đắp trần hạo thiên đội xe hướng về chạy tới ngày nghỉ của ta còn thừa lại bốn ngày mấy ngày nay cũng không thể đi loạn ai kêu ta cũng không đi ngồi một đêm xe trở lại kỳ lăng thành phố lúc sau đã sáng hôm sau hơn tám giờ vừa tiến vào kỳ lăng thành phố lao mụ liền cứ gọi điện thoại cho ta hỏi ta lúc nào đã tới ngữ khí còn có chút lo lắng ta vội vàng hỏi đạo mẹ thế nào đây không phải thứ bậy sao cha ngươi nhất định phải mang ta đi phiêu lưu ngươi và tiểu linh lúc nào trở về chúng ta toàn ra cùng đi chứ nhanh nhiều nhất lại có nửa giờ thì đến nhà c ú p điện thoại ta mang theo ý cười nhìn xem tiểu linh tả mẹ ta gọi điện thoại tới nói một hồi ra ngoài phiêu lưu đem ngươi cũng mang lên chúng ta toàn ra cùng đi tiểu linh tả cũng lộ ra nụ cười gật đầu một cái nàng vừa muốn nói chuyện tiện nam đoạt trước nói cái gì phiêu lưu đại ca mang ta một cái được hay không công khoản phiêu lưu cái gì tối lưu b ê không nên bán manh a là ngư u b ê ta cải chính quản hắn lưu b ê vẫn là ngư b ê ngược lại công khoản du lịch ngưu nhất b ê mang ta một cái a đại ca mang theo ta a ta có thể cho ngươi liên hệ một chiếc xe không cần tốn tiền còn thuận tiện thật sự hoàn toàn chính xác ra ngoài du lịch lời nói tự có xe mới thuận tiện ta nói đạo vậy thì mang lên ngươi ngươi tận lực giúp ta tìm xe tiện nam cười bị g ồ hai tiếng nhìn về phía bên cạnh trần hạo thiên nói trần đại ca cho ta mượn một chiếc xe dùng a nếu không thì ngươi cũng cùng chúng ta đi du lịch ha ha các ngươi đi thôi ta còn có việc phải xử lý thì không đi được đến nỗi xe nếu như không ngại các ngươi hay dùng chiếc này a trần hạo thiên đi ngược chiều xe hoàng bao nói hoàng bao ngươi cho bọn hắn làm mấy ngày tài xế sớm nói a sáu ngươi như thế nào không nói sớm sáu ngươi nói sớm a sáu vì cái gì không nói sớm nhật sáu ta còn muốn đi mẹ vợ nhà đâu ân vậy liền để người khác đi a trần hạo thiên nói không cần mẹ vợ dụng cụ sao thời điểm đi đều được hoàng mao rất nam nhân nói thiện nam dội ra ngón tay cái đây mới thật sự là nam nhân theo ta không sai biệt lắm con dâu loại vật này liền phải giáo hấn một cái con dâu hai cái đ u ổ i hai đầu cánh tay ba tấm miệng tiện h nam bỗng nhiên tới một câu như vậy đem chúng ta làm trò không hiểu đấu ta bất đắc dĩ v ấ n đạo bạn gái của ngươi ba tấm miệng yêu cái sao tiện h nam lại khinh bỉ ta một lần đại ca ngươi không hiểu sáu hai mươi bốn hai giờ phía sau ta tiểu linh tả lão cha lão mụ tiện nam cùng bạn gái hắn cùng với lái xe hoàng mao Chúng đoàn người ta một người lái xe h ư ớ này g phiêu lưu c n h khu c đâu chính là một chiếc thông thường xe taxi không quá khởi sắc bất quá chúng ta cũng không thèm để ý có một xe cũng không tệ rồi hơn nữa còn có chuyên môn tài xế so với mình ngồi xe mạnh hơn nhiều nói phiêu lưu cảnh khu kỳ lăng thành phố thì có một cái hơn nữa vừa vặn cách chúng ta nhà không tính quá xa lái xe lời nói hai giờ liền có thể đến trong dự tính buổi trưa m ư h có thể đến tới lao cha kế hoạch ở bên kia chơi hai ngày ta chỉ không rõ lao cha lúc nào trở nên lãng mạn như vậy đều biết mang lão mụ ra ngoài du lịch bởi vì hoàng mao không biết đường cho nên tiện nam cầm địa đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho hoàng mao chỉ đường lúc này tiện nam h ô ai ai ai ngật chính là cái này giao lộ ta sát sáu ngươi mở thế nào đi qua sớm nói a sáu ngươi như thế nào không nói sớm sáu ngươi nói sớm a sáu vì cái gì không nói sớm liệt sáu ta đều lái qua ngươi m ớ i nói cứ như vậy đang nói dẫn bên trong chúng ta rất nhanh liền đạt tới p h i ê lưu cánh khu Mua x bởi vì hiện tại chính là phiêu lưu mùa thịnh vượng rất nhiều không quen biết du khách cũng lẫn nhau hát nước dạo chơi chúng ta đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi bởi vì thủy có chút lạnh ta âm thầm căn dặn đại tỷ nhường đại tỷ dùng âm khí giúp lão mụ cạn cản nước lạnh thế là một màn kỳ quái xuất hiện bất kể là ai muốn dùng cái c h ậ u dội lão mụ chắc chắn không đợi tạt vào lão mụ trên thân thủy liền sẽ rơi vào phía dưới ta bởi vì quanh năm r è n luyện khí lực rất lớn lại thêm vốn là võ giả thích ứng lực t ư ờ n g rất nhanh liền nắm giữ trèo thuyền khiếu môn vẽ lên tới gọi là một cái nhanh tiểu linh tả ngồi ở thuyền của ta bên trên rất an toàn ngẫu nhiên có nước tắt tới ta liền đem nàng ôm vào trong ngực nàng cũng rất hưởng thụ loại an toàn này cảm giác tiếng cười không ngừng tiện nam nhìn thấy đại tỷ đi bảo hộ lão mụ hô to không công bằng có đại tỷ tại hắn dội không đến lao cha lão mụ mà ta lại vạch quá nhanh hắn cũng thế là liền bắt đầu toàn lực khi dễ hoàng bao tiện nam thể lực cũng phi thường tuyệt vời hát nước r ộ i cũng xa hoàng bao căn bản là dội không đến hắn tức giận hoàng bao trên thuyền dùng sức một cái thuyền lập tức lật ra tiện nam một bên cười vừa nói ha ha chật chân thiếu nữ rơi xuống nước hai mươi b ố buổi tối chúng ta liền ở tại cành khu mỗi cái gian phòng hai cái giường chúng ta muốn bốn cái gian phòng lão cha lão mụ một cái tiện nam cùng bạn gái hắn một cái tiểu linh tả một cái ta và hoàng bao một cái mà ta lúc này đang ngồi ở tiểu linh tả căn phòng bên trong tiểu linh tả nửa theo tại ta trong ngực ta ôm eo của nàng nói tiểu linh tả ta lại muốn đi lần này có thể lại muốn rất lâu mới có thể trở về ngắn thì năm tháng lâu là một năm thậm chí có thể hai năm mới có thể trở về cũng có thể là sáu không về được nàng ôm thật c h ặ t ta nhất định muốn trở về ngươi trở về chúng ta liền kết hôn có hay không hảo kết hôn không đội đợi thêm hai năm sáu không đợi nói xong cái mũi của ta bỗng nhiên sặc ra máu mũi ta vội vàng che cái mũi chạy vào toilet mở vòi đông sen cọ rửa cọ rửa khoảng ba phút máu mũi mới dừng lại tiểu linh tạm mắt vừa đỏ đỏ trước mấy ngày n à n viện thời điểm nàng liền biết ta chạy máu mũi chuyện bất quá nàng gì cũng không hỏi chắc hẳn nàng đã đoán được đáp án dù sao nàng biết ta dùng qua tiểu thương kiếm khí liền sẽ có loại này di chứng cũng biết trương tử hiên nói qua nếu như ta tiếp tục sử dụng tiểu thương kiếm khí liền hắn cũng chỉ không hết ta nàng cầm khăn mặt tỉ mỉ vì ta lau sạch nước trên mặt tiếp đó ôn nhu nói tiểu lòng đêm nay trở đi lưu tại nơi này à. ta biết nàng ý tứ muốn cùng ta v i ê n phòng chứng minh nàng vĩnh viễn yêu ta sẽ không bởi vì ta mắc phải tuyệt chứng mà rời đi ta ta nhẹ vỗ về tóc của nàng chờ lúc kết hôn à, tiểu linh t ạ ta còn có việc nói cho ngươi ngồi trở lại trên giường ta nói đạo tiểu linh tả ta hậu thiên liền đi chờ ta trước khi đi hai mươi lưu lại, t bốn tại h còn có v tiểu a linh tả căn phòng ngồi một giờ ta lại chạy đến lao cha mẹ gian phòng cùng bọn hắn nói tới nửa đêm sau đó mới trở lại gian phòng của mình ngụ sáu sáng sớm hôm sau ta liền rời giường thông lệ rèn luyện vừa mới mở ra cửa phòng chỉ thấy tiện nam ở bên ngoài tập chống đẩy hít đất hắn vậy mà so với ta lên còn sớm mà tiện nam nhìn thấy ta sau khi đi ra lớn tiếng hô 998, 999, 1000. t i ế p đó nhảy dựng lên r ộ i lưng một cái a sáng sớm rời giường làm một ngàn cái chống đẩy thật sự sảng khoái a ta liền bó tay rồi hàng này có thể làm một ngàn cái chống đẩy ta vậy mới không tin đâu sáu không có ở vừa làm không được mười cái nhìn thấy ta đi ra mới cố ý đếm tới 998 Ta đ ố i với tiện n a m nay còn có n t a tới, n một h thứ đ n hai u t t không? mươi ớ c sáu một trăm hai mươi tám tiết một trăm hai mươi tám nhà ga tính mệnh đại sư đương nhiên ta đồng thời không dùng ra toàn bộ thực lực bằng không không gian năm chiều tiện nam cũng sẽ bị ta đánh ngã tiện nam vội vàng lách mình tranh thoát đồng thời hướng bả vai ta trộm tới l ta và tiện nam đối luyện hơn nửa giờ hắn rất nhanh liền thăm dò công kích của ta xáo lộ lại còn có thể ngẫu nhiên phản công mấy lần càng đánh càng thông thạo đánh đánh ta phất phất tay nói đi hôm nay tới đây thôi ta còn có chút việc nói cho ngươi chúng ta ngồi ở cách đó không xa trên băng ghế đá tiện nam một bên lau mồ hôi vừa nói đại ca chuyện gì à ta nghiêm túc nói tiền nam ta lại muốn rời đi một trận đến tột cùng rời đi bao lâu ta cũng không xác định tại trước khi đi ta có hai chuyện nói cho ngươi đệ nhất ngươi qua trận đi học nghệ thời điểm tuyệt đối không thể thay đổi bái tại môn hạ của hắn nếu như hắn đưa ra yêu cầu này ngươi nhất thiết phải lập tức cự tuyệt đương nhiên mặc dù không có thể thay đổi bái tại môn hạ của hắn nhưng chúng ta cũng có tình có nghĩa nhân nếu như hắn để cho ngươi hỗ trợ ngươi cũng muốn tận lực g i ú p một tay bất quá không thể làm chuyện thương thiên hại lý có thể làm được không ai đại ca ngươi cứ yên tâm đi huynh đệ chúng ta đều biết thời gian dài bao、lâu. ta là người như thế nào ngươi còn không biết làm n h i ê liệu nếu như có thể lại cho ta chướng chút tiền lương thì tốt hơn ta gật gật đầu nói đệ nhị xem như ngưu gia truyền nhân ta quyết định đem nhận ảnh kiếm phụ c h ú bách khoa toàn thư như môn lịch đại hàng yêu ghi chép truyền cho ngươi ngươi cần phải cẩn thận bảo quản nhớ chưa có tiện nam mở to hai mắt nhìn không thể tin vấn đạo đại ca thật sự đem nhận ảnh kiếm lưu cho ta tiện nam có thể thấy được qua nhận ảnh kiếm b ĩ lực biết nhận ảnh kiếm có thể đối với quỷ vận tạo thành tổn thương to lớn cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế ta muốn đi huyện vũ cát nhận ảnh kiếm cơ bản không dùng được lại nói ta đã có gió lôi quạt cho nên nhận ảnh kiếm vẫn là lưu cho tiện nam tốt hơn ta đem nhận ảnh kiếm phương pháp sử dụng cùng tiện nam nói một lần tiếp đó lại ba căn dặn hắn ngàn vạn phải thật tốt bảo quản vật này là hiếm có b ả o bối sẽ có rất nhiều đạo hữu mơ ước đang lúc chúng ta nói chuyện thời điểm điện thoại di động của ta bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét là phong nghiệm khả gọi điện thoại tới xảy ra chuyện gì ta vội và nghe u y phong tiểu thư đồ quỷ sứ chán ghét ngày nghỉ của ngươi còn có hai ngày lúc nào trở về ta nhẹ nhàng thở ra ta đã đã đặt xong tối nay v a xe ngày mai buổi sáng liền có thể đến thủ đô ân n g ư ơ i nhớ kỹ liền tốt nếu như đã về trễ rồi nhưng là muốn chịu đến trừng phạt ta ngày mai đến thủ đô gọi điện thoại cho ta ta mang ngươi trở về huyện vũ cắt ân vậy cảm ơn ngươi phong tiểu thư ta khách khí nói một câu ai ngờ phong n i ệ m khả lại hừ một tiếng cúp điện thoại cái này khiến ta có chút không nghĩ ra ta vẫn luôn rất có lễ phép à như thế nào nàng còn hừ lên hai mươi b ố lại chơi cho tới trưa chúng ta mới quay lại r a trang ta cho hoàng mau lấp năm trăm khối tiền nhường chính hắn mua thuốc rút dù sao nhân già cho chúng ta làm hai ngày tài xế nhất thiết phải cho người ta một chút tạ lệ mới được mặc dù hắn là trần hạo thiên phái tới người tiếp đó ta đem nhận ảnh kiếm cùng hai quyển sách trịnh trọng giao cho tiện nam nhường hắn nhất thiết phải bảo quản t h ậ tốt t m u c ngàn lần không thể làm hư hoặc mất mà tiện nam nghĩ tới một cái ý kiến hay hắn nói đem hai quyển sách này sao chép một chút là được rồi hắn muốn bản sao nguyên kiện liền phóng tại nhà ta bảo quản ngược lại ta chính là mở tiệm phụ tỏ c ọ t đi không sợ tiết lộ bí mật thế là tiện nam ôm hai quyển q a y về chuyện đi sao c h ụ ta hướng về mẹ trong thẻ ngân hàng đánh ba mươi vạn nếu như ta về không được số tiền này coi như là ta báo đáp bọn họ dưỡng d ụ c c h i ân buổi tối lão cha lão mụ tiện nam tiểu linh tả đổ máu đại tỷ đem ta đưa đến nhà ga cùng bọn hắn từng cái cáo biệt phía sau ta quay người hơi lửa trong trạm xe đi đến tiểu linh tả bỗng nhiên chạy tới nắm tay của ta nhỏ giọng nói tiểu l o n g ngươi nhất định muốn trở về nhất định muốn về sớm một chút ta và dì chú đều đang đợi lấy ngươi sáu ta vô cùng xúc động ánh mắt ngu hòa gật gật đầu ân ta chờ ngươi trở lại c ớ i ta hảo ta tại trên mặt hắn hôn một cái tiếp đó ẩn nút cho đại tỷ truyền một ánh mắt đại tỷ âm chầm nói yên tâm ta sẽ âm thầm bảo hộ cha mẹ ngươi cùng tiểu linh chính ngươi bảo trọng hai mươi bốn một đêm không có chuyện gì xảy ra đến thủ đô nhà ga thời điểm đã là ngày hôm sau mười hát sáng lần này trở về nguyễn vũ các phía trước ta cần phải mua thêm một chút đồ ăn miễn cho trở về gặm lá cây tử ta trước khi đi đã đem thẻ ngân hàng giao cho tiểu linh t ả trên người mình chỉ dẫn theo một vạn tệ tiền mặt tiến vào siêu thị trắng trận quét sạch một phen mua hơn bảy trăm đồng tiền đồ vật trong đó đại bộ phận cũng là sô cô la thịt bò khô chờ cao năng lượng đồ ăn đương nhiên còn có tàu ta á giao chờ bổ hết đồ ăn tóm lại hết thể chứa tràn đầy hai ba lô tiếp đó cho phong niệm khả gọi điện thoại phong niệm khả vấn đạo đến thủ đô người ở đâu ta tại nhà ga phụ cận đâu ân vậy ngươi chờ ta một chút ta lái xe đi đón ngươi bất quá đầu tiên nói trước à, ngươi nhưng phải mời ta ăn cơm không phải vậy ta thì không đi được phong niệm khả n ị c h n g ừ a nói ta mang theo bất đắc dĩ tốt tốt tốt n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta liền thỉnh ngươi ăn cái gì cúp điện thoại ta có chút nhàm chán tại nhà ga phụ cận tàn bộ đi tới đi tới một thanh â m đ ỗ n g nhiên gọi lại ta tiểu huynh đệ ngươi đ ư n g động ta nghi ngờ nhìn hai bên một chút phát hiện một cái ngồi ở góc tường đại t h u c gọi lại ta trước mặt hắn phủ lên một trăm giấy trên giấy vẽ lấy bắt v á i đổ ta nghi ngờ hỏi đại thúc ngươi kêu ta không sai ngươi đ ừ n g động để cho ta nhìn một chút đại thúc ngưng trọng nói hắn càng xem ta biểu lộ càng là ngưng trọng nhìn ước chừng ba mươi giây mới lên tiếng tiểu huynh đệ ngươi gần nhất có phải hay không vận rủi quần thân theo ta thấy ngươi là không còn sống lâu nữa cái gì đã vậy còn quá chuẩn ta vội vàng ngồi s ổ m ở trước mặt hắn vấn đạo đại sư ngươi tính tới cái gì hắn xem xét ta biểu tình khiếp sợ cười ha hà một bộ cao nhân bộ g á n g tiểu hoa tử ngươi không cần lo lắng tất nhiên gặp ta ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự ta vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi người đại sư kia nói một chút ta vì sao lại vận rủi quấn thân đâu ha ha ha kỳ thực vô cùng đơn giản ta vừa mới nhìn thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen liền biết nhất định là có quỷ vật quậy phá ngươi đây là bị ác quỷ dây dưa cho nên mới sẽ vận rủi quấn thân a sáu bất quá không sao nói đại sư lấy ra một đạo phủ đây là ta vẽ siêu cấp vô địch lốp bốp âu ba mới vừa bắt chết h ắ n phủ đưa nó rán tại môn thượng bảo đảm ngươi không có việc gì ta xem xét cái kia phủ liền biết vậy căn bản cũng không là máu gà cùng chu xa vẽ ra hơn nữa phủ chú nhìn căn bản chính là vô hiệu không cách nào sử dụng làm nửa ngày là một tên lường đ ạ t lãng phí tình cảm của ta còn ác quỷ quấn thân đâu bản trưởng môn chính là đối phó quỷ vật người trong nghề có quỷ hay không chính ta còn không biết nghĩ tới đây ta đứng dậy liền đi hắn còn tại đằng sau hô ai ai tiểu huynh đệ ngươi chớ đi à ngươi một kiếp này nếu như không phá tan mà nói trong vòng bảy ngày tất có h ỏ a sát thân à. ta hai tay cắm vào túi cũng không quay đầu lại nói một câu nếu như nói nhầm nữa ngươi lập tức thì có h ỏ a sát thân nghe ta nói như vậy hắn vội vàng ngậm miệng lại sáu đợi hơn nửa giờ phong n i ệ m khả cuối cùng mở ra xe nhỏ tới nàng tựa ở trên cửa xe cái kia giống như tựa tiên tử khí c h ấ t trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của t o à n trưởng ta sau khi lên xe đề nghị phong tiểu thư lần sau trở ra vẫn là mang một kính râm à, người qua đường đều nhìn ngươi rất dễ dàng phát sinh tai nạn giao thông phong nghiệm khả nhất miệng nhiều ngày như vậy một chiếc điện thoại cũng không cho ta đánh nhân ra còn lo lắng cho ngươi bệnh tình đâu không có tim không có phổi đồ quỷ sứ chẳng ghét vừa mới gặp mặt liền c ỡ trách ta ta sáu thật xin lỗi thật xin lỗi coi như ta nói sai được chưa mời ngươi ăn cơm cho ngươi bồi tội ta đề nghị vẫn là đi ăn giao mì a cái gì còn nghĩ dùng mì lửa gạt đao lửa ta mì phong niệm khả nắm, nắm ư、e、dẫn ta tới đến rồi một gian quán cà phê muốn hai chén cà phê chúng ta ngồi cạnh cửa sổ vị trí hàn ngươi huyên trò chuyện một chút ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện thế là nói phong tiểu thương Ngươi từ không phải ệ n cái ế này h vốn là, là một khối dịch thấu trong suốt tiểu thạch đầu phía trên còn phát ra yếu ớt lộng lẫy nhưng hòa về sau nó liền biến thành bộ dạng này rõ ràng là tảng đá cứng rắn lại trở thành một đống bột màu trắng không sai Ta l ấ nếu là như vậy vậy ta về sau tiếp tục tìm loại này tiểu thạch đầu liền có thể vô hạn sử dụng phong lôi phiến có phong lôi phiến nơi tay ta lần sau còn có lòng tin vặt được trước ba cái danh lệch thu hoạch ra ngoài một tháng nghỉ kỳ cho nên ta i phải, phải hiểu rõ đây rốt cuộc là cái quái gì phong nghiệm khả mở ra túi nhựa tựa hồ muốn ngửi một chút ta ngăn cản ó i đừng đừng đừng vật này là từ ngàn n i ê n ấm thi thể bên trên lấy xuống có thể có kịp độc tuyệt đối đ ừ n g ngửi không có chuyện gì trong cơ thể ta chân nguyên phong phú càng có giải độc đan không cần lo lắng nói phong nghiệm khả đem cái k i a bột phấn đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi hai cái tiếp đó lại nhìn một hồi lâu mới lên tiếng không sai đây là yêu đan s á c yêu đan đó là cái gì sáu một trăm hai mươi chín tiết một trăm hai mươi chín bây tra quy tắc tranh tài yêu đan là cái gì ta hỏi nghi ngờ trong lòng yêu đan đi là rất vật chất quý yêu đan bên trong lần chứa số lớn năng lượng công dụng rất nhiều bất quá ngàn n h i ê n ấm thi thể bên trên không có đạo lý sẽ có loại vật này nha phong niệm khả khen nhữ lấy khả ái lông m à y phong tiểu thư ngươi xem một chút vật này ta t ừ trong hành trang lấy ra phong lôi phiến đưa tới đồng thời nói cẩn thận một chút đây là một kiện uy lực cực lớn bảo vật đang phiến là gió phản phiến vì lôi ngược lại cây quạt sớm muộn đều phải lấy ra lại nói phong niệm khả cũng không phải loại người hèn hạ đó sao sẽ không ngấp nghẽ bảo vật của ta nàng cẩn thận mở ra cây quạt nhìn một chút tốt bảo vật đồ quỷ sứ chắng h é t ngươi có thể đi thế mà lấy được loại này thượng phẩm pháp khí. ta cười một cái nói phong tiểu thư tiện đưa ta cây quạt như nói món bảo vật này chỉ có thể dùng chân nguyên kích hoạt dùng chân khí không cách nào kích hoạt mà ta tựa hồ d ư ớ i cơ duyên xào hợp dùng cái này yêu đan kích hoạt lên cây quạt chẳng lẽ nói yêu đan bên trong chứa chân nguyên phong niệm khả nghĩ nghĩ ân sáu nói như thế nào đây ngươi thông qua thổ nạp phương thức hấp thu chân khí kỳ thực chân khí chính là một loại thần kỳ năng lượng thiên địa mà chân nguyên cũng là như thế chỉ bất quá chân nguyên càng thêm tinh thuận không chứa tạp chất yêu đan cũng gần như là yêu quái hấp thu năng lượng thiên địa mới hình thành giống như chân khí của ngươi tồn tại ở đan điền một dạp yêu quái năng lượng tồn tại ở yêu đan bên trong mà loại năng lượng cũng là cao cấp năng lượng cùng chân nguyên tính chất không sai biệt lắm thì ra là thế xem ra cây quạt quả nhiên là hấp thu tiểu thạch đầu năng lượng mới bị kích hoạt chỉ bất quá cái này năng lượng sớm muộn sẽ bị dùng hết ta phải lại đi tìm mấy khoa yêu đan mới được bất quá trên thế giới này ngàn niên ấm t h ì cũng không nhiều dù sao hình dạng thành điều kiện rất khó hơn nữa có rất nhiều còn không có luyện thành ngàn năm đạo hạnh liền bị c h é m giết dù sao cổ đại đạo môn so bây giờ cường thịnh nhiều lắm ngay tại ta nghĩ xuất thần lúc phong niệm khả kêu lên uy đồ quỷ sứ chắng ép nghĩ gì thế nước bọt đều nhanh chảy ra ta theo bản năng sờ một cái khỏe miệng nào có sáu chúng ta lúc nào trở về nhìn ngươi suy nghĩ gì thời điểm trở về đi đúng ngươi tinh thần lực tu luyện thế nào phong niệm khả một bên váy cà phê vừa nói ta bất đắc dĩ rang tay ra không tiến triển chút nào ta mỗi ngày sáng sớm đều ngồi xuống một giờ dựa theo trong sách phương pháp tu luyện có thể còn muốn tu luyện mấy tháng mới có thể luyện thành a cái gì còn không có luyện thành phong niệm khả hết sức kinh ngạc n h môi nói chào ngươi lần sáu ta ba ngày liền có thể làm đến nội thị ngươi thế mà một tháng còn không có luyện thành Trời ạ, n g ư ơ i vẫn chưa bằng nhân gia nữ a sinh sáu tính toán hay là không đánh cất ngươi ta suýt chút nữa không có tìm một cái lỗ để chui vào mặc dù lao giả lừa đảo đã sớm nói ta thiên tư cách ngu dốt nhưng ta đã rất nỗ lực dựa theo trên sách tu luyện có thể một tháng cũng không thấy thành quả nhân gia phong niệm khả ba ngày liền đã luyện thành trên lệch này cũng quá lớn điểm a phong niệm khả gặp mặt ta sắc không đúng vội vang an ủi đ ồ quỷ sứ chán ghét ngươi cũng đừng nản trí có thể là ngươi lúc tu luyện lực chú ý không đủ tập trung phải biết ta đều là ở mật thất tu luyện liền phong thanh cũng không có rất dễ d ân thúc ta qua mấy ngày ta đi ngoại môn tìm người chơi ta từ chối cái này ngoại môn có chút hỗn loạn ngươi vẫn là ít đi thì tốt hơn sáu ta đi trước hẹn gặp lại nói ta mở rộng bước chân hướng ra phía ngoài môn đại viện phương hướng chạy tới dù sao trung gian cách năm toàn núi coi như ta tốc độ cao nhất chạy tới cũng muốn năm tiếng nhất định phải đổi tại trước tám giờ tối trở về đưa tin bằng không ta thì có phiền phái sáu chạy qua ba tòa sơn thời điểm ta đã thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi sáu đông nhiên phổi một hồi khó chịu hô hấp trở nên rồn rập lên đồng thời cũng sặc ra máu mũi ta vội vàng dừng bước lại từ trong bọc lấy ra giấy rút một bọc lấy ra giấy r ú một bọc lấy ra giấy rút một bọc lấy ra giấy t một bọc lấy ra giấy rút một bọc lấy ra giấy rút một bọ là liễu m ộ c yên cũng chính là trong ngoại môn đệ tử duy nhất nữ tính mỗi lần luận võ đều có thể thu được ba hạng đầu cao thủ ta trong ba lô còn có gió lôi phiến nếu như bị cướp đi ta nhưng là thua t h i lớn thế là ta vội vàng kéo hảo túi đeo lương k h ó a kéo lấy tay nắm thật chặt ba lô đồng thời đưa tay phải ra ngón tay cái hướng về phía liễu m ộ c yên dù sao nàng hưởng qua ta thiểu thương kiếm tức giận uy lực hù dọa nàng một chút có lẽ còn là không có vấn đề liễu m ộ c yên bước chân nhìn rất chậm kỳ thực nhanh không biết đây là cái gì công phu chỉ dùng mấy chục giây khoảng cách ta sẽ không đủ ba mươi mét nàng biểu lộ hoàn toàn như trước đây l lần này vậy mà chủ động đánh với ta cái bắt chuyện ngươi đã trở về ân thu hồi ngón tay của ngươi chiêu kia đối với ta không cần ngươi thật sự coi chính mình có thể phá ra ta cuối cùng phòng ngự sao ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vấn đạo cái kia bên trên thứ bị tái nhìn ngươi quá câu chấp vì một cái ra ngoài danh ngạch mà liều mạng mệnh ta cố ý để cho ngươi nói xong nàng tiếp tục hướng đằng sau ta đi đến không bao lâu liền đi ra tầm mắt của ta ta c h ầ m mặc g o di la đường trí long thật lợi hại cũng từng thu được ba hàng đầu bất quá hắn lại không cách nào mỗi lần đều chiếm được ba hàng đầu mà liễu mậu yên sáu đ ư ờ n g t r í long cùng liễu mậu yên căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp lại thêm nàng ấy lạnh như băng tính cách tựa hồ sẽ không nói lời nói dối như vậy nói cách khác lần trước thật là nàng để cho ta hai ế u nhân mươi bốn năm h t bốn mươi cuối cùng chạy về nguyễn vũ các ngoại môn đại viện dọc theo đường đi đụng tới bảy người bất quá tất cả cũng không có động thủ với ta ta mới vừa vào cửa một đám người liền xông tới ta vội vàng làm ra tư thế chiến đấu thân hình nhanh lùi lại đồng thời k h á c quát các ngươi muốn làm gì nơi này chính là ngoại môn đại viện không thể động thủ huynh đệ gia nhập vào đội ngũ chúng ta a ta đồng đội rất có lực đừng nghe hắn bọn hắn đội ngũ căn bản chính là r ấ t rưởi nếu như ngươi gia nhập vào liền l ợ i đến hối hận a vẫn là chúng ta đội ngũ ra sức gia nhập vào đội ngũ chúng ta a cái quái gì kéo ta tiến đội ngũ tiếp đó ra ngoài cướp quân c ờ ta lắc đầu nói ngượng ngùng ta không có hứng thú mời mọi người nhường một chút ta muốn đi vào tìm tôn vĩnh phú ngoại môn mà nạ ở đẩy ra đám người ta đi vào trong phòng tôn vĩnh phú đang ngồi ở trên ghế đọc sách gặp ta đi vào run run khuôn mặt thịt mỡ nói lần sau trở về sớm một chút tốt nhất đuổi tại mỗi tháng số một phía trước trở về bởi vì có đôi khi sẽ tuyên bố một chút sự kiện quan trọng nếu như bỏ lỡ số một phải không cho phát lại bổ sung quân cờ bất quá nể tình ngươi vừa tiến vào ngoại môn liền cho ngươi phá lệ một lần a tôn vĩnh phú trên tay chống rông xuất hiện một cái cái hộp nhỏ ngươi tháng này quân cờ mặt khác từ dưới thứ bị tái bắt đầu khai thác đội ngũ chế chính mình đi tìm đội ngũ mỗi cái đội ngũ ba người tham gia trận đấu thời điểm khảo sát là cả đội thực lực đồng thời tham chiến còn có nội môn đệ tử cụ thể quy tắc chi tiết ta không nói chính ngươi đến hỏi người k h á ca ta lấy lên trên bàn hộp nói tiếng càn tạng tiếp đó cao mày m a u đi ra ngoài đội ngũ chế khảo sát cả đội thực lực còn có nội môn đệ tử tham chiến như vậy ta còn có cơ hội thu được ra ngoài danh ngạch sao sáu mỗi cái đội ngũ ba người vậy cũng là tổ đội thay phiên chiến nếu như đồng đội không góp sức mà nói rất có thể sẽ bị đối phương một với ba đáng chết lần này thật đúng là đã v ề trễ rồi không biết g o z i la l có tìm được hay không đội ngũ nếu như có thể cùng g o z i la l tổ đội với đội có thể còn có một chút điểm cơ hội chiến thắng sáu nay đáng chết quy củ mới là ai định nhiều nội môn đệ tử tham gia chúng ta còn có phần thắng sao mọi người đều biết nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn đãi nộ không chút nào cùng nội môn đệ tử sư phụ là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh bát đại thủ l ã n h năng lực phi thường cường đại hơn nữa xem như nội môn đệ tử cũng có thể tiếp nhận tốt hơn dạy bảo ngoại môn đệ tử đâu ngoại môn tàn khốc đơn giản giống như xã hội nguyên thủy một dạng có thực lực liền có thể làm sàng làm bậy chỉ cần không giết người làm gì đều được ngoại môn đệ tử không có sư phụ dạy muốn học cái gì chỉ có thể đi tàng thư các đọc sách mặc dù bên trong có rất nhiều tu luyện bí tịch nhưng một ít thực lực tranh l ệ n h nhân vừa phát đến quân cờ liền bị cướp đi căn bản là không có cơ hội đi tàng thư các nhiều như vậy tranh l ệ n h đặt ở nơi này bên trong lại còn nhường nội môn đệ tử tham gia chiến đấu đây không phải để bọn hắn bắt chúng ta luyện tập sao hơn nữa ta còn không biết quy củ quy tắc chi tiết sáu nhất thiết phải nhanh tìm gozilla d hỏi hắn có hay không cùng người tổ đội ta phải tranh thủ cùng khác tổ bên trên đội mới được vốn là một cái liêu ngậu yên đã đủ khó dây dưa lần này lại tới ngoại môn đệ tử cái này sau thời gian nhưng làm sao qua n h a ai này ai này nhà sáu bất chi bất giác ta cũng bắt t r ư ớ c một chút tiền nam hát một câu ai này ai này nha lấy đó mình gặp bi thảm t a o nộ chẳng thể trách vừa rồi vừa vào ngoại môn đại viện những người kia liền xông tới nói muốn cùng ta tổ đội sáu kỳ thực nói đến tổ đội nhân tuyển tốt nhất vẫn là liễu ngọc yên bất quá chỉ bằng ta đầy cái thực lực đoán chừng nhân ra khinh thường cùng ta làm đồng đội ta bây giờ lo lắng nhất chính là goji la có tìm được hay không đội ngũ nếu như hắn đã có đội ngũ vậy ta nhưng là t h ẳ m rồi mang theo một đám theo ta thực lực không phân cao thấp người đi dự thi đoán chừng không chừng tranh tài vừa mới bắt đầu liền bị nhân ra một với ba Đem đi quân cờ nhét nhanh ngoài. cờ bước ta vào ba lô, ta bước nhanh đi ra lô, sau lưng đ ồ của hắn vẫn có cái kia hai thanh kiếm nhìn ta ánh mắt sáng lấp lóa tựa hồ muốn động thủ dù sao bên trên thứ bị tái tám tiếng bốn thời điểm hắn bị ta một kiếm khí đặt xuống lôi đài sáu hôm nay ba canh canh thứ hai cùng canh thứ ba tối nay tuyên bố thời một ba không Tiết 130, kỳ q u ân người có đồng đội sao còn không có như thế nào người nghĩ cùng ta tổ đội không muốn đội hưu của ta là la vân dịch lần trước tỷ võ ba hạng đầu một trong ta là phải nhắc nhở ngươi tìm tốt một chút đồng đội phía dưới thứ bị tái thời điểm ta sẽ chính diện đánh bại ngươi hắn dội ra ngón tay chỉ vào người của ta lạnh giọng nói hảo ta chờ nói xong ta mở rộng bước chân tiếp tục hướng g o d z i lan l nơi ở đi đến ba mươi một tám hát ta rốt cuộc đã tới g o d z i lan l g o à i phòng đứng ở ngoài cửa ta hô g o d z i la l người ở đây không ở bên trong a làm gì làm gì làm gì đêm hôm khuya khoác quỷ khóc sói chu có để cho người ta ngủ hay không hắn một bên lớn tiếng ồn ào một bên đẩy cửa đi ra ngươi liền không thể ngày mai lại tới tìm ta q u á y dày người ngủ thực sự thật không có phẩm đ ứ c ta là tới cho ngươi tiến đưa đồ ăn vặt thật sự g o di là nghe xong có ăn thái độ tới một ba trăm sáu mươi độ chuyển biến lớn nhìn ta c h ầ m c h ầ m ba lô nước bọt suýt chút nữa không có chảy ra cái kia ánh mắt để cho ta hoa cúc căng thẳng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ta gật gật đầu nói thật sự bất quá ngươi muốn trước trả lời ta hai cái vấn đề trước tiên đem lấy các thứ ra vừa ăn vừa nói ta đều đến t r ư a không ăn đồ vật hắn biểu lộ giống quỷ chết đói ta ném cho hắn một cái ba lô nói những thứ này tất cả đều là ngươi ta hôm nay vừa trở về nghe nói về sau tranh tải khai thác tổ đội thức ngươi tìm được đội ngũ sao không có đâu gô di la một bên xem xét đồ vật trong túi đ e o lưng một bên trả lời trong lòng ta vui mừng vậy chúng ta tổ đội a không quan trọng cái này bấy cha quy tắc mới vừa ra ta đều lưỡi n h á t tu luyện nghe nói la vân dịch cùng kim bằng tổ đội la vân dịch mặc dù không cùng liễu ngọc mậu yên nhưng là không kém là bao nhiêu đụng tới loại này đối thủ chúng ta cơ bản cũng là bị vùi dập giữa chợ hàng bị người ta một cái đánh ba cái cũng không mang ra mồ hôi ta có chút im lặng vấn đạo không có khoa trương như vậy chứ là ta là hơi cường đ i ệ quá nhưng từ dưới lần bắt đầu nội môn đệ tử cũng sẽ tham gia chiến đấu đây chính là nội môn đệ tử a căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cho nên ta cũng lời tu luyện trên lệnh quá xa muốn đuổi theo đều đuổi không kịp trừ phi có thể để cho liễu mộng yên làm ta đồng đội sáu bất quá rất không có khả năng ta và nữ nhân kia quan hệ không tốt lắm g o d z i l l a vừa ăn sô cô la vừa nói ta và nàng cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi lại nói lấy nàng l ệ n h như băng tính cách để cho nàng gia nhập vào chúng ta tựa hồ không q u á thực tế ngươi cũng biết ta đi cảm ơn ngươi tặng đồ ăn v ặ t ta muốn về ngủ không có việc gì chớ quáy dày ta ai ai ngươi đừng đi a lại làm nhảm một hồi sáu bởi vì dùng sức quá mạnh toàn bộ cửa phòng cũng không phải là ra ngoài ba mươi hai tháng sau ngày một tháng chín lại đến mỗi tháng số một hẳn là đi lĩnh quân cờ không thể không nói hai tháng này thân thủ của ta lại tiến bộ rất nhiều mỗi ngày hòa đại tinh tinh mô phòng đối chiến thân thủ của ta càng lai viện sắp bén g o di z la l vốn là không muốn tu luyện bất quá ta lại vẫn luôn đang khích lệ hắn lại thêm mỗi ngày sáng sớm đứng ở hắn ngoài phòng kêu la om sòm hắn nghĩ không ra đều không được hôm nay sáng sớm chúng ta đúng giờ đi tới ngoại môn đại viện tôn vĩnh phú phát xong quân cờ phía sau đám người liền giải tán nhìn thấy chạy tới cửa liễu n g yên ta đuổi theo liêu cô nương xin dừng bước nàng xoay người làm gì bởi vì ta gọi lại liễu mộng yên tất cả đệ tử ngoại môn ánh mắt đều hướng ta xem tới ta thử do xét vấn đạo cái kia sáu liêu cô nương xin hỏi ngươi có đội ngũ sao còn không có câu trả lời của nàng rất đơn giản ta có chút mong đợi hỏi vậy ngươi có thể hay không gia nhập vào đội ngũ của ta một cái khác đồng đội là ai liễu mộng yên hỏi như vậy sáu nói đúng là nàng có khả năng sẽ đồng ý ta kích động nói là goji la tiếp đó cảm thấy mình mà nói không thích hợp lại giải thích một câu goji la chính là đường trí long Ha <haha> ha ha trong viện ngoại môn đệ tử đều n ở nụ cười nguyên nhân rất đơn giản đ ư ờ n g chí long rất chán ghét người khác gọi hắn ngoại hiệu ta đây sao không chút kiên kỵ nào gọi bọn hắn đều cảm thấy chơi rất vui đ ư ờ n g chí long mặt đen lại gầm nhẹ nói lại cười đem các ngươi răng đều lột xuống liễu mậu yên nhìn lướt qua đ ư ờ n g chí long nhìn về phía ta nói đạo hảo ngươi là người thứ nhất mời ta nhân vậy thì gia nhập vào đội ngũ của ngươi a bất quá bình thường không nên q u ấ y g i â y ta ta không thích cùng bất luận kẻ nào đi quá gần chỉ là trở ngại quy tắc tranh tài nhất thiết phải tổ đội mới tham lộ thi đấu ta mới tạm thời cùng các ngươi đạt tới quan hệ hợp tác nói xong liễu mậu yên quay người đi ra ngoài ta vẻ mặt tươi cười trong viện tất cả ngoại môn đệ tử đều trợn tròn mắt bởi vì liễu mậu yên cương tài na câu nói ngươi là người thứ nhất mời ta nhân vậy thì gia nhập vào đội ngũ của ngươi a sáu bọn này cháu trai hối hận phát đ i ê n vì cái gì không nói sớm sớm nói a sáu như thế nào không nói s ớ m sáu ta đi đến đường trí long trước mặt dùng sức đánh bộ ngực hắn một quyền kích động nói gozilla hải ta ngư bức hắn bị ta đánh lui một bước nhưng lại vẫn đối với ta dỗi ra ngón tay cái ngươi ngư hai mươi b ố mấy ngày kế tiếp miệ ta đều không khép lại qua cũng bởi vì ta tùy tiện hỏi một chút vậy mà thật sự nhường l i ê u m n u yên ra nhập đội ngũ của ta có l i ê u m n u yên tại coi như đụng tới nội môn đệ tử ta đều không sợ gozilla mặc dù ngoài miệng không nói nhưng ta biết kỳ thực hắn cũng vô cùng hưng phấn ta theo hắn nói gozilla phía dưới thứ bị tái thời điểm nhất định sẽ cùng nội môn đệ tử giao thủ ngươi cũng biết nội môn đệ tử đều rất lợi hại có lẽ l i ê u m n u yên có thể đối phó một cái có thể đối phó hai cái nhưng một cái đối với ba cái lời nói e rằng không q u á thực tế hai ta nhất thiết phải cố gắng tu luyện không thể kéo liễu mậu yên chân sáu a thế là、6. ta h ò a đại tinh tinh đối chiến thời gian từ mỗi ngày hai giờ tăng lên tới sáu tiếng hơn nữa cũng dần dần từ mô phỏng đối chiến thăng cấp đến s á c thực đao thật đánh trực tiếp dùng r a ở năng chỉ bất quá ta đồng thời không có lấy r a phong lôi phiến dù sao cây quạt bên trong năng lượng có hạn nếu như lấy ra luyện tay lời nói e rằng còn chưa tới tranh tài bên trong năng lượng hay dùng hết sáu mỗi ngày hòa đại tinh tinh đánh nhau sau đó ta tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống tu luyện tinh thần lượt sáu ngày mùng ngày một tháng mười một sáng sớm ta tới ra ngoài môn cửa đại viện trong tay trống g i n g xuất hiện một cái bình nước uống vào mấy ngụm đem bình nước trong tay vứt ra mấy lần bình nước lại đột nhiên biến mất trên tay không sai một tháng trước ta thành công luyện được tinh thần lực hơn nữa mở ra bên trên thứ bị tái lấy được không gian giới chỉ trong giới chỉ bộ không gian là ba mươi cm ba mươi cm ba mươi cm ta đem màu đen ba lô trực tiếp ném vào trong không gian giới chỉ hơn nữa còn có thể phóng một chút nước và thức ăn mang theo vô cùng thuận tiện không gian giới chỉ còn có một cái chỗ tốt chính là không gian bên trong là đứng im trạng thái tỷ như bỏ vào một cái nóng hổi vịt quay bắc kinh một năm sau lấy thêm ra tới thịt vịt nướng vẫn là nóng hổi bỏ vào cái rặng ì lấy ra vẫn là cái r ặ n gì bất quá có một hạn chế không gian giới chỉ không thể thả vật sống coi như một con kiến đều không thể bỏ vào không biết vì cái gì ngoài ra còn có một sự kiện để cho ta vô cùng nghĩ hoặc lúc trước lấy được cái kia ngân sắc không gian giới chỉ dùng bình thường phương pháp không thể mở ra mỗi lần ta đem tinh thần lực tập trung đến trên mặt nhận thời điểm tinh thần lực đều sẽ bị bắn ra tới bởi vậy có thể xác định cái này đích sắc là một kiện không gian giới chỉ chẳng lẽ giống trong tiểu thuyết mạng viết một dạng không gian này giới chỉ có chủ nhân cái gì nhỏ máu nhận chủ cái gì lại một lần phong n i ệ m khả tới ngoại môn tìm ta ta hỏi vấn đề này kết quả bị phong n i ệ m khả k h i bị người coi đây là tiểu thuyết nha c o n nhỏ máu nhận chủ đâu quá không thực tế nói cho n g ư ơ i a không gian giới chỉ không có chức năng gió nhưng mà ta lại không thể nói ra ngân s ắ c không gian giới chỉ chuyện dù sao đây là ta bí mật lớn nhất ta đã từng thử qua đem tinh thần lực tập trung đến bất kỳ kim loại bên trên cũng sẽ không lọt vào bãi xích duy chỉ có chiếc nhẫn này mỗi lần vừa đem tinh thần lực tập trung đi lên sẽ lập tức bị phá giải bởi vậy có thể thấy được thứ này không hề tầm thường ba tháng sau ngày một tháng m ư ơ i hai lại đến tranh tài thời gian ta đã chuẩn bị kỹ cảng nên đón bất kỳ chiến đấu nào mấy tháng nay ta mỗi ngày võ kỹ tiến bộ đồng thời ẩn năng cũng có l o n g trời lỡ đất tiến bộ p h ở lạc mẹt giờ một c h i ê u kia có thể kéo dài ước chừng ba phút hơn nữa nhiệt độ của ngọn lửa so trước đó cao hơn nếu như nói ta bốn tháng trước sức chiến đấu là một trăm như vậy hiện tại tối thiểu nhất có bốn trăm tà hưu đừng xem thường trị số này đây cũng không phải là đơn giản thêm phép trừ quan hệ mà là thực lực dòng d ã tăng lên gấp hai bao quát tốc độ nhanh nhẹn ẩn năng khắp các mọi mặt đều tăng lên rất nhiều lấy một thí dụ bốn tháng trước tốc độ của ta là trăm m một giây hiện tại lời nói chỉ cần một giây chỉ số này nghe vô cùng khoa trương ngay cả chính ta đều cảm thấy chấn kinh bây giờ ta di động cơ bản cũng là một đạo hát ảnh nhưng kể cả như thế ta vẫn tránh không khỏi đạn sáu phát ra xong quân cờ đám người lần lượt đi ra ngoại viện đại môn ta một đường đi theo sáu người trong bọn họ bốn người chính là đã từng n ụ c nhã qua ta cái kia bốn cái bọn hắn đi ước chừng mười phút trong đó một cái quay đầu lại q u á t lên thảo làm theo chúng ta cái gì muốn động thủ ta cười lạnh một tiếng không động thủ bốn người các ngươi ngoan ngoan con cờ giao ra tháng sau liền so tài nếu như các ngươi không muốn mang thương đi dự thi liền cho ta phối hợp điểm một người khác nói thảo lần trước ngươi may mắn lấy được trước ba mệnh thật sự coi chính mình liền ngưỡng bức đừng tưởng rằng ngươi leo lên liễu mậu yên liền có thể khoa t r ư ờ n g chọc tới mấy anh em mẹ nhà hắn lộng tàn phế ngươi cùng lắm thì bị chút xử lý ha ha nhóm có thực lực kia sao ta ánh mắt sắc bén v ấ n đạo sáu phía dưới tiết khoảng mười giờ d ư ớ i tuyên bố một trăm ba mươi mốt tiết một trăm ba mươi mốt hai cái mới tuyệt chiêu bọn hắn sáu người tất cả đều đi tới ẩn ẩn đối với ta tạo thành vây quanh chi thế ta đối với mặt khác hai cái kẻ không quen biết nói ta và bốn người bọn họ có chút qua lại cùng các ngươi hai không quan hệ các ngươi cũng không cần lẫn vào tốt、Thảo. chúng ta mấy anh em đã sớm kết nghĩa có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu biết không đừng tưởng rằng ngươi trong đội ngũ có gồ gì là cùng liễu ngậu yên liền có thể phách lối ta xem qua ngươi tranh tài thân thủ của ngươi căn bản cũng không như thế nào chỉ bất quá ngươi có một chiêu uy lực mạnh mẽ kiếm khí chiêu thức mới tại thượng thứ bị tái bên trong suốt kỳ c h ế thắng mấy anh em đã sớm suy nghĩ song đối phó ngươi phương pháp ngươi chiêu kia chỉ thích hợp đơn đà độc đấu hơn nữa uy lực quá lớn ngươi cũng không dám giết chết chúng ta nhiều nhất đem chúng ta đả thương đồng thời ngươi chiêu kia còn có một cái trí mạng khuyết điểm chính là mỗi lần chị có thể phóng ra một đạo kiếm khí tiếp đó nhất thiết phải đi qua hô hấp thổ nạp mới có thể tiếp tục phóng ra hừ hừ chỉ cần chúng ta kéo dài khoảng cách chờ ngươi phóng ra xong một lần kiếm khí sau đó còn lại năm người cùng nhau xử lý ngươi liền chờ chết đi ta nghiêm túc gật gật đầu phân tích không tệ bất quá sáu đối phó các ngươi mà nói còn không dùng được chiêu kia các ngươi s á u cái ngoan ngoãn giao ra quân cờ nếu không thì đừng trách ta không k h á c h khí mẹ nó mấy anh em vì nên đón tranh tài mấy tháng này đã trải qua như ma quỷ huấn luyện thực lực đã sớm có thật to để thăng đã ngươi không có mắt như vậy con ngươi hôm nay hay dùng ngươi thử xem mấy tháng này thành quả tu luyện nói hắn hơi vung tay hai đạo băng thủy hướng ta bay vụt mà đến tốc độ cực nhanh mỗi ngày hòa đại tinh tinh điên cùng đánh nhau phản ứng của ta tốc độ cực nhanh nhanh chóng đưa tay ra một đạo hỏa diễm từ trong tay phun ra bởi vì cái kêu băng thủy vô cùng nhỏ bé trong nháy mắt liền bị hòa tan bốc hơi đồng thời hỏa diễm cũng phun ra trên mặt của hắn hắn vội vàng che mắt liên tiếp lui về phía sau chúng ta cái này vừa đ ộ n g tủ h còn lại năm người cũng diên phần mình thi triển bản lĩnh hướng ta công tới ba cách ta gần nhất một cái ra hỏa huy quyền hướng ta huyện thái dương đánh tới ta hướng phía sau không lưng một tay chống tại mặt đất phía sau lật đồng thời một cước đá vào đối phương trên c ằ m tại đối phương xứng sở thời điểm ta đang muốn nào tới bổ túc mấy đá thời điểm lại có hai người lao đến ta dùng quét chân bấp k é bên trái cái kia tiếp đó thừa dịp dưới thân thể ngồi s u ồ n đưa tay trộm vào mặt phải tên kia trên bụng hung hăng bấm một cái hắn đau kêu một tiếng ôm bụng liên tiếp lui về phía sau tiếp đó ta lại xoay người một tay đau đánh vào vừa bị chật chân k é ra hỏa trên cổ đem hắn trực tiếp đánh mất đi qua lực đạo này nắm vội vặn không biết đánh tàn p h í hắn lại có thể đem hắn kích trắng tiếp đó đứng lên dưới chân hung hăng đập mạnh một chiêu lăng không vung mạnh đã đem che lấy cảm giá hỏa gạt ngã trên mặt đất tiếp lấy lại hướng ôm bụng giá hỏa phóng đi sáu hai mươi giây phía sau ta đánh mất xịu hai cái tháo xuống ba người cánh tay then chốt còn có một cái con mắt bị ta làm bỏng vừa mới khôi phục thị lực ta hai tay cắm vào túi phản phất vừa rồi người động thủ cũng không phải ta nhàn nhã nói con cờ dao ra tháng này các ngươi liền ăn lá cây à hảo ta thao mấy anh em hôm nay nhận vua ngươi chờ một ngày nào đó sẽ để cho ngươi trả lại gấp đội dùng nước đá ra hỏa nói tùy tiện ta cười gần một tiếng tiếp nhận bọn hắn tháng này quân cờ quân cờ trên tay hư không tiêu thất đương nhiên là bị ta bỏ vào không gian giới chỉ, ta hai tay cắm vào túi hướng g i ấ u áo c ắ t đi đến nên đi tắm rửa thay quần áo khác ta bây giờ cũng coi như là tiểu tư sinh sống thường xuyên đi tắm rửa quả nhiên ở ngoại môn có thực lực chẳng khác nào nắm giữ hết thảy hai mươi b ố tắm rửa xong ta chiếu chiếu tấm gương phát hiện mình trên thân tối thiểu nhất có hai ba mươi đạo lớn nhỏ bất đồng vết sẹo trên mặt đạo k i a sẹo tương đối cạn lúc này đã cơ hồ không nhìn ra mà trên người sẹo cũng rất sâu đặc biệt là trên lưng còn có ngực cùng với cánh tay ra đây một thân thực、lực. cũng không phải vô căn cứ có được mà là đã trải qua nhiều lần chiến đấu cùng với không giống người huấn luyện mới có bây giờ lần này thực lực còn thưa lại một tháng cuộc tranh tài cụ thể quy tắc còn không biết bất quá ta dám khẳng định có liệu ngộng yên g i a nhập vào chúng ta chi đội ngũ này nhất định là trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất dù sao mấy tháng qua thực lực của ta phi tốc tăng trưởng không phải đùa giỡn có lẽ vừa tới h u y ệ n vũ các thời điểm thực lực của ta ở ngoại môn bên trong là hạn chót nhưng bây giờ ta dám c a m đoan luận đơn đà độc đấu thực lực của ta tuyệt đối có thể xếp vào ba mươi vị trí đầu ba mà g o d z i la l cũng không cần nói hắn là có thể xếp vào trước mười tuyển thủ t h ỏ a t h ỏ a liễu n g c yên cũng không cần giới thiệu sáu tắm rửa xong thay quần áo khác ta đi đến nhà ăn dùng bạch kỳ đổi hai cái gà quay hướng g o d z i la l phòng ở đi đến sáu phía chúng ta gặm gà quay g o d z i la l vừa nói ngươi hôm nay ra ngoài ăn cướp quần cờ đúng vậy à có mấy người trước đó thường xuyên khi dễ ta thực lực bây giờ biến cao đương nhiên phải trả trở về đoạt bao nhiêu chia cho ta phân nửa hắn nghiêm nghị nói ta nhổ ra trong miệng xương gà ngươi cũng thật không ngại đừng cho là ta không biết ngươi trong không gian giới chỉ hơn mấy trăm con cờ đâu bất quá sáu ta nói lần này đội chúng ta ngũ là trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất lấy được ra ngoài danh lệch ngươi nghị đi nơi nào tiểu h o a tử đừng như vậy phết lối gozi l à lời nói ý vị sâu xa nói la vân dịch cùng kim bằng bọn hắn cái kia một đội một đội kia cũng không tốt đối phó nói không chừng không để ý liền bị đối phương thắng đâu đ ừ n g tưởng rằng chỉ có thực lực của ngươi đang tăng trưởng tất cả mọi người tại tu luyện a trên tay của ta trống rông xuất hiện một cây cây tam một bên sỉa r ă n g vừa nói cái này ta đương nhiên biết bất quá ta vẫn rất có lòng tin dù sao liễu mậu yên gia nhập đội chúng ta ngũ a ta dựa vào ta tao gà ăn nhiều ta hoa mắt ta nhìn thấy liễu mậu yên g o di la đem gà quay lui về phía sau con r a ngươi không phải hoa mắt bởi vì ta cũng nhìn thấy ta vội vàng đứng lên thân liễu cô nương có chuyện gì sao liễu mậu yên lãnh đạo nói tháng sau liền muốn so tài ta tới xem các ngươi một chút tu luyện như thế nào cái này thứ bị tái khai thác đoàn đội chiến hình thức nghe nói la vân dịch cái kia một đội một đội kia mạnh phi thường ta cũng không muốn thời điểm tranh tài bị các ngươi cản trở ta gật gật đầu nghiêm túc nói liễu cô nương ngươi yên tâm đi tiếp xuống một tháng ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện dù sao ta cũng rất muốn nhận được đi ra ngoài danh lệch g o di z la l cũng nói chỉ cần ngươi giải quyết la vân dịch kim bằng hòa trần h ả i hai cái này đứng thẳng hàng chính ta liền có thể giải quyết coi như ta không có thể làm được còn có tiểu long đâu tiểu long một chiêu kia kiếm khí uy lực thế nhưng là rất lớn liễu m ộ n g yên tiếp tục lãnh đ ạ m nói nhưng mà la vân dịch gần nhất sáng tạo ra một cái mới cho chiêu uy lực cực lớn hơn nữa phương thức xuất chiêu vô cùng kỳ dị chiêu này là chuyên môn dùng để đối phó ta trước mắt ta còn không nghĩ tới phương pháp phá giải nếu như tiếp xuống một tháng tìm không thấy phương pháp phá giải mà nói ta chỉ sợ cũng muốn thua vào tay hắn nếu là đồng đội ta cũng không gạt lấy các người từ trên thứ bị tái phía trước ta đã cảm thấy tự mình tu luyện đến b ì n h cảnh muốn đột phá bình cảnh này vô cùng khó khăn nếu như không cách nào đột phá chỉ sợ ta một đời thực lực liền muốn dừng bước tại này mà mấy tháng qua ta vẫn luôn không có đột phá ta nghĩ nghĩ nói liêu cô nương ngươi cũng không cần lo lắng quá mức kỳ thực ta còn có một áp đáy hỏng tuyệt chiêu đến lúc đó không bằng d ạ n g này ta hỏa đại tinh tinh lên trước cuộc chiến đấu chúng ta có năm chắc có thể làm được kim bằng hòa trần hải đến nỗi la vân dịch nếu như bị tuyệt chiêu của ta đánh trúng nhất định sẽ thủ thường lúc này ngươi lại đơn chẳng h ẳ n là liền tất thắng vậy các ngươi cố gắng tu luyện à ta cho tới bây giờ đều không thua qua lần này cũng không muốn thua nàng lạnh như băng nói một câu tiếp đó quay người lần đi hai mươi b ố tại khẩn la mật cổ trong tu luyện thời gian trôi q u a thật nhanh ta hỏa đại tinh tinh mỗi ngày lúc đối chiến ở giữa từ sáu tiếng tăng lên tới tám tiếng mỗi ngày đối chiến kết thúc chúng ta đều mẹ thở hở hộp tiếp đó ta còn muốn tiếp tục ngồi xuống tu luyện tinh thần lực kể từ tinh thần lực tu luyện thành công phía sau ta cảm thấy chính mình tinh thần hơn ba ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy buồn ngủ nhưng vì thân thể nghĩ ta mỗi ngày hay là muốn ngủ lấy hai giờ đến nội những lúc h á c cũng là bạo liệt, liệt hòa ẩn năng bổ sung thêm nổ tung hiệu quả có thể nhường bay đến địch nhân phụ cận hỏa cầu nổ tung có thể đối với địch nhân sinh ra tổn thương nhất định bởi vì tiếng nổ tương đối vang dội nếu như dùng hỏa cầu công kích đối phương đầu đối phương nghiêng đầu né tránh như vậy khi lửa cầu bay đến đối phương bên thai thời điểm đ ố n g nhiên nổ tung tuyệt đối sẽ dọa đối phương kêu to một tiếng như vậy liền có thể thừa dịp đối phương ngắn ngủi thất thần thời điểm sông đi lên cướp một cái t i ê n cơ long viêm đem dương hỏa cùng ẩn năng hợp hai là một nhường hỏa diễm có dương hỏa dương khí như vậy coi như không có phụ trú không có nhận ảnh kiếm cũng có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương to lớn bởi vì một chiêu này là ta độc chế cho nên t i ể u lấy tên của ta một chữ cuối cùng mệnh danh long viêm làm n h i ễ liễu bởi vì nguyễn vũ các không có quỷ vật chiêu này uy lực ta còn chưa t h ừ qua hôm nay chính k g là ngày một tháng một mươi hai nửa năm một lần tranh tài lại muốn bắt đầu lập tức liền có thể biết cái này thứ bị tái cụ thể hạng mục công việc lập tức liền có thể đi ra ngoài gặp phụ mẫu cùng tiểu linh tả hơn mấy tháng không có thấy nàng ta còn thực sự là rất tưởng niệm nàng đầu sáu chắc là có thể hồi tưởng lại nằm nói vĩnh viễn chờ ta mà nói sáu làm ta đổi tới ngoại môn đại viện thời điểm gozi la cùng liễu mậu yên đã sớm tới mặc dù là một đội ngũ nhưng bọn hắn nhưng lại không có đứng chung một chỗ mà là riêng phần mình chiến t h ắ n g sáu liễu mậu yên tính cách vốn là lạnh nạn gozi la muốn bị liễu mậu ý hển đối với liễu mậu yên vô cùng khó chịu cho nên hai người trên cơ bản không có gì tiếng nói chung cũng không lâu lắm đầy người treo đầy thịt mỡ tôn vĩnh phú đi ra thật cao hứng có thể mới gặp lại đại gia phía giới tuyên bố bản thứ bị tái quy tắc hảo có một ngốc bê vỗ tay kêu lên tôn vĩnh phú chừng mắt li lần này hạng nhất đội ngũ sẽ thu hoạch được tốt hơn ban thưởng không được đến hạng nhất đội ngũ cũng không cần một chí bởi vì năm người đứng đầu đội ngũ có thể chọn chiến nội môn đệ tử đội ngũ nếu như thắng đồng dạng có thể thu được ban thưởng làm như liệu hạng nhất đội ngũ cũng có thể chọn chiến nội môn đệ tử nếu như thắng có thể có được gấp đôi ban thưởng cho nên cái này thật sự là việc vui một kiện đại gia vỗ tay đùng đùng đám người h ư u khí vô lực vô mấy lần rất tốt mọi người xem đều rất cao hứng tổ hào đội ngũ mỗi đội phái ra một cái đại biểu đến nơi này của ta đăng ký để ta a n bài số trận chiến đấu không tham gia tranh tài tháng này không phát phóng quân cờ tôn v i n h phú làm như vậy là vì cổ vũ tất cả mọi người đi dự thi kỳ thực lần tranh tài này quy tắc cũng không coi là biến thái chọn chiến nội môn đệ tử là tự do cũng không phải là cơm chế nếu như đánh thắng liền có thể thu được phong phú hơn ban thưởng coi như đánh không thắng cũng có đi ra ngoài danh lạch ta xếp hàng đến tôn vĩnh phú trước b à n không đợi hắn hỏi liền chủ động nói đội hưu của ta là đ ư ờ n g chí long cùng liễu Ngọc yên tôn vĩnh phú n h í u n h í u m à y mau các ngươi đội không được a bên trên thứ bị tái ba hàng đầu các ngươi trong đội chiếm hai người đây đối với những người dự thi khác không công bằng hoặc là các ngươi giải tán đội ngũ hoặc là tại tổng quyết tái phía trước liễu Ngọc yên không thể ra tay chính ngươi tuyển a cái gì tổng quyết tái phía trước liễu Ngọc yên không thể ra tay nếu như là bình thường lời của định â n ta hỏa đại tinh tinh ngược lại cũng có thể giải quyết có thể vạn nhất đấu vòng loại liền đụng tới la vân dịch đội chúng ta liền trực tiếp sập t i ba ta suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại trong lòng tự nhủ tôn vĩnh phú người này hỷ nộ vô thường tuyệt đối không thể có kẻ mặc cả với hắn làm sao bây giờ giải tán đội ngũ vẫn là đáp ứng hắn yêu cầu khẳng định muốn đáp ứng a nói như vậy có thể còn có chút phần thắng chỉ cần có thể đánh vào năm vị trí đầu coi như thất bại cũng không cái gọi là ngược lại còn có một lần chọn chiến nội môn đệ t ử cơ hội chỉ cần đánh thắng phát thưởng thời điểm ta có thể không cần ban thưởng trực tiếp muốn một cái ra ngoài danh lệch chắc hẳn n u y ễ n vũ cấp cao tầng sẽ đáp ứng lại nói cũng không nhất định một chút g õ đấu vòng loại liền đụng tới la vân dịch nếu thật là như thế đó chính là thiên ý ta nhận thua thế là ta gật gật đầu hảo tổng quyết tái phía trước liễu m n g yên sẽ không xuất thủ kỳ thực ta chỉ suy tính hai giây tả hữu tôn vĩnh phú gặp ta đây sao nhanh liền trả lời tán thưởng gật gật đầu trên giấy ghi nhớ đội chúng ta tin tức sáu ta đem g o z i la kéo đến liễu m n g yên trước người đem chuyện vừa rồi nói một lần bọn hắn cũng cao mày lên m a u chắc hẳn bọn hắn cũng tại lo lắng vạn nhất đấu vòng loại liền đụng tới la vân dịch làm sao bây giờ ta an ủi nói không có trùng hợp như vậy đấu vòng loại đụng tới la vân dịch tỷ lệ rất thấp chúng ta chỉ cần thành công đánh vào năm người đứng đầu thì có trở mình hy vọng tôn đinh phú nói là tổng quyết tái phía trước không cho phép liễu cô nương ra tay đồng thời không nói kèm theo thi đấu cũng không cho phép nàng ra tay cho nên coi như không thể cầm tới ngoại môn đệ nhất tên chúng ta vẫn có cơ hội thu được ban thưởng hoặc ra ngoài danh l ạ c h người điên rồi đi còn dám đánh nội môn đệ tự chủ ý gô di la hùng hùng hổ hổ nói mụ nội nó đã sớm biết trận đấu này hỗ cha. vốn không muốn tu luyện về sau liễu m ộ n g yên ra nhập vào ta thấy được hy vọng điên cùng tu luyện ba tháng bây giờ lại tờ mở cho ta tới một hạn chế thời gian này để cho người ta làm sao qua nha ai này ai này nhà g o d z i la l cũng học xong dùng ai này ai này nhà biểu thị mình gặp bi thảm thang nộ 24. sau 20 phút thống kê xong tất tổng cộng có 77 tổ dự thi vẫn áp dụng phương thức giúp thăm phối hợp 77 tổ có 1 chi chống không k ý còn dư lại 76 tổ tiến hành tranh tài 76 t i ế n 38,38 t i ế n 19, lúc này rút đến chống không k ý đội ngũ ra sân biến thành 20 tổ tiếp đó 20 t i ế n 10,10 t i ế n 5. sau đó lại tiến hành một lần giúp thăm trong đó có 1 chi chống không k ý còn dư lại b tổ mỗi cái đội ngũ phái một người đi goji làm anh liệt yêu cầu để cho ta đi rút bởi vì lần trước ta liền rút được chống không khí ta bất đắc gì nói đại ca a lần trước đây chẳng qua là trường hợp kỳ thực vận khí ta rất kém cỏi vậy thì các ngươi đi thôi hoàn toàn chính xác rút đến chống không khí nhìn vận khí rất không tệ trên thực tế nếu như không phải rút đến chống không khí ta cũng sẽ không liều mạng như thế phổi của ta cũng sẽ không x ấ u dựa vào rút đến chống không khí còn gọi vận khí không tốt ngươi nhanh đi không rút đến chống không khí cũng đừng trở về goji la một c ư ớ c hướng ta đã tới ta lách mình tránh thoát công kích xếp hàng rút t h ă m đi con bản đó bạn trưởng môn thế nhưng là đỏ mũi tên mệnh nếu là lập tức rút đến la vân dịch cái kia đội ngũ ngươi cũng đừng trách ta mang theo loại tâm tình này ta đưa tay vào cái dương tùy ý bắt một cái viên giấy lấy ra từ từ mở ra sáu g â y trắng chính phản mặt tất cả đều là t r ố n g không t r ờ i ạ lại là khoảng không khí có lầm hay không ta cũng không có cảm thấy vui mừng ngược lại khởi s ư ớ n g sầu tới lần trước rút đến khoảng không khí suýt chút nữa không đem ta cạo chết lần này lại rút đến khoảng không khí chắc chắn lại có vận rủi sắp dáng lâm sáu tôn vĩnh phú trên dưới đánh giá ta vài lần vận khí tốt như vậy liên tục hai thứ bị tái đều rút đến khoảng không khí ân ta bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng đem giấy trắng để lên bàn quay người hướng goji la phương hướng của bọn hắn đi đến goji la kích động nói t i ể u long quán Yubaka. trên h thật ế mà sự bị ngươi ú Chúng chúng t ta thể tham kết. một tranh tài trình tự đã lập, chúng ta tống trận tới t đến đấu đấu đã đi đấu khoảng không không cần vòng cùng ban ngồi chuyển sân khí. Haha loại gia giờ, có Sau võ. lập, r khán đài đã đứng rất nhiều nội môn đệ tử quan sát t r ừ n g năm sáu mươi cái phong n i ệ m khả cũng tại trong đó nàng lúc này còn mặt mịm cười đối với ta phất phất tay tiếp đó rất nhiều nội môn đệ tử đều hướng chúng ta nhìn bên này tới sáu ta làm bộ không biết phong n h i ệ m khả đem ánh mắt chuyển đến nơi khác nghe nói phong n i ệ m khả là n u y ễ n vũ các hòn ngọc quý trên tay đánh nàng chủ ý rất nhiều người ta cũng không muốn gây phiền t o á thân trên sáu đang lúc ta muốn tới đây thời điểm phong nghiệm khả thế mà từ trên khán đài đi xuống vừa đi vừa kêu lên uy đồ quỷ sứ chắn ghét rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là quay đầu mặt n ở nụ cười nói a phong tiểu thư ngươi cũng tại a vừa rồi như thế nào không thấy ngươi đây ừ gạt ngươi rõ ràng nhìn thấy người ta lại giả vờ làm như không thấy được ngày sáu ta làm muốn cùng ngươi đùa dẫn đi ta vội vàng cười bồi ba mươi cuối cùng bắt đầu tranh tài bởi vì đội chúng ta rút được khoảng không k ý vô cùng nhàn nhã cho nên chúng ta quyết định đi xem la vân dịch cái kia một đội một đội kia tranh tài tình huống trước tiên sờ sờ ngọn nguồn của bọn họ chờ đụng phải thời điểm tỷ số thắng mới có thể lớn hơn nữa ai ngờ s bọn hắn đối thủ thế mà trực tiếp bỏ cuộc làm hại chúng ta là muốn xem kịch lại không nhìn thành cái này xuất diễn sáu ngay kế tiếp bởi vì hôm qua đã so xong đấu vòng loại hôm nay nếu so với là hai mươi tiếng mười cùng mười tiếng năm đấu bán kết cũng nên đến phiên chúng ta ra sân đáng được ăn mừng chính là bất luận là hai mươi tiếng mười vẫn là mười tiếng năm chúng ta cũng sẽ không đụng tới la vân dịch đội ngũ bởi vì liễu mậu yên tại tổng quyết tái phía trước không cách nào ra tay cho nên hôm nay chủ yếu thì nhìn ta hòa đại tinh tinh hòa đại tinh tinh thương nghị phía dưới quyết định để cho ta xuất thủ trước bởi vì ta muốn cùng khác biệt năng lực người đối chiến tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tại ta lên đài phía trước gô di la còn tại cổ vũ ta tiểu long a nhất định muốn một cái đánh ba cái vàng không ngươi cũng đừng cho ta xuống phải biết hôm qua la vân dịch bọn hắn đội căn bản là không có bại lộ thực lực chúng ta cũng phải tận lực thiếu bại lộ một chút t ta, ta nhớm mắt như thế nào ý của ngươi là hôm nay sáu tên đối thủ đều giao cho ta ta nói ngươi cũng quá lời a người cái này căn bản là đang kiếm cứ bất quá trở ngại dự bị trung đã văng lên ta không có lại cùng hắn nói nhảm vừa tung người nhảy lên lôi đài phía trước cũng có một cái nam tử nhảy lên lôi đài hắn là một m ôm quyền lễ ta gọi vương tuấn trì cùng năng lực của ngươi một dạng là hành hỏa bí thuật chờ một chút còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn ta cũng khách khí hành lễ ôm quyền lễ vương huynh nói quá lời qua ước chừng một phút lại một đường tiếng trung văng lên lần này tiếng trung đại biểu bắt đầu tranh tài vương tuấn trì đạp chân xuống nhanh chóng hướng ta lao đến đồng thời trong tay ngưng tụ ra hai cái hòa cầu hướng ta ném tới nếu như ta là một cái người bình thường chắc chắn trốn không thoát hỏa cầu bởi vì hỏa cầu tốc độ thật nhanh nhưng ta bây giờ tinh thần tốc độ phản ứng cao vô cùng cho nên hỏa cầu này trong mắt ta tốc độ cũng không tính quá nhanh cũng liền như vậy giống như chờ hỏa cầu nhanh đụng vào ngực ta thời điểm ta mới hướng phía sau k h n g lưng một tay chống đất hướng phía sau khe đ ả o vừa vặn tránh thoát có thể hỏa cầu làm ta lăn lộn sau đó vương tuấn chỉ cũng vọt tới bên cạnh ta đưa tay hướng cổ ta bóc tới ta hướng phía sau nhảy một bước dùng hết một chiêu quất chân trực tiếp đem hắn vấp ngã xuống đất tiếp đó động tác liên tục bắt hắn lại mắt cả chân dùng sức l u n p i ê n chuẩn bị tr hắn vậy mà đối với ta dỗi ra một cái tay trong lòng bàn tay phun ra một đạo hòa diễm trực tiếp hướng ta bộ mặt đốt tới ta vội vàng theo bản năng đem đầu ngầm tới mà hắn thừa cơ hội này hai chân dùng sức tránh thoát tay của ta có ý thứ sáu loại này lợi hại một chút đối thủ mới có thú nếu như bị ta hai ba chiêu liền ném lôi đài lời nói ngược lại không có ý nghĩa hắn sau khi rơi xuống đất lại hướng ta lao đến vừa chạy một bên dỗi ra đơn t r ư ờ n g hướng ta bộ mặt p h ợ làm mẹ dạo ở hắn tựa hồ muốn dùng chiêu này ép ta đến bên lôi đài tiếp đó thừa cơ đem ta đánh xuống lôi đài sáu ta ha có thể nhường hắn được như ý thân thể không xuống một cước đá vào bộ ngực hắn đem hắn đá lùi về sau mấy bước tay che ngực không ngừng h ó k h a n ta không có cho hắn thêm cơ hội trực tiếp xông đi lên đánh nhau chết sống hai chiêu một tay đao đem hắn k í c h c h o á n g tiếp đó ném ra lôi đài đồng thời thản nhiên nói cái tiếp theo hôm nay ba canh canh thứ hai cùng canh thứ ba tối nay tuyên bố cùng hôm qua tranh lệch thời gian không nhiều một trăm ba mươi ba tin tưởng ta lần này còn có thể một bữa ba sau năm phút ta tới cái một với ba hơn nữa liền ẩn năng cũng chưa dùng qua tất cả đều là dựa vào công phu quyền cước kỳ thứ sáu Ta chỉ đ á cái. Cái gấp gấp người thực ba sự là quá chậm ta suýt chút nữa không có nhào tới đạp chết cái này b đã ngưng mưu như vậy b vừa rồi ngưng như thế nào không hơn phong niệm khả cũng đi tới cười hít i mắt nói đồ quỷ sứ chẳng ghét thực lực ngươi tiến bộ thật nhanh nha ta xem không bao lâu ngươi liền có thể vượt qua ta ta cải chính ta đã sớm vượt qua người ta ố t t trước kia ngươi có thể liền tóc tím cương đều đánh không lại đâu mà ta bây giờ có thể nhẹ nhõm giải quyết tóc tím cương nàng khả ái hử một tiếng không tin tính toán cũng không phải chỉ có ngươi ở đây tu luyện ta cũng tại tu luyện nhà ân cũng đối ngươi là lệnh tôn đệ tử duy nhất muốn học cái gì sẽ có cái đó thực lực nhất định tiến bộ nhanh hơn ta phong nghiệm khả nói sang chuyện khác vấn đạo đồ quỷ sứ chán ghét lần này n à y nghỉ ngươi chuẩn bị đi cái nào chơi nha chúng ta cùng đi chứ cái này không được a ta có chút việc tư muốn làm chuyện riêng gì? phong niệm khả bị i môi một bộ mất hứng bộ dáng việc tư chính là việc tư lại nói chúng ta còn không có cầm tới tên thứ nhất đâu bây giờ nói cái này giống như có chút sớm à. hừ hù ta đây liễu mậu yên tại các ngươi trong đội các ngươi nghĩ không lấy đệ nhất cũng khó khăn rất rõ ràng phong niệm khả mặc dù là nội môn đệ tử nhưng nàng cũng biết liễu mậu yên tên bởi vậy có thể thấy được liễu mậu yên danh khí lớn bao nhiêu ta nhún vai nói tốt à nếu như chúng ta thật sự nhận được tên thứ nhất ta mời ngươi ăn cơm chúc mừng cái này còn không sai bị lắm phong niệm khả cuối cùng lộ ra nụ ngày kế tiếp sáu chiều hôm qua mười tiếng năm trong trận đấu ta lại một cái người đánh bại đối phương toàn bộ đội bất quá ta cũng thụ chút thương hơn nữa ẩn năng cũng toàn bộ hết sạch chúng ta đã thành công tiến nhập năm vị trí đầu hôm nay còn phải tiếp tục rút thăm năm chi ký bên trong có một con trống không ký lại sẽ có một chi may mắn đội ngũ sinh ra g o di la lại lòng tin tràn đầy để cho ta tiến đến rút thăm kết quả sáu lần này may mắn ký bị là vân dịch rút được không xong hôm nay là ba trận tranh tài liên tục cử hành cũng chính là bốn t i ế n hai hai t i ế n một một cùng trống không ký ở giữa c h i n đấu mặc dù đang bốn tiếng hai cùng hai tiếng một bên trong sẽ không đụng tới la vân dịch cái kia một đội một đội kia nhưng bởi vì ba trận tranh tài liên tục cử hành hơn nữa tổng quyết tái phía trước liễu ngậu yên không thể lên t r à n g chỉ có ta hỏa đại tinh tinh hai người đối phó phía trước hai trận tranh tài cứ như vậy thực lực của chúng ta nhất định sẽ bị tiêu hao rất nhiều không cách nào điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mà một cuộc tranh tài cuối cùng thời điểm la vân dịch cái kia một đội một đội kia lại ở vào trạng thái tốt nhất cái này cũng không thú vị sáu g o di z la l cũng ý thức được điểm này sắc mặt vô cùng ấm chầm đang lúc chúng ta nhữ mày mau thời điểm liễu ngậu yên nói hai người các ngươi hết sức nỗ lực thực sự không được chúng ta sẽ không cấp hạn nhất giữ lại thực lực chọn chiến nội môn đệ t ử á nhưng ta không nghĩ như thế bởi vì quy tắc chỉ nói là nếu như đánh thắng nội môn đệ t ử đội ngũ liền có thể thu được khen thưởng phong phú nhưng đồng thời không nói bao quát ra ngoài danh lệch vạn nhất đến lúc không cách nào nhận được ra ngoài danh lệch ta ngay cả khóc cũng không tìm tới chỗ sáu mặc kệ ngược lại còn có gió lôi phiến chỉ cần chịu đựng qua bốn tiếng hai cùng hai tiếng một ta liền đem phong lôi phiến lấy ra hai mươi b ố bốn t i ế n hai tranh tài sắp bắt đầu hai cái phía dưới lôi đài đứng đầy vây xem ngoại vi đại tử mà la vân dịch cái k i a đội ngũ cũng đứng tại chúng ta chương này phía dưới lôi đài quan sát bọn hắn cũng biết đối thủ chân chính là chúng ta một đội này bất kể nói thế nào liệu n g ậ yên tại đội ngũ chúng ta bên trong cho nên bọn hắn nhất thiết phải sớm tới quan sát chiến đấu tiếp đó chế định kế hoạch đối phó chúng ta sáu đối thủ lần này tương đối c ư ờ n g đại ba người tất cả đều là bên trên thứ bị tái mười sáu mạnh hơn nữa trong đó một cái đã từng là đối thủ của ta cũng chính là cái kia tóc bạc sẽ ẩn thân người trẻ tuổi tiếng trung vang lên ta nhảy lên lôi đài mà trắng phát thanh niên cũng nhảy lên lôi đài không có chút nào bộ mặt biểu tình nói thật l à khéo lại đụng tới ngươi ta cười cười đúng nha bất quá không biết lần này giữa chúng ta bên thắng sẽ là ai đánh qua mới biết được lần này ta sẽ không k i n h thường lại một đường tiếng chuông vang lên tranh tài chính thức bắt đầu t r ắ n g phát thanh niên trong nháy mắt liền biến mất bởi vì cùng hắn đánh qua một lần ta đại khái tinh tường xáo lộ của hắn tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt ta dội ra đơn trưởng một đạo hỏa d i ễ m từ trong lòng bàn tay p h ư u n ra hướng chỗ hắn biến mất đốt đi nhưng đối phương thân ảnh nhưng lại không có bị ta bước đi ra rất rõ ràng hắn đã không ở cái địa phương kia ta biết hắn ẩn thân là dựa vào lấy huyền ả o bộ pháp thực hiện hơn nữa chỉ có thể đối với ta ẩn thân người ở dưới đài vẫn có thể nhìn đến hắn nhưng bởi vì quy tắc tranh tài bọn họ là không thể cho ta nhắc nhở nếu không thì tương đương làm trái quy tắc đang lúc này ta chỉ cảm thấy một đạo âm thanh xé gió ở bên trái văng lên ta theo bản năng nghiêng đầu một cái nhưng vẫn t r ố n g chậm ta tựa hồ bị một chiếc g i à y đá vào trên mặt nhưng là may mắn ta lại rồi một lần đầu cho nên chỉ là mũi g i à y đá phải cả mặt ta mượn lực một cái lẫn nghiêng lộn tới một bên bởi vì dưới đài người xem quá nhiều có chút tổ nào cho nên ta nghe không rõ lắm đối phương tiếng bước chân hơn nữa đối phương tiếng bước chân rõ ràng cũng rất nhẹ không dễ dàng phát r ấ c xáo đ ồ n g nhiên ta nghe đến sau lưng truyền tới một nhỏ nhẹ tiếng bước chân ta đột nhiên nhảy lên tới một lăng không đa xoáy hướng tiếng bước chân phương hướng đá b ả o đáng tiếc một cước này đã trật không sai ta liền làm muốn loại cường đại này đối thủ đến để thăng kinh nghiệm chiến đấu của mình tỷ như nói đối phó loại này có thể ẩn thân đ ị c h nhân liền muốn hoàn toàn dựa vào âm thanh đến phân biện vị trí của hắn xem ra nửa năm này quả nhiên không chỉ là ta đang tiến bộ người khác cũng tại phi tốc tiến bộ l i ê n nói trắng phát thanh niên ít nhất so nửa năm trước mạnh gấp đôi kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú biết mình điểm tốt cùng n h ư ợ c điểm chỗ đem điểm tốt phát huy phát huy vô cùng tinh tế ta nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh nhưng kể cả như thế vẫn không cách nào bắt giữ đối phương tiếng bước chân chỉ có đối phương lúc công kích cái k i a âm thanh sẽ gió mới có thể bắt giữ nhận được cho nên ta phải tại hắn thời điểm tiến công mới có thể phản kích hắn vô cùng giảo hoạt mỗi lần đều chỉ công kích một chút tiếp đó liền rút đi để cho ta căn bản là không cách nào bắt lại hắn hơn nữa vô ký của hắn cũng lớn tiến bộ nhiều ta biết hắn đang chờ chờ ta tâm phiền khí táo thời điểm hắn phần thắng càng lớn hơn sáu cuối cùng hắn hao mười phút sau lại một lần nữa công kích ta thời điểm bị ta giữ lại cổ tay bước tiến của hắn v ừ a loạn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt ta ta huy động một cái khác năm đấm hướng bụng hắn đánh tới hắn hướng phía sau không lưng đồng thời một cái phía dưới đấm móc hướng ta cái cảm trào hỏi tới ta mỗi ngày cùng goji la đối luyện mấy giờ cũng không phải lợi không tại địch nhân cận thân dưới tình huống ta có mấy chục loại phương pháp đem địch nhân chế phục cứ việc trắng phát thanh niên võ kỹ cũng rất tốt nhưng theo ta đánh cận chiến vẫn có chút không đáng chú ý bà chiêu đi qua bị ta tháo xuống một đầu cánh tay then chốt lại qua hai c h i ề u hắn một cái khác cánh tay then chốt cũng bị ta tháo xuống ta buông hắn ra cánh tay hướng phía sau nhảy một bước nói dừng tay năng lực của ngươi chủ yếu dựa vào bước chân mới có thể phát huy đi ra ta không nghĩ tháo bỏ xuống chân của ngươi then chốt nói thật then chốt mặc dù có thể tiếp hảo nhưng bị tháo bỏ xuống sau đó đối với khớp xương hay là có chút tổn thương cho nên ngươi vẫn là đi xuống đi cánh tay của ngươi đã không cách nào sử dụng đối với ta cũng không thể tạo thành tổn thương gì chẳng phát thanh niên hít thở sâu một chút gật gật đầu các ngươi đội thực lực xác thực rất mạnh hy vọng các ngươi có thể được tên thứ nhất kết giao bằng hữu a ta gọi vu trí viễn ta biết các ngươi bây giờ sợ bị nhất làm hao mòn thực lực ta có thể nhường đội h ư u của ta trực tiếp chịu thua nhưng muốn mời ngươi giúp ta một chuyện sau khi ra ngoài giúp ta cho ta đ ệ đệ, đệ tiễn đ ư a một kiện đồ vật có thể chứ lại còn có loại chuyện tốt này không sai ta bây giờ sợ bị nhất làm hao mòn thực lực bởi vì la vân dịch một đám còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm nói thật vu trí viễn cũng không tốt đối phó bọn hắn đội hai tên thành viên khác cũng không tốt đối phó coi như ta thật sự đánh ba cũng sẽ rơi xuống một thân trọng tương có lẽ hạ trảng tranh tài đều không biện pháp ra sân đây không phải ta hy vọng thấy lại nói hắn chỉ là để cho ta cho hắn đệ đệ tiễn đ ư a một kiện đồ vật đây là một kiện chuyện rất đơn giản thế là ta gật gật đầu nói không có vấn đề nếu như ta có thể được ra ngoài danh lệch nhất định giúp ngươi hảo đa t ạ vậy chúng ta đội trực tiếp chịu thua hai mươi b ố cứ như vậy ta lần nữa dựa vào sức một mình hoàn thành bốn tiếng hai tranh tài thời gian nghỉ ngơi vì bốn giờ bốn giờ phía sau tiếp tục tiến hành hai tiếng một tranh tài bởi vì không chút tiêu hao thực lực ta cũng không có nghỉ ngơi lúc này chính cùng vũ trí viễn cùng hắn đồng đội nói chuyện vũ trí viễn nói chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn không nghĩ tới tiểu long huynh tiến bộ thế mà lớn như vậy ta vốn là cho là mình đã quá cố gắng xem ra ngươi so với ta còn phải cố gắng a Ai 6? Nghĩ lấy được ra ngoài danh hay cha ta. ta ra ta Ta gia ngoài viên hưu cũng nói, Tiểu phiền ngươi đi mỗi mới đi cười cười, nhiên đại ngươi nói Nghĩ ngạch, khăn. bằng cũng Long Huynh, không ta. Chúng ta không nhận hạng năm lần, ta rất nhớ thương trong nhà. không vấn thành bằng chuyện gì thực khó hưu thể thăm chút thể thể hưu, thẳ lấy là làm rất Tất được đều được đầu, đề. có có có các có trí trở một một sự quá Vũ mẹ Lần này chúng ta có thể thu được tên thứ nhất, ha ha. Ta cũng nghĩ cùng những cao thủ này tạo mối quan hệ, cái này đều là nhân mạch ta, không chừng về sau lúc nào liền có thể dùng tới ba mươi bốn giờ phía sau, giữa t r ư a mười một h hai tiếng một sắp bắt đầu. Gosi la nói, tiểu long chúng ta đối thủ vừa rồi có thể tiêu hao không t h i ế u thực lực không giống chúng ta, cơ bản không có tiêu hao cái gì. n g ư y i hết sức nỗ lực có thể đánh mấy cái đánh mấy cái, thực sự không được thì đổi ta bên trên tuyệt đối đừng làm ra một thân trọng thương bằng không đụng tới la vân dịch thời điểm chúng ta nhưng liền không có phần thắng rồi không biết từ lúc nào bắt đầu ta ở nơi này trong đội ngũ cũng chiếm địa vị trọng yếu g o d z i la l cùng liễu m ộ n g yên đều công nhận thực lực của ta ta nóng máu sôi đằng nói tin tưởng ta lần này còn có thể một đối ba ba một trăm ba mươi bốn tết một trăm ba mươi b ố tổng quyết tái đừng như vậy miễn cưỡng liễu m ộ n g yên lãnh đ ạ m nói thực sự không được liền để đ ư ờ n g chí long ra tay đừng như lần trước một dạng vì một cái ra ngoài danh lệch liều mạng như thế ta cười cười biết nếu như thực sự nhịn không được liền để g o d z i la l đi lên biểu diễn ăn chối u tiêu g o d z i la l một cướp đặt tới ta l á c mình vừa trốn trực tiếp nhảy lên lôi đài sáu đối phương người thứ nhất lên trả người rất lợi hại là lần trước tứ cường một trong lần trước tứ cường là ta liễu mậu yên la vân dịch cùng hắn hắn bị la vân dịch đánh bại mà liễu mậu yên cùng ta lúc chiến đấu c ố ý nhường hai cái này người thất bại trong chiến đấu đương nhiên là liễu mậu yên giành được vị trí cuối cùng toàn bộ ngoại môn bên trong có thể bằng thực lực đánh tới bốn mạnh lại là dễ trêu sao ta vốn cho rằng hắn sẽ áp đáy h ỏ n g không nghĩ tới thế mà thứ nhất liền lên tràng hắn mở miệng nói ra lần trước ngươi dùng cái k i a tuyệt chiêu ta đến nay còn ký ức như mới uy lực s á c thực rất lớn bất quá ta đã nghĩ tới phương pháp phá giải cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là không nên dùng ha, ha. phải h k ô n gô Nói k h n chừng g chờ một chút một ta sẽ di ù n n g g ư cũng cẩn chút. cũng nên thận. hắn thương không dùng nữa, Trương Hiên nói qua, nếu như Ta một Thiểu ta Tử hủ khí, dọa qua, dám kiếm la ạ tại i dùng, mình. có chỗ thể sẽ tại chỗ bỏ mình. 24. đã nói cho ta biết năng lực của người nọ năng lực của hắn là bẩm sinh khống chế khí lưu dùng khí lưu vô hình tiến hành công kích vô cùng kỳ dị hơn nữa khí lưu uy lực công kích cũng rất lớn không thể khinh thường g o di la nói trong đội ngũ bọn họ khó dây dưa nhất chính là cái này ra hỏa chỉ cần làm xong hắn còn lại hai cái cơ bản cũng là bị vùi dập giữa chợ hàng theo tiếng chung v a n lên tranh tài chính thức bắt đầu hắn lăng không hướng ta đá một ước một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên văng lên ta theo bản năng trợt lết người một đạo kình phong lau cánh tay của ta bay đi đem ta tay háo trực tiếp vạch phá may mắn không có làm bị thương là ra đây chính là goji lan ó i vô hình khí nhận sao thật q u ỷ dị năng lực căn bản là không nhìn thấy chỉ có thể cảm thấy một trận gió mà thôi sáu t r á n h thoát công kích sau đó ta dối ra đơn trưởng một đạo hỏa diễm trực tiếp phun ra thẳng đến khuôn mặt của hắn đồng thời một cái tay khác cấp tốc hỏa diễm hóa ngưng tụ ra một cái hỏa cầu hướng hắn ném tới hắn lùi về phía sau mấy bước hít sâu một hơi đột nhiên thở ra ta chỉ cảm giác một cô gió lớn nhào tới trước mặt đem ta hỏa diễm đều thổi trở về gió thật to để cho người ta mắt mở không ra g i a hỏa này không chế khí lưu năng lực quá quỷ dị hoàn toàn khắt chế ta hỏa ẩn nặng a không được phải cùng hắn cận thân bắt đầu bằng không căn bản cũng không có phần thắng thế là ta bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn bất quá hắn tựa hồ cũng không thích để cho ta tiếp cận mỗi lần ta vừa muốn cận thân hắn ngay lập tức lui lại một mực tại nơi xa đối với ta sử dụng khí lưu công kích để cho người ta khó lòng phòng bị rất nhanh ta liền bị thương trên thân bị hoạch xuất ra bảy tám đạo vết thương sâu có nông có tiếp đó sáu ta rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thành công tiếp cận hắn hắn còn nghĩ lui lại bất quá lại bị ta kiềm chế gắt gao chính là không để hắn rút đi ta một cái phải đấm móc hướng trên mặt hắn đánh tới nhưng hắn vẫn hơi n ế t khỏe môi lên lên nâng cánh tay trái lên ngăn cản công kích của ta đồng thời hắn cũng huy động cánh tay phải một cái phải đấm móc hướng ta đánh tới ta cũng vội vàng nâng cánh tay trái lên ngăn cản cùng hắn sử dụng giống nhau chiêu thức bởi vì quanh năm rèn luyện nguyên nhân lực cánh tay của ta rất lớn ngăn cản thời điểm công kích cánh tay cũng rất ổn rất thoải mái liền chặn công kích của đối phương nhưng cùng lúc đó chỉ cảm thấy một đạo kình phong từ hắn trong quả đấm trôi ra hung hăng đánh vào cảm của ta bên trên đem ta đánh đầu chống dông sáu nguyên lai g i a hỏa này căn bản cũng không sợ c ậ n thân cách đấu hắn mới vừa rồi là đang cố ý tỏ ra yếu kém càng của ta bị hắn một quyền đánh rớt nhưng hắn vẫn không cho ta cơ hội thở dốc trực tiếp nhào lên luân phiên sử dụng khí lưu công kích đánh một cái năm sáu lần sau đó song trường đập vào ngưu ta trực tiếp đem ta đánh bay ngược xa bốn mét cũng may lôi đài đủ lớn nếu không thì bị hắn trực tiếp đánh rơi xuống lòng ta có sợ hãi suy nghĩ lúc lay đầu tiếp h ả o cái cảm ta hai tay trực tiếp hỏa d i ễ m hóa hướng đối phương vào tới đánh nhau chết sống mười mấy chiêu phía sau ta lại c h ú n g hai lần khí lưu công kích đánh ta rất đau nhưng ta cũng bắt được một cái cơ hội thừa dịp hắn há một hướng ta thổi hơi thời điểm một quyền đánh vào hắn trên cảm đem hắn khí tất cả đều đánh trở về tiếp đó hắn liền ho khan ta thửa cơ hội này nắm đầu của hắn lại phát một cái lên gối đụng vào trên đầu hắn tiếp đó đè hắn xuống bả vai hướng bụng hắn đánh năm quyền đã hai cái tiếp đó nắm lây chân của hắn đem hắn hướng phía dưới lôi đài ném đi ai ngờ ra hỏa này vậy mà tại sắp bay ra lôi đài thời điểm dùng khí lưu ổn định thân hình đáng tiếc kém một chút như vậy liền có thể đánh tháng sáu sau bảy phút cuối cùng tại hắn lại một lần nữa sơ hở bên trong ta thừa cơ dùng một bộ liên kích kỹ năng trực tiếp đem hắn đánh n g ấ t đi qua tiếp đó nắm lấy hai chân đem hắn ném ra lôi đài mà ta đã vết thương đầy người huyết đã sớm nhiễm đỏ quần áo bởi vì đổ máu quá nhiều ta cảm thấy ý thức từng trận mơ hồ không cách nào tập trung tinh thần hơn nữa cũng cảm thấy toàn thân rét lạnh ra rất nhiều đổ mồ hôi cảm giác trên thân miêm hồ, hồ tuyệt không thoải mái mà đối phương còn dư lại hai tên ra hỏa đã sớm bị thương không ở trạng thái tốt nhất cho nên cũng bị ta trực tiếp đánh bại hai tiếng một chiến thắng xuống lôi đài ngồi dưới đất lau sạch lấy trên người huyết g o di z la l cầm một cây dưa leo làm mì thổ phồn tiểu lòng ta muốn phỏng vấn ngươi một chút vì cái gì ngươi có thể đánh ba câu trả lời của ta rất đơn giản trong rừng cây đánh rắm thối tước kỳ hào đúng dịp sáu tức đừng q u ấ y g i à y ta ta muốn tiêm t h i ế p một chút đổ máu nhiều lắm ta cảm thấy có chút choáng đợi một chút tổng quyết tái lúc bắt đầu ngươi kêu ta gô di la gật gật đầu không có quáy giấy nữa ta ta sát xong vết máu trực tiếp nằm ở một cái không người trên lôi đài ngồi đ y cả tỉnh lại lần nữa thời điểm là bị phong nghiệm khả đánh thức nguyên lai tranh tài đã bắt đầu lần này tổng quyết tái liễu n g ậ yên có thể lên tràng mà goji la lúc này đang tại trên sân cùng một cái cởi trần đầy người bắp thịt ra hòa chiến đấu ta nhớ được cái này gọi trần địch nhân là một cái rất gầy yếu thanh niên như thế nào lập tức trở nên bắp thịt toàn thân phong nghiệm khả nhìn thấy ta ánh mắt nghi hoặc giải thích nói người kia nắm giữ n ụ c thể biến dị năng lực nằm trong loại trạng thái này lực lượng của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần nghe nói hắn có thể tay không g ơ lên một chiếc xe con đâu xe con sáu ít nhất cũng có một tấn a hai ngàn thực sự là tên biến thái trần địch công kích vô cùng m á n h liệt mà goji la hành thổ bí thuật chính là để phòng ngự chứ a danh hai người nhất công nhất thủ đánh quên cả trời đất ta hỏi phong n i ệ m khả bọn hắn đánh bao lâu ba bốn phút phong n i ệ m khả nói ta cảm thấy các ngôi ư đội đ ư ờ n g chí mạnh chiến thắng tỷ lệ tương đối cao ta ngồi ở bên lôi đài vừa nhìn chiến đấu vừa nói vì cái gì đây phong n i ệ m khả ngồi ở bên cạnh ta bởi vì đ ư ờ n g chí long hành thổ bí thuật phòng ngự quá cao mặc dù trần hải công kích cũng rất mạnh nhưng công kích lại càng thêm hao phí thể lực ngươi xem đồng chí long lúc này hô hấp coi như bình ổn nhưng trần địch hô hấp đã trở nên rộn rộn rất rõ ràng bây giờ là đường trí long hơi chiếm t h ư ợ n g phong dựa theo tình hình này xuống đường trí long không thắng mới là lạ trải qua phong niệm khả kiểu nói này ta phát hiện thật đúng là gozi d la l hô hấp một điểm bất loạn mà trần địch hô hấp đã trở nên gấp rút trong lòng ta không khỏi thầm than gozi d la l đẹp thật đúng là biến thái a trần hải công kích cũng rất mạnh thật chờ mong giao thủ với h ắ n sáu sau năm phút trần địch hô hấp càng gấp gấp hơn hơn nữa lực đạo nhìn đã không có lúc trước như vậy đủ gozi d la cuối cùng bắt đầu phản kích mặc dù lớn tinh tinh phòng ngự là nhất tuyệt nhưng cũng không đại biểu hắn chỉ có thể phòng ngự công kích của hắn cũng là rất mạnh ít nhất so với ta mạnh hơn chính là g o d z i la l là quyền quyền đến thịt trần địch thể lực đã hao phí rất nhiều cơ thể không còn nhanh nhẹn bị đánh là tiếng đeo gen liên hồi không có chút nào chống đỡ chi lực g o d z i la l lý niệm chính là để cho ngươi đánh tùy tiện đánh chờ ngươi đánh mệt mỏi ta lại đánh một chiêu này phối hợp hắn hành thổ bí thuật vô cùng có tác dụng chỉ dùng hai phút liền đem trần tích ném ra lôi đài phải biết g o d z i la l cũng là đã từng được trước ba n g u nhân a dù sao thực lực còn tại đó lại thêm mấy tháng đặc hấn có thể đánh thắng trần địch cũng không kỳ quái goji la đối với kim bằng ngóc ngón tay ngươi đi lên nhưng không nghĩ tới sáu lên đài cũng không phải là kim bằng mà là la vân dịch kim bằng tại dưới đài nói biết ruộng kỵ ngựa đua cố sự sao chúng ta đối x á c h cùng ruộng kỵ ngựa đua không sai b i ệ t lắm dùng trước kém chờ mã đối với người con này trung đằng mã làm hao mòn ngươi một chút thể lực sau đó lại dùng tới chờ mã nhẹ nhõm t h ắ n g ngươi hừ muốn t h ắ n g ta sợ rằng cũng phải đánh đổi một số thứ goji la bày một tư thế phòng ngự đến đây đi la vân dịch làm một ôm quyền lễ tiếp đó thân ảnh một hồi mơ hồ sau một khắc hắn xuất hiện ở goji la sau lưng một cước đá vào goji la trên lưng đem goji la đạp thân hình bất ổn hướng về phía trước n g ã đi tốc độ thật nhanh đơn giản cùng năm đó tóc đỏ cương tương xứng ta là đứng tại người đứng xem góc độ mới có thể miễn c ư ơ n g thấy rõ thân hình của hắn nếu như là ta theo hắn đối chiến lời nói có thể sẽ không nhất định thấy rõ goji la nhất định sẽ thua cái tiếp theo đến phiên ta ra sân nhưng mà sáu ta phải làm như thế nào đối phó hắn đâu dựa theo hắn cái này tốc độ di chuyển tinh thần của ta tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp coi như lấy ra phong lôi phiến cũng chưa chắc có thể đánh chúng tuyển đối phương sáu phong niệm khả nhìn ra ta sầu lo tùy ý nói kỳ thực phương pháp phá giải rất đơn giản dù n g tinh thần lực k hóa chặt hắn là được rồi bất quá điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ngươi muốn đủ cường đại sáu đô quỵ sứ chắn ghét ngươi tinh thần lực tu luyện thế nào có thể sử dụng không gian giới chỉ có thể hay không đem tinh thần lực ngoại phóng phong niệm khả truy vấn ta không có trả lời chỉ là lắc đầu ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên lôi đ à i âm thầm suy tư phương pháp phá giải sáu gô di la rất nhanh liền bị đánh xuống lôi đ à i l i ê u m ộ n g yên vừa muốn đi lên lại bị ta ngăn lại để cho ta trước tiên sáu một trăm ba mươi lăm tiết một trăm ba mươi lăm thái dương chấn động ngươi vẫn là xếp tại ta đằng sau a liễu mậu yên nói ta còn không nghĩ tới như thế nào phá giải la vân dịch tuyệt chiêu cho nên vẫn là từ ta đi làm hao mòn thực lực của hắn tiếp đó ngươi lại đến chàng đối phó hắn à. vẫn là để ta đi trước đi ta thấp giọng nói ngươi giữ lại thực lực lại nói ta còn có mấy cái tuyệt chiêu không có lấy ra yên tâm ta sẽ không giống g o j i la nhanh như vậy liền bại phía dưới trận hết sức nỗ lực thực sự không được thì đ ổ i ta liễu mậu yên căn dặn một câu ta gật gật đầu tung người nhảy lên lôi đài la vân dịch quét hai ta mắt như thế nào đổi lấy ngươi ra sân ta còn tưởng rằng lại là liễu mậu yên ta lên trước chàng la, la à vân dịch hóa thành đ một đạo tàn ảnh biến mất ở trong mắt ta không cần phải nói chắc chắn tại đằng sau ta ta trực tiếp tới cái lăng không đa xoáy hướng sau lương đá vào sáu nhưng ta không để ý đến một điểm la vân dịch không chỉ là tốc độ di chuyển rất nhanh liền tốc độ công kích cũng là thật nhanh công kích của ta tốc độ trong mắt hắn đoán chừng giống như điện ảnh động tác trở một dạng trong lòng ta tự nói với mình như vậy đồng thời nhanh chóng nâng lên cánh tay ngăn cản công kích của hắn người đang nguy cơ thời điểm có thể buộc phát ra vô hạn tiềm năng ta vậy mà thật sự chặn một cách này bất quá nhưng cũng đem ta cánh tay đánh đau nhức ta nhanh chóng b ó p cổ tay của hắn nhường hắn không cách nào ạ ti l ì ti tiếp đó một hiệu tay hướng cổ của hắn đánh tới la vân dịch đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền bị ta đánh trúng hắn một cái tay khác ngăn tại cổ phía trước vừa vặn chặn tuổi t r ò của ta tiếp đó hắn nâng lên đầu gối hướng bụng ta đánh tới ta vội vàng né tránh nhưng kể cả như thế vẫn bị đầu gối của hắn lao đi bụng cảm giác có đau một chút đau ta trực tiếp vòng qua bên người của hắn một c ư ớ c hướng hắn sau lưng đá vào hy vọng có thể đem hắn đá xuống lôi lại ai ngờ la vân dịch tốc độ công kích nhanh hơn ta g i quá nhiều chỉ thấy chân của hắn ảnh một hồi mơ hồ một cỡ hồ một nếu như ta không thu chiêu mà nói nhất định sẽ bị hắn trước tiên đặt chúng thế là ta vội vàng hướng phía sau nhảy một cái hiểm hiểm tránh thoát công kích của hắn bởi vì ta còn siết chặt hắn thủ đoạn cho nên hắn không cách nào hạ t í lì ti chỉ có thể cùng ta cận thân bắt đầu tránh thoát công kích sau đó ta phải tay cấp tốc hỏa d i ễ m hóa đồng thời nhanh chóng ngưng tụ ra một cái hỏa cầu tiếp đó nắm lấy hỏa cầu hướng trên mặt hắn nhớ tới la vân dịch quả nhiên nghiêng đầu tránh thoát tay của ta nhưng ta cũng thừa cơ chỗ dùng bạo liệt quả cầu lựa trong tay của ta bỗng nhiên nổ tung kèm theo còn có một âm thanh tiếng nổ mạnh to lớn một chiêu này ta lúc trước chưa từng dùng qua cho nên la vân dịch cũng không có phòng bị hắn không biết ta hỏa cầu có nổ tung đặc tính tiếng nổ vang đột nhiên ghé vào lỗ t hai hắn văng lên đem hắn giật mình kêu lên tư duy ngắn n g ủ i hỗn loạn ta dùng hỏa d i ễ m hóa tay phải bắt hắn lại cổ d ơ lên đầu gỗ y hướng hắn leo đánh tới thành công một kích này hung hăng đả kích đã trúng hắn la vân dịch thừa nhận cổ thiêu đốt cảm giác cùng eo cảm giác đau dùng sức tránh thoát cổ tay của ta thân hình nhanh ngửi lại theo ta kéo ra khoảng mười mét khoảng cách hảo gô d la tại dưới đài giống lên một tiếng phản phát cương tài na một chút là hắn đánh ra la vân dịch sờ gáy một cái đau cái mũi h hắn lại quan sát trên giới ta một phen không đơn giản xem ra ta muốn một lần nữa tính ra thực lực của ngươi vốn không muốn lấy ra bản lĩnh thật sự theo hiện tại xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự còn thật đúng trả không được ngươi ha ha ta cười hai tiếng lời giống vậy cũng tặng cho ngươi ta cũng muốn lấy ra bản lĩnh thật sự nói ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra một cây quạt xếp thực sự là phong lôi phiến đang lúc ta chuẩn bị mở ra phong lôi phiến thời điểm g o di la tại giới đài hét lên mà mẹ nó người đánh nóng lên còn nghĩ phiến q u ạ gió nghiêm túc một chút ta đại ca ta một bên mở ra cây quạt vừa nói vớt nói nhảm và không ngơi ư đi lên biểu diễn ăn chối tiêu đào thảo gô di la kéo dài âm mắng một câu sáu mở ra phong lôi phiến phía, phía sau ta trực tiếp một cái đa phiến một hồi cùng phong t ừ trong quạt bao phủ mà ra gió này tuyệt đối có chín cấp cường độ chín cấp gió là cái gì khái niệm cành cây to thổi lộn chiêu bài hoặc lều đỡ lay động nếu không vững chắc thậm chí khả năng bị thổi ngã la vân dịch cũng hơi hơi nghiêng quá mức mà dưới đ à i người xem thì phát ra mà mẹ nó cùng đào thảo chờ âm thanh biểu thị đối với đột nhiên này xuất hiện gió vô cùng bất mãn ta lại liên tục quạt ba lần một lần s o một lần cường độ đại la vân dịch thậm chí bị thổi lùi lại một bước ý hắn biết đến nếu như vậy xuống sớm muộn cũng sẽ bị gió thổi xuống lôi đài thế là hắn thừa dịp ta phiến h ẳ cây quạt đứng không sức gió tương đối nhỏ thời điểm hướng ta lao đến sức gió ảnh hưởng tới hắn tốc độ di chuyển hắn tốc độ di chuyển nhìn không còn nhanh như vậy ta trực tiếp một cái phản phiến một tia chấp từ trong quạt bắn ra thẳng đến la vân dịch lòng bàn chân bởi vì ta sợ đem hắn đánh cho tàn thế như thế sẽ bị bãi bỏ tư cách tranh tài la vân dịch gặp lôi điện hướng mình dưới chân phong tới vội vàng hướng bên cạnh l o ạ lên lôi điện đánh vào lôi đài trên ấm v a、so, so、người nổ t sau khả năng tương đối lớn lần này ra ngoài hẳn là bãi phòng một chút long thần tướng quân la vân dịch căn bản là không có nghĩ đến cây quạt này không chỉ có thể phiến ra gió lại còn có thể phiến ra lôi ta đương nhiên sẽ không để cho la vân dịch đơn giản như vậy lân cận thân thế là một bên lui lại vừa dùng phong lôi phiến kiểm chế hắn đang kịch liệt ngược gió phía dưới la vân dịch ưu thế tốc độ biến mất đem gozi la vui như đ i ê n một mực tại dưới trận ồn ào đúng đúng lại đến một quạt s ư ớ n g chết hắn tôn vĩnh phú cảnh cáo nói ngậm miệng bằng không bãi bỏ các ngươi đội tư cách tranh tài bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt gozi la vội và ngậm miệng lại nhưng hắn trong mắt vẫn vô cùng h ư n ấ n hai phút sau sáu la vân dịch biểu lộ có chút nổi giận đứng lên hắn thấp dọc quát là ngươi b ư c ta ra tuyệt chiêu nói hai tay của hắn bỗng nhiên đập tại mặt đất đồng thời k h ẽ quát một tiếng thái dương chấn động sáu toàn bộ lôi đài đều ở đây rung động hơn nữa rung động rất nhiều lợi hại phản p h ấ t động đất đồng dạng để cho người ta đứng không vững thân hình đây chính là hắn công kích mạnh nhất cũng không cái gì đó đang lúc ta muốn tới đây thời điểm sáu chỉ cảm thấy chính mình nội tạng phản phất lọt vào liêu trọng kích chân mày ta nhữ một chút một ngụm máu trực tiếp p h u n tới đồng thời máu mũi cũng sặc đi ra trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trực tiếp ké ở trên lôi đài hô hấp rộn rộn ta cảm giác phổi giống như không cách nào công việc bình thường mỗi lần chỉ có thể hô hấp một chút không khí sáu thiểu long đồ q u ỷ sứ chắn ghét ta thao la vân dịch thực như bất ca thế mà xuống tay nặng như vậy người đều sắp bị hắn đánh chết đánh rắm ta lực đạo nắm vội vặn không có khả năng đem người đánh chết đồ q u ỷ sứ chắn ghét người mau tỉnh lại nhà sáu ta ý thức mơ hồ cảm giác mình lập tức phải hít thở không thông bây giờ đối với ta tới nói dù cho một chút không khí cũng là hy vọng xa vời phổi đã hoàn toàn đình chỉ công tác tiếp đó sáu ta chỉ cảm giác hai mảnh đôi môi mềm mại g á n tại trên môi của ta một đạo không khí chuyển vào sáu la vân dịch con mẹ nó ngươi lại đem huynh đệ ta đánh chết hôm nay liền để ngươi lên mạng đừng đọc thủ đây là ta ra truyền t u y ế t linh đan áp dụng b ố i mẫu tư xuyên cây cắt cánh quả sơn trà mật ong luyện thành chữa khỏi t r ă m bệnh cẳng có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ đem cái này đan dược cho hắn ă n đi sáu hai mươi b ố tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình nằm ở một cái phòng rách nát bên trong cái nhà này khá quen tựa như là g o di la phòng ở cũng không biết hôn mê bao lâu ta cảm thấy chính mình rất đói sờ lên tay phát hiện không gian giới chỉ còn tại ngân sát không gian giới chỉ cũng treo ở ngực ta ngồi dậy đi tới ngoài cửa ta nhớ được sáu trước khi hôn mê la vân dịch s ử suất một cái quỷ dị chiêu thức trực tiếp công kích nội tạng của ta mà ta vốn là phổi công năng suy k i ệ n hắn công kích qua nội tạng của ta sau đó lá phổi của ta tiếp nhận không l i ế u trọng kích tựa hồ trực tiếp ngưng làm việc mà bây giờ ta cảm thấy trạng thái của mình cũng không tệ lắm cũng không biết cái này thứ bị tái chúng ta thắng không có sáu goji la cùng liễu mậu yên đều đi nơi nào ta ngồi ở cửa vừa ăn sô cô la vừa suy nghĩ qua ước chừng chừng mười phút đồng hồ nơi xa đi tới hai cái thân ảnh chính là goji la cùng liễu mậu yên bọn hắn gặp ta ngồi ở cửa vội vàng bước nhanh tới g o z i la đi lên cho ta một cái gỗ ôm ha ha thiểu long ngủ ba ngày ngươi cuối cùng tình ta và liễu cô nương còn kế hoạch đem ngươi phần kia ban thưởng n u ố t riêng tính toán ta lộ ra nụ cười ban thưởng chúng ta thắng ân g o z i la cười nói la vân dịch cái kia tuyệt chiêu hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố có thể trực tiếp địch nhân công kích nội tạng bất quá chiêu này cũng có một hạn chế mỗi lần chỉ có thể công kích một người mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần hơn nữa hắn lúc đó suýt chút nữa không đem ngươi đánh chết cho nên bọn hắn đội trực tiếp bãi bỏ tư cách hơn nữa la vân dịch trả lại cho ngươi lấy ra một cái cái gì tuyết linh đan nói là nhà hắn tổ truyền cũng không biết qua không có quá thời hạn sáu ngược lại ngươi sau khi ăn vào hô hấp phong thả rất nhiều liễu mậu yên ném qua đây hai thứ một cái là phong lôi phiến một cái khác là màu đen cái hộp nhỏ ta tiếp nhận phong lôi phiến mở ra nhìn phát hiện cây quạt không có vấn đề gì tiếp đó lại mở ra hộp trên mặt ta trong nháy mắt lộ ra vui mừng bởi vì sáu trong hộp để một khỏa sáng lên tiểu thật đầu là yêu đan canh thứ hai bảy h c h ừ hai mươi tuyến bốn một ba sáu tết một trăm ba mươi sáu xương mặt xương mui tiện nam khoan hay nói ta bây giờ cần chính là y ê u đ a n có y ê u đ a n ta liền có thể tiếp tục sử dụng phong lồi phiến mà k h ỏ a yêu đ a n tán phát lộng lấy tương đối mạnh so với ngàn niên ấm thi thể lên đến v i ê n kia cái này lộng lấy ít nhất mạnh gấp hai ta vốn đạo phần thưởng này là các người giúp ta chọn chọn quá tốt rồi ta liền cần nó là phong niệm khả giúp ngươi chọn liễu mậu yên lạnh giọng nói phong tiểu thư người nàng đâu bọn hắn trầm mặc một hồi goji la vô vô bờ vai của ta n ữ trọng tâm trưởng nói lao đệ ta là đã nhìn ra phong niệm khả rất thích ngươi bất quá đáng tiếc nhân gia sư phụ không đồng ý nàng bị lệnh tôn mang về tiểu l o như g bằng k ô n n g g ơ i tiếp mang phong niệm khả bỏ trốn tính toán. Đừng nói giỡn, ta có người lời niệm đợi liền niệm trực trốn tình toán. ta Ta trả lời một câu, sau đó trong lòng âm thầm suy tư, có câu, cùng phong phong phụ phong mang âm sau Đừng lòng không đồng ý phong niệm khả khả khả bỏ bố đó sư yêu. suy ý vậy ớ với i giờ đối tiến giáo ta, một phen tư tưởng mang bây bị nàng hắn hành phen Như về, v sư sẽ phụ dục à. cũng tốt dù sao ta đã c o i yêu người sẽ không thích phong niệm khả nàng chủ động từ bỏ đương nhiên là tốt nhất ta tiếp tục vấn đạo chúng ta phải ra ngoài nổi danh lệch đi hai người các ngươi tại sao còn chưa đi đến nỗi ta sao sáu đương nhiên là đang chờ ngươi sợ ngươi không biết ra ngoài chương trình như thế nào vội vã muốn đi ra ngoài vậy thì đi thôi ta dẫn ngươi đi tôn vĩnh phú bên kia l ĩ n h thủ bài ta xem hướng liễu mậu yên ngươi không đi liễu mậu yên gật đầu lạnh giọng nói cái gì đã cho ngươi đưa đến ta trước về đi nói xong nàng quay người liền đi chờ liễu mậu yên đi xa gô di lan ó i lần này nàng có thể bung lỏng đều không ra tay liền thắng tranh tài nhưng chúng ta ca nhi hai có thể mệnh quá sức ca ta xem hai ta hẳn là hợp lại đem nàng phần thưởng đoạt lấy muốn đi chính ngươi đi ta cũng không có can đảm kia lại nói ngươi cũng liền ra tay một lần còn có thể hổ thẹn bị người ta ném ra lôi đài còn không biết xấu hổ nói xấu ta dựa vào vậy ngươi đây là đối với ta có ý kiến đi đơn đấu ta vừa đi về phía nội môn đại viện phương hướng vừa nói bây giờ không r ả n h chờ ngày nghỉ sau khi trở về sẽ chậm chậm cùng ngươi đơn đấu hai mươi bốn ă m tiếng đồng hồ phía sau ta h ò a đại tinh tinh đứng tại thủ đô trên đường phố nhìn xem trên đường qua lại ô tô ta cảm thấy chính mình phản p h ấ t c h u y ể n k i ế p một dạng dù sao tại viễn vũ các bên trong mỗi ngày đều rất t ê n tĩnh hơn nữa bên kia tất cả đều là núi a cây a liền kiến trúc cũng là phong cách cổ điển đ ỗ n g nhiên trở lại thành thị còn cảm thấy có chút không t h í c h ứ n g hơn nữa không khí nơi này rất bí bách còn có cố mùi vị khắc thường huyễn vũ các không khí thì vô cùng tươi mát g o di z la l cảm t h ắ n nói rất lâu không có đi ra đi một chút đi ta mời ngươi ăn cơm đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi một chút hắn cực kỳ hào phóng đem ta kéo gần lại ven đường một nhà cỡ ồ sơ hải quán vừa vào nhà liền gần giọng hô l ã o bản h a i b á t cỡ ồ sơ hải lớn hơn chén bởi vì hiện tại là chừng chín giờ sáng trong quán không có những người khác chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống gô di la vấn đạo tiểu long chuyện này kỳ ngươi chuẩn bị đi nơi nào về nhà còn muốn thuận tiện giúp nguyễn vũ các mấy vị bằng hữu k i ê u b á i phòng người nhà thời gian muốn tính kế lấy qua a nếu không thì ta giúp ngươi b á i phòng mấy cái ngược lại ta cũng không chuyện gì goji la nói không cần dù sao nhân ra là nhờ vả ta cho ngươi đi không tốt lắm chúng ta lẫn nhau lưu cái điện thoại hảo ngươi có việc gọi điện thoại cho ta sáu ăn xong cậu sợ hãi goji la toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ nhăn nhăn nhún nhún mười đồng tiền hướng về trên bản vô muốn đi ta vội vàng kéo lại hắn đại ca ngươi xem trên tường một bắt cậu sợ hãi mười hai n g ư ơ i cái này tiền giấy còn chưa đủ giao một tô mì tiền không có khả năng a ta bốn năm trước ở nơi này ăn còn năm khối một bát đâu sáu không được trên người của ta liền cuối cùng n à y một trường tiểu long ngươi trước giúp ta trên nệm quay đầu ta trả lại ngươi ta tại chỗ im lặng đại ca ngươi cũng quá khó khăn a cái này tờ mờ rốt cuộc là ngươi mời ta ăn cơm hay là ta mời ngươi ăn cơm a ta đem cái kia nhăn nhăn nhúng nhúng mười đồng tiền nhét về trong tay hắn tiền này ngươi giữ lại ngồi xe a tiếp đó ta lấy ra một chương trăm nguyên tờ đi tính tiền sáu từ tiệm mị đi ra ta vẫn đạo gozilla ngươi có tiền hay không về nhà a ta mượn trước ngươi c h ọ n đi miễn cho ngươi ra ngoài ăn cướp gỗ di la nói kỳ thực không cần ta gọi điện thoại đã có người tới đón ta sáu mà mẹ nó điện thoại quay xong ta bất đắc dĩ lấy ra một trăm khối tiền nhét vào trong tay hắn đi giao thủ cơ phí a sáu gỗ di la có chút ngượng ngùng tiếp nhận tiền tiểu l o n g ngươi cho ta mượn một trăm ngày khác ta trả lại ngươi một trăm vạn l o n g ta nói ngươi m a u đỡ đổ à, lấy ra mười đồng tiền đều lao lực như vậy còn theo ta khoác l á c gì bước sáu nhưng ta vẫn khách khi nói huynh đệ chúng ta cũng đừng sách trả tiền như thế nào một trăm có đủ hay không không đủ cho ngươi thêm điểm Goji biểu la t hai ị thật t chúng sự đủ, l ề n thẳng đến sân cách ra, ta bay, gọi xe mươi u a một t r ề u vẽ máy bốn a y nói tính là dự tính 4 điểm đến kỳ lăng thành phố. 24. ra sân bay ngồi trên xe taxi thời điểm đã chạm vạng tối bốn điểm hai mươi từ nơi này đón xe đ ạ t tới đại khái muốn khoảng nửa giờ kỳ lăng thành phố mười hai nguyệt vô cùng r ấ t lạnh ven đường có một tầng tuyết động dày mà ta đang mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi lộ ra vô cùng các loại tài xế còn hỏi đâu huynh đệ ngươi không phải là để cho người ta đọc ta như thế nào á o khoác cũng không có yên tâm ta có tiền giao tiền xe ta cười trả lời một câu dù sao lại rời đi huyện vũ cát ta tâm tình phi thường tốt lần này trở về ta không có nói cho bất luận kẻ nào bởi vì ta muốn cho phụ mẫu còn có tiểu linh tả niềm vui bất ngờ thế là ta trực tiếp nhường ra thuê xe lại đến viện bảo tàng cửa ra vào thời gian đã là năm điểm năm mươi tiểu linh tả còn có mười phút tan tầm ta hai tay cắm vào túi tựa ở cửa trên cây cột đợi đứng lên bởi vì ta thể chất phi thường tốt lại thêm hỏa ẩn n ă n g quan hệ mặc dù chỉ mặc một cái áo sơ mi nhưng là sẽ không cảm thấy quá lạnh năm điểm trời đã sớm tối trên đường đèn đường toàn bộ l o a lên cảnh đêm rất không tệ viện bảo tàng nhân viên dần dần đi ra bọn hắn nhìn ta ánh mắt đều rất kỳ quái dù sao giữa mùa đông có người mặc một bộ quần áo trong ở bên ngoài đích sắc rất thu hút ánh mắt người ta cũng không lâu lắm trình đông cũng mang theo bạn gái đi ra trông thấy ta sau đó sợ hết hồn tiểu lòng ca người cái này sáu tự mình hại mình a ha ha đông tử đã lâu không gặp không lạnh a ngươi đem ta cái này cho người mà ca nói trình đông liền muốn t h i mình á o lông ta đệ lại cánh tay của hắn không cần không cần ta không lạnh lại nói ta lập tức liền đi đang nói đến đây thời điểm tiểu linh tả đi từ cửa đi ra nàng mặc lấy năm ngoái mùa đông ta mua cho nàng áo lông mang theo ta mua cho nàng mũ cùng t h ủ sáo như cái béo mở dạng nàng nhìn thấy ta sau đó trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ tiếp đó bước nhanh tới trực tiếp nào h vào ta trong ngực không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác ta nhẹ vỗ v ề tóc của nàng ánh mắt nhu hòa nói ta lại ma ân nàng ư nhẹ một tiếng đại tỷ cũng đi theo tiểu linh tả sau lưng bay ra nhìn thấy ta sau đó đối với ta gật đầu một cái ta cũng đối với nàng nợ nụ cười nàng vẫn luôn trong bóng tối thủ hộ tiểu linh tả cái này khiến ta vô cùng vui mừng vô cùng cảm kích thấy chúng ta đang tại ôm t r ì n h đông vừa cười vừa nói tiểu long ca ta đi trước à, ngày khác mời n g ư ơ i ăn cơm hảo ta cười cười đối với hắn gật đầu một cái t r ì n h đông sau khi đi tiểu linh tả vẫn ôm thật chặt ta ta trêu kẹo nói tiểu linh tả ngươi vớt ve quá c h ặ t ta đều không thở được nàng vội vàng thả ta ra nha ngươi làm sao mặc ít như vậy bao lạnh nha đi một chút đi theo ta đi vào phòng làm việc của ta còn có một cái áo khoác ngươi trước mặt vào ta đỡ bờ vai của nàng không cần ngươi quên ta năng lực sao ta nắm giữ khống hỏa năng lực không lạnh chúng ta về nhà đi tiểu linh tả gật, gật đầu đeo bên trên cánh tay của ta chúng ta dưới ánh đèn đường chậm dại h ư ớ n g trong nhà đi đến phía chúng ta đi một bên nói chuyện nàng nói tiểu long ta đã đem đến nhà ngươi đi ở bởi vì ngươi quanh năm không ở nhà phòng ở chống không cũng là chống không cho nên ta liền rời đi qua như vậy tiết kiệm xuống một số lớn tiền thuê nhà giữ lại chúng ta lúc kết hôn dùng tiểu linh tả đếm lấy ngón tay nói bất quá tay bộ là không chỉ cho nên nàng động tác này nhìn vô cùng khả ái muốn như vậy kết hôn nha ta ngắt hai cái mặt của nàng v ấ n đạo tại không khí ấm áp bên trong chúng ta đã về đến trong nhà ba mươi gặp ta trở về lão mụ nhiều xào hai cái thái lão cha cũng cùng ta uống mấy bình địa người một nhà là có nói có cười lão mụ hỏi ta lần này sẽ không đi à? ta nói sẽ đi nhưng lần này có tầm một tháng ngày nghỉ ta tận lực ít đi ra ngoài nhiều trong nhà cùng các ngươi sau khi cơm nước xong ta tắm rửa một cái tẩy xong sau đó q u ố n khăn tắm đi ra tiểu linh tạ nhìn thấy ta t h ở nhẹ một tiếng ta vội vàng túi đầu còn tưởng rằng khăn tắm không có đóng tốt đồ lót lộ ra rồi đâu tiểu linh tạ đi tới nhìn ta vết sẹo trên người đau lòng v ấ n đạo tiểu lòng trên người ngươi như thế nào nhiều như vậy vết sẹo nửa năm này ngươi đến cùng đã trải qua cái gì nàng thở nhẹ âm thanh cũng đưa tới lao cha lão mụ lao cha lão mụ cũng vô cùng đau lòng ta tùy ý nói xem các ngươi ngạc nhiên không có việc gì đây đều là vết thương cũ nói ta đi trở về phòng của mình chuẩn bị tìm bộ y phục mặc vào miễn cho để bọn hắn lo lắng ngay tại ta tìm quần áo thời điểm đ ỗ n g nhiên vang lên một hồi bức d ấ t tiếng đập cửa tiếp đó tiếng mở cửa vang lên tiểu linh tạ v ấ n đạo a thiện nam ngươi như thế nào xưng mặt sưng m ũ i tiện h nam cái k i a mang theo thanh âm nước nợ chuyển đến ta muốn tìm đại tỷ hỗ trợ đại tỷ ngươi nhất định muốn giút ta chuyện gì xảy ra ta tới không bằng mặc quần áo trực tiếp đi đi ra nhìn thấy cửa ra vào sưng mặt sưng mũi tiện nam ta vẫn đạo chuyện gì xảy ra đại ca ba tiện nam trừng mắt trực tiếp đi giày v ọ t vào nào vào ta trong ngực một cái nước mũi một cái nước mắt đại ca ngươi cuối cùng đã trở về ai này ai này nha một trăm ba mươi bảy tết một trăm ba mươi bảy dương lung lay chuyện cũ nửa năm không thấy hắn vẫn như vậy tiện ta vừa tắm rửa xong liền bị hắn lau một ngực nước mũi nhưng nhìn hắn khóc thương tâm như vậy ta lại không tốt ý tứ đẩy hắn ra thế là an ủi kiếm nam ngươi trước đ ừ n g khóc ngồi xuống từ từ nói đến cùng thế nào tiến nam ngồi ở trên ghế salon một bên lau nước mắt một bên cầm lấy một cái quả táo muốn nói đến cái này đó thật đúng là nói rất dài dòng còn phải từ cha ta dương phiêu phiêu nói lên dương phiêu phiêu danh tự này làm sao nghe được có chút q u o n hay chẳng lẽ là ta hương đồng bền trà sữa uống nhiều quá t i ễ n nam gặp một cái quả táo ta tiếp tục cho các ngươi rằng a cha ta lúc nhỏ a có thể tinh lịch đều bảy tuổi còn đái d i ầ m đâu ta năm tuổi năm đó đi tiểu một lần l giường hắn còn chê cười ta ta tại chỗ liền nói ngươi bảy tuổi còn đái d i ầ m đâu bây giờ còn có khuôn mặt nói ta ta xát xoa mồ hôi lạnh trên trán nhắc nhở một câu tiến nam ngươi là để có không lão cha lão mụ cùng tiểu linh t ả đồng thời gật đầu một cái k i ế m nam bừng tỉnh đại ngộ nói à có thể có chút là để ta nói lại à ta nói lại sáu muốn nói đến cái này đó thật đúng là nói rất dài dòng còn phải từ cha ta d ư ơ n g phiêu phiêu sáu ngươi thở mở đây là từ chỗ nào nói ra có thể hay không chọn trọng điểm ta đều c u ố n g đến phát khóc thiện nam đoán giận nói đại ca ngươi đừng đánh đánh gậy ta à ngươi xem ngươi đánh đánh gậy ta ta lại muốn một lần nữa nói ta cố nén một cước đem cái này bê đạp trên tường xúc động che miệng lại biểu thị nhường tiệ nam n tiếp tục tiệ nam n tiếp tục nói cha ta dương phiêu phiêu hồi nhỏ vô cùng tinh lịch khi đó nhà ở làng có một lần hắn cùng đám tiểu đồng bạn lên núi chơi bùn đ ỗ n g nhiên liền phát hiện một chỗ động tiệ nam n thả xuống quả táo nước miếng văng tung tóe g ơ tay mua chân nói cũng không biết là tên cháu trai nào nói ra trước lại muốn đi tiểu ngập cái kia địa động ba tiệ nam n cảm xúc kích động vô cùng không nước tiểu còn tốt cái này một nước tiểu nhưng là nước tiểu hỏng động dưới mặt đất gầy ra một cái trận âm phong mấy đứa bé tất cả đều hôn mê bất tỉnh về sau bị thôn dân phát hiện đem bọn hắn cứu được trở về nhưng những hải tử này hôn mê hai ngày đều không tỉnh lại về sau có một đạo sĩ đi hắn nói bọn nhỏ là t r ọ c phải trong núi hồ yêu hắn cũng đối yêu quái kia không thể làm gì đồng thời còn nói bốn cái h ả i tử âm khí xâm thể yêu quái kia chắc chắn cho là cái này bốn cái h ả i tử đã chết mà hắn có thể đem bốn cái h ả i tử âm khí bước ra bên ngoài cơ thể nhưng cái này bốn nhà nhất thiết phải dọn đi hơn nữa nhất thiết phải lập tức dọn đi rời càng xa càng tốt bởi vì hồ yêu vô cùng mang thủ nó chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bốn cái h ả i tử không chết bởi vì nó mang thủ tâm mạnh nhất định sẽ đi ra tìm lấy bốn cái hài tử hơn nữa dần dần giết sau đó thì sao hồ yêu tìm tới cửa Ta hỏi một hỏi đối với, câu, ố v người là đã qua nhiều năm như vậy, cha ta năm như n vậy, c ũ đã đã quên chuyện này, n h n ngày, đồng nhiên, có một đi tới nhà ta, tuyên bố hắn chính là ta cha khi còn bé bạn g trước chết chết một tới ta, ta t r có cha mấy là đi khi bố bé kia nói nhất định là hồ yêu đến báo thủ bằng không không có khả năng trong vòng ba ngày hai cái tiểu đồng bọn liên tiếp chết ngoài ý mớn không có chuyện trùng hợp như vậy đồng bệ nga cũng nhanh đến phiên hai chúng ta tiện nam tiếp tục nói ta ngay từ đầu cũng không như thế nào tin tưởng nhưng buổi tối hôm nay ta cuối cùng thấy được sáu quá mẹ hắn quỷ dị đại ca ngươi gặp qua hồ ly lái xe sao ngươi gặp qua hồ ly mặc lao thái thái quần áo lái xe sao ngươi gặp qua hồ ly lái xe còn có thể va chạm sao ta như n h ữ n m à y mau trước đó chưa từng nghe nói loại yêu quái này à chúng ta n g h i u ra cũng không có ghi chép liên quan nghe tiện nam miêu tả thật đúng là rất quỷ dị có loại để cho người ta lông tơ loé sáng cảm giác ta vấn đạo ngươi một thân này thương là thế nào tới chính là vì cứu ta cha dương phiêu phiêu một mình cùng lái xe hồ yêu vật lộn tiếp đó liền biến thành như vậy hồ yêu bị ta ca mấy cước chạy ta đem ta cha đưa về nhà liền chạy tới hướng đại tỷ nhờ giúp đỡ đại ca đã ngươi đã trở về ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a không phải vậy cha ta liền thật nhẹ nhàng ta gật gật đầu yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi cha mẹ tiểu linh tả ngượng ngùng vừa mới trở về liền lại muốn đi bất quá kiếm nam nhà có việc ta không có thể ngồi yên không lý đến buổi tối có thể muốn tối nay trở về các ngươi trước tiên ngủ đi tiểu linh tả giúp ta lấy ra quần áo dàn dọ cẩn thận một chút ta đáp ứng một tiếng mặc quần áo tử tế lôi đang tại hướng trong ngực đạm quả táo tiện nam đi ra ngoài đương nhiên chúng ũ n mang n g sao tới tỷ. t đại loại Dù sự ì này c h ta trước đi ó chưa bao g ờ t ra ả i q u để cho an tiểu o à n mang lên đ ạ tỷ thắng t phần h mới có thể lớn hơn nữa. Chúng ta đi ra t đi i ể khu trực tiếp đánh cái xe trên xe tiện nam còn nước miếng văng tung tóe nói với ta đại ca hôm qua bạn gái của ta cho ta phát cái tin tức nàng nói tối nay tới nhà ta à nhà ta không có người sau đó thì sao tiếp đó ta liền đi gõ cửa a gõ hai giờ mới phát hiện sáu thật đúng là tờ mở không có người ta bất đắc gì nói được rồi được rồi đem ngươi miệng ngậm lên đi sau khi xuống xe phía chúng ta hướng về lầu trong vùng đi ta vừa nói kiếm nam ngươi cùng hứa lao học nghệ học như thế nào tạm được kỳ thực cũng không cái gì có thể học chính là một ít nói thuật ta xem còn không bằng lưu gia phụ chú bách khoa toàn thư tới lợi hại ta bây giờ đã nắm giữ hơn năm mươi loại bữa chú hoa pháp đại ca ngươi nhìn cái này đây là phụ chú bách khoa toàn thư lên trung cấp phụ chú ngũ lôi phủ bất luận đánh cương thi vẫn là đ u ổ i tà ma hiệu quả cũng là nhất lưu a ân không tệ nhận ảnh kiếm đâu còn mang theo người sao đương nhiên ta bây giờ không chỉ có nhận ảnh kiếm hứa lao đầu đem hắn càn không í n h cũng truyền cho ta càn không í n h ta lặp lại một lần không phải kiếm bắt quái sao tiện nam lắc đầu không phải kiếm bắt quái là chỉ loại kia đạo sĩ bình thường dùng đồ vật mà ta đây càng không tính công hiệu so phổ thông kiếm bắt quái mạnh hơn nhiều hơn nữa trên đời chỉ có cái này một cái cho nên nó gọi kiếm bắt quái đại ca may mắn ngươi hôm nay đã trở về ta vốn là còn tưởng rằng ta hòa thanh dương đạo hữu không giải quyết được hồ yêu đâu thanh dương đạo hữu cái kia cực phẩm cũng tới đúng vậy a thanh dương đạo hữu rất có lực ta ban ngày cho hắn gọi điện thoại đoan chừng hắn lúc này đã sớm lên xe lửa có thanh dương đạo hữu ra nhập vào phần thắng của chúng ta càng lớn hơn、24. bằng vào ta cùng tiện nam quan hệ nhà hắn đã xảy ra chuyện ta đương nhiên muốn giúp đỡ nhưng ta cũng tại quan tâm một chuyện khác hồ yêu trên thân sẽ có hay không có yêu đan đi tới tiện nam nhà tiện nam cha mẹ của nhiệt tình tiếp đại ta đồng thời phụ thân hắn cũng đã nói một chút khi còn bé chuyện cùng tiện nam nói không sai bịt i lắm tất nhiên hồ yêu thật tồn tại hơn nữa lại trùng hợp như vậy tới tìm hắn phụ thân xem ra hẳn là thật là phụ thân hắn khi còn bé cái k i a hồ yêu đến đây trả thù tất nhiên hồ yêu đã biết rồi cha hắn vị trí như vậy cũng liền chứng minh hồ yêu bây giờ có thể liền tại phụ cận tùy thời chuẩn bị chế tạo chút ngoài ý mới giết chết dương phiêu ph ta đối với góc tường đại tỷ nói đại tỷ ngươi bây giờ ở đây trở lấy ta ra ngoài nhớ một vòng xem phụ cận có cái gì chỗ không đúng dương phiêu phiêu gặp ta hướng về phía trống rông góc tường nói chuyện có chút cả lâm v ấ n đạo tiểu tiểu long a ngươi cùng với ai nói chuyện đâu quỷ bất quá yên tâm n à n g là hả quỷ tới giúp các ngươi vội vàng nói ta hướng phía cửa đi tới đại ca ta và ngươi cùng đi chứ thiện nam nói ta tùy ý nói ngươi thích ư a t h cùng lời nói liền cùng đến đây đi sáu ta và thiện nam đi xuống lầu tại trong hành lang ta cho mình mở ra một mắt dù sao ta không giống thiện nam vừa ra đời liền nắm giữ thiên nhãn mắt không mở lời nói ta là không nhìn thấy quỷ quái bởi vì người tập võ cảm quan nhạy cảm chúng ta chuyển tới sau lầu thời điểm ta bỗng nhiên chú ý tới phía sau cây bên trong tựa hồ có một chút thứ màu trắng thế là ta là một cái rừng thủ thế hướng gốc cây kia đi đến phía sau cây đồ vật nghe được có tiếng bước chân tiếp cận vội vàng quay đầu chạy trốn nhưng ta thấy rõ đó là một cái hồ ly mặc dù chưa thấy qua thật sự hồ ly nhưng dù sao vẫn là tại trên tv thấy qua có thể nó dù nhanh lại há có thể nhanh hơn ta trăm mét một giây sụp hủ mạng sợp、ít. ta thậm chí đều không dùng ra tốc độ cao nhất trong nháy mắt liền tóm lấy này chỉ màu trắng hồ l y ba thiện nam đã sớm bị tốc độ của ta sợ choáng váng trăm mét một giây cái này đã vượt ra khỏi người bình thường nhận thức bọn hắn cho rằng đây là nhân loại không có khả năng đột phá cực hạn nếu như ai đột phá hoặc là sẽ bị xem như quái vật hoặc là sẽ bị xem như siêu nhân hoặc là sẽ bị đưa đến nào đó nghiên cứu bộ môn xem như chuột bạch mổ sẻ kiểm nghiệm ta bóp lấy hồ l y cổ đặt ở tiện h nam trước mặt lung lay là con này sao tiện nam lấy lại tinh thần không phải à ta thấy cái kia so với nó đại mà lại là màu sắm cho người suy nghĩ một chút có thể lái xe hồ ly sẽ có bao nhiêu đ ạ i mà cái kia bị ta bóp lấy cổ hồ ly cực không an phận trong tay ta móng vuốt quấy loạn con mắt ta đi làm vòng làm bộ bị hồ ly nắm đau tay đem hắn ném xuống đất thiện nam muốn bắt lấy hồ ly nhưng lại bị hồ ly chạy trốn thiện nam sốt rồi nói đại ca mau đưa nó bắt trở lại a coi như không phải cái kia màu xám hồ ly chắc chắn cũng là màu xám hồ ly phải tới bằng không lầu trong vùng tại sao có thể có hồ ly đâu ta làm một cái suy đích thủ thế thấp giọng nói để chạy nó chính là để nó vì chúng ta dẫn đường chớ quái à y lặng lẽ theo sau nói không chừng liền có thể tìm được màu xám hồ ly thời gian của ta không tệ tranh thủ đêm nay liền làm xong b ọ n chúng ta cũng không muốn đối với chuyện này chậm trễ thời gian mấy ngày ta đây cũng không phải nói mạnh miệng mà là đối với mình thực lực có lòng tin hồ yêu cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu không có khả năng cùng la vân dịch liễu mậu yên đồng dạng cường đại a hơn nữa thân ta tay cũng không phải bình thường mạnh chỉ là một cái hồ yêu có lẽ còn là có thể ứng phó thế là chúng ta trực tiếp theo đi lên sáu màu trắng tia cáo nhỏ chạy ra lầu khu chui vào cách đó không xa công viên ta và tiện nam cũng nhảy vào mà màu trắng tia cáo nhỏ nhưng không thấy thật kỳ quái lại còn có đồ vật có thể tại trong tầm mắt của ta tiêu thất màu trắng k i ê u cáo nhỏ động tắc không phải nhanh như vậy a á sáu đang lúc ta muốn tới đây thời điểm tiện nam điện thoại di động đống nhiên vang lên hắn nhận điện thoại mẫu thân hắn thanh â m chuyển tới không s o n g nhi tử cha ngươi ngất đi sáu ta và tiện nam một bên trở về chạy ta một bên c a o máy mau đây là sáu điệu hồ ly sơn yêu quái này trí tuệ thật cao hôm nay có việc canh một canh ba ngày mai bổ túc một trăm ba mươi tám tiết một trăm ba mươi tám gặp lại thanh dương đạo hưu hồ yêu thứ này ta trước đó căn bản đều không nghe nói qua Giá thú đều có thể tu luyện ra cao như vậy trí tuệ có phần có chút quá vớ vẩn bởi vì ta lo lắng tiện nam cha hắn dương phiêu phiêu hội s u ấ t vấn đề thế là so tiện nam tốc độ mo hơn hướng nhà hắn phương hướng chạy tới tiện nam bị ta bỏ lại đằng sau hắn lớn tiếng hô lại ca n g ư ờ i đ ợ i ta một lát ta đổi không kịp n g ư ờ i sáu ta không có ly tới tiện nam không cần vài giây đồng hồ liền đem hắn triệt để hất ra rất nhanh liền chạy tới tiện n a m nhà cửa bị đại tỷ mở ra ta phát hiện thân ảnh của nàng có chút ảm đạm thế là vội vàng hỏi đạo đại tỷ ngươi làm sao vừa rồi hồ yêu đã tới nó nghị đối với dương phiêu phiêu đậu bất quá bị ta chặn cùng nó đánh lên làm ta không thể tưởng tượng nổi là nó vô cùng lợi hại hơn nữa trí tuệ cũng cao vô cùng ta đánh không lại nó cho nên bị nó đả thương đồng thời nó cũng thương tổn tới dương phiêu phiêu sáu về sau không biết tại sao nó rời đi quan sát một chút gian phòng phát hiện phòng khách miệng thủy tinh ta vấn đạo hồ yêu là từ pha lê tiến đụng vào tới nó đến cùng dáng dấp ra sao rất lớn đại tỷ âm trầm nói so bình thường hồ ly lớn bình thường đứng yên dưới tình huống đoan chừng có thể tới ngươi rốn vị trí vậy thật là không nhỏ đúng đại tỷ dương thúc thúc thế nào đại tỷ âm trầm nói hồ yêu tại cùng ta đánh nhau chết sống đồng thời trong miệng thốt ra một cái cố khí thức thẳng đến dương phiêu phiêu thời khắc mấu chốt ta cũng đánh ra một đạo âm khí đem khí tức kia đánh tan một bộ phận nhưng vẫn có một bộ phận đánh trúng vào dương phiêu phiêu dương phiêu phiêu tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh đến nôi kiếm nam mẫu thân bị ta đẩy vào phòng ngủ để tránh nàng cũng nhận khí tức kia tác động đến khí tức kia làm à u v à n g n h ạ t ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì dương phiêu phiêu còn không có tỉnh lại ngươi đi xem một chút đi ta xem một chút ngã xuống đất ngất đi dương p h i u p h i u phát hiện hắn sắc mặt chắm bệnh nhưng trên người dương hỏa đều ở đây tựa hồ cũng không phải là nhận lấy âm khí công kích. dương mẫu ở một bên đong đưa dương phiêu phiêu một bên thút t h ế t đang lúc ta muốn lên kiểm tra trước thời điểm tiện nam đẩy cửa đã trở về hắn thấy mình phụ thân nằm trên đất trên bảng mẫu thân ghé vào trên người của phụ thân khóc giống tiện nam miệng rộng một phát têu khóc nói đồng bệnh nhi ai ta kia đáng thương đồng bệnh nhi ai ai này ai này n h a đ ừ n g đảo ta cao mày mau k h ẽ quát mau đem dương thúc thúc đưa đến bệnh viện hắn tự hồ ngửi thấy một loại có độc khí thể mới có thể ngất đi trễ mãi thời gian càng dài đối với hắn lại càng bất lợi dương mẫu một bên nức nở vừa nói ta đã gọi xe cứu thương hẳn là cũng nhanh đến rồi sáu h n g à y kế tiếp, tại bệnh viện bồi hộ một cái buổi tối thiện nam phụ thân đi qua thử máu cứu rút nhưng vẫn không có tỉnh lại tạm thời cũng không xác định sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng ta xem một chút thời gian nói tất cả mọi người đói buộc không ta đi nhà ăn mua chút cháo trở về nói xong ta hướng lầu một nhà ăn đi đến vừa tới lầu một đại s ả n h chợ thấy một bóng người quen thuộc từ bệnh viện bên ngoài đi đến người này người mặc ngân sắc đ ồ vét đeo kính dâm vắt lấy bọc nhỏ lúc này hắn vô cùng tự tin sửa sang lại một cái chính mình hói đầu kiệu tóc sáu là thanh dương đạo hữu ta đi ra phía trước ôm phía dưới quyền đạo hữu ngươi đã đến hắn thao kính dâm xuống nhìn kỹ một chút ta tiếp đó vội vàng ôm quyền ai nha nha đạo hữu chúng ta lại gặp mặt nghe kiếm nam nói ngươi thật giống như không ở kỳ lăng thành phố a trở về lúc nào ta cười cười tối hôm qua trở về đạo hữu ăn cơm trưa không bằng chúng ta cùng đi nhà ăn mua chút đồ vật sau đó lại lên lầu như thế nào mua đồ xong ta và hói đầu huynh đệ trực tiếp về tới phòng bệnh tiện nam vội vàng cầm hói đầu huynh đệ tay thanh dương đạo hữu n g ư ờ i rốt cuộc đã đến hói đầu huynh đệ cũng kích động nằm chặt tiện nam tay nhưng theo bắt tay động tác hói đầu huynh đệ lộ ra trên cánh tay hắn mang theo hai cánh tay bày tỏ tiện nam vấn、đạo. thanh dương đạo h ư u ngươi như thế nào mang theo hai khối rổ lẹt đồng hồ trái phải mỗi tay một khối hói đầu huynh đệ tự tin vuốt ve một chút tóc tiếp đó mang theo bất đắc gì nói bởi vì ta vội vàng a gần nhất tại thủ đô cùng khánh tiên h thành phố nói chuyện hai chuyện làm ăn hai cái địa phương tới lui chạy a cho nên liền mua hai cánh tay bày tỏ một cái biểu hiện thủ đô thời gian một cái biểu hiện khánh tiên h thành phố thời gian ta tại chỗ liền bó tay rồi sáu hai cái này chỗ giống như không có t r ê n l ệ c a thiện nam nghe được thanh dương đạo hữu nói như vậy h ã n cũng nói a đạo hữu ngươi ở đây khánh tiên thành phố cũng có sinh ý thật ta cũng có một cuộc làm ăn là khánh thiên thành phố vốn định trực tiếp đi qua bất quá ta cha bên này xảy ra c h ú t chuyện cho nên liền cho chậm trễ tiếp đó tiện nam cho thanh dương đạo hữu nói một lần tối hôm qua chuyện phát sinh thanh dương đạo hữu c a o mày mà nói hồ yêu trước đó thật đúng là chưa nghe nói qua thứ này ta còn tưởng rằng cái đồ chơi này cũng là lấy r a dọa tiểu hài nhi cố sự không nghĩ tới thứ này vậy mà thật tồn tại các ngươi có đối sách gì không có ta nói đạo đối sách sáu chính là đem hồ yêu dẫn ra cái k i a hồ yêu rất dạo hoạt tối hôm qua đem chúng ta đổ nghịch xoay quanh bất quá không biết vì cái gì hắn rõ ràng có giết chết dương thúc thúc cơ hội lại không giết chết hắn thanh dương đạo h ư u phân tích nói đạo h ư u theo ta thấy có thể là hồ yêu vô cùng kiên kỵ ngươi trên người ngươi có một loại vương bá chi khí nhường hồ yêu không cách nào nhìn thẳng cho nên nó mới một mực không dám chính diện cùng ngươi muốn gặp chỉ có thể trước tiên đem ngươi dẫn đi tiếp đó thừa cơ đi giết dương thúc thúc thanh dương đạo h ư u mặt mũi này cũng quá tờ mờ lớn nghiên kỵ của hắn giống như so dương phiêu phiêu còn lớn hơn thế mà mở miệng một tiếng dương thúc thúc têu như thế thuận miệm như thế sàng k h o a sáu tiếp đó lợi dụng thời gian một ngày chúng ta chế định một cái kế hoạch bởi vì dương phiêu phiêu đám tiểu đồng bạn cũng là buổi tối chết hơn nữa hồ yêu hôm qua cũng là buổi tối mới đến công kích dương phiêu phiêu tổng hợp suy đoán hồ yêu sẽ chỉ ở buổi tối hành động có thể bởi vì ban ngày giết người quá chiêu diêu bị phát hiện tỷ lệ tương đối lớn cho nên chúng ta là như thế này kế hoạch lúc buổi tối hồ yêu nhất định sẽ lại tới đến lúc đó nói không chừng lại sẽ dùng ra cái gì điệu hồ ly sơn kế sách cho nên nếu như đêm nay có cái gì đậu tĩnh liền từ ta hòa thanh dương đạo hữu ra ngoài nhìn mà tiện nam hòa đại tỷ liền thụ tại chỗ này mặc kệ đã xảy ra chuyện gì cũng không thể rời đi căn phòng này lúc buổi tối Tiểu l một trăm một mươi một h thanh dương đạo hưu đánh một cánh áp đứng lên nói ta đi nhà cầu thuận tiện hút điếu thuốc nâng cao tinh thần một chút có chút trở vây lại ta gật gật đầu dàn g dò cẩn thận một chút ai không có việc gì trong bệnh viện mặc dù có quỷ nhưng cũng là chút tiểu quỷ ta thanh dương há sẽ sợ bọn hắn thanh dương đạo hữu nuốt ve mình một chút kiểu tóc tự tin đi ra ngoài ta cảm thấy bất đắc dĩ luôn cảm thấy thanh dương đạo hữu có chút không đáng tin cậy kỳ thực có ta ở đây ở đây tiện nam căn bản là không có tất yếu đem hắn kêu đến dù sao thanh dương đạo hữu là chuyên nghiệp đối phó ấm thi đối phó hồ yêu ca nó có thể không thông thạo à. mà ta sáu sớm đã không phải hai năm trước ta bây giờ ta cơ hồ có thể ứng phó đủ loại loại hình quỷ quái đầu tiên thân thủ của ta đặt ở nơi này bên trong có tốt thân thủ bất kể là đối phó quỷ hay là đối phó cương thi đều có tự vệ tiền vốn bây giờ nếu như gặp phải tóc tím cương ta có lòng tin không cần phụ trú không cần đạo thuật không cần phong lôi phiến không cần ẩ n năng chỉ dựa vào thân thủ liền đem nó giết chết thứ yếu bởi vì tu luyện tinh thần lược quan hệ ta bây giờ không dễ dàng bị mê hoặc đồng dạng quỷ vật mê hoặc chiêu số ta có thể hoàn toàn miễn dịch cuối cùng ta có phong lôi phiến lấy phong lôi phiến uy lực nếu như gặp lại n g à n n i ê n ấm t h ì chúng ta liền có thể nhẹ n h õ m đem giải quyết mặt khác còn có một cái vấn đề sáu thanh dương đạo h ư u rơi vào hầm cầu sao nay cũng gần nửa giờ tại sao còn không trở về tiện nam nhìn một chút mình lao lực thổng hồ lo lắm nói đại ca nếu không thì ngươi đi ra xem một chút Thanh thấy Ta thấy thế một trường Hữu không chuyện phủ, sao ra Dương cũng đứng lên, Đạo đâu. lại quặc, làm là cảm móc âm kỳ có vừa căn cứ ra cửa miệng liền thấy thanh dương đạo hữu đứng tại cuối hành lang y tá đứng cửa ra vào là một cái người suy tư động tác trong miệng đang không ngừng nói thứ gì làm n ử a này g hàng này muốn đi p h a y tá thật có tài hoa sáu ta liền nói cái này thanh dương đạo hữu không đáng tin cậy sáu đang lúc ta muốn gọi hắn thời điểm hắn vậy mà đi vào y tá đứng không có cách nào ta chỉ có thể hướng y tá đứng đi đến chuẩn bị đem hàng này gọi trở về ngươi tờ mở rốt cuộc là tới tàn gái vẫn là đến giúp tiện nam bảo hộ dương thúc thúc đi đến y tá đứng phụ cận liền nghe được hói đầu huynh đệ phát sóng thanh âm mỹ nữ ta tâm tình vào giờ khác này giống sương mù, giống mưa lại giống gió không có thấy trước ngươi thế giới của ta là hát bạch nhìn thấy ngươi sau đó thế giới của ta mới xuất hiện màu sắc mang theo im lặng tâm tình ta đi tới y tá đứng cửa ra vào hướng y tá đứng bên trong nhìn lại nhưng vừa nhìn xuống ta lập tức l ồ n g tơ loài sáng một cái hồ ly mặc đồng phục y tá nhân tính hóa ngồi ở trên mặt bàn thanh dương đạo hữu ngồi sổm trên mặt đất hai mắt có chút vô thần vuốt ve hồ ly đùi phản phất v ú t vẽ cái gì chân mềm r a thịt m ộ t dạng một màn này thực sự quá quỷ dị nửa đêm mười hai h yên t ĩ n h bệnh viện hành lang thổi qua từng trận gió nhẹ ta không tự giác dùng mình một cái mặc dù nói ta đã thấy đủ loại quỷ quái nhưng quỷ dị như vậy chuyện thật đúng là lần đầu nhìn thấy thanh dương đạo h ư u nhất định là bị mê hoặc không kiếm nghĩ nhiều ta lo lắng thanh dương đạo h ư u sẽ gặp phải hồ yêu độc thủ khẽ quát một tiếng yêu nghiệt to gan còn không thúc thủ chịu trói nói ta g ơ lên đơn trưởng hướng hồ yêu cổ đi hồ yêu trầm thấp kêu một tiếng thanh dương đạo hữu đột nhiên đứng dậy ngăn tại hồ yêu trước người thái độ cực kỳ bất mãn nói dám đụng đến ta cô nàng n g ư ơ i biết ta là ai sao sáu còn lại hai canh tối nay tuyên bố một trăm ba mươi chín tết một trăm ba mươi chín thu phục hồ yêu xem ra thanh dương đạo h ư u thật sự bị mê hoặc thậm chí ngay cả ta đều không nhận ra ta nắm lên ly nước trên bàn trực tiếp đem một chén nước đều tạt vào hắn trên mặt hy vọng có thể nhường hắn thanh tỉnh một chút đồng thời đưa tay hướng hắn cổ á o t r ụ m tới ta muốn bắt hắn trở lại khoảng cách hồ yêu quá gần rất có thể sẽ bị l ộ c thủ bởi vì thân ta tay nhanh nhẹn trong nháy mắt liền tóm lấy thanh dương đạo hữu cổ á o của đem hắn hướng ta tùng tới thật không nghĩ đến chính là hắn vậy mà huy quyền hướng trên mặt ta đánh tới bất quá hắn tốc độ công kích thực sự quá kém trong mắt ta phảng phất động tác c h ậ m đồng dạng ta hơi hơi nghiêng đầu liền tránh khỏi bất quá cùng lúc đó hồ yêu vậy mà thừa dịp ta tránh né thanh dương đạo hưu thời điểm công kích vọt ra ngoài nó tốc độ cực nhanh tại ta còn không có phản ứng kịp thời điểm liền vọt ra ngoài ta cũng quay người muốn đuổi k ị p đi bởi vì hồ yêu rời đi phương hướng chính là dương phiêu phiêu phòng bệnh ta lo lắng tiện nam hòa đại tỷ không giải quyết được hộ yêu cho nên nhất định phải nhanh chóng chạy tới hỗ trợ nhưng ta vừa mới quay người liền bị người từ phía sau bắt được quần áo không cần phải nói sáu nhất định là thanh dương đạo h ư u hắn lúc này còn hùng hùng h ổ h ổ tiểu tử dám theo ta c ư ớ p nữ nhân mẹ cái sáu ta trực tiếp quay người lại đùng đùng cho hắn hai cái bạc hai đem hắn đánh là trời đất quay cuồng hói đầu huynh đệ lung lay đầu tiếp đó vội vàng sửa sang lại một cái mình tiểu tóc n ư ơ n g trọng hỏi ta đạo h ư u ta tiểu tóc dối loạn sao a ta không phải là đang đi tiểu sao làm sao chạy đến tới nơi này thấy hắn cuối cùng đã tỉnh lại ta ngắn còn nói ngươi bị hồ yêu mê hoặc bây giờ hồ yêu chạy đến phòng bệnh bên kia đi chúng ta nhanh lên đuổi trở về hắn giống như so với ta còn cấp bách vậy liền nhanh điểm trở về a vạn nhất dương thúc gặp nguy hiểm thì làm sao thanh dương đạo hữu mở miệng một tiếng dương thúc tê vô cùng thân thiết sáu chờ ta h ò a thanh dương đạo hữu trở về trong phòng thời điểm phát hiện nhà cửa sổ mở ra t i ệ n nam đang nằm ở cửa sổ hướng xuống quan sát nghe được tiếng mở cửa hắn một tay kích hoạt nhận ảnh kiếm một tay cầm lớn chừng bàn tay kiếm bắt q u á i đột nhiên quay đầu phát hiện là chúng ta sau đó t i ệ n nam vội và nói g n sư m i n h vừa rồi hồ yêu tiến vào đánh nhau chết sống mấy chiêu phía sau nó liền mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài đại tỷ đuổi theo ta cảm thấy hồ yêu là muốn dẫn ra chúng ta tiếp đó từng cái đánh tan đại tỷ không phải là đối thủ của nó. Các n g ư ơ i ở nơi này nhìn ta cha ta xuống giúp đại tỷ ta dội ra đơn trưởng chặn lại nói vẫn là để để ta đi hồ yêu ca trí tuệ quá cao đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận thức thời gian kéo càng lâu bá phụ lại càng nguy hiểm cho nên vẫn là để cho ta đi mau chóng xử lý nó miễn cho đêm dài lắm r ộ hơn nữa ta cũng không quá nhiều thời gian lãng phí ở trong chuyện này nói ta đi nhanh đến cửa sổ vừa tung người trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài ba nhảy xuống thời điểm còn có thể nghe được thanh dương đạo hữu tiếng kinh hô mà mẹ nó sư h u n h của ngươi không muốn sống nữa cái mệt mờ thế nhưng là lầu bốn a sáu vừa tới dưới lầu l i ê n phát hiện trong rừng cây có người ở vật lộn chuẩn xác mà nói hẳn là một cái nữ quỷ cùng một cái hồ ly nữ quỷ kia chính là đại tỷ hồ ly cũng không cần nhiều lời chính là cái kia hồ yêu lúc này đại tỷ đang dùng âm khí công kích tới hồ yêu mà hồ yêu đạo hạnh tựa hồ so đại tỷ sâu hơn nó âm khí so đại tỷ âm khí càng dày đặc hoàn toàn ở đè lên đại tỷ đánh bọn họ âm khí công kích dương lên trên đất tuyết cũng may phủ cận đây không có người bằng không bọn hắn nhất định sẽ hô tò gặp quỷ ta trực tiếp xông đi lên dùng hết ta mới tuyệt chiêu lăng viêm đem dương hỏa cùng ẩn năng dung hợp lại cùng nhau nhường vô hình dương hỏa biến thành h ư u hình hỏa diễm hình thái ta k h ẽ quát một tiếng đại tỷ tránh ra tiếp đó trực tiếp hướng hồ yêu p h u n g tới cái này h ỏ a tựa hồ thật sự có thể đối với yêu vật sinh ra tổn thương to lớn hồ yêu vừa bị cái này h ỏ a phung chúng liền mau nhanh tránh ra không sai yêu hồ dùng cũng là âm khí công kích chứng minh nó cũng tu luyện âm khí chỉ cần là âm khí liền sẽ kiên kỵ dương hỏa đặc biệt là ta đây loại như thực chất dương hỏa ta thấy long viêm hữu hiệu liền đuổi theo hồ yêu p h ư n ra đem hồ yêu đánh tiếng kêu gen liên hồi nó muốn chạy trốn nhưng làm gì được ta tốc độ nhanh hơn nó mỗi lần nó muốn chạy trốn thời điểm đều sẽ bị ta kiềm chế ở kỳ thực hồ yêu cũng thật lợi hại kỳ công kích lực cùng tốc độ vậy mà so ngàn niên ấm thi còn nhanh hơn nhất tuyến bất quá đáng tiếc nó gặp là ta bây giờ ta có thể đem ngàn niên ấm thi đùa b ớ n tại trên bàn tay mà đại tỷ thực lực mặc dù cũng tương đối mạnh nhưng vẫn là còn kém rất rất xa ngàn niên ấm thi nếu như là nửa năm trước ta đây đụng tới hồ yêu mà nói có thể vẫn thật là không thể làm gì bất quá trải qua nửa năm này cố gắng tu luyện sáu thực lực của ta có tiến bộ trên diện rộng nếu như tính luân phong lôi phiến ta tại n u y ê n vũ các ngoại môn sức chiến đấu nhất định có thể đứng vào mười hàng đầu đây cũng không phải là dựng ư sáu yêu hồ đ ố n g nhiên hướng ta phun ra một cỗ khí t ứ c ta vội vàng ngừng thở bởi vì có dương phiêu p h i ê u vết xe đổ ta cũng không dám hút vào loại này màu vàng nhạt khí thể bất quá loại khí thể này vô cùng tay mắt để cho ta mắt không tự chủ hiếp lại hồ yêu vậy mà nghĩ thừa cơ hội này đào t ẩ u hướng đường cái phương hướng chạy tới ta hít mắt bước nhanh đuổi theo đuổi tới phía trước nó quay người lại một cước đá vào nó trên cổ đưa nó đá bay ra ngoài sau đó trong tay chống dông xuất hiện một cái thanh trùy thủ hướng ánh mắt nó đâm tới có thể bởi vì ta cương tài na một cước đạp quá nặng đi đem hồ yêu đá ngã trên mặt đất hồi lâu không bỏ dậy nổi làm ta trùy thủ đâm đến nó trước mắt thời điểm ta lại phát hiện nó lưu lại nước mắt một chi tiết nhỏ như vậy để cho ta dừng động tắt lại ta đem trùy thủ để ngang cổ của nó vấn đạo ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao nó phi thường có tính người gật đầu một cái ta lệnh giọng vấn đạo tại sao muốn tùy tiện hại người nó lắc đầu lại gật đầu một cái đang lúc ta không phân do nó là có ý tứ gì thời điểm nó vậy mà dùng móng luốt trên mặt đất viết ra chữ hán không dâu loạn hại người lại còn sẽ viết chữ hán hơn nữa còn là chữ p h ư n thể viết còn rất tinh tế đây cũng có sáu bất khả tương nghị a cái này nếu như lên tivi nhất định sẽ gây nên toàn thế giới manh động một cái như vậy cao sinh vật có c h i khôn đơn giản cùng người trí tuệ giống nhau ta còn thực sự không muốn giết nó nhưng nó dù sao hại mấy cái nhân mạng theo ta được biết thì có hai đầu trước đó có thể còn rất nhiều nếu như v ư ơ n g tha nó n chẳng khác nào thả hổ về rừng sáu ta tiếp tục lạnh giọng nói không dâu loạn hại người vậy ngươi tại sao muốn giết mấy người này nó tiếp tục tại trên mặt đất viết lên báo thủ ta một mực ở tại trên núi không có người chọc ta mà nói ta cũng sẽ không trêu chọc người loại bởi vì ta không ăn thịt người thịt cũng bởi vì trước kia bọn hắn hồi nhỏ tại ngươi cửa hang đi tiểu nó gật đầu một cái ta vốn muốn nói nhưng bọn hắn vẫn là tiểu hài t ử a sáu nhưng tưởng tượng lại thích nhiên l i ế u đó là ướt thuốc người cũng không phải ướt thuốc g i a thú nếu quả như thật là theo hồ yêu nói tới nó cũng không giết người lung tung mà nói ta còn thực sự không xuống tay được giết nó bất quá lập tức tưởng tượng nó hẳn là không gặp người trước đó tiện nam ra ra hẳn là cũng không biết trên núi có hồ yêu chuyện đoán chừng trên núi cũng không có ai miệng án mất t í c h k i ệ n bằng không đại nhân nhất định sẽ đem tiểu hài tử nhìn thật c h ặ không để hài tử đi trên núi chơi nhưng hồ yêu ca vô cùng xảo trá trí tuệ thậm chí so phổ thông người trưởng thành cao hơn nữa ta cũng sẽ không tin vào nó lời nói của một bên xem như chính thống đạo gia c h u y ê n nhân ta cảm thấy hẳn là cảm hóa hồ yêu mặc dù nó giết qua người nhưng bản tính tự hồ không xấu phải biết trước kia mộ dung bị cảm hóa phía trước cũng từng giết rất nhiều người nhưng bị cảm hóa sau đó lại trở nên như vậy chính nghĩa nếu như ta có thể cảm hóa hồ yêu như vậy sự tích của ta cũng có thể ghi vào ngưu gia lịch đại hàng yêu ghi chép thế là ta ngữ khí thay đổi một chút đối với tự nhiên tới nói mạnh được yêu thua là chính xác nhưng ngươi cũng biết loài người chỉ có thể cao hơn cho nên nhân loại mới là vạn vật đứng đầu nhân loại chúng ta có pháp tắc của mình có chính mình đạo đức giết người là không đúng ngươi có thể nghe rõ sao nó gật đầu một cái ánh mắt lộ ra cầu xin tha thứ thân sắc ta tiếp tục nói nhiệm tình ngươi tu hành không dễ ta cũng không muốn giết chết ngươi nhưng nếu như ngươi có thể hối cải ta liền thả ngươi một con đường sống về sau không thể hại ngươi nữa hiểu chưa bằng không ta còn sẽ ra tay giết chết ngươi nó tiếp tục gật đầu ta đối với đại tỷ nói đại tỷ đi giúp ta tìm một sợi dây xích cùng năm thanh ổ khóa tới đại tỷ bay đi rồi ta đối với hồ yêu nói bây giờ còn không thể tin ngươi ta muốn tới ngươi cố hương tìm hiểu một phen nhìn ngươi đến tột cùng có hay không tùy tiện hại người cho nên trước lúc này ta sẽ cột ngươi sáu đừng có dùng loại kia ánh mắt n h ì n ta ngươi cho rằng ta muốn đi sao thời gian của ta rất ít có thể đi theo ngươi một chuyến chính là bởi vì ta không nghĩ tùy tiện giết chết một cái trí tuệ sinh linh cũng không lâu lắm đại tỷ liền đem xiềng xích mang theo trở về ta đem xiềng xích cột vào hồ yêu trên bụng lượn quanh mấy cái vòng dùng ổ khóa cái tốt tiếp đó lại tại nó trên cổ lượn quanh vài vòng bất quá cũng không có trói thắt chặt tiếp đó đối với đại tỷ nói đại tỷ ngươi trở về nói cho tiện nam một tiếng liền nói ta đem yêu hồ mang đi đại tỷ âm trầm vấn đạo có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ không cần đại tỷ ngươi bị thương rồi thật tốt dưỡng một chút thương ai chính ta đi là được nói ta d ắ c hồ yêu hướng tiệm phổ tỏ cộng tỷ phương hướng đi đến còn tốt nơi này cách tiệm phổ tỏ c ộ n tỷ cũng không phải rất xa nếu như chạy lời nói có thể chỉ cần bảy tám phút liền c ó thể chạy đến sáu đi tới đánh tự phụ cấn c cửa hàng ta đem hồ yêu khóa tại hơi ấm bên trên tiếp đó căn dặn vợ chồng quỷ đừng để ý tới hồ yêu quá gần nếu như hồ yêu có dị đậm gì ngay lập tức đi nhà ta cho ta biết sau đó ta liền về đến nhà sáu đã là nửa đêm hơn m ộ ư ơ i hai giờ ta nhẹ nhàng mở cửa vào nhà phát hiện bọn hắn đã sớm ngủ thế là ta liền khoanh tay ngồi ở trên g h ế salon vừa ngồi xuống điện thoại liền văng lên mở điện thoại di động lên xem xét là một đầu tin nhắn tiểu linh tả gửi tới tiểu long là ngươi trở về rồi sao đã trễ thế như vậy nàng còn chưa ngủ ta trở về cái là tiếp đó không có qua mấy giây tiểu linh tả mặc áo ngủ đi ra n h ỏ giọng nói đi thôi tiểu long về ngủ mặt ta sắc cừng đỏ thế nhưng là sáu tiểu linh tả bây giờ liền cùng giường không tốt lắm đâu một trăm bốn mươi tết một trăm bốn mươi ca ngươi cái này hất kỳ mấy tháng tiểu linh tả hé miệng cười khẽ bình thường lòng can đảm không phải thật lớn sao như thế nào vừa đến lúc này liền rút lui ta làm bộ tức giận nói hảo ngươi trước trở về phòng chờ ta ta tắm rửa liền đi tìm ngươi ân ta đi giúp ngươi cầm quần áo sạch sẽ quần áo bẩn nhưng tại máy giặt bên cạnh là được rồi ngày mai ta r ử a cho ngươi tiểu linh tả ôn nhu nói tiếp đó sáu sau khi tắm xong ta về tới gian phòng của mình xoa xoa sàn nhà đem dự bị đệm chăn ôm được trên sàn nhà tiểu linh tả toàn trình đều cười nhìn ta đem ta làm cho đặc biệt lung túng nằm trên mặt đất tắt đèn lại tiểu linh tả dụ dỗ nói tiểu lòng trên mặt đất lạnh không lạnh nha đi lên nằm một hồi a tiểu linh tả ngươi đường dạng này cái này không phụ họa tính cách của ngươi ta cố nén sao động tâm tình nói bởi vì trước mắt ta còn không xác định mình bệnh nan ý đến cùng có thể chữa khỏi hay không kỳ thực ta sớm đã có liên quan ngờ tới lần trước suýt chút nữa bị tạc thời điểm chết liền trùng hợp kích hoạt lên phong lôi phiến theo lý thuyết lao g i ả lừa đảo nói qua đỏ mũi tên mệnh thật sự cả đời vẫn rủi quân thân nhưng sẽ không ngoài ý tử vong ta đã sớm đo lường sơ khởi phổi công năng suy yếu cũng có khả năng sẽ bị chữa khỏi thế là sáu trước mấy ngày suýt chút nữa bị la vân dịch đánh chết thời điểm hắn cho ta ăn một k h o ả cái gì tuyết linh đan sau khi ăn xong ta đây mấy ngày thế mà đều không chạy qua m á u m ũ i hô hấp cũng không gấp đi nữa gấp rút qua chẳng lẽ nói lại tại trùng hợp phía dưới phổi của ta công năng suy yếu bị chữa khỏi bất quá vấn đề này còn cần phải chờ nghiên cứu nếu quả như thật chữa khỏi bệnh nan y dỉa ta là rất tình nguyện cùng tiểu linh tả cùng giường bất quá sáu vẫn là quan sát mấy ngày bệnh tình rồi nói sau lại cùng tiểu linh tả hàn huyên một hồi chúng ta lần lựa tiếp đi sáu cảm giác như vậy kỳ thực so với cùng giường trung gối càng tăng nhiệt độ hơn hinh ngay kế tiếp ta cho trần hạo thiên gọi điện thoại trực tiếp cùng trần hạo thiên cho mượn cái xe trần hạo thiên không nói nói nhảm trực tiếp liền cho ta phái tới một chiếc xe taxi dù sao hắc bang thường xuyên ra ngoài tập thể đánh nhau xe taxi là tối giàu nhân ái đánh hư không đau lòng ngồi người lại nhiều vô cùng xảo lần này lái xe lại là hoàng mao chính là lần trước cùng chúng ta cùng đi phiêu lưu cái vị kia anh em hồ yêu thành thật một đêm đều không cái gì d ị động thế là ta trực tiếp dùng xích sắt dắt nó lên xe taxi hoàng mao còn lốc b a a hỏi ca ngươi cái này hờ ski mấy tháng ta im lặng nói huynh đệ đây là hồ ly sớm nói a sáu như thế nào không nói sớm sáu người nói sớm a sáu hoàng mao lại bắt đầu nói những lời này đơn giản cùng tây du hàng m à thiên bên trong hoang dã tứ đại mỹ nữ khẩu âm giống nhau như lúc kỳ thực chúng ta đều cảm thấy rất bất đắc dĩ thật vất vả có một ngày nghỉ kiểu gì cũng sẽ bị đủ loại đủ kiểu sự tình quân lấy tỉ như lần này cái này một lần đoán chừng muốn năm sáu ngày thời gian vì một cái h ồ yêu thật sự cảm thấy không quá đáng ra sáu bất quá ta dù sao cũng là một đạo gia chuyên nhân gặp gỡ chuyện như vậy cũng nên quản kỳ thực ta muốn nhường tiện nam tới nhưng là sợ tiện nam không có thực lực kia nếu như hộ yêu đống nhiên công kích tiện nam chắc chắn gặp nạn cũng may hồ yêu vẫn luôn thành thật ta cũng yên tâm một chút sáu hai ngày sau xe cuối cùng lái đến dương phiêu phiêu hồi nhỏ chỗ ở ở đây quả nhiên có một thôn ta xuống xe nghe một lúc lâu cuối cùng xác định phụ cận đây cũng không có người nào miệng mất tích sự kiện cứ như vậy ta cũng liền xác định hồ yêu đích xác không có gà ta ta nhường hoàng mau đem xem lái đến rồi một đầu vắng vẻ trên đường tiếp đó dắt hồ yêu xuống xe đi đến trong rừng tây một bên mở ra xiềng xích vừa nói hôm nay ta đưa ngươi thả là nể tình ngươi bản tính không xấu mặt trên ngươi về sau không thể giết người lung tùng bằng không lần sau ngươi nhưng liền không có chuyến đặc biệt đưa về đãi nộ tốt như vậy đem xiềng xích sau khi mở ra ta quay người hướng trên xe đi đến nhưng nó lại móc vào y phục của ta ta quay người vân đạo người muốn làm gì nó dùng móng luốt tại trên tuyết viết báo ân tạ lễ nó có thể cho ta cái gì tạ lễ ta lắc đầu không cần chỉ cần người đáp ứng ta về sau không muốn hại người là được rồi đây chính là đối với ta tốt nhất tạ lễ nói xong ta đưa nó móng luốt con ra về tới trên xe xe lại kéo dài mở hai ngày cuối cùng quay trở về kỳ lăng thành phố hết thể trên xe rằng co năm ngày cho dù là ta đều có cảm giác mệt mỏi chớ đừng nhắc tới lái xe hoàng bao hoàng bao đem ta đưa đến dưới lầu ta hướng về hắn trong túi lấp ba n g h n khối tiền nhường chính hắn mua thuốc rút lúc về đến nhà đã là bảy giờ tối chúng ta ngồi ở trên ghế s a lon nói chuyện t h i ế m lão cha hỏi ta ưa thích nơi nào phòng ở dành thời gian mua một cái sau đó cùng tiểu linh tả đem hôn lễ làm ta nói lão lý a ta đều không nóng nảy ngươi cấp bách cái gì kình lại nói ta còn không tới pháp định kết hôn niên g h linh đâu lão mụ trách cứ nói ngươi cái này hùng hải tử cái nào làm cha mẹ nó không muốn để cho nhi tử nhanh lên kết hôn giống tiểu linh tốt như vậy con dâu thì càng phải nắm chặt thời gian đúng tiểu linh a ngươi còn không có nói cho chúng ta biết gia đình của ngươi tình huống đâu mỗi lần hỏi một chút ngươi ngươi cũng ấp đúng không muốn nói này cũng sắp kết hôn rồi chúng ta cũng cần phải gặp ngươi một chút ra trường là bởi vì ngươi nhà điều kiện khó khăn ngượng ngùng mở miệng sao không có việc gì chúng ta sẽ không ngại tiểu linh tả nhà điều kiện khó khăn lão mụ thật đúng là có thể đ o á n sáu ta xem một mắt bên cạnh tiểu linh tả ta biết nàng không đề cập tới thân thế thì không muốn tại lao cha lão mụ trước mặt khoe khoang hơn nữa dựa theo lão cha mẹ tư tưởng có thể cho là ta không với cao nổi cho nên nàng mới không muốn mở miệng ta nắm tiểu linh tả tay nói cha mẹ nhà nàng cũng không khó khăn kỳ thực nàng là một vị đại tiểu thư nhà tài sản phỏng đoán cẩn thận cũng có trên t r ă m ước nàng sở dĩ không muốn cùng các ngươi nhấc lên ra thế chính là sợ các ngươi sẽ dùng ánh mắt khác thường đối đ ạ i nàng sự thật chứng minh nàng không có bất kỳ cái gì đại tiểu thư giá đỡ đâu xem chúng ta một nhà trung đụng nhiều hòa thuận l ã o cha lão mụ nghe xong tất cả đều ngây ngẩn cả người lão mụ v ấ n đạo tiểu long ngươi nói cái gì trên t r ă m ước ta cười cười ân trên t r ă m ước bất quá chúng ta để ý là tiểu linh tả mà không phải nhà nàng có bao nhiêu tiền chúng ta tự lực cánh sinh tiểu ề n kiếm i được đầy đủ s long ạ a trước cái này là đủ i g i nói ra. Lão ó chút l có có mấy ngày không phải cho mượn nguyên một trăm linh khối sao ta nói qua trả lại nguyên một trăm linh vạn đem ngươi số thẻ cho ta đi ta lộ ra lo lắng thân sắc gozilla ngươi sẽ không cấp ngân hàng đi mẹ m a u mở tv xem có hay không bản tin thời sự cướp cái rắm g o d z i la l nói ta là loại kia giật đ ồ người sao ta khẳng định gật gật đầu là ta dựa vào thức ngữ bức đưa tiền đều không cần không muốn tính toán nói g o d z i la l liền muốn cúp điện thoại ta vội vàng gọi hắn lại ai ai g o d z i la l đừng nóng đ ộ i a ngươi thật không có đi đoạt ngân hàng vậy ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng tiền này có phải hay không từ chính quy đường tắt có được g o d z i la có chút không nhịn được nói nói nhảm đương nhiên là đang lúc đường tắt có được ngươi đến cùng muốn hay không muốn nói ta nói lên thẻ ngân hàng của mình hào g o di la nói lập tức cho ta chuyển khoản tiếp đó còn hỏi ta lúc nào trở về ta nói đến lúc đó điện thoại cho ngươi cúc điện thoại ta vừa cười vừa nói mẹ ngươi xem con của ngươi cũng không kém tùy tiện liền kiếm lời cái một trăm vạn n g ư ơ i cái này hùng hai tử tuyệt đối đừng làm phạm luật sự tình a lão mụ g i à n dò đã biết yên tâm đi sáu t i ể u linh tả ngươi có vẻ giống như có tâm sự tựa như thế nào nàng cười cười không có chuyện gì ta làm bộ sụ mặt nói thật đến cùng thế nào qua mấy ngày có một cỡ lớn tụ hội có rất nhiều sĩ nghiệp gia hòa người giàu có đều sẽ có mặt kỳ thực lần tụ hội này là tám gia tộc lớn nhất bài kế phụ thân ta hy vọng ngươi cùng ta toàn bộ có mặt nhưng mà ta không ưa thích loại kia nơi cũng không biết ngươi có thời gian hay không sáu là ngày nào ta nhất định cùng ngươi đi vừa vặn thời gian rất lâu không có thấy bá phụ ta cũng cần phải cùng hắn ôn chuyện một chút tiểu linh tả nghe ta nói như vậy con mắt cười trở thành nguyệt nha hình là một tuần sau tụ hội tại thủ đô bày ra bá phụ bá mẫu các ngươi cũng cùng đi giải sầu a lao cha nói tính toán các ngươi người trẻ tuổi đi thôi nơi đó tất cả đều là đại nhân vật chúng ta cùng nhân ra không có tiếng nói chung vẫn là tại nhà để cho người mẹ c h o ta x à o chút thức ăn uống chút rượu tới tự nhiên muốn uống liền uống muốn ngủ đi nằm ngủ hai mươi bốn buổi tối tắt đèn sau đó tiểu linh tạ vẫn nằm ở ta tiểu lòng trên mặt đất lạnh không lạnh nha ta đem chăn mền che tạ i trên đầu vẫn được chúng ta tất n h i ê nóng n trên mặt đất ấ m á p đây cái kia trên mặt đất có thể hay không c ấ n thân thể rất khó chịu tiểu linh tạ ngươi lại dụ h o ặ c ta ta thật là lên rồi a đang lúc này điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát hiện là cái mã số xá lạ ta nhận điện thoại chào ngươi vị nào uy đạo hữu ta là thanh dương việc lớn không tốt ngươi sư đệ bị bắt vào cục chuyện gì xảy ra các ngươi ở đâu ta cao mày m a u vấn đạo tại khánh tiên h thành phố a trước mấy ngày không phải là cùng ngươi nói sao chúng ta vừa vặn đều có sinh ý tại khánh tiên h thành phố cho nên liền cùng nhau tới bất quá hắn nhận sinh ý quá khó giải quyết đều dính dáng đến nhân mạng hiện tại hắn bị bắt đi ngươi mau tới đây xem một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra quỷ kia rất lợi hại phải không thanh dương đạo hữu vội và nói một chốc nói không rõ ràng cuối cùng ngươi mau chóng chạy tới là được rồi mụ nội nó ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy t à môn như vậy như chuyện đơn giản so với kia ngàn niên ấm t h ì còn bất thường đạo hữu bây giờ chuyện này chỉ có ngươi có thể giải quyết cũng chỉ có ngươi có thể cứu hắn đã biết ta lập tức đi chạm xe lửa sau khi cúp điện thoại thiểu linh tả cũng ngồi dậy vấn đạo thế nào thiểu long ta tại miệng nàng trên môi khẽ hôn một cái ngươi ngủ đi đ ừ n g dậy rồi kiếm nam tại khánh thiên thành phố xảy ra chút ngoài ý mớn ta phải chạy tới xem chúng ta điện thoại liên lạc cái tiêu tụ hội ta nhất định cùng ngươi đi tham gia hôm nay bốn canh một trăm bốn mươi mốt tiếc một trăm bốn mươi mốt n g i âm mưu nhưng tiểu linh tạ vẫn là đi dày xuống đất đi khánh tiên thành phố sao ta cho ngươi chỉnh lý mấy bộ y phục a còn có ngươi phụ trú đừng giảm bớt ta cười cười đỡ bở vai của nàng nói tiểu linh tạ ta có một kiện lễ vật tặng ngươi nói ta phải tay chống r ô n g xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay ali đồ chơi đây là trước mấy ngày tại thủ đô mua bị ta thuận tay bỏ vào không gian giới chỉ tiểu linh tạ kinh ngạc hỏi ngươi làm sao làm được không gian giới chỉ ân cho nên không cần sửa sang lại ta trong không gian giới chỉ còn có một bộ quần áo đâu ngoan ôm ali ngủ đi nàng tiếp nhận lễ vật mặt mỉm cười hôn ta một chút ta đưa ngươi tới cửa đứng ở cửa ta s ờ lên tiểu linh tả mặt của ta đi giữ cửa khóa kỹ sau khi ra cửa gọi xe thẳng đến nhà ga lần này ta đồng thời không mang lấy đại tỷ bởi vì ta sợ hồ yêu sẽ trở về cho nên n h ư ờ n g đại tỷ ở chỗ này nhìn chằm chằm điểm vừa có di động liền để tiểu linh tạ gọi điện thoại cho ta bởi vì lần trước cũng là nửa đêm đi khánh thiên thành phố cho nên ta biết nửa đêm m ộ ư ơ i một h có một chuyến xe lửa ba mươi đến khánh thiên thành phố nhà ga thời điểm đã là ngày hôm sau tám giờ rưỡi đêm thanh dương đạo hưu đến đây t i ế đứng chúng ta chạm mặt sau đó trực tiếp đón xe đi tới p h ụ cận một nhà tiệm cơm muốn căn phòng nhỏ tùy ý gọi vài món thức ăn phía sau ta vẫn đạo thanh dương đạo hữu bên này đến tột cùng chuyện gì xảy ra thanh dương đạo hữu vớt ve một chút hắn kiểu tóc nói là như thế này ngươi sư đệ là nhận lấy một cái thầy thuốc ủy thác bác sĩ này ngay tại khánh thiên thành phố đệ nhất bệnh viện đi làm hắn nói hắn gần nhất thường xuyên có thể nhìn đến một chút đối tượng có một nữ quỷ quân lấy hắn mỗi ngày hù dọa hắn hắn đều nhanh tinh thần thất thưởng ta lúc đó đề nghị hắn ăn chút lục vị đ i ệ hoàn hoàn nhưng hắn không đồng ý còn mắng ta không chuyên nghiệp sáu đ ngượng ngùng ngượng ngùng lạc đề bác sĩ này à hắn mới từ tốt nghiệp đại học ba năm tại bệnh viện cũng không phải rất có địa vị cho nên hắn phải được thường trực ban hắn không trách nhiệm có tốt cái này một trực ban vấn đề đã tới rồi hắn mỗi lần tại bệnh viện trực thời điểm đều sẽ bất chi bất giác gục xuống bàn ngủ mất mặc kệ uống bao nhiêu cà phê đều sẽ ngủ mất chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm liền sẽ phát hiện hắn nằm ở quá bình gian cái kia cũng không có gì kỳ quái a ta nâng trung trà lên nói xuất hiện loại tình huống này không có gì hơn ba loại có thể đệ nhất hắn bị quỷ nhập vào người là quỷ mang theo hắn đi đệ nhị bị quỷ mê hoặc đệ tam hán vốn là mắc có mộng du cùng ép buộc chứng ảo tưởng thanh dương đạo hữu nổ ngụm khói trắng vấn đề đơn giản như vậy ta và ngươi sư đệ đã sớm nghĩ tới cho nên chúng ta trực tiếp đi bệnh viện quan sát tình huống kết quả cái này nhìn qua xem xét phía dưới lại phát hiện vấn đề lớn cả cái bệnh viện cơ hồ bị âm khí bao phủ bệnh viện phụ cận tụ tập rất nhiều q u ỷ vật cái này căn bản liền không phù hợp lẽ t h ư ờ n g cho nên chúng ta liền bắt đầu điều tra căn này bệnh viện phát hiện tất cả âm khí cũng là từ quá bình gian tản mắt ra ta nhịu mày quá bình gian cũng là vừa mới chết đi người làm sao có thể có nhiều như vậy âm khí đâu đúng vậy a cũng là chút vừa mới chết rơi người không nên xuất hiện nhiều như vậy âm khí thanh dương đạo hữu lắc đầu cái kia mấy cây đáng thương tóc nói chúng ta lúc đó muốn đi vào xem xét ta bất quá có một lão đại gia là nhìn xem quá bình gian nói cái gì đều không cho chúng ta đi vào thực sự là mụ nội nó tâm tình của ta lúc đó giống sương m ụ giống mưa lại giống do sáu thanh dương đạo hữu quá không đáng tin cậy nói chuyện cuối cùng là để ta bất đắc dị v ấ n đạo sau đó thì sao tiếp đó tiếp đó ngươi sư để nói h á n phúc ngươi đ i ề u ti cái ngoại hiệu này cũng không phải gọi không chúng ta buổi tối xử chút ít kế sách cuối cùng vô thành công chạy vào quá bình gian tiếp đó dựa theo buổi chiều làm được người chết ghi chép sáu chúng ta phát hiện quá bình gian bên trong vậy mà nhiều hơn một bộ thi thể là một cái nữ thi tất cả âm khí cũng là từ trên người nàng tản mắt ra tất cả đều là nữ thi tản mắt ra thủ pháp này như thế nào cảm giác có chút quen thuộc sáu không sai ngươi sư đệ cũng nói như vậy qua cho nên ngươi sư đệ lúc đó liền đề nghị đánh tan thi thể này âm khí nhưng lại tại chúng ta chuẩn bị động thủ thời điểm ngươi sư đệ điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên là cố chủ bác sĩ gọi điện thoại tới bác sĩ nói hắn bây giờ đứng tại mái nhà hắn không muốn sống muốn cho chúng ta đi lên thấy hắn một lần cuối tiếp đó hắn liền muốn nhảy xuống ta và ngươi sư đệ vội vàng thẳng đến mái nhà sau khi đi lên phát hiện dưới lầu đứng rất nhiều người vây xem bởi vì là giữa trưa cho nên bệnh viện người lân cận rất nhiều trên sân thượng không chỉ có cô chủ bác sĩ còn có một cái nữ quỷ mà tên nữ quỷ đó chính là quá bình gian nhiều hơn cái kia thi thể quỷ hồn ta lúc này trong lòng có rất nhiều nghĩ hoặc chân mày n h u rất căng thanh dương đạo h ư u tiếp tục nói đạo h ư u ngươi nên biết nói như vậy thi thể là thi thể quỷ là quỷ. quỷ nếu như đã biến thành lệ quỷ hắn thi thể chắc chắn sẽ không sinh ra thì biến trái lại nếu như thi thể sinh ra thì biến quỷ liền chắc chắn sẽ không biến thành lệ quỷ nhưng cô nàng này không chỉ thi thể sắp thi biến hơn nữa lại vẫn là một cái lệ quỷ cố chủ bác sĩ bị nữ quỷ mê hoặc ngươi sư đệ muốn qua cứu cố chủ nhưng không có nghĩ rằng lại đã trúng nữ quỷ toàn bộ từ phía dưới góc độ nhìn bác sĩ là bị ngươi sư đệ lẩy xuống bác sĩ tại chỗ bỏ mình phía dưới có rất nhiều người chứng minh bác sĩ là ngươi sư đệ lẩy xuống cho nên hắn bị mang đi b ấ t quá trước khi đi hắn nói để cho ta điện thoại cho ngươi ta gật gật đầu sự tình ta đại khái nghe rõ trước mắt có ba cái điểm đáng ngờ đệ nhất cả cái bệnh viện bị âm khí bao phủ lại thêm quá bình g i a n vô duyên vô cớ nhiều hơn một bộ nữ thi nữ thi trên thân lại tản ra mãnh liệt tâm khí chiêu này để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc giống như cùng lần trước độc nhãn lao giả dưỡng thi không sai bị lắm chẳng lẽ nói lại có người muốn tại khánh thiên thành phố dưỡng thi sao đệ nhị vì cái gì trong bệnh viện nhiều như vậy bác sĩ cùng người bệnh nữ quỷ hết lần này tới lần khác yếu hại bác sĩ kia dựa theo thanh dương đạo h ư u miêu tả nữ quỷ hẳn là nắm giữ rất cao đạo hạnh nàng rõ ràng có thể trực tiếp giết chết bác sĩ tại sao phải mê hoặc bác sĩ chờ tiện nam lên sân thượng tái thiết kế nhường tiện nam đem bác sĩ đẩy xuống một cái ác quỷ muốn giết người. cần tại í n toán n h u như vậy sao Đệ ta cảm giác hắn là hướng về phía tiện nam tới sáu gặp ta chầm tư thanh dương đạo hữu vớt ve đầu của hắn một chút đặt câu hỏi đạo hữu nghĩ gì thế ta ngưng trọng nói ta muốn tự mình đi bệnh viện xem có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì đạo hữu chúng ta vẫn là ăn vặt lại đi à ta đều ba ngày chưa ăn qua một bữa cơm no ta vội vàng khách khí nói sư đệ ta chuyện làm cho đạo hữu ngươi phí tâm hai mươi b ố ăn xong cơm tối chúng ta trực tiếp đánh cái xe đi tới bệnh viện kỳ thực ta vốn là muốn đi trước xem t i ệ n nam bất quá nghe thanh dương đạo hữu nói bây giờ tựa hồ không để ra thuộc đi thăm t i ệ n nam còn phải đợi mấy ngày mới được đứng tại bệnh viện dưới lầu ta cũng cảm giác được một cô âm khí dù sao cũng là người tập võ cảm giác của ta là rất bén h ạ y chung q u n h chỉ cần hơi có gì bất bình thường ta liền có thể lập tức phát hiện đi vào lầu một nhà vệ sinh ta dùng âm phủ dập tắt hai vai dương hỏa mà thanh dương đạo h ư u cũng dùng phương pháp của mình mở rộng tầm mắt mở mắt sau đó phát hiện toàn bộ trong nhà vệ sinh lại có mười mấy cái quỷ bọn chúng lúc này đều ở đây nhìn ta hỏa thanh dương đạo h ư u dù sao quỷ vật đều thích âm khí bệnh viện này bị âm khí bao phủ nếu như không có quỷ đó mới ra quái sự đâu ra khỏi nhà cầu ta vừa đi vừa v ấ n đạo đạo h ư u quá bình gian tại vị trí nào ta cảm giác phía dưới âm khí rất nặng chẳng lẽ quá bình gian dưới đất sao thanh dương đạo hữu gật gật đầu không sai đồng dạng bệnh viện quá bình gian đều ở đây dưới mặt đất bất quá mới xây bệnh viện bình thường đều không có quá bình gian người chết sau đó trực tiếp thông chi ra thuộc đem thi thể mang đi cái này khánh thiên thành phố đệ nhất bệnh viện thành lập rất sớm cho nên đến bây giờ vẫn có quá bình gian tại ta gật gật đầu hoàn toàn chính xác ta đã từng cũng ở nơi đây ở qua viện nhưng mà ta nhớ được nơi này thang máy giống như chỉ có thể đến một tầng đến sáu tầng tựa hồ không thể đi dưới mặt đất ta cái kia làm nhiên liễu thanh dương đạo hữu đương như nói vạn nhất đụng tới không biết dùng thang máy đệ vào dưới đất tầng lầu đây chẳng phải là hồ chết cho nên đại sành thang máy là không thể thông đến dưới đất kỳ thực bệnh viện này còn có một bộ ẩn d ấ u thang máy cái này thang máy mới là thông hướng dưới đất mà quá bình gian ngay tại dưới mặt đất hai tầng thanh dương đạo h ư u vì cái gì rõ ràng như vậy đáp án rất đơn giản trong bệnh viện quỷ rất nhiều tùy tiện tìm mấy cái quỷ hỏi một chút liền biết bởi vì buổi tối người bệnh viện rất ít chúng ta t ậ n lực tránh đi camera đi tới một cái cửa phía trước thanh dương đạo h ư u lấy ra một cái chìa khóa vặn mở cửa chúng ta đi đi vào trong phòng này chống không, không có cái bàn bất quá một bên trên tường lại ngay cả lấy một bộ thang máy thật sự ở đây thanh dương đạo hữu từ trong miệm túi móc ra một tấm thẻ đặt ở bên cạnh thang máy cảm ứng khu bên trên rán một chút một cái thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời cửa thang máy cũng mở ra ta không hỏi hắn từ nơi nào tìm được chìa khóa cùng tạp ngược lại hắn khẳng định có hắn phương pháp chính là dạng này có điểm giống là làm tặc bất quá loại này sự kiện linh dị vốn cũng không có thể mang lên thai diện cho nên chúng ta cũng chỉ có thể bí mật tiến hành tiến vào thang máy sau đó thanh dương đạo h ư u ấn xuống một b hai bộ này thang máy chỉ c ầ p một g ung bờ hai hai cái cái nút xem ra là chỉ thông tầng h ầ n thang máy vận hành sáu đông nhiên một cái dây thường đứt gãy tiếng vang lên thang máy ra tóc trượt v à n ba thang máy đập tầm ầm rơi trên mặt đất chuyện gì xảy ra dây cắp đập mất tựa hồ duy nhất cửa ra vào chính là chỗ này bộ thang máy vì cái gì hết lần này tới lần khác đổi tại lúc này dây thường đứt gãy rất rõ ràng là có người không muốn để cho chúng ta đi hoặc có lẽ là sáu có quỷ không muốn để cho chúng ta đi ba bốn canh tối nay tuyên bố một trăm bốn mươi hai tiết một trăm bốn mươi hai lại gặp huyền yêu bởi vì dây cắp gãy mất trong thang máy điện cũng ngừng bốn phía một mảnh đạn kịt ta vừa định lấy điện thoại cầm tay ra chiếu sáng thanh dương đạo hữu âm thanh trầm thất nói đừng sợ ta có đèn tin nói chỉ nghe hắn lật qua lật lại túi sau đó lấy ra một cái laser đèn tin chính là thị trường bán m ộ ư ơ i đồng tiền một cái còn đưa tặng ba hạt cúc áo tin cái chủng loại kia khoe miệng ta c o q u á c mấy lần loại này sản phẩm công nghệ cao ngươi cũng không cảm thấy ngại hướng về da cầm thanh dương đạo hữu ngu xuẩn a a cầm đèn tin nhỏ trong thang máy loạn sáng lời bởi vì hắn món đồ kia cơ bản không được chiếu sáng tác dụng cho nên ta đưa tay vác ở sau lưng t h o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một cây truy thủ nảy lên cửa thang máy tới thanh dương đạo hữu nhiệt tình dùng laser đèn tin vì ta chiếu sáng cái kia chấm đỏ lúc cần lúc hiện sáng rõ con mắt ta đều nh hắn tò mò hỏi đạo hữu ta nhìn ngươi vừa rồi nắm tay bị ở phía sau tiếp đó liền lấy ra một cây thủy thủ ngươi đem thủy thủ giấu ở nơi nào nói hắn dùng đèn tin lung lay cái mông của ta nghi ngờ lẩm bẩm nhét vào có thể hay không rất đau ta chán xuất hiện một v ậ t đen đ ự c mở loạn sáng n g ư ờ i ba đồng thời trên tay dùng sức c ạ y ra cửa thang máy ta một tay cầm thủy thủ một tay cầm điện thoại đi vào bên trong mà thanh dương đạo hữu tựa hồ phát hiện tay của hắn điện không dùng tốt lắm thế là hắn cũng lấy ra điện thoại theo sau l ư n g ta chúng ta cùng một chỗ hướng về phía trước tìm kiếm đây là một đầu dài dáng dấp hành lang không có chút nào ánh sáng một mảnh đen kịt hành lang hai bên thỉnh thoảng có thể nhìn đến mấy cái cửa phòng ta vừa đi vừa dùng đèn t ì n cơ những cái kia cửa phòng bất quá cửa phòng đều khóa rất căng trong hành lang âm khí rất nặng bất quá kỳ quái là ở đây vậy mà không có quỷ hồn theo lý thuyết âm khí càng nặng chỗ quỷ hồn càng nhiều vì cái gì ở đây không có chút nào quỷ hồn giống như có chỗ hơi không hợp lý sáu ta vừa dùng điện thoại ánh sáng yếu tớt chiếu vào phía trước một bên thấp giọng hỏi thanh dương đạo hữu n ữ thi ở phòng nào nhưng sau lưng chỉ có nhỏ nhẹ tiếng hít thở nhưng không ai trả lời ta nhịu n h ữ n máy mau đột nhiên bay đầu chỉ thấy một chương màu xanh lục mặt của tung bay ở đằng sau khoảng cách ta không đủ năm cm ta suýt chút nữa không có bị hù lên tiếng kinh hô ba theo bản năng hướng phía sau nhảy một bước dài nhìn kỹ lại mới phát hiện nguyên lai、like、là thanh dương đạo hữu dùng di động cơ cái cằm lại thêm điện thoại di động của hắn dây dán tường là một mảnh lá cây cho nên mới xuất hiện cường tài na loại thị giác hiệu quả sáu đ ầ u đen rau muống đại ca người dọa người h ù chết người a t ê liệt ta trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài hít sâu một chút ta không duyệt mà hỏi ngựa ít mỡ làm gì vừa rồi làm ta sợ muốn chết thanh dương đạo hữu có chút ủy k u ấ t nói hành lang quá tối ta sợ ngươi xem không đến ta cho nên liền đem điện thoại đặt ở trên cằm thuận tiện ngươi thấy mặt của ta đi ngược lại ta là sớm đã im lặng mặc dù sớm biết cái nếp không đáng tin cậy nhưng bởi vì không biết quá bình gian vị trí không có cách nào nhất thiết phải nhường hắn mang ta đi c h u n g tới ta thể ngày mai chắc chắn không cùng cái nếp hành động chung không phải vậy còn không có nhìn thấy quỷ liền bị hắn h ủ c h ế t Tiếp đó 6. Tại Thanh đó Đạo Hữu Dương chết ỉ điểm, đ tới chúng ta n hành lang gian phòng rồi ra cuối kia cửa ra vào. h h Hữu a n Dương Đạo lấy dùng di động chiếu vào cái c ằ m đối với ta lung lay đầu ra hiệu để cho ta vọt thẳng đi vào cái kia phiêu giật mấy sợi tóc theo lắc đầu động tác bay tới bay lui gặp ta ngây ngẩn cả người thanh dương đạo hữu động tác càng lớn cơ đầu đông nhiên c á t một tiếng sương cốt văng r ộ i thanh dương đạo hữu lấy tay nắm bước cổ lộ ra một bộ ăn phải con ruồi biểu lộ nước mắt tại trong đôi mắt quay tròn nhì sáu lòng ta nói x ố n g n ê n ai bảo ngươi không h ả o h ả o nói chuyện nhất định phải sáng ngời đầu ta từ miệng túi kẹp ra một trương dương phủ rời đi thanh dương đạo hữu tay đậy cửa đi vào vừa mới đẩy cửa ra cũng cảm giác một cô âm khí đập vào mắt vô cùng đầm đầm Ta vội v à nhóm g n lửa dương p hai ủ đốt lên h vai dương hỏa Dù ta đây không lại đi vào thanh dương đạo hữu cũng xoa cổ đi theo vào hắn chỉ vào một cái tủ lạnh biểu thị nữ thi ngay tại cái kia vị trí kỳ thực không cần hắn nói ta cũng biết bởi vì người tập võ cảm giác vô cùng nhạy cảm ta đã sớm cảm ứng được vị trí kia âm khí nhất là dày đặc ta đi thẳng đi qua chậm rãi kéo ra ngăn tủ chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ thi nằm ở trên kệ trên người nàng âm khí mười phần dày đặc theo lý thuyết hẳn là đã sớm thi biến bất quá nàng nhưng vẫn không thi biến nhìn hẳn là dưỡng thi nhân còn không muốn cho nàng thi biến bởi vì thời cơ chưa tới nếu như chỉ có mình ta tới ta có thể dùng long viêm đem hắn tiêu h hủy nhưng mà thanh dương đạo h ư u ở bên cạnh ta sẽ không dễ dùng dùng loại năng lực này xem ra phải dùng biện pháp khác ta vẫn đạo thanh dương đạo h ư u trên thân nhưng có kiếm bắt quái có nói hắn từ trong ngực móc ra một cái kiếm bắt quái đưa tới lần trước cùng hứao truy tung ngàn n i ê n ấm thi thời điểm hắn dạy ta mấy chiều trong đó liền bao quát kiếm bắt quái phương pháp sử dụng ta cắn c h ố t lưỡi dùng ngón tay sinh c h ú t đầu lưỡi tinh huyết bôi ở kiếm bắt quái bên trên tiếp đó kết một kiếm chỉ từ trong miệng túi kẹp ra một t r ư ơ n g dương phủ trong nháy mắt đem nóng lửa đem đốt dương phủ tại kiếm bắt quái bên trên xe qua kiếm bắt quái bên trên nhiễm tinh huyết chỗ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực tiếp đó ta đem kiếm bắt quái lật lên đặt tại nữ thi trên c h á n sau một khắc một cái tiếng nổ văng lên trong tay ta kiếm bắt quái điệm phải đồ đáng chết bắt quái này kính chất lượng quái nếu như là hứa lao khối kia kiếm bắt quái cũng sẽ không xuất hiện vấn đề này vốn là nghĩ tháo bỏ xuống nữ thi âm khí sau đó lại phá nàng tiểu não dạng này nàng liền không cách nào t h ì biến sau đó lại nghĩ biện pháp xua tan nơi này âm khí nhưng bây giờ sáu huy nhất một khối kiếm bắt quái đều tan nát dùng dương phủ căn bản là không cách nào xua tan nữ thi trên thân n ồ n g đầm âm khí à hơn nữa nàng có âm khí hộ thể bây giờ cũng không phá nổi nàng tiểu não đang lúc ta buồn dầu thời điểm thanh dương đạo hưu thấp giọng nói đạo hưu nội ta còn có một khối kiếm bắt quái nói hắn lại từ trong ngực móc ra một khối kiếm bắt quái ta đối với hắn tán thưởng gật đầu một cái t ố t tiếp nhận kiếng bắt quái ta bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa đem thiêu đốt kiếng bắt quái đặt tại nửa thi cái chán hai mươi b ố và ảnh kiếng bắt quái lần nữa điệp phải đồ đây đã là khối t h ứ năm kiếng bắt quái ta lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thanh dương đạo hưu chỉ thấy hắn tự tin n u ố t ve một chút hói đầu kiểu tóc nói đạo hưu đừng lo lắng kiếng bắt quái mà nói nhân ra ở đây còn rất nhiều tất cả đều là tại điệu ti đạo sĩ vật dụng tiệm chuyên doanh bán buôn tám khối ngày mồng một tháng năm cái tới tới tới cầm lấy đi nói hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái k i ế n bắt quái đặt ở trên t ta xem một chút trong tay kiếng bắt quái lại còn đưa thanh dương đạo h ư u hắn nghi ngờ hỏi đạo h ư u ngươi thế nào cái này phá sáu kiếng bắt quái chất lượng không được a đối với nữ thi căn bản là không được t h ư ơ n g t ổ n quá lớn đạo h ư u ngươi nghe nói qua ngu công rời núi cố sự sao ngu công nói mặc dù ta cái chết có tử tồn chỗ này tử lại sinh tôn tôn lại sinh tử tử lại có tử tử lại có tôn đời đời con cháu không thiếu thốn cụ hải cũ mà núi không t h ê m tăng tội gì mà không bình chúng ta nhất định muốn có cái chủng này tinh thần k i ế n bắt quái ta có chính là đạo hữu ngươi cứ việc cầm đi dùng không cần cho ta tiền ta nói với n g ư ơ i a n g ư ơ i đưa tiền ta và n g ư ơ i cấp bách b à thanh dương đạo h ư u biểu thị nếu như ta đưa tiền mà nói hắn thật sự sẽ tức giận ta đều nhanh khóc là đại ca n g ư ơ i cái kia phá tấm gương còn nhiều rất nhiều nhưng ta đầu lưỡi đều nhanh c ắ n nát ta tao h ta đã chen không ra đầu lưỡi màu tươi nhưng ta vẫn mang theo cảm động nói đạo h ư u tinh thần thực sự là đáng giá chúng ta học tập nhưng mà A, ta thì có một cái tiểu kiến nghị lần sau lại mua kiếm bắt quái thời điểm ta mua chính bản được sao sáu muốn phá mất tâm khí hoặc là nhường thi thể tại dưới thái dương nói phơi hoặc là dùng kiếm bắt quái mãnh liệt dương khí phá giải có thể thanh dương đạo h ư u kiến g bắt quái quá không cho lực vừa dùng một chút liền nát đây cũng không phải là biện pháp hã thanh dương đạo h ư u tại chỗ ta còn không tiện dùng lòng viêm sáu đang lúc ta không biết làm sao bây giờ thời điểm đột nhiên cảm giác được trên thân chuyển đến một cỗ cảm giác bất lực ý thức cũng có chút mơ hồ thân ta hình hơi hơi lung lay một chút đang lúc này ta chỉ cảm giác sau lưng mắt lạnh tựa hồ bị đổ vật gì đâm t r ú n g ta tinh thần ngưng lại đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh vừa trốn đồng hồ bị đổ vật gì đâm chúng ta may mắn ta phản ứng nhanh truy thủ vừa cắm vào trong thịt liền bị ta tránh ra ta bắt hắn lại cánh tay lạnh giọng vấn đạo ngươi là h u y ê n yêu ga kỳ thực ta đã sớm nhìn ra n g ư ơ i sơ hở chỉ bất quá một mực không nói mà thôi dù sao đã từng bị h u y ê n yêu mê hoặc qua một lần húng chi bây giờ ta tu luyện tinh thần lực cho nên có thể nhìn ra một chút sơ hở từ ta mới từ nhà ga đi ra liền tiến vào ngươi h u y ê n cảnh đúng không thanh dương đạo hưu âm trầm nợ nụ cười thông minh đồng bạn của ngươi đã bị bắt lại nếu như không muốn để cho bọn hắn chết liền nói ra cái kia gọi phong nghiệm khả nữ nhân ở nơi nào còn có cái kia dùng hỏa lão đầu tử ngươi đã chúng ta t h u c mê không chống được bao lâu tốt nhất đừng có đùa hoa văn bằng không ta liền để người đẹp mắt hoàn toàn chính xác ta đã sớm phát g i á c thanh dương đạo hưu sơ hở cảm thấy cái này cùng năm đó ta trải qua huyễn cảnh có chút tương tự bất quá ta có thể xác định đây cũng không phải là trước kia cái kia huyễn yêu bởi vì cái kia huyễn yêu đã bị lao giả l ử a đảo giết chết lao giả l ử a đảo hàng yêu kinh nghiệm phong phú tuyệt đối không có khả năng nhường huyễn yêu chạy thoát như vậy con này huyễn yêu lại là từ đâu tới vì cái gì đối với chuyện năm đó biết đến rõ ràng như vậy hơn nữa nghe hắn n g ư khí dường như là muốn cho độc nhãn lao giả báo thủ ta cảm thấy chính mình thần chí càng lai việt mơ hồ thế là không lại chỉ hoãn nắm lấy v i u ễ n yêu cánh tay tự đủ ta tại tàng thư cấp tìm được liên quan tới v i u ễ n yêu tư liệu biết ngươi chỉ làm ê hoặc năng lực mạnh m à thôi trên thực tế nếu như bị người ta tóm lấy ngươi thực thể ngươi trở nên không chịu nổi một kích nói trong tay của ta phun ra long viêm thanh dương đạo h ư u kêu thả một m tiếng trong nháy mắt hồn phi p h á c h tán cảnh tượng chung quanh biến đổi ta vẫn đứng tại chỗ bất quá ở đây đã xuất hiện ánh đèn không còn giống vừa rồi một dạng một mảnh đèn kịp cuối cùng rời đi viễn cảnh đang lúc ta thở dài một hơi thời điểm sáu nữ thi kêu bỗng nhiên nhảy lên diện mục g ữ tợn há to miệng hướng ta cắn tới ba 143 t i ế t 143, cảm giác quen thuộc ta một cước đá văng nữ thi nhấc trân chạy không biết lúc nào đã trúng huyện yêu thuốc mê lúc này ta cảm thấy chính mình toàn thân bất lực suy nghĩ kỹ một chút hẳn là lúc ăn cơm trúng thuốc mê bởi vì lúc đó ta đưa ra không ăn cơm trực tiếp tới bệnh viện đề nghị nhưng thanh dương đạo hữu lại nói hắn rất đói nhất định muốn ăn cơm mới đi mà ta lúc đó còn không có phát hiện cái gì không đúng chỗ dứt khoát cũng liền ăn trung điểm đến nỗi ta lần thứ nhất phát hiện không hợp lý là vừa đến cái này dưới đất tầng hai lúc mặc dù là phóng thi thể chỗ bình thường không có người ở chỗ này công tác nhưng lớn như vậy bệnh viện không có khả năng liền đèn đều điểm không dạy nổi á nhưng bởi vì ta trước đó cũng không tới qua quá bình gian cho nên ý thức chủ quan bên trên ta cho rằng đây là hẳn là một mảnh đẹp kỵt như vậy h u y ẫ n yêu vì nên hợp suy nghĩ của ta cho nên ở đây liền biến thành một mảnh đẹp kỵt thứ yếu tầng này vì cái gì không có bất kỳ cái gì quỷ vật theo lý thuyết tầng này âm khí coi trọng nhất nhưng không có quỷ vật điểm này thực sự để cho người ta nghĩ không ra bất quá ta rất nhanh liền nghĩ tới một sự kiện ta tại tảng thư các nhìn qua liên quan tới vẫn yêu ghi chép trên sách nói h u y ế theo yêu lý thuyết hắn cùng năm đó độc nhãn lao giả có quan hệ như vậy chân chính tiện nam hòa thanh dương đạo hữu cũng đã bị hắn khống chế lại bọn hắn chính là muốn thông qua tiện nam dẫn ta tới tiếp đó tại thông qua ta dẫn xuất phong niệm khả bọn người tại chưa bắt được ta phía trước tiện nam bọn hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng sáu trước mắt ta chỉ có thể nghĩ đến như thế nhiều dù cho ta tu luyện tinh thần lực đối với thuốc mê có một chút khẳng tính lúc này cũng đã tư duy hỗn loạn nếu như cùng nữ thi đánh nhau chết sống xuống chết nhất định là ta ta nhanh chóng hướng thang máy phương hướng chạy nữ thi ở phía sau dương nhanh múa vớt truy hai mươi b ố mười phút sau ta cuối cùng chạy ra bệnh viện nhưng lúc này ta đã choáng tới cực điểm thậm chí nháy mắt thời điểm đều có loại cũng không tiếp tục nghĩ mở ra cảm giác đến n ỗ i nữ thi vẫn bị vây ở dưới mặt đất tầng hai ta là từ trên thang máy phương lối ra khẩn cấp bỏ lên nữ thi đương nhiên không có cái này trí tuệ cho nên nàng là lên không nổi tại khánh thiên thành phố đưa mắt không quen ta bây giờ nhu cầu cấp bách người có thể tin được trợ giúp đông nhiên ta nghĩ tới rồi tiện nam biểu đệ trần nặc ta trước đó biết điện thoại của hắn không biết hắn có hay không đổi dãy số sáu ta dựa vào siêu nhân trí nhớ hồi tưởng lại điện thoại của hắn đem điện thoại gọi thông một cái phong tao âm thanh từ trong điện thoại t r u y ề n đến tiểu tuyết là người sao ta liền biết cùng ta video sau đó ngươi sẽ mê luyến ta gương mặt anh tuấn bất quá ngượng ngùng tường ca là vượt qua vạn bối hoa phiến diệp không dính vào người xin lỗi rồi tiểu tuyết chúng ta chú định hữu duyên vô phận ngươi quên ta a nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại đều không nói cho ta lợi nói cơ hội đ ầ u đen rau m u n g sáu thiện nam biểu đệ thật là có cá tính ta lung lay đầu lại cho hắn đánh trở về lần này không chờ hắn nói chuyện ta liền vấn đạo l à trần n ặ c sao ú c cái ránh tại sao là một cái đàn ông ngươi là tiểu tuyết bạn trai sao ngượng ngùng hiểu lầm đó là một s i n h đẹp hiểu lầm ta bên này có chút vội vàng cúc chữ ca i ế u đ i ế u đ i ế u hắn lại c ú p điện thoại ta đều nhanh khóc sáu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cho hắn phát cái tin tức ta là biểu ca ngươi dương kiếm nam bằng hữu lý tiểu long còn nhớ ta không ta tại khánh thiên thành phố cần trợ giúp của ngươi cũng không lâu lắm hắn đem điện thoại đánh trở về tiểu long ca a ta nhớ được ngươi ngươi thế nào bị ngươi đánh không có việc gì ta gọi mấy cái huynh đệ đi giúp ngươi ngươi ở đâu ta trên mặt đất nắm một cái tuyết đập vào trên mặt dùng băng l á n h kích động thần kinh của mình ta không có bị đánh mà là uống nhiều rượu quá hiện tại đi bất động lộ ta muốn đón xe đi nhà ngươi ngươi ở đây dưới lầu tiếp ta một chuyến về sau nhà ngươi tại cái gì tiểu khu bao nhiêu hào lầu ta sợ trên xe ngủ ngươi ngay tại dưới lầu chờ ta đi trần nặc nói với ta lầu hào ta ngăn cản cái xe ngồi ở ghế phụ không bao lâu liền đã mất đi ý thức ba mươi tỉnh lại lần nữa thời điểm ta phát hiện mình nằm ở trên một cái giường theo bản năng sờ lên trên tay mình không gian giới chỉ còn tốt giới chỉ còn tại tiếp đó lại sờ lên trên cổ sáu ta bỗng nhiên ngồi dậy đeo trên cổ không gian giới chỉ không thể bốn nguy rồi đây chính là ta để ý nhất bảo vật bởi vì không gian kia chiếc nhẫn là có chủ bên trong rất có thể có một bút bảo tàng ta lo lắng mở cửa phòng phát hiện trần n ạ c cùng hắn cái kia gọi lâm mặc bằng hữu ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy ta sau đó trần nặc nhận tình lên tiếng trào tiểu long ca ngươi đã tỉnh ta nói ngươi hôm qua cùng ai đi uống rượu như thế nào say thành cái kia đều i dạng tại taxi bên trên liền ngủ mất ta không nghe rõ trần n ạ c nói cái gì bởi vì ta chú ý của lực đặt ở cái kia gọi l â mặc m nhân thân bên trên vì cái gì bởi vì hắn trong tay cầm ta ngân sắc không gian giới chỉ ta xác định kia chính là ta bởi vì không gian giới chỉ bên trên buộc lên một đầu dây đỏ là ta đ e o trên cổ dùng lâm mặc có chút ngượng ngùng nói thật xin lỗi à chiếc nhẫn kia cho ta một loại cảm giác quen thuộc liền tự tiện chủ trương hái xuống xem ngươi sẽ không để tâm chứ ta lấy trở về giới chỉ treo ở ngực không vui không giận nói lần sau cũng không cần loạn động đồ của người khác cho thỏa đáng nói ta xem hướng trần nặc cảm ơn ngươi biểu đ ệ qua trận ta mời ngươi ăn cơm ai ngờ ta vừa rồi cảnh cáo lâm mặc một chút trần nặc còn không cao hứng hắn thản nhiên nói không cần tiểu lòng ca tất nhiên tỉnh vậy ta sẽ không lưu thêm sau này còn gặp lại hắn trực tiếp hạ lệnh chủ khách trong lòng ta thầm thở dài nếu không phải giới chỉ đối với ta quá trọng yếu để cho ta trực tiếp đưa cho lâm mặc đều được dù sao trần nặc tối hôm qua đã cứu ta ta cũng thiếu nợ cá nhân hắn tỉnh tính toán về sau từ từ trả a ta gật đầu một cái không có lại nói tiếp mặc quần áo tử tế rời đi trần nặc nhà cái k i a gọi lâm mặt thật không trung thực nhìn chúng chiếc nhẫn của ta nói thẳng là được rồi còn nhất định phải nói cái gì có loại quen thuộc cảm giác đây là không gian giới chỉ ngươi một cái người bình thường có thể có cái gì cảm giác quen thuộc sáu hiện tại vấn đề trở nên khó giải quyết mê ngông n khánh thiên thành phố để cho ta đi nơi nào tìm kiếm tiện nam hòa thanh dương đạo h ư u ta suy nghĩ một chút quyết định tìm được giáo hiệp hội nhân đến đây hỗ trợ thế là ta trực tiếp cho hứa lao gọi điện thoại hắn nghe nói tiện nam mất tích cũng vô cùng gấp gáp nói sẽ mau chóng chạy tới tiện nam điện thoại di động vẫn như cũ tắt máy chuyện này kéo càng lâu đối với tiện nam hòa thanh dương đạo hữ ta phải mau chóng tìm mau phải chóng đạo giáo hiệp hội cùng chính phủ có một chút quan hệ lần trước khánh thiên thành phố trong sự kiện ta liền đã đã biết Cảnh sát t vì cái tiếp h gì không dám báo cáo nhanh cho cảnh sát thì không lớn vẫn là không dám tóm lại viện trưởng này khẳng định có vấn đề hứa lao vụng trộm cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói đã như vậy viện trưởng cần phải mau chóng để cho người ta sửa chữa thang máy hắn y ngày ngày vọng về viện vấn chúng còn cảnh cương na trưởng nhường trong phòng nghe lén tài mai mai sửa chữa ta tra. sau, hứa lao hai ta tới điều Rời đi đuổi đi hai cảnh sát, cương tài na cái Tiểu thiết đã đề, đã sát, có có chút vấn đề, ta đã nhường tiểu Chu thể thả h tốt, bị.、Hắn、chỉ chỉ thanh niên meo mắt kiếm nói tiểu chu là một cái người thông minh mặc dù sẽ không đạo thuật nhưng ở chúng ta đạo giáo liên minh địa vị cũng không thấp hắn tinh thông đủ loại hiện đại công nghệ cao đồ vật cái gì máy nghe trộn ha c k e r à, cơ hồ là toàn năng tiểu chu lúc này lấy xuống thai nghe nói chúng ta vừa rời đi phòng làm việc của viện trưởng hắn liền lo lắng gọi điện thoại sáu đại khái đối thoại là như vậy viện trưởng vẫn đối phương có cảnh s á tiếp t ớ xem xét quá bình gian, làm quả bình b gian, sao â đó đối phương giống như nói một câu nói uy hiếp viện trưởng nhường viện trưởng a khẩu không trả lời được cúc điện thoại hớ lao phân tích nói dựa theo tiểu long phía trước nói tới chúng ta có thể suy đoán ra bên này chắc có một cái dưỡng thi nhân hơn nữa viện trưởng cùng dưỡng thi nhân tựa hồ đã đạt thành hợp tác gì quan hệ d ư i n g thi nhân đem một bộ lối vào không rõ thi thể bỏ vào bệnh viện quá bình gian tiếp đó cho viện trưởng một vài c h ỗ t ố t mà bây giờ nữ thi kia trả thi viện trưởng lo sự tình bại lộ cho nên không dám để cho cảnh sát xuống điều tra đại gia có biện pháp gì hay tiểu chu đẩy mắt kính một cái nói muốn tìm được đối phương rất đơn giản chỉ cần lấy được viện trưởng điện thoại nhìn đối phương một chút số điện thoại là được rồi ta có thể trực tiếp đối với hắn dãy số tiến hành truy tung t r a ra vị trí của hắn đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đi qua đánh hắn trở tay không kịp biện pháp tốt hớ lao tán thưởng một tiếng thực sự là thời đại đang tiến bộ a xem ra chúng ta cũng cần phải thử một chút công nghệ cao đồ vật sáu nghe được hứa lao nói như vậy ta cũng có chút mặc cảm tên này gọi tiểu chu thanh niên quả nhiên thông minh thậm chí ngay cả loại phương pháp này đều có thể nghĩ lấy được sáu bất quá sao thuật nghiệp h ư u chuyên công h n tại khoa học kỹ thuật phương diện này tương đối mạnh nhưng luận thân thủ lời nói hắn nhưng là kém hơn ta bất quá công nghệ cao có công nghệ cao chỗ tốt dạng này chúng ta hẳn rất nhanh liền có thể tìm được tiền nam một trăm bốn mươi b ố tiếc một trăm bốn mươi b ố hồ yêu trợ trận ta hỏi một câu nhưng mà như thế nào mới có thể cầm tới viện trưởng điện thoại đâu tiểu chu mở ra hai tay đây cũng không phải là vấn đề của ta ta chỉ phụ trách truy tung đến nỗi như thế nào cầm tới điện thoại đó chính là các ngươi chuyện hứa lao nhìn về phía ta ngưng trọng nói t i ể u l o n g giao cho ngươi ta ta ở phương diện này cũng không phải chuyên nghiệp a nhưng ngươi trẻ tuổi a tính khí sôi động tống lao ở một bên nói húng chi tiểu long ngươi thân thủ nhất lưu cho nên nhiệm vụ này đúng sai ngươi không ai có thể hơn a ta là bất đắc dĩ vì cứu tiện nam hôm nay lại muốn khách mời một lần kẻ trộm chuyện này nếu là chuyện đi để cho ta tấm mặt mo này còn thả tại hướng nào nhưng tiện nam tính mệnh so mặt mũi trọng yếu không có cách nào trộm a đang lúc ta rất cảm thấy bất đắc dĩ chuẩn bị đi vào dấu nghề cơ thời điểm một cái bóng s á m đ ô n g nhiên từ đằng xa chạy tới đó là một cái lớn vô cùng hồ ly hứa lao bọn người sắc mặt nghiêm trọng có thể bọn hắn cảm ứng được hồ ly trên người tán phát ra nhàn nhạt tâm khí hứa lao trầm giọng nói cái này rất có thể là dưỡng thi nhân vai tới đại gia cẩn thận cái này hồ ly ta biết nó không phải liền là ta trước mấy ngày thả yêu hồ sao hồ yêu nhìn ta chằm chằm mở rộng bước chân chậm rãi hướng ta đi tới ta khen nhĩ mày trong lòng tự nhủ nó là làm sao tìm được tới nó muốn làm gì h ứ a lao lấy ra một tờ màu tím phủ chú nói động thủ các loại ta chặn lại nó i ta biết nó trong thành thị xuất hiện hồ ly đưa tới rất nhiều người với xem hồ yêu đi đến thân ta phía trước nâng lên một cái móng ướt lôi kéo tay h áo của ta xem ra cũng không phải tới tìm ta báo thủ ta vấn đạo người muốn làm gì nó tiếp tục lôi kéo tay h áo của ta tự a hồ có cái gì phải cho ta để cho ta đưa tay ta b á n tín bán nghi đưa tay ra chỉ thấy hồ yêu từ trong miệng phun ra một khỏa con mắt to tiểu nhân hạt trâu màu xanh lục bí mật mang theo nước bọn đặt ở trên tay của ta hạt trâu mới vừa vào tay liền cho người ta một loại ngưng thần yên lặng cảm giác ta cảm thấy tinh thần lực của mình trong nháy mắt trở nên tập trung lại đây là cái gì bảo vật ta hỏi hộ yêu đây là cái gì hộ yêu con mắt đi làm vòng dường như đang muốn làm sao theo ta giả giải nó đem đầu chuyển hướng tính khí sôi động tống lao không có qua mười giây chỉ thấy tống lao ánh mắt trở nên ngây dại ra dạ. tiếp đó tống lao tay trái phòng ở ngực tay phải chữ a tình vương khi mắt vô cùng đầu nhập vô cùng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn hắt lên trên người ngươi có nàng mùi nước hoa là ta cái mùi phạm tội không nên ngửi được vẻ đẹp của nàng lao hết thệ cùng ngươi ngủ ở ô ở đây là sáu bị hộ yêu mê hoặc, gặp đồng bạn bị mê hoặc hứa lao bọn người lúc này liền muốn động thủ công kích hồ yêu ta lại một lần nữa đem bọn hắn ngăn lại hứa lao mấy người đều lộ ra bất mãn t h ầ n sắc để cho mình lao hữu g a lớn như vậy xấu ta lại năm lần bảy lượt ngăn cản bọn hắn ta vội vàng đối với hồ yêu nói còn không mau mau dừng tay hồ yêu đình chỉ đối với tống lao tinh thần mê hoặc tống lao thanh tỉnh lại hắn còn có chút xứng sở không biết vừa mới xảy ra cái gì hồ yêu tử trên tay của ta nắm lên lục châu tử hướng tống lao đưa tới tống lao mơ mơ hồ, hồ tiếp nhận hạt châu tiếp đó hồ yêu ngồi dưới đất phi thường có tính người mở ra chân trước làm một cái bất đắc dĩ động tác. biểu thị tống lao trên tay cầm lấy hạt trâu hắn liền không cách nào đối với tống lao sử dụng tinh thần mê hoặc hoàn toàn chính xác ta vừa rồi cầm hạt trâu thời điểm cảm giác mình tinh thần lực trong nháy mắt tập trung lại loại tình huống này hoàn toàn chính xác không dễ bị mê hoặc h ứ a lao mấy người cũng vô cùng kinh ngạc hồ yêu trí tuệ quá cao hồ yêu đem lục trâu tử từ, từ tống lao trong tay nắm lên lại hướng ta đưa tới ta tiếp nhận hạt trâu vấn đạo đây là muốn đưa cho ta nó gật đầu một cái ba mươi hồ yêu tại sao tới tìm ta bởi vì lần trước ta thả nó, nó trước mấy ngày liền muốn cho ta tạ lễ bất quá ta không muốn tiếp đó nó liền mang theo hạt c h â u đi kỳ lăng thành phố tìm được đại tỷ đại tỷ nói cho nó biết ta tại khánh thiên thành phố bởi vì nó cũng thuộc về yêu vật đối với âm khí mất cảm cho nên vừa tới khánh thiên thành phố cũng cảm giác được bên này âm khí nặng hơn lại thêm nghề nghiệp của ta vốn là đạo sĩ nó cảm thấy ở chỗ này tìm được ta tỷ lệ tương đối lớn liền trực tiếp chạy tới bệnh viện v ừ i v ạ n chúng ta lúc đó đứng tại bệnh viện dưới lầu một năm điểm lúc này chính là bệnh viện lúc tan việc trời đã hoàn toàn đen lại ta và hồ yêu đứng tại một cái cây phía sau nhìn xem từ trong bệnh viện đi ra người đi đường rất nhanh liền thấy được viện trưởng thân ảnh ta đối với hồ yêu nói chính là cái kia kẹp lấy bao da nam nhân chờ hắn lên xe thời điểm ngươi liền giúp ta mê hoặc hắn cùng lúc đó ta hướng viện trưởng đi tới viện trưởng ngồi trên sau xe ta cũng ngồi vào tay lái phụ viện trưởng lúc này hai mắt có chút ngốc trệ rất rõ ràng hắn đã bị mê hoặc ta từ miệng hắn trong túi lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng tìm được ba giờ c h i ề u chứng hai mươi điện thoại của ghi lại sau đó ta mang hồ yêu rời đi bệnh viện trở lại ngày phòng cho thuê ta đem số điện thoại báo ra tiểu chú ở bên kia vội vàng xử lý điện thoại định vị ta và hứa lao bọn người thương lượng lên ta nói đạo, hứa lắc a h nhất chia binh hai n g đường, đường ta bệnh bệnh tốt đầu nói thứ a một đường k lao bệnh viện âm khí e rằng không dễ dàng như vậy giải quyết ta cho rằng tốt nhất là ngươi tự mình đi một chuyến đương nhiên tống lao các ngươi đường nóng giận ta cũng không phải hoài nghi năng lực của các n g ư ờ i mà là ta cảm thấy bệnh viện bên kia cũng không đơn giản h ứ a lao hẳn là tự mình đi một chuyến hồ yêu đã đáp ứng giúp ta một chút cứu sư đệ lời nói ta và hồ yêu đi là được cái này e rằng không được dưỡng thi nhân nhất định không đơn giản hay là ta đi chung với ngươi tìm dưỡng thi nhân a đang lúc này tiểu chu nói các ngươi đừng c á i cọ cái điện thoại di động k i a người nắm giữ ngay tại bệnh viện các ngươi có thể tới đem hắn bắt lấy tiếp đó hỏi ra con tin tung tích đồng thời còn có thể xử lý nữ thi nhất cử lương tiện trên đường mặc dù có người có thể nhìn đến hồ yêu bất quá đều bị hồ yêu tạm thời mê hoặc chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm căn bản là không nhớ nổi chính mình vừa mới nhìn thấy cái gì thang máy vẫn không sửa chữa tốt bất quá cũng may chúng ta cũng là người tập võ tất cả đều nhanh nhẹn nhảy xuống chúng ta bảy người một hồ vừa nhảy đến phía dưới liền phát hiện trong hành lang tung bay hai người nam quỷ hơn nữa hai cái này quỷ nhìn đều không phải là dễ chê ờ cuối hành lang trong phòng có chút âm thanh nhỏ nhẹ chuyển tới đồng thời bên kia âm khí dần dần tăng thêm tựa hồ có người ở nơi đó làm cái gì động tác nếu như không có đòn sai dưỡng thi nhân chắc là ở chỗ đó trong đó một cái quỷ nam hướng cuối hành lang gian phòng l ư ớ t tới một cái khác đứng tại chỗ cùng chúng ta đối mặt hứa lao k h ẽ quát một tiếng đậu thủ nói hắn t ừ trong miệng túi móc ra một t r ư ơ n g màu tím phụ trú khơi màu sau đó hướng quỷ nam nem tới cùng lúc đó hắn thấp giọng nói lao tống lao trương quỷ này khó đối phó bày trợ nói ba cái lao đầu tất cả đều lấy ra kiếng bắt quái tiếp đó xông tới c u ố n lấy quỷ nam mà chúng ta còn dư lại bốn người một hồ tiếp tục hướng phía trước phóng đi coi chúng ta chạy mau đến cuối hành lang thời điểm vừa mới trở về thông phong báo tin quỷ nam cũng bay ra trực tiếp đối với chúng ta triển khai công kích ta nghiêng đầu tránh thoát đâm đầu vào âm khí lấy ra một chương dương phủ trong nháy mắt nhóm lửa nhanh chóng đập vào quỷ nam trên thân âm dương chạm vào nhau quỷ nam bị đánh lùi lại hai m uy lực này sáu cùng lao giả l ử a đảo trước kia chiêu kia không cách nào so sánh được a không biết lao giả l ử a đảo làm sao làm được đồng dạng là đơn giản dương phủ đồng dạng là thực lực t r ê n lệch không nhiều quỷ như thế nào là hắn có thể nhất kích đem quỷ đánh tan ta cũng chỉ có thể đem quỷ đánh lùi lại hai m không kịp nghĩ quá nhiều ta xem hướng hộ yêu ngăn n ọ n nói ngăn trở nó hộ yêu cùng mặt khác ba cái lao đầu từ chặn con này quỷ nam chân ta bước không ngừng tiếp tục hướng cuối hành lang phóng đi chạy đến cuối hành lang hướng quá bình gian trong phòng nhìn lại dưới ánh đèn l ờ m ờ một cái lao đầu đứng ở nơi đó trên mặt đất nằm một bộ nữ thi nữ thi trên thân tản ra cực kỳ âm khí nồng nặc nếu để cho ta đi qua có thể không dùng đến mấy giây liền sẽ thổi tắt ta dương hỏa mà lao đầu lại bình tĩnh như vậy đứng tại nữ thi bên cạnh sáu ta đứng ở cửa không có dễ dàng tiến lên tao mày mau vấn đạo ngươi là người nào theo hắn t h ầ m rãi ngầm đầu ta ngây ngẩn cả người mặt của hắn vậy mà cùng độc nhãn lao giả rất tương tự chỉ bất quá hắn hai con mắt là hoàng t r n h ta gọi chu thành văn thanh âm hắn khàn khàn nói chu thành văn độc nhãn lao giả gọi chu thành võ không cần hỏi hắn cùng độc nhãn lao giả nhất định là thân huynh đệ không thể nghi ngờ như vậy ta suy luận chính là chính xác hắn cũng là cái dưỡng thi nhân lần này tới khánh thiên thành phố chính là muốn đem ta dẫn ra hắn chắp tay sau lưng như không có chuyện gì xảy ra đứng tại nữ thi bên cạnh nói danh t ự này rất quen thai à. chu thành võ là đệ đệ ta lần trước hắn tại khánh thiên thành phố bị độc thủ của các ngươi ta nhiều phiên tìm hiểu phía dưới rốt cuộc tìm được liên quan tới các ngươi tin tức đầu tiên ta tìm được ngươi cố chủ sử lã bản tại ta uy hiếp phía dưới hắn thành thành thật thật dặn dò chuyện năm đó bao quát ngươi và dương kiếm nam phong niệm khả tên ảnh chụp cùng phương thức liên lạc ta gật gật đầu tiếp nhận lời của hắn gốc giả nói tiếp đó ngươi chia ra cho chúng ta gọi điện thoại thế nhưng là phát hiện ta và phong niệm khả điện thoại di động không gọi được đúng không cho nên ngươi nằm cái cục trước tiên đem dương kiếm nam lừa qua tới tiếp đó đem hắn bắt được lại dùng hắn n o i ra ta và phong niệm khả tốt kế hoạch ngươi đã thành công một nữa bất quá ta nghĩ biết dương kiếm nam còn có cùng với hắn một chỗ trung niên hói đầu còn sống hay không tại không có tìm đủ các ngươi phía trước ta sẽ không giết chết bất luận kẻ nào nói đi phong niệ nghe nói lúc đó còn có một cái rất lợi hại lao đầu tử chính là hắn tự tay giết đệ đ ệ ta mà ngươi quản lao đầu tử kia gọi sư phụ nếu như ngươi không có nói ta liền cân nhắc ở trước mặt ngươi đem dương kiếm nam thịt trên người từng mảnh nhỏ cắt bỏ bởi vì ngươi không muốn giao phó phong n i ệ m khả cùng lao đầu tử rơi xuống mà nhường dương kiếm nam chịu khổ dương kiếm nam nhất định sẽ h ậ ngươi n hắn sẽ rất vui lòng khai ra nhà ngươi ở nơi đó h a ha ư sáu hôm nay ba canh hai ba canh chậm một chút tuyên bố canh thứ hai chừng bảy giờ rưới canh thứ ba không chắc một bốn năm tết một trăm bốn mươi lăm thi yêu hắn vậy mà uy hiếp ta người nhà ta ghét nhất bị người dùng người nhà uy hiếp ta cao mày m a u nói đệ đệ ngươi dưỡng thi dưỡng quỷ làm nhiều việc g ác giết chết hắn là thay trời hành đạo chu thành văn cười dưỡng thi dưỡng quỷ nhớ không lầm ngươi cũng dưỡng quỷ a thủ hạ ngươi có hai cái nữ quỷ trong đó một cái vẫn là nắm giữ ngàn năm đạo hạnh huyền âm mỹ cơ ta nói không sai chứ hơn nữa ngươi hôm nay còn mang đến một cái hồ yêu ngươi có tư cách gì nói dưỡng thi dưỡng quỷ làm nhiều việc g ác câu nói này hắn vẫn còn biết mộ dung ta nhớ được chu thành võ thời điểm chết xử lão bản hôn mê bất tỉnh hơn nữa xử lão bản căn bản cũng không biết mộ dung tồn tại còn có chính là tất nhiên sử lão bản ngất đi hắn cũng không nên biết lao già lừa đảo tồn tại ta nghi ngờ nói lúc đó đại chiến thời điểm sử lão bản tựa h ồ ngất đi hắn không thể nào biết cặn kẽ như vậy ngươi là làm sao biết những chuyện này đệ đệ ta lúc đó làm ra động tinh quà lớn toàn quốc quỷ vật tụ tập tại khánh thiên thành phố đệ đệ ta bị giết thời điểm đương nhiên là có rất nhiều quỷ vật thấy được chuyện này tại quỷ vật ở giữa lưu truyền sôi sùng sục ta tìm được mấy cái lúc đó tại chỗ quỷ hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao sáu nhanh lên giao phó phong n i ệ m khả cùng lao đầu từ ở nơi nào sự chịu đựng của ta có hạ tìm đủ các ngươi sau đó ta sẽ cho các ngươi thông t h á i Chu cánh cửa có cải chính một chút. Nhất, ta cũng không không có dưỡng dưỡng yêu, là bằng hữu của ta. Ta cũng không có nô dịch bọn chúng, đến yêu ca cũng giống như vậy, là nó chủ cho cái chất, Thành Thanh Khàn khắn nhàn nhãn hai nhất, không không những hữu không hồ như phải giúp ta một tay. hơn nữa, ta thường xuyên khuyên hắn, không thể hại hai tính nhập muốn quỷ yêu, quỷ yêu Ta tay, tựa ta một ta ta, ta ta một tay, ta ta ta một. vào là là và là và làm Văn nói. nói, dưỡng dưỡng bằng nô bọn đến nỗi giống nó động nữa xuyên bọn người, nên ngươi đừng ngươi nói vậy, Âm ôm điểm đem ra kia đưa ra giúp ở bảo Đệ đệ nhị đã ngươi biết lúc đó đại chiến trắng cảnh chu á i kia cũng ẳ n cùng lợi hại. liền ngươi sư đệ tóc đỏ cường phải phụ hại, biết lợi ta tóc sư sư vô ề đệ đỏ đ bị sư phụ thành a n ẹ nhóm giết chết. ngươi còn dám ở nơi n chết, dám giết ở y ta g ô n Thành g giết sợ sư sao? bị phụ chết Chu ta văn gật đầu một cái lúc đó đại chiến thời điểm những cái kia vây xem quỷ không dám áp sát quá gần nhưng nghe bọn hắn nói sư phụ ngươi tới vội vàng đi cũng rất vội vàng đ o á n chừng hắn bể bộn nhiều về i ta lại nói có thể đánh được ta thi yêu khó khăn nhất hàng phục yêu vật bản xếp hạng đệ tứ thi yêu đối với cái này ta thử chi dĩ tỵ nghe mộ dung nói sư phụ ta lúc còn trẻ liền giết qua thi yêu bất quá sáu hắn thật sự có thi yêu chẳng lẽ sáu ta đem ánh mắt nhìn về phía trên đất nữ thi nữ thi trên thân tản mát ra âm khí càng lai v i ệ t trọng để cho ta cảm giác toàn thân rét run chu thành văn nói đã đoán đúng đây chính là ta chuẩn bị năm năm thi yêu hôm nay chính là thi yêu đại thành ngày các ngươi rất may mắn trở thành nhóm đầu tiên nhìn thấy thi yêu nhân bởi vì hứa l a o bọn hắn khoảng cách ta xa xôi hơn nữa ta trong phòng bọn hắn trong hành lang không nhìn thấy ta bên này tình huống ta có thể sử dụng long viêm mặt khác sáu người cái này thi yêu tựa hồ còn thiếu một chút mới thành công a nếu như ta bây giờ đánh gãy luyện chế thi yêu quá trình cái này thi yêu có thể xuất hiện hay không vấn đề gì thì như sáu không nghe ngươi nói ta dối ra đơn trưởng một đạo long viêm từ trong lòng bàn tay phun ra trong phòng âm khí trong nháy mắt liền bị xua tan hơn phân nửa phải biết ta long viêm liền hồ yêu đều vô cùng k i ê n kỵ bởi vậy có thể thấy được long viêm vi lực không thể khinh thường long viêm trực tiếp bao phủ nữ thi nữ thi t r u n g quanh thân thể âm khí trong nháy mắt bị đổi tản ra một cái hơn phân nửa nữ thi trong thân thể đã nổi lên một cái nữ quỷ nữ quỷ bị long viêm tiêu đốt phát ra từng trận thê lương quỷ kêu âm thanh nữ quỷ cùng nữ thi giống nhau như lúc nghe nói thi yêu là có chi khôn chẳng thể trách sáu chu thành văn đầu tiên là sừng sốt một chút tiếp đó hướng ta ném qua đây một cây truy thủ truy thủ thẳng đến lồng ngực của ta tốc độ cực nhanh bởi vì ta vừa vặt đứng ở cửa tả hữu cũng không thể trốn hơn nữa không biết trùy thủ có hay không đ ộ c ta cũng không thể dễ dàng đi đón không có cách nào ta chỉ có thể thu hồi lòng viêm hướng phía sau nhảy một bước tiếp đó đột nhiên ra chân mùi chân đá vào trên trùy thủ đem trùy thủ đá phải một cái bên cạnh chu thành võ lấy ra một tờ phụ c h ú rán tại nữ quỷ trên thân đem nữ quỷ lại từ từ đẻ tiến vào thi thể đang lúc ta muốn lại vọt vào đánh gậy hắn thời điểm chỉ thấy thang máy bên hướng kia lại nhảy vào tới hai người chính là tiện nam hòa thanh dương đạo hữu hai người bọn hắn đều mặt mũi bầm rập nhưng thanh dương đạo hữu vẫn không mất phong độ vớt ve một chút hắn phiêu giật kiểu tóc tiện nam kinh ngạc nhìn chúng ta một cái các n g ư ơ i như thế nào đều ở đây ta không để ý tới chu thành văn hướng tiện nam bước nhanh chạy tới tiện nam một tay khoác lên bờ vai của ta đại ca n g ư ơ i như thế nào cũng tới các n g ư ơ i đây là sáu à chúng ta là trốn ra được trước mấy ngày đã trúng huyễn yêu huyễn cảnh ta hỏa thanh dương đạo hữu đều lại tiến v à o vừa rồi thừa dịp lao già chết tiệt không có ở đây thời điểm trốn thoát vốn nghĩ đến bệnh viện tới thu thập nữ quỷ các n g ư ơ i như thế nào cũng ở nơi đây các n g ư ơ i không có việc gì liên tốt hồi đầu lại cùng ngươi chậm rãi giàn giải bây giờ còn là trước tiên xử lý chuyện bên này tiện nam người đi giúp hứa lao bọn hắn giết chết con quỷ kia thanh dương đạo hữu người đối phó quỷ cũng không tại đi vẫn là tại một bên nghỉ ngơi a thiện nam nhìn phía xa hồ yêu nói ta dựa vào đại ca nó như thế nào cũng tới a hồ yêu bị ta c ả m hóa lần này là tới giúp ta nhóm vội vàng đừng nói nhiều mau động thủ đi quá bình gian bên trong còn có một cái thi yêu trở lấy ta đi xử lý đâu người nói cái gì thi yêu thanh dương đạo hữu lại vớt v e một chút hắn đáng thương vài c o n tóc tự tin nói đối phó thi yêu ta là chuyên nghiệp ta có thể đối phó đủ loại thi đến đây đi chuyên nghiệp em dễ người a thi ê u thế nhưng là bảng xếp hạng đệ tứ tồn tại chỉ ngươi d ạ n g này đ o á n chừng một cái tóc tím cương liền có thể đánh thắng lỗ đờ gì tờ của ngươi ta vội và nói thanh dương đạo hữu ta biết ngươi chuyên nghiệp đối phó đủ loại thì biến nhưng các ngươi hai ngày này bị liên lụy ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút ta t h i yêu loại tiểu nhân vật này đâu còn làm phiền đạo hữu ra tay có ta đến liền đầy đủ thanh dương đạo hữu trầm tư vài giây đồng hồ nói tốt ta vậy thì giao cho ngươi đạo hữu ta gật gật đầu vỗ một cái tiện nam bà vai chỉ c hứa ỉ h lao vị trí ra hiệu để hắn tới hỗ trợ tiện nam một tay cầm nhận ảnh kiếm, kiếm bắc khoái thuần t h ụ kích hoạt lên nhận ảnh kiếm trực tiếp xông đi lên ta cũng quay trở về quá bình gian chu thành văn lúc này đang khoanh chân ngồi ở nữ thi trước người dùng cái gì bí pháp cho nữ thi tăng thêm âm khí lúc này quá bình gian bên trong âm khí đã dày đặc tới cực điểm ta đứng ở cửa cảm thấy vô cùng không thể chứng có từng trận âm khí xâm thể cảm giác ta vội vàng kết một kiếm chỉ từ trong miệng túi bóp ra một t r ư ơ n g dương phủ đốt lên hai vai của mình dương hỏa cùng lúc đó chỉ nghe quá bình gian dựa vào tường lãnh t ả n g quỹ bên trong chuyển đến từng trận dị hưởng phản phất có rất nhiều con tay vớt l ã n tàng quỹ n g u rồi trong phòng âm khí quá nồng đậm những thi thể này thời gian dài bị gây nên xâm nhập bây giờ cuối cùng tập thể thi biến chu thành văn kết một kiếm chỉ dùng âm khí kéo ra quá bình gian tất cả tủ lạnh ngăn kéo những thi thể này tất cả đều đứng lên động tác cứng ngắc hướng ta đi tới đối với xếp bằng ở trong phòng chu thành văn làm như không thấy dưỡng thi nhân quả nhiên thật sự có tài đáng chết những thi thể này nên làm cái gì bọn họ đều là vô tội nếu như đem thi thể đánh hư đến lúc đó như thế nào hướng nhân ra thân nhân người chết r a phó thi thể này t r ợ t nhìn qua sáu cũng có hai ba mươi cái a ta từ cửa ra vào lui ra ngoài thấp giọng nói các vị quá bình gian bên trong thi thể tập thể thì biến chúng ta không thể phá hư thi thể trên người của ta căn bản là không có mang c h ấ n thi phủ các ngươi ai mang theo thiện nam nói để cho ta đi nói hắn hướng ta bên này chạy tới từ trong miệng túi móc ra ba tấm phủ chú đặt ở trong tay của ta nói đại ca ta lần này tới vội vàng liền mang theo cái này ba tấm c h ấ n thi phủ những thứ này thi biến ra hỏa giao cho ta là được rồi thiện nam đem nhận ảnh kiếm cũng giao cho ta hắn cắn nát ngón tay đem d ọ t máu tại kiếm bắt quái bên trên tiếp đó kết một kiếm chỉ kiếm bắt quái trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực Tiện bắt kiếng quái Nam cầm kiếng bắt quái hướng việt ề cương t h trên đầu thử n đầu h g i m cương h i tiếp i trực l ề nam nằm ở trên mặt đất. thân thể bọn họ bên trong âm khí bị kiếng bắt quái, mánh mặt âm ở đất, thể bắt liệt họ khí h bị quái dương ỏ đánh tan, liền không cách nào động. Tiện n cách a lại động tác vô cùng lưu loát đạo thuật cũng lớn có tiến bộ xem ra nửa năm này cũng tiến bộ rất lớn một đoạn ta cũng không nhàn rỗi kích hoạt lên nhận ảnh kiếm hướng lân cận quỷ nam bộ tới kinh nghiệm chiến đấu của ta phong phú biết bao vốn là bị đả thương quỷ nam rất nhanh liền bị ta một kiếm bộ chúng nhận ảnh kiếm dương khí lưỡi kiếm đối nó sinh ra thương tổn cực lớn nó quỷ kêu một tiếng liền muốn xuyên tường đào tẩu nhưng hồ yêu tốc độ nhanh hơn nó ta r r ự c tiếp đánh một, một, đánh một đánh ta đối ạ lại o coi âm Bây đem một kiếm một khí, hắn đánh như phụ thể đánh đứng đi Đưa đổ. đều đưa đ sắp lên. xông lên, ngang. nó bên biên dùng trương dương nó tan. trói Ta quét tới có giới giờ buộc bờ là Ta sụp với mấy cái lao giả nói các vị tiền bối làm phiền các người đưa nó phong ấn mấy cái lao đầu t ử gật đầu một cái mà đổi thành một mặt hứa lao bọn hắn cũng làm xong cái kia q u ỷ nam tiếp đó đám người tất cả đều gom lại quá bình gian cửa ra vào quá bình gian cửa ra vào nằm một chỗ thi thể hết thể hai mươi ba cỗ đều bị tiện nam đánh ngã tiện nam lúc này đứng ở cửa trong tay kết liêu mấy cái thủ ấ n tiếp đó tay phải bóp l ấ y lớn chừng bàn tay kiếng bắt quái một cái tay khác lấy xuống ngực ngọc bội đem ngọc bội đặt tại kiếng bắt quái đằng sau chỉ thấy kiếng bắt quái bắn ra một đạo mắt trần có thể thấy kỳ băng hướng trong phòng chiếu xạ mà đi sau một khắc trong phòng chuyển đến một cái tiếng rít tiếp đó chỉ thấy một chân đá vào t i ệ n nam trên bụng đem t i ệ n nam đạp lui về sau mấy bước dán tại trên tường t i ệ n nam ôm bụng đau hít vào mấy miệng hơi lạnh ta vội vàng xung tới cùng lúc đó trong phòng cũng thoát ra một cái bóng đen hai tay hướng tiệ nam cổ tới sáu là thi yêu cuối cùng hoàn thành sao cái đồ chơi này tốc độ thật nhanh ngay cả ta đều chỉ có thể nhìn đến một cái bóng đen ba một trăm bốn mươi sáu tiết một trăm bốn mươi sáu tiến hội bắt đầu ta động tác cũng không chậm đột nhiên ra chân hướng thi yêu đã tới cái này thi yêu động tác mặc dù nhanh nhưng nàng tựa hồ cũng không quá hiểu v õ kỹ cho nên bị ta đạp vừa vặn bởi vì ta sức mạnh rất lớn cho nên trực tiếp đem nàng đạp đều ở đây mà ta đem tiện nam kéo ra phía sau nói các ngươi mau rời đi ở đây thi yêu tốc độ quá nhanh các ngươi ứng phó không được thanh dương đạo hữu gặp thi yêu động tác nhanh như vậy vội và nói đạo hữu nho nhỏ này thi yêu liền giao cho ngươi xử lý ta đi lên t r ư ớ c cho lão bà gọi điện thoại sau đó lại xuống giúp ngươi nói thanh dương đạo hữu vô cùng không có nghĩa khí nhanh như chấp chạy vào thang máy chật vật bỏ lên đào thảo nhìn xem thanh dương đạo hữu thân ảnh chật vật tiện nam kéo dài âm mắng một câu chẳng phải một s á t yêu sao đến nỗi sợ đến như vậy không bất quá đại ca ta cũng tốt mấy ngày không cho bạn gái gọi điện thoại nếu không thì ta cũng tới đi gọi điện thoại lại tới giúp ngươi ân vậy ngươi mau đi, đi. tạm biệt ta đùa d ỡ đại ca ta tại chúng ta n ư u ra lịch đại hàng yêu ghi chép nhìn lên qua thi ê u là bạn xếp hạng đệ tứ vô cùng lợi hại vừa rồi nàng ấy tốc độ quá nhanh ta căn bản đều không nhìn thấy động tác của nàng nếu không thì sáu chúng ta dùng xăng đốt đi thiện nam đề nghị h ứ a lao cũng tán đồng nói không sai đi tìm chút xăng tới dùng hòa công ta cau mày mau nói h ứ a lao các ngươi đi ra ngoài t r ư ớ ca ở đây giao cho ta là được rồi các ngươi ở chỗ này ta không thuận tiện độc thủ thiện nam nói đại ca vậy ta lưu lại giúp ngươi không cần ngươi cũng ra ngoài hai mươi b ố thiện nam đám người và hồ yêu tất cả đều rời đi toàn bộ dưới mặt đất tầng hai chỉ còn lại có ta thi ê u chu thành văn hòa thi thể đấy đất chu thành văn lạnh rên một tiếng đơn độc lưu lại ngươi là chuẩn bị chịu chết sao nói hắn nhìn về phía thi yêu nói t h i ể u thanh công kỹ có thể đánh cho tàn phế hắn nhưng không nên đánh chết ta còn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra phong niệm khả cùng sư phụ hắn tung tích thi yêu hóa làm một đạo tàn ảnh hướng ta lao đến ta một bên nhanh l ù i lại vừa nói chỉ sợ ngươi không có cơ hội này nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phiến đ ô n g nhiên v ũ một cái một đạo cùng phong trong hành lang tàn phá không sai ta cầm đi tiện nam bọn người chính là chuẩn bị cái kia ra phong lôi phiến cái này thi yêu dùng phương pháp thông thường căn bản là g i ế t không chết như ra lịch đại háng yêu ghi chép bên trên c o qua một thiên liên quan ghi chép lúc đó xuất hiện một cái thi yêu chết rất nhiều đạo sĩ cuối cùng như ra tiền bối dùng dẫn lôi bí pháp đem thi yêu đánh chết nhưng kể cả như thế dẫn lôi thời điểm vẫn chết rất nhiều đạo sĩ sự thật xác thực như thế thi yêu tốc độ thật sự là quá nhanh người bình thường căn bản đều không nhìn thấy thi yêu thân ảnh ngày đó ghi chép nâng lên thi yêu tốc độ di chuyển cực nhanh âm khí xâm thể đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm phú c h công kích vô hiệu bởi vì sấm xét uy lực phi thường to lớn thi yêu bị lôi điện bổ chúng mới có thể tử vong bất luận cái gì cương thi loại yêu vật cũng có thể dùng dẫn lôi phương pháp đánh chết mà ta vừa v ậ n thì có phong lôi phiến đang phiến là gió phản phiến vì lôi một tia chớp phiến đi ra c a m đoàn thi yêu sảng khoái chịu đến gió mạnh ảnh hưởng thi yêu tốc độ di chuyển trở nên chậm chu thành văn cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc ngươi đây là sáu thượng đẳng pháp khí đáp đúng có thưởng trên tay của ta ngưng tụ ra một cái h ỏ a cầu hướng thi yêu ném tới thi ê u lách mình tránh thoát hòa cầu tiếp tục hướng thi ê u thần sau chu thành văn bay đi bay đến chu thành văn bên cạnh hòa cầu bầm vang nổ tung đem chu thành văn dọa đến một cái giật mình ta tiếp tục lui lại thối lui đến thang máy phụ cận đem cây quạt trở tay vỗ một cái một đạo lôi hồ từ trong quạt b ắ n ra trong nháy mắt liền đánh trúng vào khoảng cách ta không đủ ba em mở thi yêu thi yêu bị điện giật toàn thân run dày kịch liệt t r u n g quanh thân thể âm khí trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều ta lại liền với quạt ba lần ba đạo hồ quang điện đánh trúng thi yêu trực tiếp đem thi yêu đánh ngã trên mặt đất toàn thân không ngừng run dày âm khí tiêu tan hầu như không còn cũng lại không đứng dậy được chu thành võ không thể tin tự đủ không có khả năng không thể nào thi ê u làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị giết chết không có khả năng. có ta thu hồi phong lôi phiến tựa ở trên tường nói thi yêu có trí tuệ bởi vì nó chính là cương thi cùng lệ quỷ kết hợp thể nhưng nữ quỷ này rõ ràng không biết võ kỹ năng cho nên nàng chịu vốn cũng không sẽ k h ô n g chế như thế một bộ hảo thi thể nó ngay cả mình ưu thế một phần mười đều không phát huy ra bị ta đánh ngã cũng không tính là gì ly kỳ chuyện nói thật ngươi cố này thi yêu còn không bằng đệ đệ ngươi cố kia tóc đỏ cương lợi hại ta âm thầm lắc đầu r ộ i ra đơn trưởng đối với thi yêu phun ra long viêm chuẩn bị đem tiêu hủy chu thành văn gặp ta muốn t i ê u hủy thi yêu điên cùng xông lại công kích ta hãn tựa hồ không thể thừa nhận chính mình thua sự thật hắn h u y ệ n yêu hôm qua bị ta giết chết hôm nay lại thiệt hại hai cái lệ quỷ bây giờ liền thi yêu đều nhanh giữ không được của cải của nhà hắn s ắ p bị ta lộng không còn không điên cuồng mới là lạ kỳ thực chu thành văn võ k ỹ thật sự rất không tệ nếu như hắn không điên cuồng mà nói nói không chừng thật đúng là có thể theo ta đấu mấy chục chiêu bất quá bây giờ s a o sáu công kích của hắn không có kết cấu gì bị ta dễ dàng tháo xuống hai tay then chốt hơn nữa một tay đao chém vào trên c ổ hắn đem hắn kích choáng đi qua hai mươi b ố chu thành văn làm nhiều việc gắt nhưng ta vẫn không thể giết chết hắn bởi vì ta là đạo sĩ không phải sát thủ cho nên thi yêu cùng chu thành văn tất cả đều giao cho đạo giáo hiệp hội xử lý hộ yêu trở về bất quá trước khi đi ta vẫn dặn dò một câu không muốn giết người lung tung dưới đất âm khí cũng bị hứa lao phá hết bây giờ bệnh viện lại khôi phục nguyên trạng đến nỗi bệnh viện quá bình g i a n bị làm rất loạn cũng bị đạo giáo hiệp hội tìm người giải quyết ta và tiện nam trực tiếp trở về kỳ lăng thành phố thanh dương đạo hữu cùng đạo giáo hiệp hội nhân đi thủ đô hắn nói lo lắng thi yêu nửa đường nhảy lên đả thương người mà hắn chính là đối phó thi ê u người trong nghề nếu như trên đường có cái gì tình trạng bất phát hắn có thể ra tay diện thi ê u lòng ta nói ngươi mò đỡ độ a t h i yêu đều sắp bị ta đánh tan giá t ử mọc ra mắt người đều có thể nhìn ra n g ư ơ i nói n g ư ơ i lúc này nhảy ra khoác lác gì bước sáu trên xe lửa tiện nam nói tiệm p h ổ tỏ cộng tỷ con chuột hỏng hai cái đều hỏng hắn vẫn luôn không để chống đi mua chờ đến kỳ lăng thành phố nhất định muốn đi trước mua hai cái con chuột xuống xe lửa tiện nam lôi kéo ta đi vào bên cạnh máy tính đi tới chuyên bán máy tính hao t à i anh em vẫn đạo hai vị cần gì không tiện nam hỏi có con chuột sao có chúng ta có rất nhiều loại con chuột người nghĩ sáu không đợi anh kia nhi nói xong tiện nam ngắt lời nói ta muốn tiện nghi nhất thiện nghi nhất là cái nào kiểu anh tiêu nhi lấy ra một cái túi chứa và o hộp nói cái này ba mươi khối tiền anh em hai ta mới quen đã thân hai mươi lăm liền lấy cho người lấy a thiện nam cảm động tại chỗ nước mắt liền xuống rồi đại ca ngươi thực sự là người tốt biết không ngươi cho ta tiện nghi năm khối tiền cả nhà của ta sáu miệng liền đều nhiều hơn ăn một bữa cơm nhưng mà đáng tiếc nhi tử ta đêm qua lúc ngủ cảm lạnh vốn còn muốn tỉnh một khối tiền cho hắn mua phiến hộ thư bảo trở về giữ lại tối ngủ dựng đáng tiếc sáu đại ca ngươi xem có thể hay không lại cho ta tiện nghi một khối cứ như vậy sáu t i ệ n nam vừa khóc lại gào rằng có hơn mười phút cuối cùng đem l á o bản cả khóc lao bản nói huynh đệ cái này con chuột ngươi mười đồng tiền lấy đi tính toán đây chính là giá mua vào n g h e n g ư ơ i nhà khó khăn như vậy ta đều không đành lòng kiếm lời ngươi tiền sáu chúng ta đi ra siêu thị máy tính vừa đi ta một bên bất đắc dĩ nói chẳng phải mua một cái con chuột sao ngươi xem ngươi vẻ mặt này phong phú cùng đóng phim một dạng ngươi không đi chụp ảnh tử thật đúng là h ố n g phí mủ ngươi cái này nhân tài đó là đương nhiên tiện nam k i n h m ệ t nói nếu như ta đi đóng phim chắc chắn cầm điệu ti tạp vua màn ảnh là oscar vua màn ảnh a đại ca 6. 24. sau bốn ngày thủ đô nào đó cao cấp câu lạc bộ tư nhân cỡ lớn y ế n hội đã bắt đầu ta và tiểu linh tả hôm qua liền đến thủ đô hôm nay ta đang mặc câu phục tiểu linh tả mặc lễ phục dạ hội tại y ế n hội không ngừng cùng người chào hỏi tiểu linh tả vác lấy cánh tay của ta thỉnh thoảng hướng người khác giới thiệu đây là ta b ạ n trai y ế n hội tại lầu một và lầu hai cử hành lầu một chiêu đ ạ i khách quý lầu hai chiêu đãi cao cấp khách quý cái này cái gọi là cao cấp khách quý chính là tám gia tộc lớn nhất nhân còn có một số lai lịch bí ẩn gia hỏa ta cũng không biết thân phận của bọn hắn bất quá trương tự hiên trần nhị t i ệ u Nam cung cần hạo, sông nhược tuyết bọn người ngược lại là đều tới sông nhược tuyết mặc dù không là giang gia dòng chính nhưng là có nhất định địa vị cho nên nàng mới có cơ hội tới tham gia cái này cỡ lớn đến hội hôm qua ta chỉ thấy qua từ gia chủ từ gia chủ còn hỏi ta chuẩn bị lúc nào kết hôn đoán chừng hắn là chờ ta xính lễ nóng lòng chờ a ta chỉ có thể cười một cái nói ta mau chóng trong vòng hai năm a ta trong mấy ngày qua đều không lại chạy qua máu mũi đang quan sát một hồi thì có thể được ra kết luận phổi của ta công năng suy kiệt có phải thật vậy hay không bị chữa khỏi nếu như là thật sự vậy ta liền có thể cử hành h u n lễ đến nỗi x í n h lễ sao sáu còn là một cái năn đề ta tại lầu hai mặc dù có mấy cái người quen biết nhưng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên những con em gia tộc này nói cũng là sinh ý a xe sang trọ n g a nữ minh tinh các loại đề ta và bọn hắn căn bản cũng không có tiếng nói chung thế là ta đối với tiểu linh tả nói ta ra ngoài hít thở không khí đợi một chút trở lại cho đổ máu đại tỷ đưa mắt liếc r a ý qua một cái ra hiệu nàng bảo hộ tiểu linh tả tiếp đó ta đi xuống lầu đi lên lầu một dựa vào cửa thang lầu tay ghế ta cúi đầu âm thầm suy tư nên cho từ ra cái gì sính lễ sáu lần trước đều đáp ứng từ gia chủ muốn cho so với hắn ngân sắc không gian giới chỉ tốt hơn bảo vật cái này khiến ta đi cái nào tìm đâu đang lúc ta muốn đánh nơi này thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy một nữ nhân bưng rượu đỏ hướng ta ngã tới ta vốn định t r á n h thoát thế nhưng nữ nhân dung mạo lại làm cho ta sửng sốt một chút tiếp đó vội vàng đưa tay đỡ bờ vai của nàng rượu đỏ hất tới ta đổ vét bên trên một chút nàng vội và nói n h a ngượng ngủ ngượng ngủ ta g i à y cao g ó t vừa rồi chật một chút có lỗi với ta buổi mười sáu ngày sáu t i ể u long k h o miệng ta co góp hai cái à ha ha đại biểu tỷ thật là khéo à ngươi tại sao lại ở chỗ này nên hỏi câu nói này hẳn là ta đi ở đây rõ ràng là phú thương yến hội a a ta đã biết ngươi ở nơi này làm phục vụ viên đúng không xem ngươi đồ vét cùng những phục vụ viên kia mặc một dạng đâu đại biểu tỷ tỉ bừng tỉnh đại nội n ó Phước 6. 147 tiết 147, tiểu báo nói h khí sinh đích à làm ngàn mấy ngọc sản vạn, gia sắc c ý, rất t ề n ngàn vạn rằng không tính miễn Bất mấy thể quả ở đây, gì, là e chỉ có Bằng bồi bộ không có thể liền muốn bồi nhân ra một bộ quần thể có một mới ra áo đại i Tiểu tử ngươi là muốn cho ta bồi ngươi một bộ quần áo mới sao? Có tin Như nào? muốn quần không đem còn thế cho hay dư tử ta một ta là áo sao? l đem Có bộ nửa chén cũng quần ngươi rơi vào quần áo ngươi bên trên? Đại biểu ê trên? n đ ạ b i tỷ mở câu nói đùa xem ngươi lại bắt đầu khi dễ ta ta đảo mắt v ấ n đạo đại cô h ò a đại cô cha đâu ở bên kia nói chuyện làm ăn đâu ta mang ngươi tới hai phút sau đại cô h ò a đại cô cha đang cùng một người trung niên trò chuyện nhìn thấy ta sau đó bọn hắn vô cùng kinh ngạc đại biểu tỷ ở một bên giải thích nói cha mẹ tiểu long ở nơi này làm phục vụ viên đâu đại biểu cô nhìn về phía đối diện trung niên nhân nói cũng không tệ lắm vị này là lam nguyệt ngọc khí trương tổng tài lam nguyệt ngọc khí biết chưa quốc nội có rất nhiều nhà mắt xích trương tổng tài nói về sau có cơ hội có thể hợp tác tiếp đó lại nhìn về phía ta vấn đạo tiểu long a ngươi còn không có tìm được công tác chính thức sao k h ân ít nhất cũng có bảy tám ngàn a ha ha người một nhà các ngươi chậm dại ông chuyện ta đi trước bên kia cùng người quen trào hỏi trương tổng tài bưng chén rượu đi đến một bên cùng người khác nói chuyện đi trương tổng tài sau khi đi đại cô cha thở dài thấp giọng nói tiểu long tới không đúng lúc à, nếu có thể cùng trương tổng tài hợp tác t u ổ i của chúng ta lợi nhuận có lẽ có thể vượt lên mấy lần đại câu ngược lại mất hứng vấn đạo có ý tứ gì chê ta đại chất tử làm phục vụ viên cho ngươi mất thể diện có phải hay không theo ta thấy trương tổng tài vốn là không có ý định cùng chúng ta hợp tác nói cũng là lời xã giao mà thôi cùng la nguyệt ngọc khí hợp tác phải không thực tế bọn hắn quy mô quá lớn cùng chúng ta không cùng đẳng cấp hay là tìm tìm khác ngọc khí thương a không thể đi một chuyến buồng công đang lúc này tiểu linh tả người mặc hạng sang màu đỏ lễ phục dạ hội đi tới vác lấy cánh tay của ta vẫn đạo tiểu long vừa rồi ngươi thế nào không thích cùng những thế gia kia tử đệ ở cùng một chỗ sao đại cô một nhà tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới từ tiểu linh đại cô vẫn đạo tiểu long vị này là a đã quên cho các ngươi giới thiệu ta vừa cười vừa nói đây là ta bạn gái các ngươi gọi nàng tiểu linh là được rồi tiểu linh đây là đại cô đại cô cha cùng biểu tỷ tiểu linh t ả nhiệt tình nói đại cô đại cô cha biểu tỷ các ngươi khỏe ta trước đó liền nghe tiểu long nhắc qua các ngươi một nhà hắn nói các ngươi đối với hắn phi thường tốt đâu đại cô cũng cười nói cô nương này thật thủy linh so với trên ảnh chụp càng dễ nhìn tiểu long a ngươi ở đây làm phục vụ viên còn có thể mang bạn gái tới sao ta cười khổ một cái đại cô ta không nói ta là phục vụ viên a là đại biểu tỷ nhất định phải nói ta là phục vụ viên a không phải phục vụ viên đại biểu tỷ kỳ quái hỏi vậy là ngươi vào bằng cách nào ở đây chỉ tiếp đại phú thương sáu a ta đã biết ngươi là cùng bằng hữu gì cùng đi a đang lúc này vừa rồi rời đi trương tổng tài lại đi trở về rất không có lễ phép đánh giá tiểu linh tả tiếp đó có chút kinh ngạc nói đại tiểu thư ngượng ngùng xin hỏi ngươi là tiểu linh tả có lễ phép trả lời một câu trương tổng tài vội và nói g n ta là lam nguyệt ngọc khí người phụ trách trương đức thắng trước đó ở gia tộc trên yến hội gặp qua đại tiểu thư bởi vì ta là tiểu nhân vật đại tiểu thư không biết ta cũng là rất bình thường tiểu linh tả nợ nụ cười à trương thúc thúc đúng không ta biết n g ư ờ i lam nguyệt ngọc khí bị ngươi kinh doanh rất tốt hàng năm đều có thể cho gia tộc mang đến không ít lợi nhuận thực sự là khổ cực ngài đại tiểu thư ngài quá k h á c h khí vị này là hắn nhìn về phía ta vấn đạo đây là ta vị hôn phu mấy vị này là vị hôn phu ta thân thuộc tiếp đó tiểu linh tả đối với ta thấp giọng nói cha ta đến, đến rồi trên lầu chúng ta cũng tới đi thôi ta gật gật đầu nói đại cô đại cô cha biểu tỷ ta còn có chút việc lên trước lầu chờ hiến hội kết thúc ta lại cùng các ngươi chậm d ã i ôn chuyện trương tổng tài gặp lại trương tổng tài vội vàng gật đầu túi người nói gặp lại gặp lại ta và lao lư đại cô cha đàm luận một chút hợp tác chuyện các ngươi đi làm việc đi ta đối bọn hắn khẽ gật đầu sau đó cùng tiểu linh tả quay người đi lên lầu vừa đi ta một bên thóc giọng nói tiểu linh tả mặt mũi thật to lớn nha cái kia trương tổng tài vốn đang xem thường ta đây đi qua ngươi vừa giới thiệu như vậy thái độ hắn đã tới rồi cái một trăm tám mươi độ chuyển bi lớn Ta bén nhảy thính giác còn có thể nghe phía sau bén nhảy còn nghe rắc có đối biểu tỷ thanh, âm với u long rốt cuộc đại cô một nhà kinh ngạc ta cũng không biện pháp kỳ thực ta cũng không muốn để bọn hắn dùng một loại khác ánh mắt đối lại ta đại cô bọn hắn nói sẽ ở thủ đô dừng lại mấy ngày coi như là du lịch tiểu linh tả nói muốn mời đại cô bọn hắn đi từ ra bất quá ta không có đồng ý dù sao còn chưa có kết hôn mà bây giờ liền mang thân thuộc đi từ ra không tốt lắm ta chỉ là nhường tiểu linh tả an bài một chiếc xe t i ệ n đưa đại cô một nhà đi khách sạn cư trú mà ta và tiểu linh tả nhưng là trực tiếp về tới từ ra xuống xe ta cười hì hì thấp giọng nói tiểu linh tả nếu không thì đêm nay đi phòng ngươi chen chen tính toán tiểu linh tả trận nhìn ta một mắt ngươi mới không dám tới đâu cái này sáu ta cảm thấy à bây giờ ở một cái phòng không tốt lắm cho nên ta vẫn đi phòng trọ bên kia ở tốt hơn ta cười hì hì nói ân đi thôi ta đưa ngươi ta vớt ve tóc nàng hai cái không cần người nơi này không sai biệt lắm tất cả đều nhận biết ta ta tự mình đi là được rồi ngược lại ta cũng biết lộ ta đem tiểu linh tả đưa đến chỗ ở tiếp đó quay người hướng phòng khách phương hướng đi đến từ ra chừng trên trăm cái kiến trúc chiếm diện tích phi thường lớn đơn giản so với ta nhà cái kia tiểu khu còn lớn hơn mấy lần đi tới đi tới chợt phát hiện đường phía trước trung ương đứng một thân ảnh ngăn cản đường đi của ta mặc dù ta có thể từ bên cạnh đi vòng qua nhưng ta có thể cảm giác được hắn là hướng ta tới cho nên ta cũng dừng bước theo hắn chậm rãi ngầm đầu ta mượn đèn đường thấy rõ hắn chính là lần trước từ ra lễ đính hôn sẽ bị ta đả thương tiểu lỗi hắn là tiểu linh tả tam thúc nhà hải tử hồi nhỏ học qua v õ kỹ lần trước bị ta thiểu thương kiếm khí đả thương hôm nay đứng ở chỗ này cho ta chẳng lẽ là muốn báo thủ ta nhàn nhạt vấn đạo thì ta có việc sao ta muốn lại cùng ngươi đánh một lần rửa sạch đ ụ c nhã à cái này không tốt lắm đâu nếu như lại đánh thương ngươi một lần tại bá phụ mặt kia ta không quá tốt giải thích tiểu lỗi lạnh dên một tiếng nghe nói ngươi là nguyễn vũ cát hừ lần trước bị ngươi đả thương sau đó ta cũng tiến vào á minh ta ngược lại muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì để cho ta đại bá coi trọng như thế ta đã đem đường tỷ giới thiệu cho đại sư m i n h đại sư m i n h đối với đường tỷ phi thường hài lòng có thể gần đây sẽ tới tìm đường tỷ ha ha cái gì á minh cái gì đại sư m i n h ta n h ị n h ữ m à y mau đem tiểu linh tả giới thiệu cho người khác đây không phải đối với ta công n h i ê n khiêu k h í c h sao còn có cái này á minh là một cái cái quá gì tất nhiên hắn biết ta là n u y ễ n vũ các còn dám không kiêng nể gì như thế chẳng lẽ nói á minh cũng là thần bí tổ chức cùng n u y ễ n vũ các không sai bị lắm ta cao mày mau nói ngươi đây là ý gì công nhiên đối với ta khiêu khích sao phải biết đại bá của ngươi đối với ta rất hài lòng từ ngưng n u chỉ có thể là thê tử của ta hừ hừ đối với ngươi hài lòng tiểu lỗi cười lạnh một tiếng từ trong tay h á o rơi xuống một cái sáng lấp lóa truy thủ hắn tiếp trong tay hướng ta lao đến tốc độ cực nhanh sớm đã không phải hai năm trước hắn có thể so tốc độ của hắn cùng tóc tím cương không kém cạnh cái này tóc tím cương tốc độ có thể so sánh thế giới chạy nhanh quán quân nhanh hơn nhiều hơn nữa tiểu lỗi tiếng bức chân phi thường nhỏ chỉ là dùng m ũ i chân chia xuống đất bởi vậy có thể thấy được hắn còn không có lấy ra tốc độ cao nhất bất quá chỉ là cái tốc độ còn không làm gì được ta ta né tránh dao găm của hắn vừa nói ngươi đánh không lại ta ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bất khí lực a ta nhẫn l ạ i có hạn nếu như ngươi lại cho ta tìm phiền thoái cũng đừng trách ta không cho mặt mũi đ ắ c tội h u y ễ n vũ các cũng không có gì kết cục tốt ừ h u y ễ n vũ các chúng ta á minh m chẳng lẽ sẽ sợ h u y ễ n vũ các ngươi thật sự cho là ta đại bá đối với ngươi rất hài lòng nói cho ngươi a ai lấy ra bảo vật nhiều đại bá ta liền đối với người nào hài lòng có lẽ ngươi thực sự là n u y ễ n vũ các nhân nhưng ta đánh cực muốn nói đến bảo b ố i số lượng ngươi khẳng định so với bất quá ta đại sư huynh chỉ ngươi lần trước tặng loại kia rác rưởi vào ngọc đại sư huynh của ta căn bản đều không có ý tứ cầm ra tiểu lỗi bỗng nhiên r a tốc truy thủ hướng bụng ta đâm tới ta sử dụng mười sáu lộ cầm nã thủ bên trong tay không đoạt giao sắc bóc hắn cầm truy thủ cổ tay dùng sức một cách ra hắn bị đau truy thủ thoát ly bàn tay ta một cái tay khác tiếp nhận truy thủ để ngang trên cổ hắn c a o mày mau nói ta thật sự rất chán ghét có người ở sau lưng ta dợ trò đừng đem ta trò tới bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận hắn c ư ờ lạnh một tiếng phản phất gian kế được như ý đồng dạng. hướng ta trong ngực nhanh chóng trong ngực ta đồng á n h tới. đ thời trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khác c â y truy thủ sáu hôm nay ba canh một trăm bốn mươi tám tiết một trăm bốn mươi tám mở ra ngân s ắ c không gian giới chỉ. đồng thời trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khác c â y truy thủ hướng ngực ta hung hăng đâm tới ta vội vàng lui lại bởi vì khoảng cách quá gần ta sợ truy thủ trên tay của ta sẽ mở ra cổ của hắn hắn vô cùng xác định ta không dám giết hắn bởi vì nếu như ta giết hắn ta và tiểu linh tả hôn sự cơ bản thì khoác lác đả thương hắn cũng không quá tốt nói như vậy ta tại từ gia chủ bên kia không tốt giải thích tiểu lỗi chính là đoàn chất hai điểm này mới dám không chút kiên kỵ công kích ta chiêu chiêu thẳng đến ta muốn hại hắn vừa rồi quả nhiên che giấu thực lực lúc này tốc độ của hắn cực nhanh trùy thủ mắt thấy liền muốn đâm vào bộ ngực ta ta khẽ quát một tiếng xoe bàn tay ra một đạo hỏa diễm từ phía dưới trực tiếp nào h về phía tiểu lỗi bộ nhân loại trời sinh liền đối với hỏa diễm có loại cảm giác sợ hãi tiểu lỗi cũng không ngoại lệ hắn vội vàng dừng c h â n lại còn lui về phía sau một bước dài ta vừa rồi thực sự quá sơ suất vốn cho rằng đem trùy thủ gác ở trên cổ hắn có thể hù sợ hắn không nghĩ tới hắn vậy mà không chút nào sợ ngược lại còn dám đối với ta bày chính là bởi vì kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta cho nên vừa rồi suýt chút nữa bị hắn am toán thành công chúng ta bên này giao thủ rất nhanh liền đưa tới bảo tiêu tiểu lỗi tựa hồ cũng không muốn làm ra động t ĩ n h quá lớn lạnh lên một tiếng quay người rời khỏi nơi này ta cũng c a o mày m a u về tới phòng trọ ngồi ở phòng khách trên ghế salon âm thầm suy tư thông qua mới vừa rồi cùng tiểu lỗi giao thủ ta biết ba cái tin tức đệ nhất trên thế giới này tổ chức thần bí không chỉ h u y ễ n vũ cắt một cái còn có một cái cái gì á minh hơn nữa tựa hồ cũng không kém tại n u y ễ n vũ cắt nhưng ta lại đối với á minh không biết chút nào xem ra hẳn là mau chóng nghe ngóng á minh tình báo mới được bởi vì ta có thể muốn cùng á minh đối địch đệ nhị tiểu l ô i gia nhập á minh còn tuyên bố đem tiểu linh tả giới thiệu cho hắn đại sư huynh nhường hắn đại sư huynh tới đối phó ta đệ tam từ gia chủ thái độ tiểu l ô i nói không sai từ gia chủ đem ra tộc lợi ích đặt ở t h ủ vị trước đó hắn còn định đem tiểu linh tả gà cho nam cung cần hạo tới về sau ta lắp ráp quý nhường hắn cho là ta là huyễn vũ, vũ các địa vị rất cao nếu như có thể cùng huyễn vũ các tạo mối quan hệ đối với từ gia đại, đại hữu hích nếu có một cái so với ta ưu tú hơn nhân truy tiểu linh tả nói không chừng từ da chủ thật sự sẽ cải biến chủ ý cái mũi của ta đã mười lăm ngày không có chạy qua máu phổi công năng có thể đã đánh bậy đánh bạ khỏi rồi ta có thể hướng từ da cầu h ô n sáu thế nhưng là ta lấy cái gì cầu h ô n đâu trên người của ta có thể đem ra được chỉ có năm cái đồ vật kiện thứ nhất là ta trên tay đeo màu đ è n không gian giới chỉ, nội bộ không gian là ba mươi cm ba mươi cm ba mươi cm kiện thứ hai chính là ta bên trên thứ bị tái lấy được yêu đan nhưng này yêu đan giống như không có gì đặc biệt ta người bình thường giống như căn bản là không dùng được cái thứ ba là hộ yêu đưa cho ta hạt trâu màu x a n lục hạt châu này có thể để người ta tinh thần lực tập trung lại một mực mang theo người còn có rèn luyện tinh thần lực công năng xem như một món bảo vật đệ tứ kiện là phong lôi phiến phong lôi phiến là một kiện thượng phẩm pháp khí thứ này giống như cũng không được dù sao cũng là long thần tướng quân tặng cho ta ta sao có thể đưa nó chuyển tay lại cho, cho người khác đâu hơn nữa từ gia chủ là một cái người làm ăn cũng không chắc chắn có thể để ý món bảo vật này cái này đệ ngũ kiện chính là ngân s ắ c không gian giới chỉ sáu từ gia chủ trước kia nhìn thấy nó thời điểm chắc chắn thử qua mở ra giới chỉ nhưng lại thất bại bị giới chỉ đem tinh thần lực bắn ra ngoài cho nên hắn chắc chắn hiểu lầm hắn cho là ta sở dĩ đem món bảo vật này đặt ở tiểu linh tả trên thân chính là xác định ngoại trừ chính ta không có bất kỳ người nào có thể mở ra giới chỉ mà hắn nhưng cũng biết đây là không gian giới chỉ nhất định cũng biết liên quan tới không gian giới chỉ một số việc t ỷ như nói nhường không gian giới chỉ nhận chủ căn bản chính là x ả đạm trong thực tế không gian giới chỉ căn bản cũng không có thể nhận chủ nhưng ta ngân s ắ c không gian giới chỉ lại vừa vặn đẩy ngã hắn nhận thức cho nên hắn mới đối với ta thái độ có chuyển biến lớn như vậy ta từ ngực lấy xuống ngân s ắ c không gian giới chỉ trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra đâu nếu như không cách nào mở ra thì tương đương với sắt vụn một khối a tâm phiền bên trong ta lần nữa thử đem tinh thần lực ngưng kết tại không gian trên mặt nhẫn sáu năm giây sau đó ta đem giới chỉ ném tới một bên hoa một tiếng phun ra ba nôn tiếp cận một phút thực sự nhà không ra đồ vật ta mới hít thở sâu mấy lần xoa xoa mồ hôi c h á n hoảng sợ nhìn xem bị ta ném xuống đất ngân sắc không gian giới chỉ lần này bỗng nhiên liền có thể mở ra tinh thần lực thành công tiến nhập giới chỉ nhưng trong chiếc nhẫn cảnh tượng lại đem ta dọa sợ chiếc nhẫn viên nội bộ không gian m t ư ơ i phần rộng lớn Không cảm ứng được phần cuối, giới chỉ ứng bên giới cảm được cuối, trong để rất nhiều chiếc ỗ tử t Trong đ nhẫn rất, rất nhiều sinh vật ta trước đó căn bản đều không nghe nói qua coi như lại trong phim ảnh cũng chưa từng thấy hơn nữa thi thể kia đã trồng chất thành núi nhỏ tối thiểu nhất cũng có mấy và cái đến tột cùng là ai biến thái như vậy g i t nhiều như vậy sinh vật bỏ vào không gian giới chỉ còn có vì cái gì hồi trước còn đánh nữa thôi m ở không gian giới chỉ bỗng nhiên liền có thể mở ra trong lúc nhất thời ta cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng hôn l o ạ n sáu chiếc nhẫn kia chủ nhân cũ đến tột cùng là ai không gian giới chỉ vì cái gì bỗng nhiên có thể mở ra ta tháo xuống ngực treo một cái khác dây thừng trên sợi dây buộc lên một cái hạt trâu màu xanh lục không sai đây là hồ yêu tặng cho ta bảo vật có thể hữu hiệu chống cự tinh thần mỹ hoặc đồng thời cũng có thể trợ giúp ta tập trung tinh thần lực cái này cũng là để cho ta tại trong lúc vô hình rèn luyện tinh thần lực cho nên ta liền đem nó cùng chiếc nhẫn màu bạc cùng nhau treo ở ngực chẳng lẽ là bởi vì này hạt trâu giới chỉ mới bị mở ra sao hoặc có lẽ là hạt châu để cho ta tinh thần lực trở nên tập trung cho nên ta mới có thể để cho tinh thần lực tiến vào không gian giới chỉ đương nhiên còn có một loại khả năng khác trước mấy ngày tại khánh thiên thành phố ta ăn nhầm thuốc mê thế xịu sau đó bị tiện nam biểu đệ trần nặc cứu trở về trong nhà làm ta khi tỉnh lại phát hiện trần nặc bằng hữu lâm mặc cầm không gian của ta giới chỉ còn nói cái gì có loại quen thuộc cảm giác x ấ u không có khả năng hắn chính là một người bình thường niên kỷ còn nhỏ hơn ta một hai tuổi mà chiếc nhẫn mùa bạc ngày hôm đó quân xâm hoa lúc lưu lại hủy nước một mực thủ hộ sân động lâm mặc làm sao có thể gặp qua chiếc nhẫn này lời thuyết minh giới chỉ đến cùng từ chỗ nào chiếm được nhìn qua lục giới ai ca tốt bạn gây hẳn là đoán đại khái chưa có xem cũng không cần gấp ta đơn giản khái quát một chút chiếc nhẫn lai lịch mọi người đều biết lâm mặc có một chuyên môn để đ ặ t tử thi không gian giới chỉ không gian của hắn giới chỉ có hạn chế trừ mình ra người khác không cách nào mở ra nhưng có một lần lâm mặc nội nhập hư vô không gian bởi vì quy tắc hạn chế lâm mặc tinh thần lực quy tắc sức mạnh đều bị phong ấn dẫn đến hắn không gian giới chỉ không cách nào sử dụng từ hư vô không gian sau khi rời khỏi đây lâm mặc cân nhắc đến về sau có thể còn có thể gặp phải loại tình huống này cho nên hắn cho tất cả không gian giới chỉ xếp đặt cái hạn chế làm bản thể tinh thần lực bị áp chế thành người bình thường thời điểm giới chỉ tự động trở lại trạng thái vô chủ trước mấy ngày trạch nam lâm mặc trùng hợp chạm chức nhất này giới chỉ tự động phân biệt lâm mặc đã biến thành người bình thường cho nên tiêu trừ hết thể hạn chế biến thành trạng thái vô chủ mà lúc này lâm mặc căn bản cũng không biết đó là một cái không gian giới chỉ cũng sẽ không sử dụng tinh thần lực cho nên hắn cũng không biết trong giới chỉ có rất nhiều tử thi sự tính sáu lúc giới ai a một màn cuối cùng thế giới sụp đổ thời không dối loạn cho nên chiếc nhẫn này bay đến mấy ngàn năm trước địa cầu hai bốn liên tục cân nhắc phía dưới ta cảm thấy vẫn là khả năng thứ nhất tính chất tương đối lớn bởi vì hạt trâu màu xanh lục nguyên nhân cho nên mới mở ra ngân s ắ c không gian giới chỉ nhưng chiếc nhẫn kia cũng quá c h ắ n g h é t bên trong này sao nhiều thi thể còn có chút chưa từng thấy qua yêu quái địa cầu chúng ta bên trên còn có loại sinh vật này sao ta lúc này đối với giới chỉ đã sinh ra mâu thuẫn tâm lý thực sự không muốn lại một lần nhìn bất quá chiếc nhẫn kia nội bộ không gian phi thường lớn tinh thần lực không cảm ứng được phần cối chiếc nhẫn kia bản thân liền là một món bảo vật ta có thể xử lý sạch những thi thể này tiếp đó đem giới chỉ lưu lại tự sử dụng từ dưới đất nhặt lên giới chỉ hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy một màn ta vẫn có loại nôn mửa xúc động đem chiếc nhẫn này ném vào màu đen trong không gian giới chỉ bởi vì thấy được trong giới chỉ xinh đẹp kia cảnh sắc ta là không dám mang theo người sáu mặc dù mở ra chiếc nhẫn màu bạc nhưng cũng là nửa vui nửa bờn vui chính là không gian giới chỉ được mở ra trong giới chỉ bộ không gian mười phần cực lớn theo ta trên tay mang màu đen không gian giới chỉ nhất định chính là khác biệt một trời một vực chiếc nhẫn kia bản thân liền là một món bảo vật vật v a vốn cho rằng chiếc nhẫn màu bạc bên trong sẽ có một nhóm lớn bảo tàng cùng bảo vật Vì tiếp ệ n hắn liền hùng lấy ra hai gia cho chủ, hục cái từ sẽ tử đó như u bức hồng hông đối với hắn nói đem ngươi gả con gái cho ta đoán chừng hắn sẽ một cước đem ta từ thủ đô truyền thống về kỳ lăng thành phố a sáu dạng này mặc dù b ấ t đi tiền vẽ phi cơ nhưng đoán chừng về sau ta và tiểu linh tạ liền không có vai diễn xem người ta huyền viễn tiệu thuyết bên trong viết nhân vật chính không phải lấy được bảo vật này chính là lấy được cái kêu bảo vật đậu một chút lại cứu vớt thế giới có m h đến rồi ta chỗ này đâu cho ta một đống thi thể làm như vậy cười sự tình đều có thể bị ta đụng tới ta đều muốn khóc nếu quả như thật như tiểu l ô i nói tới hắn đại sư huynh sẽ văng ra lời nói từ gia chủ thật đúng là không chừng thay đổi chủ ý ta cũng không muốn để xảy ra chuyện như vậy đến lúc đó ta mặc dù có thể mang tiểu linh tạ bỏ trốn nhưng lão cha lão mụ làm sao bây giờ c ù n g ta cùng một chỗ trải qua chuột một dạng sinh hoạt đây không phải ta muốn ta nhất định phải quan g minh chính đại đem tiểu linh tạ lấy về nhà xính lễ sáu xính lễ phải làm gì đây nếu như không cho từ gia chủ lấy ra tượng mô tượng dạng xính lễ hắn căn bản cũng không có thể đồng ý chúng ta kết hôn ta có thể cống hiến ra màu đen không gian giới chỉ, hạt châu màu xanh lục cùng yêu đan chính là không biết hắn có thể không thể nhìn được sáu hôm nay b u ô n canh ba bốn chậm một chút tuyên bố một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi chín ngoài ý muốn phát hiện trên ghế s a lon ngồi cả đêm thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai chỗ cửa bị theo văng r ồ i ta mới hồi phục tinh thần lại nhìn đồng hồ đã là sáu giờ sáng nữa âm thầm lắc đầu tối hôm qua kế hoạch không làm được màu đen không gian giới chỉ. hạt châu màu xanh lục cùng yêu đan không lấy ra được nếu quả như thật dùng mấy món này đổ vật đi cầu cưới từ ra chủ chín mươi phần trăm sẽ không đồng ý vẫn là chờ một chút đi suy nghĩ một chút những biện pháp khác không được thì chỉ có thể cầu t r ợ ở lao già lừa đảo ngược lại ta sẽ không n h ư ờ n g bất luận kẻ nào cướp đi tiểu linh tả không cần đoán ta cũng biết nhất định là tiểu linh tả mỗi lần tới nhà nàng nàng cũng sẽ vào lúc này bảo ta đi ăn điểm tâm mở cửa ra quả nhiên tiểu linh tả đứng ở cửa trên tay nàng cầm một nắm đủ mọi màu sắc tiểu hoa đưa tới trước mắt ta sinh đẹp không tặng cho ngươi ta cười khúc khích tiểu linh tả ngươi thật giống như l ậ phản hẳn là ta đưa người mời đúng tới tới tới ngươi vào nhà đem hoa cho ta đổi ta gõ cửa sáu hai mươi bốn ăn xong điểm tâm chúng ta tới đến rồi đại cô một nhà tối hôm qua ở khách sạn đại biểu tỷ tính cách ngay thẳng trực tiếp hỏi tiểu linh tạ rốt cuộc là thân phận gì ta tiếp lời gốc dạ nói thân phận của nàng sáu không phải liền là vị hôn thê ta sao ha ha đại cô cha tối hôm qua sinh ý nói như thế nào đại cô cha trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi tối hôm qua các ngươi sau khi đi ta và trương tổng tài hàn huyên rất lâu quyết định một cái hợp tác hạng mục này cũng may mắn mà có các ngươi nhà tiểu lòng giữa chưa ăn cơm chúng không ta cởi cự tuyệt nói không được đại cô cha chúng ta ngồi hơn một giờ máy bay trở về kỳ lăng thành phố lần sau có cơ hội lại ăn cơm a ra khách sạn ta và tiểu linh tả tại thủ đô bắt đầu đi dạo cho lão cha lão mụ mua không ít lễ vật tiểu linh tả muốn đem tấm thẻ ngân hàng kia trả lại cho ta bất quá ta không có cầm ta nói đạo thẻ ngân hàng vẫn là đặt ở ngươi nơi đó bởi vì ngươi còn muốn giúp ta cho nghèo khó sinh viên chuyển tiền cho nghèo khó trường học chuyển tiền cho đại tỷ nhà chuyển tiền cho tiện nam phát tiền lương đầu tiểu linh tả vác lấy cánh tay của ta nói kiếm nam a không chừng nhân ra bây giờ so ngươi đã có tiền ta xem hắn gần nhất làm ăn khá k h ẩ m đâu ngươi không ở trong khoảng thời gian này trình đông giới thiệu với hắn mấy cái khách hàng đâu không thể nào không đến mức ca ta đây mới đi năm tháng bây giờ chúng ta trong thẻ ngân hàng nhưng còn có hơn một trăm ba mươi v ạ n đâu hắn có thể kiếm nhanh như vậy ta lộ ra vẻ hồi ức hắn hai ngày trước mua một cái con chuột còn cùng người trả giá đâu c h ặ t hơn mười phút đem lão bản đều cả khóc cuối cùng dùng giá mua vào bán cho tiệ nam n nếu là hắn có tiền cũng không cần keo kiệt như vậy đi nhân ra gọi là tiết kiệm tiểu linh tả nói ta nhún vai tiểu linh tả không thấy tiện nam chém giá đức hạnh đương nhiên không biết tình huống Cái kia gọi tiết kiệm kiệt. keo sao? Đó là b ê ngay trên r bệnh viện nhìn n cái ă cũng có thể làm cho bác sĩ tặng một hộp kem đánh răng, thể một hộp làm kem m sĩ u một đem chuột, thể tài thế trên ít cái con có khóc, có láo nói người giỏi giản đời bản như đơn n g A30. a kế tiếp luyện công buổi sáng thời điểm ta chạy tới tiệm phổ tỏ c ổ tì phụ cận thật đúng là tại cửa ra vào thấy được thiện nam hắn đang ở cửa tập chống đầy hít đất ta chạy tới nói ngươi lên rất s ớ m à. thiện nam một bên tập chống đầy hít đất vừa nói tạm được đúng đại ca đạo giáo hiệp hội chuyển về tin tức cái kia cao ngọc ngươi còn nhớ chứ cao ngọc nguyên lai chính là chu thành võ đồ đệ hắn cùng chu thành văn những năm gần đây làm nhiều v i ệ các đạo giáo hiệp hội trực tiếp đi chính phủ cửa sau cho bọn hắn định rồi cái tội giết người hơn nữa bí mật thi hành thật hố c h á a ta một tay chống đất một bên tập chống đẩy hít đất vừa nói cái này có gì bẫy cha bọn hắn đều giết người vô số chết cũng là đáng lời đúng vậy à bọn hắn chết xác thực đáng lời nhưng đều do thanh dương đạo hữu nhường chu thành văn h ò a cao ngọc chạy mất cái gì chạy mất ta cao mày mau mà vấn đạo không sai a thanh dương đạo hữu cũng thật là bị người ta dùng một chút tiểu quỷ kế liền đời ra lần này thoải mái không chỉ chu thành văn hòa cao ngọc chạy chạy á i kia t sáu lần sau lại nghĩ chảo nhưng là không còn dễ dàng như vậy ta đối với tiện nam nói ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm ngươi trả thù ngươi gần nhất vạn sự cẩn thận tiện nam sao cũng được nói sợ cái gì đại ca huynh đệ chúng ta liên thủ có thể bắt lấy bọn hắn lần thứ nhất liền có thể bắt nữa bọn hắn lần thứ hai a cái này e rằng không được ta hôm nay muốn đi một chuyến thanh nguyên thành phố có một bằng hữu ủy tháp ta đi thanh nguyên thành phố giúp hắn đệ đệ t ặ n g đồ qua trận còn muốn rời đi chính ngươi cẩn thận một chút kỳ thực ta lo lắng nhất chính là chu thành văn sẽ tìm tiện nam báo thủ tiếp đó sẽ phát hiện người nhà của ta cùng tiểu linh tả như vậy bọn hắn đều sẽ gặp phải nguy hiểm có thể n u y ễ n vũ các bên kia lại nhất thiết phải trở về sáu tính toán đi một bước nhìn một bước ga buổi sáng ta mua đến đi thanh nguyên thành phố v é xe lần này là đi giúp vũ trí viễn đệ đệ tiễn đưa một thứ nhắc tới cũng xảo thanh nguyên thành phố ngay tại kỳ lăng thành phố bên cạnh ngồi xe lửa chỉ cần hơn hai giờ liền có thể đến tại trí viễn để cho ta cho hắn đệ đệ tiễn đưa một chương thẻ ngân hàng hắn nói trong thẻ ngân hàng có ba mươi vạn để cho ta cho hắn đệ đệ đưa ra ngoài đến nôi cái kia thẻ ngân hàng sáu ai biết hắn là từ nơi nào cướp được đệ đệ của hắn gọi tại hồng viễn bây giờ h ắ n là còn ở lên đại học vũ trí viễn có ý tứ là để cho ta đem số tiền hắn kia giao cho đệ đệ của hắn lên đại học dùng n h ư n g đệ đệ của hắn ở trường học đừng khổ chính mình mà tối hôm qua ta liền để cho hồng viễn gọi điện thoại cái kia bên cạnh có chút nào âm ý không biết hắn ở nơi nào bất quá ta đưa ra muốn cho hắn chuyện đưa tiền hắn bảo hôm nay sẽ đến nhà ga chờ ta ngồi trên xe. ta t đang còn âm hơn hai giờ phía sau ta đến rồi thanh nguyên thành phố nhà ga đứng tại nhà ga cửa ra vào ta để cho hồng viễn gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào hắn nói tại bên trong nhà ga chờ ta đâu lập tức đi ra cũng không lâu lắm chỉ thấy trong nhà ga đi ra sáu cái tóc xanh xanh đỏ đỏ thanh niên trong đó một cái nhuộm mái tóc màu đỏ thanh niên còn cầm điện thoại xem ra hắn chính là tại hậu viễn trên dưới giỏ xét sáu người này ta hơi n h í u lên lông mày ánh mắt của bọn hắn tất cả đều có chút đỏ lên Loại lá này hồng, h ú ta m tuy quá nhiều tạo thành. Ta quá nhiều vì cái gì biết bởi vì đến trường trận kia lớp học thì có một tiểu lưu manh không học tốt cả ngày ra ngoài cùng người hút độc về sau bị trường học đuổi lão sư cũng cho chúng ta nói ma túy tổn hại trong đó có mắt đỏ cái này triệu chứng mà mấy người con mắt cùng cái kia tiểu lưu manh một dạng vũ trí viễn người cũng không tệ lắm không nghĩ tới đệ đệ của hắn vậy mà hút độc bọn hắn một nhóm sáu người đi đến thân ta phía trước tại hồng viễn ngậm lấy xì gà nói tiểu tử ngươi chính là đến cho ta đưa tiền tiền đâu ta cao mày m a u v ấ n đạo các ngươi hút độc ai ngươi còn đâu mau đem anh ta đ ổ cho ta lấy ra tại hồng viễn không nhịn được nói cả một bộ tiểu lưu manh bộ dáng nói thật ta còn thực sự không muốn quản cái này nhạc sự nhưng ta còn muốn cùng vũ trí viễn giữ gìn mối quan hệ đâu nếu như ta biết rõ đệ đệ của hắn hút độc mà bỏ mặc không quan tâm mà nói có thể không bao lâu em trai hắn cơ thể liền sẽ sụp đổ mất có lẽ đợi không được vũ trí viễn đi ra đệ, đệ của hắn liền chết nếu như ta ngăn cản đệ đệ của hắn hút độc chắc hẳn vũ trí viễn sẽ rất cảm kích ta tiền này là ngươi ca ca cho ngươi lên đại học dùng nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là thôi hoặc ca đem lên đại học tiền tất cả đều hút độc ai ta thao con mẹ nó ngươi muốn bị đánh a tại hồng viễn bên cạnh một thanh niên hướng ta cổ áo trộm tới ta không cấp bách không chậm bóp lấy cổ tay của hắn hắn muốn rút tay về nhưng lại phát hiện ta cánh tay vô cùng ổn hắn căn bản rút không quay về ta nhìn tại hồng viễn nói nhanh chóng trở về trường học đến trường bằng không tiền này ta sẽ không giao cho ngươi giao cho ngươi chính là hạ ngươi tại hồng viễn đem tàn thuốc n é m xuống đất mà mẹ nó so với ta mẹ còn mẹ hắn d à y vò k h ố n khổ mấy anh em làm cho ta hắn đêm nay ta mời khách mấy cái tiểu thanh niên tất cả đều xông tới ta là không chút khách khí một quên một cái tất cả đều đánh ngã trên mặt đất nhìn tại hồng viễn đều ngu ta quay đầu nhìn về phía tại hồng viễn lạnh giọng nói ngươi cho rằng ta nguyện ý c ủ a ngươi lập tức đi với ta trung tâm cai nghiện ma túy ngươi bây giờ có hai lựa chọn đệ nhất ngoan ngoan đi với ta đệ nhị ta đến ba tiếng ngươi không đi theo ta, ta liền tháo bỏ xuống ngươi một đầu cánh tay lại đến ba tiếng Còn không đi mà nói, liền đi mà tại h khắc cánh tay. Mùi vị đó cũng không dễ chịu, chính tuyển. Không á cái o bỏ xuống tuyển. cũng ngươi một Mùi tay. vị đó được đ dễ ca, ta bây giờ k hồng ô không không n trung nghiện còn chuyện chuyện rành ngươi. g gì thể tâm túy, ta tức theo ta. Ta không chơi với Tại phải chơi h đi đâu. đều được. đi cai với ma làm có Có Lập viên nói đại ca thật không được à chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu đâu hôm nay kỳ lăng thành phố hạo thiên giúp muốn đi qua h ọ chúng ta tại nhà ga nằm vùng đâu nếu là làm hỏng việc rồi lão đại cần phải chặt đứt ta một cái tay không thể hạo thiên g ú p đây không phải là trần hạo thiên bang phái sao như thế nào trùng hợp như vậy ta nắm lấy tại hồng viễn cổ áo của vấn đạo các ngươi ở đây ngồi sồn cái gì điểm nam v ù n g nếu như phát hiện trần h ạ o thiên liền lập tức báo cáo lao đại chúng ta chuẩn bị ở chỗ này đen ăn đen xử lý trần h ạ o thiên nghe nói trần h ạ o thiên cơ hồ đã chiếm lĩnh kỳ lăng thành phố nếu như có thể chiếm đoạt h ạ o thiên rút vậy coi như phát đại tài tại hồng viễn sợ ta đánh hắn vội vàng biết gì nói đấy biết gì nói đấy đáng tiếc hắn không biết ta biết trần h ạ o thiên ta tiếp tục vấn đạo các ngươi dự định như thế nào đen ăn đen ta đây thì không biết ngược lại lao đại của chúng ta đã tính tầm kỹ lần này là chúng ta ít tiết kiệm hắc bang tổ chức tụ hội kỳ thực không ít bang phái đều đối trần hạo thiên có ý kiến mẹ nhà hắn gả ngờ t ở không làm nội dung độc hại chỉ làm bớt ư lậu cái nuyệt g mợ tính là gì hát đạo trần hạo thiên sẽ bị ám toàn sáu vốn muốn cho tại hồng viễn đi cai nghiện không nghĩ tới vẫn còn có loại ý này bên ngoài thu hoạch sáu một trăm năm mươi tết một trăm năm mươi sống mái với nhau lại hỏi vài câu ta đối với hồng viễn nói cho ngươi một ngày thời gian thoát ly hát bang tiếp đó ta sẽ tiến đưa ngươi đi trung tâm cai nghiện ma túy đương nhiên cái này thẻ ngân hàng ta cũng sẽ trả lại cho ngươi nếu như sau một ngày ngươi còn không có cùng hát bang p h ủ sạch quan hệ tiền này ta liền thu đi nếu như hát bang làm khó dễ ngươi n g ư ơ i liền gọi điện thoại cho ta ta đi giúp ngươi xử lý tiếp đó ta quay người đi về phía xa xa vừa đi một bên cho trần hạo thiên gọi điện thoại uy trần đại ca ngươi ở đâu ta tại thanh nguyên thành phố thế nào tiểu long có chuyện gì sao trần hạo thiên v ấ n đạo ngươi tại thanh nguyên thành phố nơi nào ta truy vấn ta tại thanh nguyên thành phố nhà g ã a trần hạo thiên nói ta nhìn lại vừa vặn cùng vừa đi ra trạm xe trần hạo thiên bốn mắt nhìn nhau mà trần hạo thiên cũng đã bị mấy cái mặt mũi bầm dập tiểu lưu manh phát hiện ta n h ị n h ị may mau nói chứ không nói chờ một chút sẽ liên lạc lại ngươi ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi n ta giờ sau, đơn giản đem sự tình vừa rồi nói một lần lần này hoàng mao cũng đi theo hoàng mao lại bắt chước hoang dã tư đại mỹ nữ giọng của nói như thế nào không còn sớm pa sáu ta vừa nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho các ngươi ai biết các ngươi đã ra khỏi nhà ga như thế nào không còn sớm pa sáu ngươi sớm pa a sáu vì cái gì không còn sớm pa sáu trần a mau, không hoàng có ly tới t với đối hạo thiên nói, từ r ầ n Hồng Đại tại Ca, dựa theo vừa rồi vẫn rất tỉnh táo nghe ta nói đến nơi đây hắn mới lạnh nhạt nói ta sớm biết bọn hắn đánh ta chủ ý cho nên ta chuẩn bị mượn cơ hội lần này chiếm đoạt thanh nguyên thành phố hai mươi b ố trần hạo thiên tâm ý đã quyết ta chủ động đưa ra hỗ trợ dù sao trần hạo thiên vẫn luôn đang chiếu cô cha mẹ ta ngày lễ ngày tết còn đi nhà ta thăm một phen mặc dù ta cũng không muốn tham dự hát đạo sống mái với nhau nhưng ta lo lắng trần hạo thiên lần này sẽ gặp phải nguy hiểm mà ta lại vừa vặn tại thanh nguyên thành phố cho nên vẫn là thuận tiện giúp chuyện tốt hơn nếu như không có chuyện coi như xong xảy ra chuyện không chừng ta có thể g i ú p một tay kỳ thực trần hạo thiên vốn là không muốn để cho ta tham dự vào nhưng ta đưa ra ta chỉ ở bên cạnh hắn giả bộ nhỏ đệ là được rồi về sau ta lại đơn giản lộ một tay trần hạo thiên mới đồng ý để cho ta hỗ trợ trần hạo thiên đối với ta âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiếp đó phân phó hoàng mao hoàng mao người ở nơi này các loại ta và tiểu long đi cái toa l e t a hoàng mao gật gật đầu tiếp đó nhỏ giọng thì thầm đi cái toa led còn hai người cùng một chỗ sáu ta suýt chút nữa không có một cước đem hoàng mao đá trên tường đi n h ư n g hắn chụp ba ngày đều chụp không tới cùng trần hạo thiên đi tới t o i l e t phát hiện t o i l e t không có người ta toàn không gian giới chỉ lấy ra hai thanh súng ngắn bốn cái băng đạn giao cho trần hạo thiên trần hạo thiên cảm kích nói tiểu long huynh đệ may mắn ngươi có không gian giới chỉ bằng không ta còn thực sự không biết như thế nào mang thương đi vào đâu bởi vì cùng trần hạo thiên tiếp xúc nhiều cho nên ta xác định hắn sẽ không cấp ta không gian giới chỉ hắn còn nói hắn trước đó có một một m một m một m không gian giới chỉ còn nói loại này kích thước không gian giới chỉ không tính là gì bảo vật tám gia tộc lớn nhất mỗi nhà đều có m ư ơ i tám cái đích hệ đệ tử bình thường đều có không gian giới chỉ đây chính là một cái tin tức lớn nếu như ta thật sự đem mình cái này ba mươi cm không gian giới chỉ cho từ gia chủ từ gia chủ chắc chắn sẽ không đem tiểu linh tạ gà cho ta giao súng cho trần hạo thiên phía sau ta nói đạo cái kia ta hy vọng chờ một chút tốt nhất đ ừ n g ra nhân mạng bởi vì thương là ta giúp ngươi mang vào nếu như xảy ra nhân mạng ta sẽ rất tự trách trần đại ca nếu như chờ một chút thật sự đánh nhau ngươi có thể không thể chỉ nổ súng bắn đối phương trân nha trần hạo thiên lại nghiêm túc nói tiểu long gá ngỡ tờ không thể nhân từ nương tay không động thủ thì lại lấy vừa động thủ nhất định phải đem đối phương dẫn đến tử vong bằng không đối phương rất có thể đứng lên cho ngươi một k í c h trí mạng cậu có lời nói rất đúng nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình đây cũng không phải là đang chơi đ ù a mọi nhà nói xong trần hạo thiên đi ra ngoài cái này khiến ta có chút không vui trần hạo thiên mặc dù đối với bằng hữu rất tốt nhưng đối với địch nhân là quá tâm a n về sau ta tuyệt sẽ không lại tham dự hắn hắc bang sự kiện hy vọng hôm nay không có người sẽ chết bằng không ta nhất định sẽ rất tự trách âm thầm lắc đầu ta cũng đi ra ngoài sáu cũng không lâu lắm một người trung niên cầm mị rộ p h ồ đi đến trên này lại ra yên lặng một chút toàn trường an tĩnh lại sau đó Trung nhân tiếp tục nói, ta t niên nhân nói, h là ư ơ n g ma túy h nhất h n lang, gần g c n g ta đã ư ợ c cân c a từng hủy diệt quốc gia này chiến tranh nha phiến thê thảm giáo vẫn còn chưa đủ hạ qua yên lưu động vì trung hoa trung quốc ba nghìn năm không có họa nha phiến đại lượng đưa vào làm cho thanh triều hàng năm bạch ngân dẫn ra ngoài đạt sáu trăm vạn lượng quốc nội phát sinh nghiêm trọng ngân hoàng tạo thành ngân quý tiền tiện tài chính kiệt, quốc kiện quốc khố chống d ỗ n g một cái thanh âm không hài hòa vang lên thanh âm này chính là trần h ạ o thiên trên đài cầm mịp rổ phồn trung niên nhân c h â m trọng nói ta tưởng là ai chứ n g u y ê n lai là hạo thiên giúp trần hạo thiên a nghe nói ngươi không dính nội dung độc hại chỉ làm buôn lậu sinh ý còn có thể miễn cưỡng nuôi sống thủ hạ chính là huynh đệ xem ra chúng ta đều phải hướng ngươi học tập một chút a sáu hắn lời nói xoay chuyển thảo lao tử là ga ngỡ tờ không dính ma túy ngươi nuôi sống lao tử ngươi cho rằng mình là cảnh x không tờ mờ cũng là gà n g ngợ tờ ta kinh doanh ma túy phạm pháp n g ư ơ i buôn lậu sinh ý sẽ không phạm pháp chạy đến cái này trang mẹ hắn cái gì chính nghĩa x ứ giả bên cạnh có người phụ hòa nói thảo thương lan g ca nói đúng ngươi giả trang cái gì chính nghĩa x ứ giả là chúng ta bán ma túy không giả nhưng còn không phải bởi vì có người mua chúng ta mới bán có năng lực nhịn ngươi nhường những người kia đừng đến mua chúng ta ma túy a giả bộ một di tám chính nghĩa a hoàng mao cũng hùng hùng hổ hổ đối cứng mới chen vào nói người kia nói thảo có mẹ hắn ngươi chuyện gì tìm làm a mấy người đem hoàng mao vây quanh nhìn như một lời không hợp liền muốn động thủ hoàng mao thấy mình bị vây lại bật cười một tiếng ta thao có bản lĩnh mẹ hắn đơn đấu nhìn các ngươi dạng túng này nhi nói thật cho các ngươi biết của đầu lão tử cũng không sợ các ngươi những người kia nghe hoàng mao nói như vậy trực tiếp liền động thủ đáng thương hoàng mao sao có thể chống đỡ sáu người vừa lên tới liền bị người đánh trúng hốc mắt hoàng mao đã giúp ta mấy lần vội vàng ta không có thể khoanh tay đứng nhìn thế là ta nắm lấy một cái tiểu lưu manh cánh tay hắn đang chuẩn bị huy quyền đánh hoàng mao ta trực tiếp dùng ra m ư ơ i sáu lộ cầm nã thủ động tác lưu lót tháo xuống cánh tay của hắn kế tiếp chỉ dùng năm giây nói trần hạo thiên lấy ra một cái ấu quang loẹ loại súng ngắn mở khóa an toàn cách đó không xa có một tay của tên côn đồ nhỏ lặng lẽ hướng phía sau eo với tới ta vừa định mở miệng nhắc nhở trần hạo thiên lại tốc độ nhanh hơn ta giơ tay lên một thương đánh qua trực tiếp xuyên thấu vậy tiểu đệ cánh tay trần hạo thiên tiếp tục nói đừng làm tiểu động tác đừng có đùa hoa văn đã quên nói cho các người biết ta thương pháp kỳ thực cũng không tệ lắm cửa thang máy bên kia đại hán áo đen tất cả đều chạy tới mỗi người trong tay đều bưng một cái mini đô kích trực tiếp đối với trần hạo thiên bắn quét đứng lên trần hạo thiên xoay tay lại hai thương đánh ngã hai cái đại hán áo đen tiếp đó nhanh nhẹn tung người nhảy lên nhảy tới trong quầy ba ta cũng lôi hoàng m a u hướng trần hạo thiên phương hướng chạy tới chạy đến quầy ba phụ cận ta khẽ quát một tiếng trần đại ca là chúng ta tiếp đó ta và hoàng mao cũng nhảy vào quầy ba trần đại ca có bị thương hay không ta dựa vào quầy ba vấn đạo trần hạo thiên lắc đầu nói xem ra ta đánh giá thấp bọn họ và chính phủ quan hệ cũng dám ở đây công nhiên sử dụng súng tiểu liên vốn là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy tính sai vậy làm sao bây giờ lão đại hoàng mao che mắt vấn đạo chạy đi nếu như chúng ta bị thanh nguyên thành phố cảnh sát bắt được hơn phân nửa không có quả ngon để ăn ta cũng tò mò vấn đạo trần đại ca vừa rồi bên ngoài sáu thanh súng tiểu liên đối với ngươi bắn phá ngươi như thế nào tránh thoát đạn kỳ thực trần hạo thiên tốc độ cũng không có tốc độ của ta nhanh nhưng hắn vẫn có thể tránh thoát sáu thanh súng tự động bắn phá cái này khiến ta vô cùng nghĩ hoặc rất đơn giản trần hạo thiên ngắn còn nói xem bọn họ thủ thế ở tại bọn hắn bót có thời điểm cấp tốc né ra vị trí kia bọn họ đều là người bình thường tinh thần tốc độ phản ứng không có nhanh như vậy coi chúng ta nhanh chóng tránh thoát thời điểm bọn hắn vừa mới bót c ó súng cho nên đạn căn bản là đánh không chúng ngươi bất quá ngươi nhất thiết phải nắm giữ tốt thời gian n à y mới được thì ra là thế sáu như vậy nói cách khác ta cũng có thể tránh thoát đạn có thể bên ngoài có nhiều như vậy súng tiểu liên sáu mắt của ta trâu đi lòng vòng nảy ra ý hay đối với trần hạo thiên nói trần đại ca ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngươi thừa cơ nổ súng bắn bọn hắn trần a h hạo thiên t cũng đ mặc á cậy nhiều như vậy từ quầy ba đứng lên trực tiếp bành bành bành, bành mở mấy phát mỗi một súng nổ đầu sáu một trăm năm mươi một tiết một trăm năm mươi một lại tiến cục cảnh sát đối với trần hạo thiên loại này giết người không chớp mắt hành vi ta cũng chỉ có thể thở dài trong lòng giúp hắn mang thương đi vào ta chẳng khác gì gián tiếp giết những người kia tuy bọn hắn m u ố n cũng không phải là người tốt lành gì nhưng kể cả như thế cái này cũng phá hủy nguyên tắc của ta đối với những cái kia chết mất người trong lòng ta tràn đầy hãy n ấ y chi ý ta trong đám người xuyên thẳng qua những bang phái khác người đều mang theo chai rượu hướng ta đập tới càng có mấy cái trực tiếp từ dưới đáy bàn rút ra dưa hấu đ a o trực tiếp hướng ta chặt tới toàn bộ hiến hội hỗn loạn thương mừng ta tránh thoát đâm đầu vào đập tới một cái bình rượu đồng thời chế trụ tay của người kia cổ tay dùng sức một tách ra đem cái bình từ trong tay hắn đoạt lại đảo mắt t r o n trường Chợt、phát hiện phía trước có một mặc đồ vét trung niên nhân từ sau e o móc ra một khẩu súng họng súng chỉ hướng trần hạ thiên vừa rồi tiến vào hiến hội thời điểm không phải tất cả đều phải tiếp nhận kiểm tra sao vì cái gì hắn cũng có súng chẳng lẽ nói hắn cũng có không gian giới chỉ không có khả năng loại bảo vật này há lại ai cũng có thể có huyền vũ các ngoại môn bên trong nắm giữ không gian chiếc nhẫn đều không mấy cái như vậy đáp án liền hô chi dục xuất sáu bọn hắn trước kia liền kế hoạch tốt muốn đối phó trần hạ thiên ta khe quát một tiếng trần đại ca cẩn thận tiếp đó xoay tròn bình rượu hướng đối phương đầu ném tới bình rượu trên không trung dạ vịt s ậ t ị n h mang theo tiếng gió gào thét tinh chuẩn t r ú n g đích người trung niên kia đầu hắn bị đau cánh tay l ệ ậ h ra đồng thời cũng phản xạ có điều kiện bắn một phát súng bất quá một thương này không t r ú n g trần hạo thiên mà là t r ú n g đích bên cạnh hắn một thanh niên đạn trực tiếp xuyên tấu h thanh niên đầu tại thanh niên cái chán lưu lại một cái huyết động thanh niên trong mắt mang theo không thể tin chậm rãi ngã xuống sáu nổ súng trung niên nhân kêu đau một tiếng nhi từ ba bởi vì ta vừa rồi khé quát một tiếng trần đại ca cẩn thận cho nên trần hạo thiên vừa vặn quay đầu thấy được ta ném bình rượu một màn cũng nhìn thấy cầm thương trung niên nhân bị ta đánh họng súng mặc dù nổ súng nhưng lại đồng thời không có đánh trúng trần hạo thiên mà là đánh trúng con trai ruột của hắn trần hạo thiên đưa tay một thương tại trung niên nhân trên c h á n đã lưu lại rồi một cái l ỗ máu đồng thời nói với ta đạo t i ể u long khẩu súng lấy tới đừng rơi xuống trong tay người khác trong lòng ta thầm than nếu như ta vừa rồi không xuất thủ trần hạo thiên nhất định sẽ bị viên đạn mệnh trung nhưng ta ra tay rồi lại làm cho hai cha con này tất cả đều mất mạng sáu tính toán hay là trước chạy đi rồi nói sau ta hướng trung niên nhân phương hướng phóng đi có thể bên cạnh sớm đã có người nhặt lên súng ngắn ta dùng ra tốc độ cao nhất trực tiếp x u ố n g qua vọt tới người kia trước người hắn vừa giảng khởi súng ngăn đứng thẳng người trực tiếp bị ta một tay đao c h ạ tại trên cổ trần hạo thiên liếc nhìn đám người hướng trong đám người mở m ấ y phát lại giết chết năm người phía sau chỉ lầu bậc thang phương hướng nói tiểu long đi cầu thang nói hắn cùng hoàng mao hướng đầu bậc thang phóng đi ta đảo mắt t o à n trường phát hiện tất cả mọi người đều ngồi sồm trên mặt đất không có người lấy súng lục ra thế là ta cũng hướng cầu thang chạy tới ba mươi mười phút sau chúng ta chạy đến bên ngoài ngăn c ả n cái taxi sau khi lên xe hoàng mao ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói đi kỳ lăng thành phố Đã trễ thế như vậy, không đi được. cho thuê sa ti kỳ nói nhanh mẹ hắn lái xe hoàng m a o trực tiếp lấy súng đục ra đè vào cho thuê sa ti kỳ trên đầu q u á t lên cho thuê sa ti kỳ cũng sắc khóc đại đại ca xe này có thể cho các ngươi nhưng đ ừ n g g i ế ta t ta bên trên có tám mươi tuổi lắc mẫu dưới có sáu không có người muốn cướp của ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy nhanh lái xe cho thuê sa ti ki cuối cùng chịu lái xe trên đường có rất nhiều xe cảnh sát gào thét mà qua tất cả đều lái hướng thanh nguyên đại t i ể u điếm phương hướng đ o á n chừng là đi bắt người ta chỉ ngồi mười mấy phút liền xuống xe dù sao ta còn có chuyện phải làm không thể bây giờ liền trở về kỳ lăng thành phố trần hạo thiên vấn đạo tiểu long huynh đệ thật không cùng đi với chúng ta ngươi bây giờ lưu tại thanh nguyên thành phố là rất nguy hiểm ta còn có việc không có song xôi u trước tiên không đi các người rút lụi trực a ta đứng tại cửa xe nói ân lần này ta trực tiếp giết chết tất cả thanh nguyên thành phố hắc bang đại ca kế tiếp thanh nguyên thành phố sẽ hỗn loạn tưng ơ bừng ta sẽ thừa cơ s á t nhập thanh nguyên thành phố tất cả h ắ c đạo tiểu long lần này cám ơn ngươi nếu không có ngươi ở đây chúng ta có thể đã bị thương ta cười cười trần đại ca quá k h á c h khí huynh đệ chúng ta ở giữa nói cái này liền k h á c h khí đi chúc các ngươi thuận bồn u xôi gió chờ ta trở về kỳ lăng thành phố lại tìm ngươi đi ra uống rượu nói xong ta đóng cửa xe lại taxi lại lái đi ta tìm một cái lữ liệu nhỏ nhiều nộp điểm tiền thế chấp không có đưa ra thẻ căn cước trực tiếp ở đi vào dù sao vừa chọc đại sự vẫn cẩn thận một chút tốt hơn nếu như bị bắt được cục cảnh sát nhưng là không dễ chơi hai mươi bốn g ủ ngủ ta bỗng nhiên mở mắt bởi vì ta nghe được ngoài cửa có chút tiếng vang nhỏ xíu tại h u y ễ n vũ các thời điểm tối ngủ thời điểm không dám ngủ được quá sâu sợ bị đánh lén cho nên ta dưỡng thành thói quen như vậy chung quanh có chút gió thổi cỏ lay ta liền sẽ tỉnh lại nghe thanh âm này tựa hồ có rất nhiều người tụ tập tại ta cửa ra vào chẳng lẽ là xã hội đen tìm tới cửa không thể nào xã hội đen hành động hẳn là sẽ không như thế rõ rén bên ngoài là cảnh sát khả năng tương đối lớn bất quá bọn hắn hiệu suất làm việc có cao như vậy sao mới qua mấy giờ liền tìm tới ta đang lúc ta âm thầm suy nghĩ thời điểm ngoài cửa chuyển tới tiếng đập cửa tiên sinh ngài căn phòng này mạch điện xảy ra chút vấn đề có phần dẫn tới hoạt h a i xin ngài đem cửa mở ra để cho ta đi vào sửa chữa một chút ta ngồi ở trên giường nói đ ừ n g giả bộ trực tiếp vào đi ta biết các ngươi có chìa khóa môn từ bên ngoài mở ra một đám cảnh sát chằm vào dùng thương chỉ vào người của ta quất lên ngồi sồm trên mặt đất hai tay ô n đầu ta ngồi ở trên giường không n ú c đích bình tĩnh hỏi có chuyện gì sao còn g i ngu quán r ư ợ u thu hình lại đem các ngươi tất cả đều quay xuống đồng bọn của ngươi ở nơi nào thành thật khai báo ta nhún bay không biết chúng ta tách ra sắp chết đến nơi còn tờ mở không thành thật còn lại còn lại mang về cho hắn hạ điểm m á n h liệt liệu nhìn hắn còn mạnh miệng không mạnh miệng ta không có phản kháng bị cảnh sát nhóm mang lên còng tay áp tải kết thúc tử kỳ thực ta sớm đoán được khách sạn có màn hình giám sát cũng đoán được sớm m u ộ n cũng sẽ bị cảnh sát bắt lấy dù sao trần hạo thiên tại trong tịu điếm bắn chết mấy người mà ta rất rõ ràng chính là của hắn đồng bọn để cho ta lo lắng chính là như thế nào mới có thể ra ngoài sáu ngồi ở phòng thẩm vấn ta ngồi ở trên ghế hai tay vác ở sau lưng bị quảng tay còn lại hai cái nhân viên cảnh sát mỗi lần hỏi liên quan tới ta đồng bọn vấn đề ta đều im lặng không nói trong đó một cái nhân viên cảnh sát tính khí rất táo bạo đem một chén nước tạt vào trên mặt ta thảo cho ta thành thật một chút ngươi không nhận tội không nhận tội cũng được bắt không được thủ phạm chính những người kia liền tất cả đều tính ngươi giết đây là tử hình biết không ta chỉ là nhu bay không nói gì cảnh viên kia cuối cùng không còn tính nhẫn lại vỗ bàn một cái đứng lên miệng mẹ hắn vẫn rất cứng răn đúng không ta đây liền cho ngươi lỏng l o miệng hơn nửa đêm không để lão tử yên tĩnh ngươi coi lão tử là lịch sử nỗi so nghĩ thế nào chơi liền thế nào chơi phải không một cái khác nhân viên cảnh sát vội vàng giữ chặt hắn ai ai tiểu triệu đừng kích động tiếp đó hắn ghé vào tiểu triệu bên thai thấp giọng nói màn hình giám sát biểu hiện tiểu tử này là cái võ lâm cao thủ sáu tiểu triệu cười nhạo một tiếng ta thao tống h ca ngươi có phải hay không buổi tối uống nhiều quá còn võ lâm cao thủ ta còn võ lâm minh chủ đâu tống h ca tiếp tục thấp giọng nói không cùng ngươi nói đùa thật sự màn hình giám sát biểu hiện tiểu tử này tại mấy trăm băng đảng dưới sự vây công lông tóc không thương còn đánh ngã hơn hai mươi cái xã hội đen bị hắn đụng tới một chút cam đoan ngất đi đều không cần cái thứ hai thật sự thật sự ta còn dùng di động ghi chép một cái đoạn ngắn đâu không tin ta cho ngươi xem một chút tống ca lấy điện thoại cầm tay ra điều chỉnh đến một cái đoạn video bất quá hắn sợ bị ta nghe gặp đặc biệt điều trở thành n h i ê n lặng tiểu triệu trên mặt dần dần lộ ra kinh ngạc sau đó là vô cùng kinh ngạc lại đến cực kỳ c h ấ n kinh hắn nuốt nước miếng một cái t u é t miệng nói hoa thảo cái gì việc cả đây là sáu quá chuyên nghiệp tống ca thấp giọng nói đối với tôi nhân gia là chuyên nghiệp ta là không chuyên nghiệp tránh xa một chút thẩm vấn vẫn được nếu là đ ộ n thủ ta nhìn ngươi vẫn là tỉnh lại đi m ẫ u chốt hắn không thành thật ta tống ca đội trưởng đều nói nhường hai ta giờ bên trong không dùng được biện pháp gì cũng phải làm cho hắn mở miệng này cũng nhanh đến thời gian làm sao bây giờ a cái này tiểu triệu lo l ắ n g nói làm sao bây giờ nhường chính hắn tới xử lý mặc dù bọn hắn thanh âm nói chuyện rất nhỏ cơ hồ là kề thai nói nhỏ nhưng ta thính giác mười phần nhạy cảm cho nên đối thoại của bọn họ vẫn chạy không khỏi lỗ thai của ta bọn hắn vừa rồi thẩm vấn ta thời điểm hỏi tên họ ta ta thành thật trả lời bất quá bọn hắn hỏi ta địa chỉ gia đình thời điểm ta lại không không thân phận của ta chứng nhận cùng tiền đều đặt ở trong không gian giới chỉ, cho nên bọn hắn chỉ tịch thu điện thoại cung cùng tiền trong gian nên bọn điện động của ta, đến nỗi tiền, giới có cấp. của của đều Bởi ở di vì ta đặt ta, một phần cũng chưa từng từ ta trong túi cầm cũng từng trong ta từ túi tới. Lại một lát ạ i một l sau một cái bụng vệ trung niên nhân đi đến tiểu triệu tiểu tống thẩm thế nào tiểu triệu vội vàng gật đầu túi người nói đội trưởng tiểu tử này mạnh miệng a không nói hỏi thế nào cũng không nói không nói ngươi là làm ăn gì chức trách của ngươi chính là nhường hắn mở miệng có biết hay không thật mẹ nhà hắn lãng phí thời gian thật tốt học xem ta nói hắn ngồi ở đối diện trên g ế đ ố t điếu thuốc vấn đạo ngươi đồng bọn rốt cuộc là ai nhanh chóng giải thích lão tử cũng không có thời gian chơi với ngươi ta vẫn như cũng như m a i không nói gì ta là không có khả năng khai ra trần hạo thiên dù sao trần hạo thiên bây giờ đã không phải là gia tộc tử đệ nếu như đem hắn khai ra tới chỉ sợ hắn là giữ nhiều lãnh ít mà ta đây tiểu linh tả chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức lấy từ ra thế lực giải quyết chuyện này hắn rất đơn giản hơn nữa sáu ta không phải là còn nhận biết một cái nữ đặc công sao chúng ta đã từng cùng một chỗ bắt n u y ễ n vũ các vương tôn ma tuấn nàng thiếu nợ ta cá nhân tình nếu như ta mở miệm lời nói nàng hẳn là sẽ giúp ta giải quyết chuyện này a sáu hôm nay ba canh hai ba tối nay tuyên bố một năm hai tết một trăm năm mươi hai huyễn mưa các nhiệm vụ bất quá sáu người nữ cảnh sát kia mà nói thôi được rồi lấy nàng cái kia tính cách đoán chừng coi như giúp ta chắc chắn cũng sẽ đi thăm dò trần hảo thiên ta nhớ được đạo giáo hiệp hội cùng chính phủ quan hệ tựa hồ không tệ mỗi lần xảy ra nhân mạng bọn họ đều là đánh mấy cái điện thoại liền xử lý thực sự không được ta có thể cho đạo giáo hiệp hội gọi điện thoại để bọn hắn hỗ trợ giải quyết đội trưởng vũ bàn một cái đứng lên không nói đúng không hảo nói hắn đi tới Huy đệ ộ độ n bàn tay của hắn trưởng, mang thanh hướng bên đánh Hắn công này, trong cùng như không còn đằng nhưng vẫn phương hắn. g gió giờ bây bị ba tay theo trái ta tới. mắt ta tốc ta tay ta của của rùa hai sau, kích khác, mặc có ba loại phương pháp đối phó ở âm má loại loại đối đ dù nhất trực tiếp cho hắn một cước một cước này có thể đá vào b ụ n g hắn hoặc cái c ằ m mặc dù ta so với hắn muộn ra chiêu nhưng ta chắc chắn nhất định là ta trước tiên đánh đến hắn mà không phải hắn trước tiên đánh đến ta đệ nhị trực tiếp ngựa về đằng sau đầu tránh thoát một chiêu này nhường một quyền này của hắn vung ở trên không chỗ đệ tam q u a n người đồng thời lôi kéo ghế n h ư ờ n g một quyền này của hắn đánh vào thành đế cam đoan hắn đau sảng khoái đệ tứ hai tay trực tiếp hỏa d i ễ m hóa thoát ly còn tay cho ra hỏa này một cái trái đấm móc phải đấm móc bao n g u y ệ t phần món ăn nghĩ nghĩ ta vẫn không có công kích hắn mà là ngửa về đằng sau đầu tránh thoát một quyền này đồng thời k h ẽ quát một tiếng dừng tay để cho ta gọi điện thoại ta gọi người xử lý chuyện này còn nghĩ gọi điện thoại người bây giờ là tội phạm giết người có biết hay không ta thản nhiên nói ngượng ngùng cải chính một chút mặc dù lúc đó ta tại hiện trường nhưng ta đồng thời không giết người nếu như không để ta gọi điện thoại tự gánh lấy hậu quả mật mạc đội t r ư ở n g cười ta thao dám mẹ hắn uy hiếp ta lao tử uy hiếp người khác thời điểm con mẹ nó ngươi còn tại trong bụng mẹ đợi đâu ta ở phía trên có quan hệ để cho ta gọi điện thoại các ngươi liền sẽ có được hài lòng trả lời chắc chắn đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nếu như đem ta trọc tới chỉ sợ ngươi c h ứ c vị khó giữ được ta trực tiếp mở miệng uy hiếp bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng ta nếu như dùng giọng thương lượng đoán chừng không có hiệu quả chút nào nếu như cường ngạnh một điểm không chừng thật đúng là có thể chân chủ hắn quả nhiên hắn do dự tiếp đó hắn hỏi ngươi thật cùng phía trên có quan hệ để cho ta gọi điện thoại ch Ta lập lờ n ư ớ chúng đôi nói. o hứa l i ta h h i ứ lao nói chuyện này không nổi à ngày nghỉ cũng không có còn mấy thiên liền muốn kết thúc hơn nữa còn muốn đi bái phòng nguyễn vũ các mấy cái bằng hưu phụ mẫu không có cách nào ta bâm từ ra chủ điện thoại của ở cục cảnh sát rằng có mấy giờ bây giờ đã là hơn sáu giờ sáng chắc hẳn từ gia chủ cũng đã rời giường điện thoại rất nhanh liền đường dây đ ư ợ c g nối uy tiểu long à sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì sao là như vậy bá phụ ta gặp một điểm phiền phức bây giờ bị bắt vào thanh nguyên bót cảnh sát thành phố ta gần nhất tương đối bận rộn không có thời gian ở cục cảnh sát chậm trễ cho nên muốn thỉnh bá phụ tìm xem quan hệ đem ta làm đi ra vì cái gì bị bắt vào đi giết người hát bang sống mái với nhau giết m ư ơ i bảy người ta trực tiếp đem tội giết người qua nằm ở trên đồi mình bởi vì ta tin tưởng lấy từ gia thế lực nhất định có thể đem ta không bị thương chút nào làm đi ra quả nhiên từ g i a chủ phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng nói đã biết ngươi chờ xem nhiều nhất một giờ ngươi liền có thể đi ra tốt vậy làm phiền ngươi bá phụ a n g ư ơ i một nhà đừng nói hai nhà lời nói từ g i a chủ khác thường theo ta thân thiết một câu cúp điện thoại ta đối với mấy cái cảnh sát nói đợi chút đi nhiều nhất một giờ thì có tin tức bọn hắn gặp ta biểu lộ bình tĩnh như vậy cũng có chút sợ hãi nếu như ta phía trên thật sự có người là hắn nhóm mới vừa g ọ n nói rất có thể chức vị khó giữ được thế là mập mạc đội trưởng đội vàng gật đầu túi người hỏi ta có khắc không có muốn uống chút nước hay không cái gì ta trực tiếp lắc đầu nhắm mắt lại tựa ở thành ghế âm thầm trầm tư chỉ dùng mười mấy phút mập mạc đội trưởng điện thoại liền vang lên hắn ngự a k h i giống như cháu trai nhận điện thoại nói vài câu sau đó c ú p điện thoại tự mình giải khai còn g tay của ta tiểu huynh đệ ngươi tới đầu thật là lớn a mười bảy cá i nhân mạng phía trên một chiếc điện thoại ngươi liền vô tội ai sáu vụ án này làm sao bây giờ ta đứng lên hỏi một câu đồng thời âm thầm than từ ra quả nhiên mánh khóe thông tin vụ án lớn như vậy một trận điện thoại liền trực tiếp cho ta cho đi trực tiếp hủy bỏ bản án hoặc là tìm mấy cái kẻ chết thay không phải vậy còn có thể làm sao kẻ chết thay ta nghi ngờ hỏi béo đội trưởng giải thích nói nhiều khi một ít hắc bang lão đại phạm vào bản án liền sẽ tìm mấy cái tiểu đệ ngồi sổn mục giam tiếp đó cho một bút khả quan an r a phí là được rồi loại sự tình này có nhiều lắm ngươi không phải không biết ta rất rõ ràng hắn cho là ta cũng là hắc bang p h ầ n tử ta không nói gì chuyển vân đạo đi đâu tìm kẻ chết thay yên tâm sẽ không tìm bằng hữu của ngươi làm kẻ chết thay béo đội trưởng nói sáu ra cục cảnh sát ta lại cho từ ra chủ gọi điện thoại việc phòng biết ngừa tại hồng viễn qatar u n i ta i tự mình đem hắn đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy thẻ ngân hàng cũng cho hắn hơn nữa nói cho hắn biết ngươi ca ca còn có một năm trở về hy vọng ngươi ở nơi này thật tốt cai nghiện sau khi ra ngoài trở về trường học hoàn thành việc học nếu để cho ngươi ca ca gặp lại ngươi cái này dáng vẻ trong trường nhất định sẽ không vui vẻ ta m u ố n biết anh ta đến cùng ở nơi nào ngục giam sao ta nợ nụ cười tại ngục giam còn sẽ có ba mươi vạn cho n g ư ờ i sao chớ loạt tưởng thật tốt cai nghiện a đại hảo nhân sinh đừng để ma túy hủy nói xong ta quay người rời đi sáu mấy ngày kế tiếp ta buôn ba tại mỗi cái tỉnh thị tham viễn vũ các bằng hưu gia thuộc chờ ta lại trở lại nhà thời điểm ngày nghỉ chỉ còn lại sáu ngày hơn nữa ta phải sớm hai ngày trở lại họp linh quân cờ còn có chu thành văn trốn chạy chuyện ta vừa đi lại muốn năm tháng nếu như chu thành văn trở về trả thù chỉ là đại t ỷ cùng tiện nam chắc chắn ngăn không được chu thành văn cho nên ngày mai muốn đi tìm hồ yêu mặc dù nó là con da thú hơn nữa mang thủ tâm mạnh thời gian qua đi hơn bốn mươi năm còn có thể tìm dương phiêu phiêu báo thù nhưng hồ yêu báo ân tâm cũng rất mạnh ta muốn để nó tới tạm thời bảo hộ tiểu linh t ả một đoạn thời gian ta mau chóng nghĩ biện pháp lộng bảo vật tiếp đó thoát ly h u y ễ n vũ cát đi từ ra cầu hôn về sau chúng ta liền có thể một mực sống ở cùng nhau buổi tối tắt đèn sau đó tiểu linh tạ như c ũ tại dụ h o ặ ta tiểu long đi lên chen chen nha nàng đã thành thói quen chỉ cần chúng ta ngủ ở một cái phòng trước khi ngủ nàng khẳng định muốn dụ hoặc ta một chút không tiểu linh tạ ta ngày mai lại muốn đi đi lần này có thể lại muốn năm tháng mới có thể trở về ngươi không cần quá nghĩ tới ta nàng thất l ặ n nói vừa trở về liền lại muốn đi ân ta cũng không muốn đi ngươi yên tâm ta vẫn luôn đang suy nghĩ chúng ta vấn đề ta sẽ mau chóng đi nhà ngươi đ ặ t xính lễ hai mươi b ố hai tháng sau ngày mười bảy tháng ba ta hỏa đại tinh tinh sớm đã về tới huyện vũ cát hơn hai tháng trước ta đã tìm được h ồ yêu nhường h ồ yêu đi kỳ lăng thành phố tìm đại tỷ đại tỷ sẽ cho nó an bài chỗ ở dù vậy ta vẫn tuyệt không yên tâm bởi vì coi như tăng thêm hồ yêu nếu như chu thành văn đi trả thù bọn hắn cũng không phải đối thủ ta bây giờ cảm thấy áp lực trọng trọng có ba chuyện ép tới ta thở không nổi đệ nhất chính là chu thành văn chuyện này hắn vốn là muốn cho đệ đệ báo thủ không nghĩ tới lại bị ta đánh bại hơn nữa ta còn đánh tan hắn huyền yêu trợ giúp đạo giáo hiệp hội bắt được hắn hai cái lệ quỷ càng đả thương thi yêu lấy tính tình của hắn không tìm ta báo thủ mới là lạ nếu như trực tiếp tìm ta ta ngược lại thật ra không sợ hắn nhưng ta liền sợ hắn sẽ đối với tiệ nam cha mẹ ta cùng tiểu linh tả ta ra tay cứ như vậy ta ngay cả hối hận đều tìm không chạm đất phương kiện thứ hai là xính lễ vấn đề trần hạo thiên đều nói một m một m một m cách thức không gian giới chỉ tám gia tộc lớn nhất mỗi nhà đều có mười tám cái giống ta cái này ba mươi cm ba mươi cm ba mươi cm căn bản liền lấy không xuất thủ nhưng h u y ễ n vũ các ngoại môn mỗi nửa năm một lần luật võ làm sao có thể cho quá tốt bà bối cũng không lấy r a dáng rất giống như bà bối từ ra chủ căn bản cũng không có thể đồng ý hôn sự của chúng ta đệ tam kiện chính là như thế nào thoát ly h u y ễ n vũ các coi như về sau ta mỗi lần đều có thể cầm tới ra ngoài danh lệch nhưng lại vẫn bị n u y ễ n vũ các gò bó tại n u y ễ n vũ các năm tháng Mới có thể đúng o à sư phụ hắn liền thích loại trang phục này đơn giản có chút biến thái a sáu ngươi cho rằng đây là đang chụp cổ trang thì sao bất quá phong niệm khả mặt một thân này thật đúng là có một phen đặc biệt ý vị vốn là nàng liền khí chất xuất trần mặc vào cái này thần cung trang đơn giản trở nên giống như tiên nữ đồng dạng rất lâu cũng không thấy đến nàng sáu nàng không phải là bị lệnh tôn mang đi sao tại sao lại đi ra phong niệm khả đi đến thân ta phía trước n méo miệng vấn đạo đồ quỷ sứ chán ghét mấy tháng không thấy ta có hay không nhớ ta nha ngày sáu có một chút ngươi hôm nay như thế nào nhàn nhã như vậy còn có rảnh rỗi tới tìm ta t ì m ngươi đương nhiên là có chuyện tốt đi phong niệm khả cười h í p mắt hỏi có muốn hay không ra ngoài ta dẫn ngươi đi tham gia hải thiên tỉnh tiệc nha hải thiên tỉnh tiệc nghe có chút quanh a i đến đó làm gì ta có chút không nghĩ ra mà hỏi thi hành nhiệm vụ a huyễn vũ các nhiệm vụ ta cướp đến tay có thể từ ngoại môn chọn lựa năm cái trợ thủ như thế nào có đi hay không nghe nói hải thiên thịnh tiệc chơi rất vui áo phong niệm khả dụ dỗ nói một trăm năm mươi ba tết một trăm năm mươi ba năm cái trợ thủ ta tỏ mò hỏi nhiệm vụ dạng gì nhiệm vụ huyễn vũ các cũng có rất nhiều nhiệm vụ nha bất quá số đông nhiệm vụ cũng là nội môn đệ tử đi thi hành bởi vì nội môn đệ tử cần rèn luyện đi mà ngoại môn chủ yếu là dựa vào nửa năm một lần luận võ rèn luyện đương nhiên đó cũng không phải nói ngoại môn đệ tử không cần nếu quả như thật gặp phải một chút sự kiện thật cấp hoặc cái gì đại quy m ô nhiệm vụ ngoại môn đệ tử vẫn cần xuất động nội môn đệ tử ghen luyện. vậy tại sao lần trước ta nhìn thấy vương tôn ra ngoài thi hành nhiệm vụ chính là một cái bình thường tiểu nhân vật không cần thiết nhường vương tôn thân tự đi đánh g i ế t ta hắn nha hắn rất á c thú vị phong niệm khả nhỏ giọng nói hắn nắm giữ phân thân năng lực ngươi lần trước nhìn thấy nhất định là phân thân của hắn hắn ưa thích dùng phân thân ra ngoài thu thập đủ loại cổ trùng tiếp đó ngẫu nhiên thuận tiện lĩnh một cái nhiệm vụ ra ngoài khi dễ một chút tiểu bằng hữu ai nha vừa nghĩ tới những côn trùng kia liền toàn thân nổi ra gà nàng khả ái k h a n h tay nói phân thân thực sự là năng lực cổ quái bất quá nghĩ đến ta có thể nhường hai tay hỏa diêm hóa liễn thích nhiễu gật gật đầu vấn đạo đi hải thiên thịnh tiệc có cái gì nhiệm vụ hải thiên thịnh tiệc có tả tu tham dự không phải phong n i ệ m khả nói nhiệm vụ lần này là dạng này tham gia hải thiên thịnh tiệc cơ hồ cũng là trung hoa trung quốc danh lưu có cỡ lớn xí nghiệp r a chính phủ yếu viên các loại nếu như những người này đều bị giết hoặc bị giết chết hơn phân nửa nước ta sẽ chịu tổn thất rất lớn căn cứ vào h u y ễ n vũ các lấy được tình báo đảo quốc đã sớm đối với hải thiên thịnh tiệc nhìn chằm chằm bọn hắn đã sớm bí mật huấn luyện một cái phê lý dạ đến thời cơ thích hợp bọn hắn lập tức liền sẽ ra tay cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là ngăn cản những nghị kia ta suy tư vài giây đồng hồ nói lì dạ chỉ là chút biết được vũ kỹ người bình thường a lại muốn ngoại môn ra năm người cho ngươi làm t r ợ t h ủ có thể hay không quá nhỏ để lại tố đừng xem thường bọn hắn lì dạ cũng là tu giả một loại đâu năng lực của bọn hắn vô cùng cổ quái cho nên vẫn là không nên khinh địch hảo phong nghiệm khả nhắc nhở một câu tiếp đó v ấ n đạo đồ quỷ sứ chẳng ghét ngươi đến cùng có đi hay không nha ấ n sáu lúc nào xuất phát ta muốn về nhà trước một chuyến nếu như có thể thuận tiện về nhà đương nhiên tốt nhất ta muốn trở về đi xem một chút chu thành văn có hay không đến đây trả thù ta vẫn luôn rất lo lắng chuyện này hơn nữa nghe phong niệm khả ý tứ n ly dạ cũng không đơn giản nếu như giao thủ ta có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu phong niệm khả nói hôm nay là ba nguyệt mười bảy hảo a hải thiên thịnh tiệp tại ba nguyệt ba mươi đến bốn nguyệt hai hảo cử hành nếu như ngươi đồng ý làm ta trợ thủ chúng ta bây giờ liền có thể rời đi huyện vũ cát đi trước tìm hiểu tình báo sau đó thì sao n g ư ơ i trước tiên có thể về nhà chúng ta đi trước tìm hiểu tình báo bất quá đồ quỷ sứ chán ghét ngươi phải nhanh một chút đuổi trở về a hảo ta âm thanh mang theo kích động nói ân lần này cần năm cái trợ thủ đâu đồ quỷ sứ chán ghét ngươi có gì tốt nhân tuyển sao giúp ta suy nghĩ một chút ân sáu ta muốn liêu m ộ n g yên có thể nhường nàng cùng chúng ta cùng đi sao nàng khống băng năng lực phòng ngự nhất tuyệt nhà sáu hai mươi b ố dùng hai ngày thời gian năm người tuyển cuối cùng quyết định xuống theo thứ tự là ta gozilla d liễu m ộ n g yên vũ trí viễn cùng kim bằng gozilla d không có gì nói chúng ta quan hệ phi thường tốt ta chỉ là hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi ra thi hành nhiệm vụ hắn liền nhiệm vụ gì đều không hỏi trực tiếp đáp ứng xuống liễu m ộ n g yên ưa thích tu luyện ưa thích không ngừng siêu việt chính mình cũng ưa thích khiêu chiến bất đồng đối thủ thế a là t ê thêm, giàu thêm mỡ miêu m mỡ một lắm mắt giàu người nghị ngư nói loại hội điều dưới này đều tả thể phen, không khí nghị sẽ hỏa, sẽ hỏa, ngay có dạ là đủ bức, sẽ sẽ sẽ ra t Thế người. là liễu n mậu yên cũng đáp ứng ra nhập vào vũ trí viên đã sớm muốn đi ra ngoài ta tìm hắn làm trợ thủ hắn còn thiếu nợ ta một cái đại nhân tình đâu kim bằng cũng giống như vậy mặc dù phía trước hai thứ bị tái thời điểm chúng ta là đối thủ nhưng ta tìm hắn thời điểm hắn vẫn như cũng vô cùng cảm kích nói nợ ta một món nợ ân tình dù sao giống bọn hắn loại thực lực này đại khái đều có thể xếp tại ngoại môn trước hai mươi nhưng muốn có được trước ba danh n g ạ c h là quá khó khăn không chiếm được trước ba liền phải chờ ba năm mới có một tháng ra ngoài ngày nghỉ có thể mượn nhiệm vụ lần này ra ngoài bọn hắn không cao hứng mới là lạ nhân tuyển đã định sau đó chúng ta tìm tôn vĩnh phú nhận thủ bài sau đó cùng phong niệm khả trực tiếp c â y c h u y ể n thống trận rời đi huyện vũ cát đi tới thủ đô phong niệm khả nói đổ quỷ sứ chán ghét g ngươi nhớ kỹ nhanh chóng tìm tam á tìm chúng ta đừng quá mượn à bỏ lỡ nhiệm vụ sau khi trở về ta sẽ tố cáo ta dợ khóc dở cười gật đầu một cái tách ra khỏi bọn họ sau đó ta đi thẳng tới sân bay cưới máy bay trở về kỳ lăng thành phố bởi vì muốn cho lão cha lão mụ một kinh hỷ cho nên ta không cho bọn hắn gọi điện thoại nhưng sau khi về nhà lại nhận được một tin tức tiểu linh tả trở về từ g i a trong khoảng thời gian này chu thành văn đồng thời không đến báo thủ tiểu linh tả trở về từ g i a sau đó hồ yêu liền đi tiệm phổ tỏ cọc đi n g à y kế tiếp buổi sáng vừa rồi ta đã cho tiểu linh tả đánh rồi điện thoại nàng nói trong nhà có một chút chuyện còn muốn một hồi mới có thể trở về để cho ta có r ả n h đi thủ đô tìm nàng tiểu linh tả bận rộn như vậy ta cũng không sách thẻ ngân hàng chuyện sáu phải biết thẻ ngân hàng của ta còn tại tiểu linh tả nơi đó ta trên người bây giờ chỉ có hơn một đồng tiền đoán chừng đi tam á tiền vé phi cơ đều không đủ không có cách nào ta chuẩn bị đi tiện nam nơi đó mượn chút tiền tiêu không nghĩ tới a không nghĩ tới bạn trưởng môn hiện tại cũng hôn đến nước này sáu đi tới tiệm phổ tỏ cọp đi phát hiện tiện nam đang ở t r ư ớ c máy vi tính bận rộn cái này cái gì nhìn thấy ta sau đó vội vàng đứng lên thân nói n h a đại ca ngươi đã đến bên trong cái hồ yêu trên lầu đâu tiện nam vừa dứt lời một cái màu xám cho đại hồ l y liền từ trên lầu chạy xuống dùng cổ cọ sắt quần của ta biểu thị hữu hảo ta đưa tay tại trên đầu nó vớt ve hai cái tiếp đó nghiêm túc đối với tiện nam nói kiếm nam tới ngồi trên ghế salon ta có việc nói cho ngươi tiện nam nhìn ta nghiêm túc như vậy có chút không nghĩ ra ngồi ở trên ghế salon ta háng dọn một cái dù sao lập tức phải mở miệng vay tiền ta còn thực sự có chút ngượng ngủ thế là ta kín đáo vấn đạo kiếm nam biết hải thiên thịnh từ sao nghe nói qua chưa thấy qua giống ta loại này điệu thi có thể ăn thượng hải thiên xì dầu cơm c h i ê n liền vũ trộm nhìn lại một chút đại ca ngươi đều có thể đi tham g i a hải thiên t h ị n h tiệc đây chính là trên người ta ai này ai này nhà kiếm nam một mặt đắng bh một câu nghe hắn kiểu nói này ta thì càng ngượng ngùng mở miệng vay tiền nhưng không n g ư ợ n còn không được ta ngay cả lộ phí đều không đủ a thế là ta lại ho khan hai tiếng nói kiếm nam à cái kia ta không có tiền rồi mượn chút tiền được không ta muốn đi tham gia hải thiên thịnh tiệc kiếm nam không nói tiếng nào đi đến trước bàn máy vi tính đem tiểu chư tiết kiệm tiền bình ôm đến trên bàn t r à mở ra mặt lấy tiền miệng đem bên trong tiền su tất cả đều đổ ra đến mà ta liền yên lặng nhìn hắn động tác có loại dự cảm bất tường sáu mười phút sau thiện nam cuối cùng đếm xong hắn hít thở sâu một chút đây là ta toàn hơn hai mươi năm tiền mừng tuổi vốn là sáu còn dự định đi l a s v e g a s đánh cược một thành bây giờ mượn trước ngươi dùng à tổng cộng là một trăm hai mươi sáu khối bảy đại ca ngươi đ ế m xem tiện nam đem một đống tiền su đẩy ngã trước mặt ta một, hối, 5 mau, một mau 6. 126 khối năm bao một bao sáu một trăm hai mươi sáu khối bảy sáu còn tờ mợ muốn đi l a s v e g a s đánh cược đem cái này trồng tiền l ẻ để lên bàn một cái n h ư khí hống hống nói cho phục vụ viên đội cho ta thành thẻ đánh bạc đoán chừng sẽ bị người nhà bảo an đá ra đi sáu có đôi khi ta thật sự rất bội phục tiện nam dũng khí ta bất đắc dĩ gãi đầu một cái phát nói không cùng ngươi nói lửa ta thật muốn vay tiền đại ca ngươi thật muốn đi à? đương nhiên là thật sự ta cũng không có thời gian của người chơi đại ca vậy ta cũng mang bạn gái đi xem một chút tôi h gần nhất làm mấy đơn s i nghĩ lợi ít một cái bút lần này đi tam á chi tiêu đều tính cho ta ngươi xem được chưa thiện nam vỗ ngực một cái nói ta đi thiện nam lúc nào h ả o phóng như vậy ta nhớ được hơn ba tháng trước cái này b ê mua một cái con chuột còn vừa khóc lại gào náo loạn hơn mười phút đâu thoáng một cái biến hóa lớn như vậy thật đúng là để cho ta có chút không thích ứng ta cuối cùng cảm thấy có một loại dự cảm bất tưởng mỗi lần tiện nam khác thường thời điểm ta cũng sẽ bị hắn tức chết đi được sáu nhưng lần này ta là thật không có biện pháp a thực sự không có tiền chỉ có thể hoa tiện nam một chút trước tiên mau cứu cấp bách ta đối với tiện nam nói sư đ ệ a ngươi muốn dẫn bạn gái đi xem một chút hải thiên thực tiệc cũng tốt kỳ thực chúng ta đạo sĩ cũng là bạo lợi ngành nghề đi sáu ngươi cũng cần phải học h à o phóng điểm tất nhiên chu thành văn không đến trả thù ta cũng yên lòng lần này nhìn thấy phong niệm khả sau đó ta muốn hướng phong niệm khả cầu viện một chút n u y ễ n vũ các tình báo hệ thống vô cùng khổng lộ nói không chừng n u y ễ n vũ các có thể tìm tới chu thành văn vị trí lại thêm chu thành văn vốn là cái dưỡng thi nhân hại chết rất nhiều vô tội huyện vũ các hẳn là sẽ xử lý người này a tất nhiên bên này không có việc gì vậy ta liền muốn mau chóng chạy tới tam á dù sao còn có nhiệm vụ trên người đi trễ cũng không quá hảo thế là ta đối với tiện nam nói sư đệ mặc dù hải thiên thịnh tiệc hai mươi chín hào mới bắt đầu nhưng ta muốn sớm một chút đi qua ta còn có chuyện phải làm hôm nay là số hai mươi ta hy vọng ngày mai sẽ xuất phát không có vấn đề ta bây giờ liền cho nhà ta cô nàng gọi điện thoại để cho nàng trực tiếp xin phép nghỉ ngày mai sẽ xuất phát thiện nam vô cùng có nam nhân khí phép nói đi vậy ngươi ở trên mạng đặt trước một chút vé máy bay a i n h ớ kỹ phải n h a n h cơ không muốn châm cơ nhất định muốn mua cả chữ dẫn đầu biết không ta dặn dò tê chữ dẫn đầu cũng được bởi vì đường đi xa xôi tốt nhất mua giường cứng tương đối có lời thiện nam khi dễ nói đại ca ngươi lại đem ta nói cười không phải yên tâm vé máy bay giao cho ta chắc chắn cấp cho n g ư ơ i thỏa thỏa a năm đi cầm ta về nhà trước ngươi đặt trước hảo vé máy bay nói cho ta biết vé máy bay là mấy giờ tiếp đó chúng ta hẹn lại cái tụ tập thời gian đến nỗi hồ yêu sáu người theo ta đi đi trước nhà ta đợi mấy ngày a ta sờ soãng hai cái hồ yêu đầu đi ra ngoài vừa đi ra cửa ra vào điện thoại liền văng lên lấy ra xem xét n g u y ê n lai、like、là tiểu linh t ả gọi điện thoại tới đem điện thoại tiếp chỉ nghe tiểu linh t ả thấp giọng nói tiểu lối đem hắn đại sư huynh mang về hiện tại hắn đang cùng phụ thân ta nói chuyện tiểu lòng hắn giống như đối với ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ cái gì ba sáu ta suýt chút nữa không đem điện thoại ngã xuống đất ba một trăm năm mươi b ố tiếc một trăm năm mươi b ố kỳ quái thi thể đáng chết tiểu lỗi không để ý cảnh cáo của ta vậy mà thật sự đem hắn đại sư huynh dẫn tới từ ra hơn nữa t ử gia chủ còn cùng hắn đại sư huynh nói chuyện nói như vậy nếu như t ử gia chủ tâm có chút dao động liền sẽ đáp ứng đem tiểu linh tạ gà cho người khác đáng chết ta ngay cả xính lết đều không chuẩn bị kỹ càng đâu từ tiểu linh nghe ta t r ầ mặc m lo lắng hỏi một câu tiểu long người ở đây nghe sao ân tiểu linh tạ ta đang nghe người đại sư kia huynh khi nào đi ba ngày trước phụ thân để cho ta về nhà một chuyến nhưng đồng thời không nói tiểu lỗi đại sư huynh chuyện chờ hôm nay tiểu lỗi dẫn hắn đại sư huynh trở về ta mới biết được chuyện này vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta đang tại trong phòng không tiện lắm nói chuyện lần này ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy h u y ễ n vũ các hạ một cái nhiệm vụ ta là đi ra thi hành nhiệm vụ tiểu linh tả ngươi trước đ ừ n g lo lắng bởi vì ta còn không có đ ặ t xính lễ phụ thân ngươi biết ta là h u y ễ n vũ các nhân hẳn là sẽ không nhẹ kết luận dạng này chờ ta làm xong nhiệm vụ lần này nhất định b ấ t thời gian đi nhà ngươi một chuyến đợi thêm ta sáu hơn mười ngày thời gian ta liền cùng ngươi hội hợp đừng sợ hết thể có ta tiểu linh tả khẽ ừ một tiếng vấn đạo vậy ta ở nhà chờ ngươi được không hảo ta bên này chuyện một làm xong liền đi nhà ngươi tìm ngươi tiểu long Vậy nghe tiện nam n nói hồ yêu gần nhất vô cùng an phận một mực tại tiệm phổ tỏ cộng tì bên trong lợi ngẫu nhiên còn cùng tiện nam đánh mấy bàn cờ tướng kể từ nó học được cờ tướng mỗi lần đều đem tiện nam giết đánh tơi bởi sáu mà chúng ta lần này cần rời đi hơn một mươi ngày đem nó khóa tại tiệm phổ tỏ cộng tì không tốt lắm cho nên ta quyết định dẫn nó về nhà nó nắm giữ rất cao trí tuệ hạn phải biết ta dẫn nó về nhà chính là tín nhiệm nó cho nên nó trăm phần trăm sẽ không tổn thương người nhà của ta đ ặ t tới sau đó lão mụ gặp ta lanh về tới một người đại hồ ly giật mình kêu lên vội vàng hỏi ta đây là từ nơi nào lấy được có thể hay không cắn người ta nở nụ cười nói mẹ ngươi yên tâm đi nó nắm giữ rất cao trí tuệ sẽ không cắn người ta đối với hồ yêu nói vào nhà phía trước dùng trước cái k i a khăn mặt lau lau móng đuốt của ngươi không phải vậy đem ta nhà dâm ô huế còn phải một lần nữa l ê n đ t kế tiếp phát sinh một màn nhường lão mụ choáng sáu lông s á m đại hồ ly vậy mà thật sự đem móng n u ố t đặt ở khăn mặt bên trên lau hơn nữa còn lặp đi lặp lại xoa sau khi lau xong còn xem có hay không lau sạch sẽ ba mươi ngồi ở phòng mình trên giường có chút phập phồng không yên xính lễ chuyện tới thực chất giải quyết như thế nào chuyện này tựa hồ không thể kéo dài được nữa hơn nữa chắc hẳn tiểu lỗi đại sư huỳnh đã lấy ra một chút bảo vật qua mấy ngày đi từ da từ da chủ nhất định sẽ thúc giục hỏi ta đến cùng đưa ra cái gì xính lễ nếu như không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn đoan chừng ta sẽ bị đào thải bị loại nhưng mà sáu ta lấy cái gì đi ra、A. màu đen không gian giới、chỉ. Yêu trâu màu đan. xanh lụng. Phong Hạt phiến. lôi bây giờ duy nhất có thể cầm ra đúng là ngân s ắ c không gian giới chỉ. nhưng ngân s ắ c trong không gian giới chỉ có một đống như ngọn núi nhỏ thi thể những thi thể này xử lý như thế nào nhất thiết phải ném tới thâm sơn đi chính là loại kia không có chút nào dân c ư chỗ nếu bị người phát hiện liền nguy rồi nhưng mà loại này thâm sơn đi nơi nào tìm một chốc căn bản là tìm không thấy hộ yêu ghé vào một bên trên mặt đất vô cùng yên tĩnh ta nghĩ nghĩ giữ cửa khóa kỹ lấy ra ngân s ắ c không gian giới chỉ, đặt ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn lại đem tinh thần lực tiến vào giới chỉ sáu bên trong núi nhỏ kia vậy thi thể vẫn làm cho ta cảm thấy vô cùng buồn nôn nhưng bởi vì lần này có chuẩn bị tâm lý cho nên không có ói nữa đi ra cẩn thận quan sát một cái phiên phát hiện trong này thi thể đều vô cùng kỳ quái những cái kia to lớn côn trùng quái vật cũng không muốn nói nhiều trong thi thể nam nam nữ nữ tựa hồ cũng đẹp vô cùng vô cùng có khí chất hơn nữa mặc nhiều loại quần áo trường bao loại chiếm đa số cùng chúng ta mặc trang phục không chút nào cùng hơn nữa phía trên nhất những thi thể này trên thân rất ít đeo có miệng vết thương bọn hắn giống như ngủ thiếp đi đùng dạng trên mặt còn mang theo h ư n luận ta đem phía trên nhất một cỗ thi thể lấy ra để dưới đất thi thể vừa mới lấy ra hồ yêu lập tức liền nhảy dựng lên toàn thân lông dựng lên hoảng sợ nhìn xem thi thể trên đất nó hành động này ngược lại dọa ta kêu to một tiếng không phải liền là một cỗ thi thể sao đến nỗi đem ngươi dọa thành như thế sao ta nhớ được ngươi giết qua không ít người a c ù n g ta giả vờ cái gì thanh thuần a sáu thời đại này liền yêu quái đều sẽ giả ngây thơ giả bộ thanh thuần cờ họ nở t ờ mờ có để cho người sống hay không không có ly tới hồ yêu ta hướng nam thi nhìn lại đó là một ước chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi nam nhân m ặ t như ngọc không tì vết chút nào nữ nhân nhìn đều da của hắn đều sẽ ghen ghét hắn giữ lại chạm vai tóc dài tóc là màu bạc mặc trên người một kiện t r ư ờ n g bảo màu trắng áo choàng vô cùng trắng đ o ã n bất quá sáu người trẻ tuổi kia trên cổ có một huyết động lúc này tiên huyết còn đang không ngừng chạy ra đem hắn áo choàng cũng nhấm đỏ trên tay hắn không có giới chỉ các loại trang sức hơn nữa nhìn tướng mạo của hắn cũng không phân biệt ra được hắn quốc tịch mặc dù lớn lên giống là người châu á nhưng lại không quá giông sáu a hắn tay áo phía dưới giống như mang theo một cái vòng tay ta ngồi sồn xuống hướng tay hướng tay áo của hắn sờ đầu ngón tay vừa đụng tới tay h áo của hắn đột nhiên xảy ra dị bên ba ta chỉ cảm giác mình bị một cố cường đại lực va đập đánh trúng n á o hải một mảnh t r ố n g không trực tiếp bay ngược ra ngoài ba phía sau lưng trực tiếp đụng vào bên giường làm ra rất lớn động tính ta ngồi liệt trên mặt đất chỉ cảm thấy nội tạng đau rát ngồi ở bên giường một cử động cũng không dám lão mụ nghe được động tính vỗ néo vài cái lên cửa phát hiện ta giữ cửa chỗ ở nàng lo lắng ở bên ngoài v ấ n đạo tiểu l o n g vừa mới phát sinh chuyện gì không có việc gì mẹ ta chuyển một chút giường người cái này hùng hải tử từng ngày thần thần bị bí cuối cùng khóa cửa không sao thật không sao thật mẹ ta n h í u lại cái mũi đỡ giường đứng lên đồng thời ta cũng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thi thể trên đất chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái y phục kia vậy mà gặp lớn như vậy lực phản chấn đây rốt cuộc là cái gì quần áo người chết đến tột cùng là người nào người lợi hại như vậy thế mà lại còn bị giết như vậy sáu không gian này giới chỉ đến tột cùng là của người nào ta đem thi thể thu hồi ngân sắc không gian giới chỉ không còn dám đụng đang lúc ta muốn dùng khăn lau lau một chút gạch bên trên vết máu thời điểm hồ yêu chậm rãi ních tới gần dùng một cây móng tay dính một cái lên huyết tiếp đó lẻ lôi ư liếm lấy một chút cái này khiến ta nhũ lông mày lại mau nó không phải nói không ăn thịt người sao sao bây giờ đối với người huyết cảm thấy hứng thú như vậy nếu như vậy ta cũng không thể đem nó đặt ở trong nhà b ằ n g không vạn nhất nó t h u tính đi lên không chừng sẽ đối với lão mụ đọc thủ đang lúc ta không đầy thời điểm nó bỗng nhiên nằm trên đất thấp giọng kêu dây lên toàn thân không ngừng run r à y lông tóc rất nhanh liền bị mồ hôi đốt nhẹp lộ ra vô cùng đau đớn chuyện này là sao nữa chẳng lẽ sáu ta xem một chút vết máu trên đất chẳng lẽ máu này bên trong có độc cương ta à i n vội t Nhưng này, trước sau vẫn chưa tới 10 giây à, hơn nữa, hồ、yêu、chỉ huyết, nữa độc liếm lấy một tiêu viết, độc gì sẽ vàng y lợi hại. Ta vội vàng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một đầu khăn mặt cùng một bình thủy xoa lên gạch lên vết máu sau khi lao xong đem bẩn khăn mặt ném về không trong giới chỉ tiếp đó mở cửa cố nén đau đớn trên người ôm hồ yêu chạy ra ngoài lão mụ v ấ n đạo người cái này hùng hải tử lại muốn làm đi đi nha hồ yêu giống như bệnh ta dẫn nó đi viện thú y xem ném một câu nói như vậy ta ôm run dậy hồ yêu mở cửa chạy ra ngoài v ừ a vặn p h u cận nhà ta thì có một viện thú ý ỉ ta vội vàng mang theo hồ yêu chạy vào một cái mang theo mắt kiếng bác sĩ đang hết sức chăm chú xem website kính mắt đều nhanh áp vào trên máy tính gặp ta vội vã sau khi vào nhà vội vàng luống cuống tay chân đóng lại website có chút không vừa ý mà hỏi vào nhà phía trước sẽ không trước tiên gõ cửa s a o bác sĩ ngươi mau nhìn xem sủng vật của ta nó giống như bệnh rất nghiêm trọng ta đầu đầy mồ hôi nói vì cái gì ta đầu đầy mồ hôi kỳ thực hồ yêu rất nặng đoán chừng chắc có tiếp cận hai trăm cân trọng lượng mà ta vừa mới nhận lấy kịch liệt lực phản chấn bây giờ là toàn thân đau nhức lại thêm chạy gấp cho nên mới đầu đầy mồ hôi bác sĩ v ấ n đạo ngươi cái này g ì s ủ n g vật a ta thao lớn như vậy hồ ly ai ngươi s ủ n g vật này không có bệnh truyền nhiễm a nhanh lên cho nó xem bệnh tiền h không phải ít ngươi nhanh ta cảm giác hồ yêu trên thân run r à y nghiêm trọng hơn vội vàng k h á c quát hắn vội vàng mang lên thủ sáo cầm đèn tin lung lay hồ yêu mắt tiếp đó lại lung lay hồ yêu miệng tiếp đó lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng tự đủ không khoa học A, không có sâu răng A, làm sao lại đau thành cái dạng n à y sáu ta vội vàng nói bác sĩ nó vừa rồi giống như ăn bậy đồ vật ta nhớ được có một loại phương pháp có thể giải quyết chúng độc giả chính là đem cái ống sen vào bên trong sáu a ngươi nói rửa ruột đúng không ngươi sùng vật tan cái gì đồ không sạch sẽ ai ngươi cũng đừng quản ngươi nhanh cho nó tẩy a cái này không được a huynh đệ bác sĩ đẩy mắt kính một cái để cho ta cho mẹo chó rửa ruột vẫn được cái này hồ ly nếu là tẩy không tốt nhưng là sạch chết n g ư ơ i cái này không đi công việc này ta không có thể tiếp vậy ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a ta vội vàng nói kính mắt bác sĩ nói nói thật với ngươi a nào có cầm hồ ly làm sùng vật cái đồ chơi này đeo trên người vi rút đặc biệt nhiều chị liệu hồ ly ta cũng không chuyên nghiệp a nếu không thì như vậy đi ta mở vài miếng thuốc nhưng ta không xác định có thể chữa khỏi hay không ngươi nghĩ tốt lại đút nó ăn nếu như ăn chết cũng không nên trách ta à được được được nhanh cho ta lấy thuốc a kính mắt bác sĩ lật ra một hồi lâu lấy ra ba cái màu trắng tiểu viên thuốc nói đây là dùng để t r ị cho thuốc chị hồ ly cũng gần như lấy về sau đó đem viên thuốc vỡ vụn nâng tại nó trong đồ ăn nhắc nhở ngươi một cậu a đây là cho cậu ăn ngươi ngàn vạn lần chờ ăn a ta tao người cho ta thiếu thông minh con a sáu hôm nay bốn canh 155 t i ế t 155, m ộ t tiêu huyết di cờ hờ đưa tới biến cố trong lòng ta t h ầ m chửi một câu tính khí nhẫn mại vẫn đạo thuốc này thật hiệu nghiệm không ta nào biết được a bốn mắt bác sĩ hơi không k i ê n nhân nói không phải theo như ngươi nói sao ta chỉ biết trị liệu mèo chó không biết trị liệu hồ ly thuốc này ta cũng không dám cam đoan nhất định hữu hiệu ngươi n g h ĩ tốt lại uy s ủ n g vật ăn nếu như ăn chết cũng không nên trách ta ta chỉ cung cấp thuốc nhưng quyền quyết định tại trên tay ngươi bất quá sáu nhìn ngươi s ủ n g vật này đều t o i thót ta đề nghị ngươi vẫn là n g a chết chữa như n g a sống a a không không ta không có thể cho ngươi bất luận cái gì đề nghị ngươi cho ta mới vừa rồi là đánh giam a ta c a o m à y mau cầm ba cái tiểu viên thuốc hướng về trên b à n ném đi năm mươi khối tiền ôm h ổ yêu đi ra ngoài không sai bốn mắt bác sĩ nói rất đúng h ổ yêu đã thoi thót còn không bằng ngựa chết chữa như ngựa sống trong máu có thể thật sự có độc suy nghĩ một chút c ũ n g đối người k i a mặc quần áo là một kiện bảo vật hơn nữa không phải thông thường bảo vật chỉ là nhẹ nhàng chạm thử thì cho ta mạnh như vậy lực phản chấn đoán chừng thực lực của người này cùng n u y ễ n vũ các bác đại thủ lĩnh không kém là bao nhiêu người mạnh như vậy đều bị độc dược đánh ngã húng chi hồ yêu ngàn không nên vạn không nên hôm nay không nên mang hồ yêu trở về nhưng người nào biết hồ yêu sẽ tới liếm móng tay huyết ai biết trong máu sẽ có đ ộ c đâu ta ôm hồ yêu quay trở về trong nhà lão mụ v ấ n đạo chuyện gì xảy ra a hồ ly ngã bệnh a không có việc gì ta đem hồ yêu ô m trở về phòng của mình lấy ra một chăn giường trải trên mặt đất để nó ghé vào trên chăn trên người nó còn tại không ngừng chảy mồ hôi ánh mắt bên trong tràn đầy đau đớn ta nắm một cái màu trắng tiểu viên thuốc đặt ở bên mép nó v ấ n đạo có muốn ăn hay không một mảnh thuốc này có thể sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi nó khẽ lất đầu Cái nửa giờ sau bộ lông của nó dần dần biến sắc màu xám dần dần chuyển biến trở thành màu đỏ nó vẫn thống khổ co giúp ở trên mặt đất mồ hôi đã làm bớt phía dưới phủ lên cái chăn ta lấy cái chảy lớn bên trong đầy nước đặt ở nó bên cạnh sợ nó lượng nước trôi đi quá nhiều mà chết hai mươi bốn ó loại trạng thái này một mực kéo dài đến nửa đêm hơn m ộ ư ơ i hai h lúc này bộ lông của nó tất cả đều đã biến thành màu đỏ hơn nữa lại dài ra hai cái đôi một buổi chiều là hơn lớn hai cái đôi lao cha lão mụ cũng lớn hô thần kỳ còn hỏi ta đây rốt cuộc là cái quái gì từ nơi nào cầm trở về ta nói đây là siêu thị mua sắm đầy hai trăm tạng lao cha nói cúc đi nói thật không có cách nào phía dưới ta chỉ có thể đúng sự thật giải thích cha mẹ các ngươi cũng biết ta là đạo sĩ kỳ thực trên đời này ngoại trừ quỷ bên ngoài còn có cương thi cùng yêu quái mà hắn chính là một cái hộ yêu bất quá các ngươi không cần sợ hãi con hộ yêu này đã cải tà quy chính hơn nữa theo ta quan hệ rất không tệ nó sẽ không tổn thương các ngươi lão cha lão mụ nghe xong đó là một yêu quái vội vàng xa cách ta gian phòng vậy ngủ ta cũng không dám ngủ một mực đang chiếu cố lấy hộ yêu âm thầm quan sát biến hóa của nó cuối cùng tại nửa đêm 1 2 h 4 7 phân thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến hộ yêu trên người màu đỏ lông tơ dần dần biến thành bóng loáng l à ra một cái móng nuốt cũng biến thành loài người hai tay cùng hai chân đầu biến hình đã biến thành loài người ngũ quan mái tóc dài màu đỏ rực xóa ở sau g ó t sáu cái này cái gì việc đây là ta hoa mắt sao hung hăng rút chính mình một cái tát đau không phải nằm mơ giữa ban ngày hồ yêu thật sự đã biến thành một cái tám chín tuổi nhân loại tiểu nữ hải kể từ liếm ăn này ti huyết dịch sau đó hồ yêu sẽ ra biến hóa lòng trời lở đất đầu tiên màu xám cho lông tơ đã biến thành hỏa hồng sắc tiếp lấy một cái đôi đã biến thành ba cái đôi nếu như chỉ là như vậy ta còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ nó ngay tại trước mắt ta từ hồ ly đã biến thành người sống sờ sờ nay liên làm cho không người nào có thể đón nhận ta lấy từ bản thân cái chăn đắp lên trên người nàng bởi vì nàng x ấ u không mặc quần áo c ả m tạ nàng dùng thanh âm non nớt nói lại còn biết nói chuyện liên thanh tuyến đều trở nên giống như nhân loại tiểu nữ hài giống nhau như lúc suy nghĩ một chút lại thích n h â n liệu nó vốn là sẽ viết chữ hán càng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại chỉ bất quá nó lên tiếng hệ thống cùng nhân loại khác biệt cho nên mới sẽ không nói tiếng người bây giờ đã biến thành nhân loại biết nói chuyện cũng không coi là kỳ quái có thể nói chuyện liền chứng minh chúng ta có thể trao đổi ta vội vàng hỏi đạo ngươi cảm giác thế nào vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy bởi vì cái kia ti huyết n ă n g âm thanh vẫn như cũ non nớt nói buổi sáng người lấy ra cổ thi thể kia thời điểm ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình để cho ta không dám tới gần ta n h ị n h ị m à y mau u y áp ta như thế nào không có cảm giác đến có thể chúng ta h ồ tộc so với nhân loại bén nhảy hơn a về sau người thu hồi thi thể kia sau đó ta cảm giác hắn chạy ra trong máu tràn đầy năng lượng kìm lòng không được phía dưới ta liền liếm lấy một kia nhưng không nghĩ tới huyết dịch kia bên trong năng lượng nhiều lắm suýt chút nữa đem ta no bạo bỏ ra cả ngày thời gian ta mới đưa những năng lượng kia hấp thu nhưng là bất chi bất giác đã biến thành hình người trước đó ta nghe mụ mụ nói qua một cái truyền thuyết nàng nói kỳ thực chúng ta động vật là có thể biến thành hình người bởi vì người là vạn vật đứng đầu là hoàn mỹ nhất động vật biến thành nhân hình sau đó chúng ta liền có thể cùng nhân loại giao lưu giống nhân loại một dạng tu luyện ta có thể cảm thấy bây giờ ta so trước kia ta lợi hại rất nhiều liền xem như một trăm trước kia ta cũng đánh không lại bây giờ ta cái gì thực lực tiến bộ nhiều như vậy phải biết hộ yêu thực lực theo ta không kém là bao nhiêu ta mặc dù so sánh lại nàng mạnh nhưng là muốn xuất ra hơn phân nửa thực lực mới có thể trừng trị nàng bây giờ, Chỉ là một chút xíu huyết, là l một xíu i ề nàng để n sẽ không t h ả i n hóa là ngấp trời đ nghẽ không trả thù gian của ta giới chị a ta không động thanh sắt nói không cần khách khí như thế ngươi có tự do của ngươi chúng ta h ồ tộc là phi thường nhớ ân ngươi cho ta đây s a o nhiều trợ g i ú p ta đương nhiên muốn hồi báo ngươi nàng âm thanh non nước nói đúng ta bây giờ có ba loại hình thái thứ nhất ngay tại lúc này hình người thái thứ hai là biến trở về bản thể nói nàng trong nháy mắt liền biến về màu đỏ tam vĩ hồ hình thái tiếp đó nàng lại biến thành nhân hình nói ta chỉ có hình người thời điểm mới có thể nói chuyện loại thứ ba hình thái là ở bản thể trên cơ sở biến lớn hoặc thu nhỏ nhưng không thể biến quá lớn cũng không thể biến quá nhỏ cho ngươi xem xem xét nói nàng lại biến trở về tam vĩ hồ hình thái tiếp đó thân thể nhanh chóng biến lớn đứng lên một mực biến cùng mã không tranh lệch nhiều tiếp đó lại nhanh chóng thu nhỏ biến giống m è o con một dạng tiếp đó nàng lại biến trở về hình người nói ngươi ngày mai muốn đi à. nghe lời ngươi ý tứ giống như có chuyện gì muốn đi làm cần ta giúp một tay sao ta suy tư vài giây đồng hồ rất muộn trước đi ngủ ngày mai lại nói hai mươi bốn g à y kế tiếp một đêm này hồ yêu vô cùng an phận sáng sớm ngày thứ hai ta đối với hồ yêu nói ngươi ở đây gian phòng ốc trở lấy ta ra ngoài mua quần áo cho ngươi đi tới trên đường ta cho hồ yêu mua một thân trang phục trẻ em tiếp đó nghĩ đi vào một bên đồ trang sức gia công cửa hàng đem ngân sắc không gian giới chỉ lấy ra đối với lao bản nói lao bản giúp ta hai cái dạng này giới chỉ càng nhanh càng tốt có thể cho ngươi thêm tiền ông chủ muốn muốn tiếp nhận giới chỉ xem nhưng ta rút tay trở về chiếc nhẫn này với ta mà nói ý nghĩa vô cùng không thể để cho những người khác đụng ngươi có thể đem chiếc nhẫn bộ dáng vẽ xuống tới dùng làm bằng bạc là được rồi lão bản cầm điện thoại vỗ mấy lần sau đó nói một tuần làm tốt mỗi cái giới chỉ thu phí bốn trăm ta mỗi cái giới chỉ cho ngươi một ngàn nhưng ngươi muốn đem trên mặt nhẫn hoa văn điều khác giống nhau như lúc hai ta tuần sau trở về lấy hàng như thế nào có vấn đề hay không lão bản vội vàng nói không có vấn đề ta trả một cái ngàn nguyên tiền đặt cọc tiếp đó đi ra đồ trang sức gia công cửa hàng tại sao phải làm hai cái giống nhau giới chỉ rất đơn giản là dùng để mê hoặc hồ yêu về sau ta liền đem giả giới chỉ mang theo trên tay đến nỗi thật sự giới chỉ ta muốn giấu đi giấu ở một cái không ai tìm lấy được chỗ ta bây giờ cuối cùng ý thức được ngân s ắ c không gian giới chỉ quý giá tuy bên trong cũng là chút chán ghét thi thể thế nhưng chút thi thể trên thân có thể có bảo b ố i a tỉ như nói ngày hôm qua bộ thi thể mặc quần áo tỉ như nói máu của hắn sáu chỉ là một chút xíu l i ê n để hộ yêu thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất bất quá ta cũng không dự định nếm thử vốn người chết huyết sáu q u á biến thái đó là một vấn đề tính nguyên tắc ta mới sẽ không đi nếm thử đến nỗi chân chính ngân s ắ c không gian giới trì ta lại dùng hết biện pháp mua chân cùng tiến đem hắn khe hở ở trên cầu lót dạng này mới an toàn a đây chính là bảo bối của ta tuyệt đối không thể mất đi tiểu linh tả nhà cầu hôn liền dựa vào nó về đến nhà hộ yêu mặc quần áo tử tế đi ra nhìn thấy ta gian phòng đi ra một cái tiểu n ư hải lao cha lão mụ kinh ngạc hỏi cái này đây là ai hộ yêu âm thanh non nớt nói gì chú các ngươi khỏe ta là tối hôm qua cái kia hồ yêu l ã o cha lão mụ cũng không có thể tin miệng mở rộng không ngừng u ố t mắt không thể tin được một màn trước mắt cuối cùng đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ta ta nhún v a i chính như ta hôm qua nói tới nàng là hồ yêu nhìn qua tây du ký a trong tây du ký yêu quái không phải đều có thể viễn hóa thành hình người sao cho nên các ngươi thực sự không cần quá kỳ quái vậy nàng sáu còn không có định đâu qua lão mụ nói xong ta liền đánh gãy nàng ta sẽ đem nàng mang đi các ngươi không cần sợ không phải ý của ta là nàng còn không có hộ khẩu ngươi mang nàng đi nơi nào nha vẫn là để nàng để ở nhà a ở n cảm tạ a di hộ yêu âm thanh non nớt nói ta lúc đó liền bó tay rồi h ồ yêu niên kỷ không chừng so với ta mẹ cũng lớn thế mà mở miệng một tiếng a di kêu như thế sàng khoái giả bộ nai tơ giả ngây thơ đóng vai thanh tuần ba loại đều bị nàng chiếm toàn không được không thể để cho hộ yêu để ở nhà vẫn là mang đi nàng tương đối an toàn vừa vặn làm xong việc sau đó để cho nàng theo ta cùng đi từ ra cho ta tráng tráng bề ngoài mặt tiền của cửa hàng sáu ba bốn canh chậm một chút tuyên bố một trăm năm mươi sáu tiết một trăm năm mươi sáu lý vũ ra ta đối với lão mụ nói mẹ ta muốn đem nàng mang đi còn có việc để cho nàng hỗ trợ đây vừa sáng tám giờ ba mươi phút ta mang hồ yêu đi tới tiệm phổ tỏ c ổ thì cùng tiện nam tụ tập mới vừa vào cửa tiệm liên phát hiện tiện nam đang ngồi t r ư ớ c máy vi tính nghiên cứu cái gì nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân tiện nam quay đầu lại nói đại ca ngươi tới rồi cái này tiểu mội sáu ta đi nàng là hồ yêu ta so tiện nam còn kinh ngạc ngươi làm sao nhìn ra được ngươi đã quên ta có tiên h nhãn a hộ yêu cũng không phải là nhân loại hơn nữa bởi vì là yêu vật tu luyện lại là âm khí cho nên nàng dương hỏa bên trong mang theo một tia lục sắc ta và nàng tiếp xúc lâu như vậy đương nhiên có thể nhận ra nàng dương hỏa màu sắc x ấ u bất quá đại ca ngươi làm sao làm được đem nó mang đi một ngày liền để nàng biến thành lọ ly chan có thể hay không cho nhà ta h ợ p kỳ cũng tới bên trên như thế một chút hộ yêu non n ư ớ c nói uy muốn hay không đánh mấy bản cờ tướng nha t i ệ n nam đầu lắc ngày ngày đồng dạng không chơi cùng ngươi chơi cờ tướng đơn giản thuộc về không có chuyện tìm được ta hỏi tiện nam bạn gái của ngươi lúc nào đến lập tức ta vừa rồi gọi điện thoại cho nàng nàng cũng tại trên đường lại có chừng mười phút đồng hồ đã đến tiếp đó chúng ta trực tiếp đi sân bay vừa v ẫ n có thể bắt kịp mười rưỡi sáng máy bay bất quá sáu đại ca nàng cũng đi a ta có thể chỉ mua ba tấm vé máy bay a ta ngồi ở trên ghế s a lo nói n không cần lo lắng nàng nàng thế nhưng là h ộ i yêu sẽ mê hoặc người chỉ cần hôn qua cửa lên phi cơ lên phi cơ không là vấn đề bất quá có một việc ngươi phải chú ý bạn gái của ngươi sau khi đến không thể để cho nàng biết hồ yêu có thể hóa nhân chuyện này liền nói cô bé này là ta bà con xa nhà mội mội là được đại ca vậy ngươi phải cho hồ yêu lấy cái tên a cũng không thể một mực gọi nàng hồ yêu a à. à đúng ta vừa nhìn dự báo thời tiết hôm nay có mưa tuyết chúng ta tốt nhất mang theo chút mưa rù mưa tuyết ta nhỏ giọng lặp lại một lần nói hồ yêu lấy cho ngươi cái nhân loại tên liền kêu vũ gia như thế nào dòng họ sao nếu như ngươi n g u y ệ n ý liền cùng ta họ lý vũ gia lý vũ gia hồ yêu cũng lặp lại hai câu sau đó nói mưa đại biểu thuật i ế t ra đại biểu ưu tú tên không tệ liền kêu cái này hai mươi bốn đến rồi sân bay hồ yêu trực tiếp xử suất mình mê hoặc năng lực trước đó nàng chỉ có thể đồng thời mê hoặc ba bốn người mà bây giờ căn cứ chính nàng nói nàng có thể đồng thời mê hoặc hai mươi trở lên người bình thường cho nên nàng rất đơn giản liền hôn thượng máy bay qua kiểm an thời điểm trực tiếp mê hoặc nhân viên công tác đơn giản cho nàng quét hình một chút qua cửa lên phi cơ thời điểm lấy ra một cái trước kia quá thời hạn vé máy bay mê hoặc người xoát vé trực tiếp lên phi cơ còn tốt lần này chuyến bay cũng không có ngồi đầy sau cùng bốn hàng chỗ ngồi đều là t r ố n g không cho nên ta và hồ yêu trực tiếp ngồi ở tối lót đấy trên chỗ ngồi ta thấp giọng hỏi hồ yêu vũ ra ngươi bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cầm ta lấy một thí dụ ngươi bao lâu có thể đánh bại ta trong một giây đồng hồ nàng âm thanh non nớt nói không có khả năng ta tin tưởng vững chắc không có khả năng có cái chủng này cao thủ tồn tại thực lực của ta có thể so sánh trong phim truyền hình những cao thủ võ lâm tiên lợi hại hơn nhiều chỉ là trăm mét một giây tốc độ siêu nhân năng lực phản ứng cũng đủ để chứng minh hồ yêu tuyên bố nói có thể ở trong một giây đồng hồ giết t r ế t ta ta căn bản cũng không tin sau một khắc chỉ cảm thấy một cây n h ò nhỏ ngón tay đặt tại ta trên cổ họng hộ yêu âm thanh non n ư ớ c nói thoáng dùng sức liền đâm đi vào tin tưởng a ngón tay này là hộ yêu ta căn bản cũng không thấy nàng lại như thế nào xuất thủ quá biến thái ngân s á c trong không gian giới chỉ cỗ thi thể kia rốt cuộc là ai hộ yêu chỉ là liếm lấy hắn một chút x í u huyết trở nên mạnh như vậy nếu để cho hộ yêu uống mấy giọt máu nàng chẳng lẽ có thể khiến cho thế giới lại loạn nhất thiết phải coi chừng hộ yêu không thể để cho nàng làm chuyện xấu máy bay hạ cánh tiện năm nói đại ca cấp năm sao ta đều tìm xong ta đi thôi ta gật đầu một cái dù sao ta là tới thi hành nhiệm vụ nhường tiện nam đi với ta tìm h u y ễ n vũ các nhân không tốt lại nói nhiệm vụ lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm không thể để cho tiện nam xem vào cho nên ta quyết định trước tiên cùng tiện nam đến hắn tìm cấp năm sao tiếp đó ta sẽ liên lạc lại h u y ễ n vũ các nhân tiện nam mang bọn ta đổ mấy chuyến xe buýt rốt cuộc đã tới cấp năm sao lữ điếm không sai không phải khách sạn năm sao là cấp năm sao lữ điếm cái này cấp năm sao lữ điếm ở một cái vô cùng vắng vẻ trong n g õ nhỏ nhìn thấy cái này nằm cái chữ lớn ta có loại xung động muốn khóc vốn là nghe tiện nam nói cấp năm sao ta còn đang cảm thán hắn cuối cùng học được cái gì gọi là hào phóng không nghĩ tới nguyên lai vẫn là bản tính khó rời cậu không đổi được an vân a sáu dựa theo h u y ễ n vũ các quy định h u y ễ n vũ các sự tình không thể lộ ra hồ yêu mặc dù không là nhân loại nhưng nàng cũng thuộc về trí tuệ sinh linh cho nên cũng không thể đối với nàng lộ ra húng chi ta bây giờ còn không tin nàng cho nên thì càng không thể nói cho nàng biết thế là ta đối với hồ yêu nói vũ ra mấy ngày nay ngươi liền cùng kiếm nam bọn hắn tại tam á phụ cận dạo chơi ta muốn đi ra ngoài một chuyến tạm thời tách ra một chút bất quá không dùng đến mấy ngày ta liền sẽ trở lại tìm các ngươi ta và ngươi cùng đi chứ Tiểu Long Ca. t hồ yêu âm thanh non nớt nói không cần ngươi ở đây chờ ta là được ngoan ngoan a nhớ ký ta đã nói với ngươi mà nói tiện nam còn theo ta khách sáo đại ca ngươi nhìn ta đều tìm xong cấp năm sao ta ở cùng nhau được gian phòng đều cho n g ư ơ i đã đặt xong tiểu pha lữ điếm còn cần đặt phòng đại ca đây chính là ngươi có chô không b i ế ta t bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ nó mặc dù là lữ điếm nhưng tất nhiên dám gọi cấp năm sao lớn như vậy danh hảo liền chứng minh nó chắc chắn không đơn giản đúng hay không tới ngươi xem một chút b ả n hiệu có cảm giác hay không đến một cỗ khí thế bén nhọn sông tới mặt cái loại cảm giác này phảng phất sáu hoa lạp không đợi tiện nam nói xong phía trên bỗng nhiên đổ xuống một chậu nước tiện nam lau trên mặt một cái thủy dùng đầu lưới liếm lấy một chút bình tĩnh nói m ạ n tiện nam bạn gái nắm l ô mùi nói ai nha thú chết đây là người nào nước r ử a chân nha quá thất đức ta cố nén ý cười kiếm nam ta còn có việc đi trước các ngươi chậm rãi tìm kẻ cầm đầu a bất quá tốt nhất đừng đánh người a nói xong ta quay người liền đi trong lòng tự nhủ đáng lời ai bảo ngươi nha nhất định phải tới này cái cấp năm sao lữ điếm tới sáu cho g o d z i la l gọi điện thoại cung cấp một cái chỉ g o d z i la l lập tức liền chạy tới vì cái gì không phải hắn cung cấp địa chỉ ta trực tiếp chạy tới bởi vì ta trên thân liền đả tiền xe cũng không có sáu hoa đại tinh tinh vừa thấy mặt g o d z i la l mà bắt đầu nói móc ta đại ca năm ngoái mùa đông vừa cho ngươi một trăm vạn a ngươi lấy tiền làm gì mới mấy tháng liền toàn bộ xài hết ngươi xem một chút ngươi bây giờ t ú i so khuôn mặt cũng làm sạch tới tới tới trước tiên cho ngươi một trăm khối tiền mau cứu cấp bách mặc dù lớn tinh tinh là đùa giỡn nhưng ta vẫn đoạt lấy trong tay hắn một trăm khối tiền phong nghiệm khả bọn họ đâu đào thảo g o di la kéo dài âm mắng một câu một trăm khối tiền đều cướp n g ư ờ i đây là có nhiều khó khăn hai mươi bốn nửa giờ sau ta gặp được phong niệm khả bọn người bọn hắn ở tại chân chính khách sạn năm sao bên trong hơn nữa còn một người một cái phòng tất cả chi tiêu cũng có phong niệm khả phụ trách đến nỗi phong niệm khả tiền là h u y ễ n vũ cắt cho một trăm vạn kinh phí hoạt động kỳ thực h u y ễ n vũ cắt mặc dù là một tổ chức thần bí nhưng ở ngoại giới vẫn có không thiếu sản nghiệp muốn nói tiền ngược lại cũng không thiếu ta tới phong niệm khả đương nhiên cũng cho ta mở ra một gian phòng n g ư ơ lai、like, bọn hắn trước mắt còn không có bất luận phát hiện gì suy nghĩ một chút cũng phải một u tại trong biển người m ê n h mông tìm kiếm mấy nhẫn giả nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng xem ra chuyện này chậm hơn chậm đã buổi tối về đến phòng ta dựa vào ở đầu giường đem tinh thần lực tiến nhập ngân s ắ c không gian giới trì cẩn thận quan sát đến đống kia thi thể bây giờ ta không cảm thấy những thi thể này á c tâm ngược lại cảm thấy vô cùng khả ái không sai lấy một thí dụ nếu một đống thịt thối bên trong có năm trăm vạn thẻ ngân hàng ngươi nhất định sẽ tỉ mỉ quan sát đống kia thịt thối tìm ra thẻ ngân hàng ở nơi nào mà ta lúc này chính là loại tâm tình này không gian này trong chiếc nhẫn tài phú đâu chỉ năm trăm vạn quả thực là vô giới chi bảo thi thể trồng còn giống tiểu sơn một dạng hơn nữa có đủ loại đủ kiểu sinh vật những người này hẳn không phải là cùng một thời gian chết như vậy nói cách khác giới chỉ phía trên nhất cũng là vừa mới giết chết cũng tại giới chỉ phía dưới cùng cũng là sớm nhất giết chết ta có thể giả thiết một chút sáu có một biến thái ưa thích điện thoại thi thể hắn dần dần từ thái điệu biến thành cường giả theo lý thuyết phía trên nhất thi thể cũng là cường giả thi thể mà đặt ở giới chỉ phía dưới cùng có thể cũng là chút người bình thường hoặc tương đối mà nói tương đối thông thường người ta có thể từ phía dưới cùng thi thể bắt đầu điều tra tại không gian trong giới chỉ lật ra đường này cuối cùng lộn tới phía dưới cùng một t ầ n g thi thể những thi thể này nhìn càng thêm kỳ quái lại có rất nhiều thân cao chừng có ba m cơ thể cầm tráng diện mục dữ tợn thân hình sinh vật còn có một loại màu tím nhạt ra sinh vật hình người trên thân khắc họa lấy đủ loại hình xăm nhìn vô cùng á c tâm đây đều là cái quái gì người đạo quốc sao không có buồn nôn như vậy a hơn nữa sáu vừa rồi l ậ thi t thể thời điểm ta còn thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua sinh vật không gian này giới chỉ thực sự là muốn nhiều kỳ quái thì có nhiều kỳ quái cùng lúc đó chiếc nhẫn kia bên trong còn rất nhiều hư vũ khí nhưng là có chút tương đối mà nói tương đối hoàn trình ta lúc này liền lấy ra một cái sáng lấp loa truy thủ truy thủ này là ở phía dưới cùng nhất tìm được đoán chừng cũng không phải vật gì tốt lần này hẳn là sẽ không lại bị đánh bay à. ta dối ra một ngón tay có chút kiên kỵ sờ lên trên đất truy thủ phát hiện không có vấn đề sau đó mới đưa truy thủ nhặt lên phát hiện truy thủ lưới đao vô cùng sắc bén chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái liền đem tay của ta vạch ra máu ta lại từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cái dao gọt trái cây cùng nó đối với chặt một chút kết quả dao gọt trái cây tại chỗ gãy truy thủ thí sự không có chỉ bất quá truy thủ này vốn là có chút tí vết trên núi dao có ba cái đại lỗ hồng dường như là bị k h ắ c lợi khí chém ra tới rất khó tưởng tượng như thế cứng cõi sắc bén truy thủ là bị đồ vật gì chém ra lỗ hổng tạm thời truy thủ này chính là ta vũ khí 157 t i ế t 157, có biến truy thủ này tạo hình vô cùng đặc biệt một bên là lưỡi lao một bên khác là sắc bén răng cưa đang lúc ta nghiên cứu truy thủ thời điểm tiếng đập cửa bỗng nhiên văng lên ta vội vàng đem truy thủ thu vào màu đen không gian giới chỉ, tiếp đó đi tới cửa mở cửa phòng ra chỉ thấy phong n i ệ m khả đứng ở cửa ta nở nụ cười vân ạ o đã trễ thế như vậy phong tiểu thư có chuyện gì sao phong niệm khả thấp giọng nói đồ q u ỷ sứ chẳng ghét có biến ta vừa rồi từ bên ngoài trở về thời điểm nhìn thấy tám người ở phía dưới thuê phòng mặc dù bọn hắn nói lưu loát tiếng trung lấy ra thẻ căn cước cũng là nước ta người nhưng ta có thể chắc chắn bọn hắn tám cái là người đảo quốc vì cái gì người đảo quốc muốn giả thành người trung quốc đâu ngươi đoán một chút À, còn có loại sự tình này nhưng ngươi làm sao biết bọn họ là người đảo quốc người đảo quốc cùng chúng ta dáng dấp không sai bịt l ắ m vạn nhất ngươi xem sai rồi đâu ta đem phong niệm k h ả mời đến gian phòng nói sẽ không lần này trước khi đi sở sư thúc đã nói với ta người đảo quốc cùng chúng ta khác nhau phong niệm khả ngồi ở trên ghế nói ta cho phong niệm khả rót chén nước cái này sở sư thúc là ai chính là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh bên trong thần ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy trước tiên nói với ngươi nói khác nhau a nước ta người màu da hơi hiện lên á m màu đồng cổ mà người đảo quốc màu da nhạt một chút giống tranh hoàng màu sắc nước ta người con mắt hơi liếc nhưng dáng dấp vị trí cùng người âu mỹ giống mà người đảo quốc con mắt càng gần sát cái núi nước ta người g i n g so sánh vơ vức người đảo quốc lại có vượt trội răng cửa lớn cái này mấy điểm đầy đ ủ đã chứng minh a mà cái tám cái ra hỏa cơ hồ đều có mấy dạng này đặc thù cho nên ta mới phát giác được bọn họ là người đảo quốc ta ngồi ở một bên khác trên đế a cái này thật là thú vị nếu như bọn hắn chính là đảo quốc phái tới người vậy coi như thật trùng hợp chúng ta đều tập trung ở một quán rượu đúng nha cho nên ta muốn để cho ngươi giả trang phục vụ viên đi qua thăm dò thăm dò tại sao là ta đi nha trực tiếp n h ư ờ n g vũ trí viễn ẩn thân đi qua không phải tốt hơn phong niệm khả mân mê miệng ta thế nhưng là lần hành động này xí bở có mạn đờ các ngươi đều phải nghe ta không phải vậy ta trở về thì cáo trạng thứ ta bất đắc dĩ như mắt trong lòng tự nhủ tính toán lúc xế chiều hôm nay chậu k i a nước r ử a chân không có tạt vào trên đầu ta ta liền biết nhất định sẽ có bất diệu sự tình muốn phát sinh quả nhiên cái này không tìm tới cửa tới bất quá muốn nói đến đóng vai phục vụ viên ngươi vẫn thật là tìm đúng người bản trường môn trước đó chính là phục vụ viên xuất thân a 2 a i m ư phút sau lầu bảy đầu bậc thang phong nghiệm khả giúp ta sửa sang lại một cái nơ con bấm nói đi thôi 0917 t h ế nhưng là ta tìm cái gì mượn cớ đi gõ cửa a nay liền xem ngươi rồi ta rất xem trọng cơ chí của ngươi khó lường a ta là bất đắc dĩ đi đến k h ô n cửa ra vào từ trong túi móc ra b u ổ i chiều cướp gô di là một trăm khối tiền gõ cửa một cái nói tiên sinh mạnh khỏe phiền phức có thể kéo cửa xuống sao môn rất nhanh bị mở ra một cái ước chừng chừng ba mươi tuổi nam nhân đứng ở cửa vân đạo có chuyện gì sao tiên sinh mạnh khỏe ta mới vừa ở cửa ra vào nhặt được một trăm đồng tiền xin hỏi là ngài rơi sao hắn sờ lên túi nói không phải của ta nhìn xem trên tay hắn k á i n ở, ta ánh mắt hơi hơi ngưng lại cười một cái nói vậy không t ố t ý quáy rời ngài xin ngài sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon có gì cần có thể trực tiếp kêu gọi sân ấ u nói xong ta quay người hướng đầu bậc thang đi đến c ù n g p ư ờ n g e i ệ m khả trở lại ta lầu năm căn phòng phong niệm khả vấn đạo như thế nào hắn là người đạo quốc ta không nhìn ra người đạo quốc cùng chúng ta tướng mạo không kém bao nhiêu muốn nói từ trên dáng ngoài phân biệt tương đối khó khăn bất quá ta phát hiện ngoài ra có thú chỗ trên tay đối phương kén đặc biệt nhiều ta cười nhẹ nhấp một mục trà kén cái kia có thể chứng minh cái gì ta d ỗ i ra bàn tay của mình nói kén bên trong học vấn kỳ thực cũng rất lớn n g ư ơ i xem tay ta trường n h ố ra vị trí đều có một chút kén vậy người tập võ trên tay kén rất nhiều đặc biệt là thường xuyên luyện tập cử t ạ d ư ớ người nhân bàn tay kén đều sẽ vô cùng dày mà ta bình thường cũng không làm cái này hai hạ n g vận động cho nên trên tay kén tương đối mà nói ít một chút cái này không có thể chứng minh cái gì nha ta xem trên sách nói nông dân thường xuyên cầm quốc trên tay kén cũng rất nhiều chẳng lẽ nông dân cũng là người tập võ Khi kén, hi chẳng ghét, làm phiền giải thích cho nhúng nhiên thường thuộc chờ nhiều nhưng hắn nhô then chốt ngươi giải giảng giải. vai, biết, sáu, sứ sắc quỷ xuyên quốc, đồ đây đương đấm cầm cấm cụ, cũng có nông dân trên bọn quóng, nằm bên ta Ta ta tay rất tay làm ra dưới tình huống bình thường vị trí này h ư u có vết chai chết nhất định là người tập võ đó là thường xuyên đập nện bao cắt mài đi ra ngoài chỉ là một đối mặt ngươi thì nhìn ra nhiều như vậy còn có đây này ta cười một c á i nói mặt của người k i a bên trên có hai loại màu sắc lấy khỏe mắt vì đường phân cách phía trên tương đối đen phía dưới tương đối trắng điều này nói do cái gì cho ngươi một cái khẩu trang ngươi mỗi ngày hai mươi tư h mang theo tiếp đó làm vận động dữ dội mỗi ngày đều ra rất nhiều mồ hôi không ra mấy tháng n g ư ơ i lấy xuống khẩu trang liền sẽ phát hiện trên mặt của mình xuất hiện hai loại màu sắc đeo đồ che miệng m ũ i vị trí sẽ không nhận ánh mặt trời chiếu hơn nữa thường xuyên bị mồ hôi t h ấ m ướt nhất định sẽ soi lộ ở bên ngoài bộ vị trắng mặc dù trên mặt hắn vết tích cũng không rõ ràng nhưng khoảng cách gần quan sát vẫn có thể nhìn ra một chút khác biệt n g ư ơ i đoán một chút người nào sẽ quanh năm đeo đồ che miệng m ũ i đâu ân sáu ta nhớ được trên tv diễn nhị dạ là ưa thích quanh năm mang theo mặt nạ nhưng bây giờ đều hai mươi một thế kỷ nhị dạ cũng nên sửa đổi một chút trang phục đi ta đây cũng không biết ngươi được tự mình đi hỏi một chút nhị dạ mới có thể làm rõ ràng vấn đề này đô quỷ sứ chẳng ghét ngươi thật đúng là thông minh liền biết để cho ngươi làm chuyện này chuẩn không sai vậy ngươi nói kế tiếp làm sao bây giờ kế tiếp ngươi đi về nghỉ ta đi giám thị mấy người kia bọn hắn có khả năng rất lớn chính là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu đoán chừng bọn hắn cũng là vừa tới nhất thiết phải nghiêm mật giám sát đứng lên xem bọn hắn có động tác gì phong nghiệm khả lường ta một mắt hay là ta cùng ngươi cùng một chỗ à, chính ngươi e rằng không được à. không có việc gì ta đi tìm goji la là, là được rồi ngươi đi về nghỉ ngươi đi tức đừng tắt gấu không phải vậy nói không chừng bọn hắn đều chạy trốn đến lúc đó muốn đuổi theo đều không đổi kịp nói ta đẩy cửa đi ra ngoài đi tới gozi d la l cửa phòng gõ lên cửa chỉ chốc lát sau gozi d la l liền m ắ n g m ắ n g liệt liệt mở cửa phòng ra tiểu tử đây là ngươi lần thứ bảy quái giày ta ngủ nếu như không có chuyện quan trọng nói ta nhất định sẽ v ẫ n gãy ngươi cái chân thứ ba bớt đi nhanh chóng rời giường đi theo ta có chuyện trọng yếu người đảo quốc đến, đến rồi ta thao ta cho là cướp ta chứng gà đâu chút chuyện nhỏ như vậy n h ì chính ngươi không đi là được rồi đêm h ô m khuya khoác quái giày ta ngủ ngươi có hay không lòng công được à? đừng nói nhảm nhanh xuyên quần áo phía trước nhiều người nếu như bọn hắn chia ra hành động chỉ sợ ta theo không kịp g o di la l đem ta nhường vào phòng một bên mặc quần áo vừa nói đối phương nhiều người n g ư ơ i tại sao không cứ gọi kim bằng bọn hắn hỗ trợ a hợp tác với bọn họ không ăn ý lại nói đã trễ thế như vậy quá nhiều người dễ dàng gây nên sự chú ý của đối phương hai mươi bốn hoa đại tinh tinh ngồi ở dưới lầu đợi hơn một tiếng nửa đêm hơn mười một giờ thời điểm phát hiện có bốn người từ thang máy đi ra trong đó một cái chính là ta vừa rồi gõ cửa thấy qua người nếu như bọn họ là phổ thông du khách hôm nay vừa tới thành phố này chắc chắn vô cùng mệt nhọc hơn nửa đêm còn ra đi làm cái gì rất rõ ràng bọn hắn có vấn đề ta thọc ở bên cạnh ngủ gật g o d z i la l âm thầm chỉ chỉ bốn người kia g o d z i la l hiểu ý làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái tự đủ thảo đều hơn mười một giờ l ã o trần làm sao còn tờ mở không có tới huynh đệ đi ra ngoài hút điếu thuốc thế là ta hỏa đại tinh tinh trước bọn hắn một bước phụ giúp cửa xoay đi ra ngoài đứng ở cửa g o d z i la l từ trong túi móc ra một h ộ khói đưa cho ta một cây sau khi đốt chúng ta làm bộ đối thoại đứng ở cửa hút bốn người kia đi tới hướng một cái phương hướng đi bộ mà đi ta hỏa đại tinh tinh rất xa theo ở phía sau đi lần này chính là một cái tiếng đồng hồ hơn goji la vẫn đạo thiểu long có cảm giác hay không có chút kỳ quái cảm thấy đối phương tựa hồ đã sớm phát hiện chúng ta bây giờ đang đem chúng ta hướng về địa phương vắng vẻ lĩnh xem bộ dáng là muốn động thủ a vậy thì động thủ đi vừa vặn ta sống động hoạt động gần cốt ngươi xác định phía trước mấy cái kia thực sự là người đảo quốc không biết đánh sai a ta lắc đầu hẳn là sẽ không suy đoán của ta chính xác tỷ lệ tại t r ư ờ n g bảy mươi phần trăm sáu phía trước là cái rừng tây nhỏ đoán t r ư ờ n g động thủ hẳn là ở chỗ này gozilla chuẩn bị sẵn sàng sao mỗi người hai cái xem a i trước tiên giải quyết đánh cược một trăm khối tiền như thế nào một trăm quá nhỏ đánh cược mười ngàn nhưng ta trên thân liền một trăm khối tiền như vậy đi nếu như ta thua tiền tối nay cho người sáu ta đi người tại sao không thấy ta xem một chút phía trước phát hiện bốn người kêu phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian một cái giống như tất cả đều đã mất đi bóng dáng goji la nói nghe nói đảo quốc nhận thuật bên trong có một loại ẩn thân thuật có thể dùng đạo cụ cùng chúng quanh hòa làm một thể đặt đến ẩn thân hiệu quả trong đó đóng vai đại thụ nhưng là bọn họ sở trường nếu như chúng ta tiến dừng tây lời nói có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị đâm lãnh đao tự a như thế nào có vào hay không đi ta nhún bay người đẹp cao như vậy sẽ sợ lánh đao tử tất nhiên nhân g i a đều phát hiện chúng ta cũng chủ động dùng da n h â n thuật vậy chúng ta liền lên à ta còn muốn từ ngươi cái kia kiếm lời một vạn tệ tiền tiêu đâu nói ta hướng rừng cây đi đến mới vừa vào rừng cây ta bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ chỉ n g h e bên trái đằng trước chuyển đến mấy đạo âm thanh xè gió ta vội vàng hướng bên cạnh nhưng đầu k e n k e n k e n ba tiếng âm hưởng nhờ ánh trăng ta phát hiện ba cây sáng lấp l ó á tụ tiễn cắm ở ta phía sau trên một cây đại thụ gô di la vô cùng thô bị hướng vừa rồi bắn ra tụ tiễn phương hướng phóng đi ta vội vàng hô ai đừng đợi ta Đó là Godzilla ta phát trước Tiết tô Niza. hiện cùng vô bởi ị hướng phương hướng phóng hô, phát hiện trước, 6. 158. 158, bắn tiễn vàng đừng vừa vội ra Ta ai, ta. ta rồi đi. đòi b tụ Đó là vì vừa rồi chúng ta đánh một cái đánh c ự c thua trận một vạn tệ tiền cũng không tính là cái gì chờ ta cầm lại thẻ ngân hàng vẫn là giao nổi nhưng này không chỉ là một vạn tệ vấn đề tiền mà là quan hệ đến mặt mũi mặc dù ta hỏa đại tình t ì n h quan hệ rất không tệ nhưng dính đến tranh tài chúng ta vẫn sẽ không kiêm h ư ờ n g tất nhiên đối phương sử dụng vũ khí vậy ta cũng cần phải lấy trùy thủ ra tới thử xem nó rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén nghĩ tới đây ta trực tiếp tòng không gian giới chỉ lấy ra trùy thủ một bên lưới dao một bên răng cưa lưới dao bên kia có ba cái một lì xung quanh lỗ hổng bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng bình thường đem trùy thủ thuần thục trong tay vòng vo hai cái vòng cảm giác xúc cảm rất không tệ ta vẫn luôn rất ưa thích trùy thủ loại vũ khí này cho nên vận dụng đến vẫn tương đối thuần thục nó mang theo thuận tiện có lợi cho cận thân kết đấu quan trọng nhất là có thể bỏ vào ta cái kia vẹn vẹn có ba mươi cm không gian giới chỉ cầm ngược lấy trùy thủ Ta c ũ n gô k h n giống g g có o di z la l xúc động như vừa ậ y này bởi vì này trong r n bốn g cây có cái hết thẻ r đâu, địch hơn nữa địch ở t rồi o ngoài Godzilla n sáng, hẳn là cẩn thận là hơn. g tối, ta vừa ở là là r tại một bên đã thấy đối phương phóng ra tụ tiễn vị trí hắn chạy đến gốc cây kia phía trước trực tiếp hung hăng một cước đá vào trên đại tụ h đại tụ h bị đạp một hồi lay động rớt xuống rất nhiều lá cây có thể nơi đó tựa hồ cũng không có người không đúng ta nhớ được tụ tiễn cũng là vị trí kia bán ra vừa sao không có ai vậy đâu ta căn bản cũng không thấy có người di động qua xem ra nghỉ dạ cũng không thể khinh thường đã vậy còn quá nhanh ngay tại chúng ta dưới mí mắt đổi vị trí cầm ngược lấy trùy thủ ta chậm rãi tại s â m lâm bên trong h à n h tàu đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cái dạp t tỉ ị t sợ tìm đồ vật hướng ngực ta đánh tới tựa như là một loại gọi trong tay kiếm đồ vật là nghỉ dạ chuyên dụng vũ khí keng ta trùy thủ vung lên một tiếng chói hai tiếng kim loại va chạm vang lên lại trực tiếp đem tay kêu bên trong kiếm chém thành hai khúc thật là sắc bén c h ấ n kinh sau khi ta động tác không ngừng trực tiếp hướng cây đại thụ k i ệ phóng đi bởi vì đối phương là người đạo quốc lần này lại là tới làm phá hư cho nên huyện nên vậy ũ cắt ở dưới là sát nhưng kể cả hoặc cho có trực cây vạch Chỉ vạch cái, sát thế, ta giết thương tàn thể, thế ta tiếp trùy thủ, thướng thủ tới. một ở dưới Nhưng như người. Nhưng đại kia là lệnh. là là là sao đánh vẫn không muốn vẫn vung phế kể đả vầy v trùy mà đem một người cũng á n xuống. h tay cắt、xuống. Đây c quá khoa trương đây chính là xương của ta tuy ta lực cánh tay đủ lớn nhưng cũng không thể như thế vung lên truy thủ liền cắt đứt một đầu cánh tay a như vậy sáu tất nhiên không phải là bởi vì ta lực cánh tay mạnh vậy thì nhất định là bởi vì truy thủ quá sắp bén quả nhiên là đồ tốt đây vẫn là chiếc nhẫn màu bạc thấp nhất đồ rát rưởi không cách nào tưởng tượng phía trên hết thể sẽ có bao nhiêu bảo vật bị ta cắt đứt một đầu cánh tay đối phương trực tiếp đau kêu thành tiếng đồng thời ta cũng biết bọn họ là như thế nào ẩn thân n g u y ê n lai bọn hắn khoác lên một tầng đặc trễ bố vô cùng kinh bạc hơn nữa màu sắc cùng đại thụ giống nhau chỉ cần g ơ lên cái này mảnh vải liền có thể hòa đại cây hòa là một m thể thừa dịp đối phương rú thảm thời điểm ta trực tiếp một tay k h u y u tay đánh vào trên đầu hắn đem hắn từng đánh mất xỉu đi tiếp đó đối với gozilla nói gozilla ngươi cần phải nhanh lên một chút ta đều đã đánh ngã một cái người đó là vận khí cất chó vừa vặn bị ngươi đoán chúng một cái chớ đáp ý ngươi còn không có thắng đâu nói xong gozilla d đứng tại chỗ không nút nít nhưng thai lắng nghe lấy động tĩnh chung quanh mà ta cũng là một dạng tập trung tinh thần nghe chung quanh gió thổi cỏ lay kỳ thực loại địch nhân này ta cũng không lạ l ắ m bởi vì ta từng theo vũ trí viễn giao thủ qua vũ trí viễn năng lực chính là ân thân cho nên đối với giao loại địch nhân này ta vô cùng có kinh nghiệm đứng tại chỗ chừng m ư ơ i phút đồng hồ trong rừng cây cũng không còn mảy may động tĩnh ta nhữ mày mau nói gozilla bọn hắn đi hẳn là không đi thôi đi ra đi Đều rất có thể có người h ị n n đói ta nói g hắn như g vậy gô di la đi tới vấn đạo trên người ngươi có dây thừng sao dây thừng liền không có bất quá ta có quần áo có thể dùng quần áo trói chặt tay chân của hắn gô di la toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một đầu dây gai dùng cái này ta tiếp nhận dây thừng đang tại t r ó i chặt n g ấ t đi chính là cái kia ra hỏa đ ố n g nhiên từ một cái phương hướng bay tới hai chi tiêu cái kia âm thanh xé gió đưa tới chú ý của ta goji la bay lên hai cước trực tiếp đem tiêu đá bay quả nhiên đối phương còn ở nơi này bọn hắn đang tìm cơ hội chúng ta b u n g lòng t r ê xuống bọn hắn liền sẽ thừa cơ ra tay bởi vì ta đang tại buộc chặt cái kia bị thương người đảo quốc cho nên goji la đồng thời không c ó sông đi lên mà là ở lại tại chỗ hiểm hộ ta rất nhanh ta liền đem bị thương người đảo quốc t r ó i lại hắn đoạn mất một đầu cánh tay chảy rất nhiều máu bởi vì người mất máu quá nhiều sau đó huyết áp liền sẽ giảm xuống liền sẽ không chảy ra huyết cho nên hắn cũng chưa chết nhưng mất máu quá nhiều cũng làm cho sắc mặt hắn tái nhợt hô hấp yếu đớt ta đứng lên đối với goji la nói không cần phải để ý đến bọn hắn chỉ cần chúng ta rời đi rừng cây bọn hắn liền mất đi ưu thế đem ra hỏa này mang về thật tốt thẩm vấn một phen tin tưởng sẽ có được không thiếu tình báo ta đây câu nói là đối goji la nói nhưng cũng là đối với chỗ tối ba cái người đạo cốc nói bởi vì ta nói như vậy bọn hắn nhất định sẽ vô cùng lo lắng không kịp chờ đợi muốn lao ra giết chết chúng ta hoặc tại chúng ta rời đi cái này rừng cây phía trước giết chết chúng ta bất quá ta nói xong câu đó tựa hồ không hiệu quả gì nị dạ không hổ là nị dạ thật đúng lặt mở có thể nhịn đã như vậy cho là bản trưởng môn hù dọa các ngươi hảo ta liền làm cho các ngươi nhìn nói ta bắt lấy t h ế xịu người đạo quốc còn xuất lại một đầu cánh tay kéo lấy hắn hướng ngoài bìa rừng đi đến ai biết giá hỏa này trên người có không độc gì thuốc nếu như khiêng lời của hắn vạn nhất hắn ám toán ta làm sao bây giờ cho nên vẫn là kéo lấy tới t h u ậ t tiện gô di la theo sau l ư n g ta chúng ta hướng ngoài bìa rừng đi đến đối phương thấy chúng ta thật muốn rời đi rừng tây cuối cùng gấp gáp rồi đứng lên sau lưng một đạo âm thanh xé gió lên ta đột nhiên nhìn lại là một chi phi tiêu cái tiêu phi tiêu vậy mà không phải hướng ta tới mà là hướng tay cụt người đ ả o quốc cổ mà đến sáu bọn hắn muốn giết chết mình đồng bọn miễn cho tin tức tiết lộ thật hung ác ca nhưng ta lại há có thể nhường hắn được như ý truy thủ tinh chuẩn vạch một cái đem phi tiêu đánh tới một bên mà go di la lại vô s ỉ vào tới chuẩn bị nhặt cái tiện nghi ta xem một chút trên đất tay cụt người đ ả o quốc không khỏi bó tay rồi hoa nhi này cũng quá xui xẻo đoạn mất một đầu cánh tay không nói bây giờ liền chính bọn hắn người đều muốn lộng chết hắn Ta ta thiệt hại một vạn tệ tiền, ra đây địch đứng để nhân còn Còn cứu cho hồ hán. như hại muốn nó, nếu người vạn người mà vào vì bà bởi lần i đời. ề n xong l này g o d z i la l tốc độ rất nhanh hắn xông tới thời điểm đối phương tựa hồ còn chưa kịp thay đổi vị trí trận địa nhìn thấy g o d z i la l thế tới hung hăng đối phương không có cách nào chỉ có thể lấy ra một cái tiểu đao hướng g o d z i la l đâm tới nhưng chính diện chiến đấu lấy đối phương điểm này thực lực chỉ sợ là đánh không lại g o d z i la l quả nhiên g o d z i la l nắm chặt cổ tay của đối phương một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của đối phương đem đối phương đánh p u n ra mấy cái răng ngã trên mặt đất không biết chết chưa sáu không sai liền goji la quả đấm kia nếu là đánh vào người bình thường trên thân đơn giản có thể một q u y ề n đấm chết người lại đánh não một cái còn có hai cái ta đối với goji la nói ngươi ở bên này giải quyết còn dư lại hai cái ta muốn về trước khách sạn xem luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm chúng ta giống như chúng kế chúng kế cái gì kế tóm lại ngươi ở nơi này giải quyết mặt khác hai cái lấy năng lực của ngươi hẳn là rất dễ dàng giải quyết ta trước về đi ngươi đừng quên lưu lại một cái người sống chúng ta còn muốn tiến hành thẩm vấn đâu nói xong ta quay người hướng đường cái chạy tới ngăn cản cái taxi hướng khách sạn chạy mà đi sáu trở lại khách sạn ta phát hiện phong nghiệm khả đang ngồi ở lầu một trên ghế s a lon phòng khách ta vội vàng đi tới t h ấ p giọng hỏi đã trễ thế như vậy người ở nơi này làm gì người cuối cùng đã trở về nhìn thấy kim bằng vũ trí viễn cùng liễu ngậu yên sao bọn hắn ta không biết nha ta vẫn luôn hòa đại tinh tinh cùng một chỗ như thế nào bọn hắn cũng đi ra ta ngồi ở trên ghế s a lon v ấ n đạo phong nghiệm khả gật gật đầu đối với người hòa đại tinh tinh đi sau đó ta đem chuyện này nói cho liễu ngậu yên bọn hắn cuối cùng chúng ta quyết định toàn thể xuất động cho nên nhường vũ trí viễn tại lầu chín tìm hiểu tin tức đối phương tám người vừa có gì tình huống lập tức hướng ta hồi báo cũng không lâu lắm hắn liền cho ta phát tới tin tức nói có bốn người đi ra bất quá ngươi h ò a đại tinh tinh cũng đi theo ra ngoài các ngươi sau khi đi lại phân biệt từ lầu chín đi tới ba người thế là kim bằng liễu mậu yên cùng vũ trí viễn cũng phân biệt đi theo bây giờ còn có người cuối cùng không có đi ra cho nên ta ở chỗ này c h ờ hắn gô di l a đâu như thế nào chỉ có chính ngươi trở về ta đúng sự thật đáp những người kia đem chúng ta dẫn tới một cái rừng cây sau đó dùng da n h ấ thuật ở trong rừng cây ẩn thân sáu vô cùng năng lực thần kỳ ta hỏa đại tinh tinh đánh ngã hai cái đ ị c h nhân nhưng ta bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng tựa hồ đã trúng đối phương kế sách cho nên ta liền chạy về nhường go j i la ở lại nơi đó tiếp tục giải quyết địch nhân còn lại ân ta cũng cảm thấy không được bình thường nhưng chờ ta ý thức được thời điểm không đúng đã không cách nào thay đổi kế hoạch chỉ có thể như thế tiếp tục nữa ta tin tưởng chúng ta đoàn thể thực lực các ngươi cũng là h u y ễ n vũ các ngoại môn tinh anh không dễ dàng như vậy bị đối phương ám toán thành công bây giờ đối phương còn có một người không có xuất động không biết hắn lúc nào sẽ đi ra đồ quỷ sứ c h ắ n ghét người thông minh như vậy có hay không đoán được cái gì Ta l ắ của đầu, quá không h giao biết. Bất quá từ mới từ t vừa đ ngươi n g mặc hại, cùng không là sáu nhạy cửa n g c h ú sổ cũng không có thể à gian phòng của hắn tại dưng diện nếu như hắn nhảy xuống ta nhất định có thể nghe được thanh âm phong niệm khả n g h i n g h i nói nhưng bọn hắn hết thể mở bốn cái gian phòng luôn có một cái là âm diện ta ân sáu ngươi nói cung đối chẳng lẽ chúng ta vẫn là theo mất rồi phong niệm khả quyệt m ồ m nói đồ quỷ sứ chán ghét ngươi như thế nào không nói sớm này làm sao sáu còn trách bên trên ta đại tỷ ngươi không phải luôn nói ngươi mới là lần hành động này chỉ huy tối cao sao xảy ra vấn đề thì trách ta mặc dù ta biết phong niệm khả chỉ là nũng nịu mà thôi ta bất đắc dĩ như may đừng nóng nội nói không chừng đối phương còn không có rời tử điểm đâu đợi chút đi qua nửa giờ kim bằng vũ trí viễn gozilla l i ế u ngậu yên lần lượt trở về bọn hắn đều giải quyết đối thủ của mình ngoại trừ goji la mang về một người sống toàn bộ cái khác tử vong vì cái gì tử vong kỳ thực kim bằng bọn hắn cũng rất muốn bắt người sống trở về thẩm vấn nhưng đối phương bị bắt lại thời điểm lại cắn nát dấu ở trong miệng độc dược cho nên dẫn đến trực tiếp bị độc chết mà goji la cũng phát hiện điểm này cũng may ta phía trước đánh n g ấ t x ỉ u một cái tay cụt ní h dạ goji la cẩn thận dùng cái kẹp kẹp ra hắn d ấ u ở trong miệng độc dược bất quá lúc này tay cụt ní dạ đã thoi thót phản phất tùy thời đều có thể tắt tở đoạn mất một đầu cánh tay hắn có thể chạy không ít huyết lúc này g o di z la l còn thô bị nói với ta đạo tiểu long a ta nhìn ngươi không lo lắng có âm mưu a mà là nghĩ về sớm một chút gặp phong nghiệm khả ngươi xem không thấy trong nội tâm nàng liền nữa đúng không phong nghiệm khả sắc mặt hưởng luận túi đầu không nói một lời ta tức giận nói đừng nói n h ả m có hay không hảo ta có vị h ô n thê ngươi có vị h ô n thê thật hay g i ả sáu ngươi năm nay mới hai mươi a thông ra từ bé ta nói ngươi một cái đại lao ra như thế nào bắt quái như vậy a có thời gian như vậy vẫn là phải nghĩ thế nào làm tỉnh lại tay cột n h ị dạ a hai mươi b ố ba giờ phía sau kim bằng dùng ngân châm điểm h u y ệ n phương thức đánh thức tay cụt n ì dạ tay cụt n ì dạ mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thấy mình bị cột vào trên ghế trước mặt đứng đấy một đám người hắn lập tức hung hăng cắn một cái răng nhưng lập tức hắn liền lộ ra thần sắc kinh ngạc ta cười cười v ấ n đạo như thế nào có phải hay không cảm thấy trong miệng thiếu một chút đồ vật trung thực giải thích các ngươi lần này đến cùng có kế hoạch gì hết thể tới bao nhiêu người hắn đem đầu ngẩm biểu thị sẽ không khuất phục đồng thời còn dùng tiếng nhật đại hống đại thiếu gô di la đi lên liền rút hắn một bạt hay cho lão tử nói tiếng trung không phải vậy liền để ngươi nếm thử đau khổ tay cụt nghị dạ p h u n ra một chiếc răng nhìn về phía g o d z i la l tiếp tục dùng tiếng nhật lớn tiếng ồn ào nhìn hắn biểu tình kia liền biết hắn nhất định là đang thăm hỏi g o d z i la l tổ tông mười tám đời g o d z i la l lại một cái t á t q u ả tới mẹ nhà hắn vài thập niên trước các ngươi liền xâm lấn quốc gia của ta chu diệt nước ta vô số người miệng bây giờ lại lại nghĩ đến làm phá hư coi láo tử dễ khi dễ đi miệng ngươi quả thực là a không nói đúng không ta liền để ngươi nếm thử xương cốt một cây một cây bị bóp nát là cái gì tư vị nói g o d z i la l toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một đầu khăn mặt nhét vào tay cụt nì dạ trong miệng tiếp đó bắt đầu b ư ớ c lên tay cụt nì dạ ngón tay của ba mươi bóp nát hắn cây thứ thư ngón tay thời điểm tay cụt nì dạ hết thể hôn mê bảy lần vì cái gì bởi vì mỗi cái ngón tay có ba đoạn g o d z i la l là từng đoạn bóp bốn cái ngón tay hết thể ngắt m ộ ư ơ i hai lần bởi vì cái gọi là tay đ ứ t r u ộ t s ó t bị sống sờ sờ bóp nát ngón tay ta nhìn đều cảm giác toàn thân r u n bất quá ta cũng không có ngăn cản g o d z i la l nói đúng người đảo cúc đã từng giết hại chúng ta vô số đồng bào lần này còn nghĩ tới quấy dối không cho bọn hắn chút giá thật sự là không được mỗi khi tay cụt nhị ra ngất đi kim bằng hay dùng ngẩn châm nhường hắn tỉnh lại cứ như vậy hắn lạc tại không chịu nổi loại thống khổ này cuối cùng biểu thị nguyện ý trung thực giải thích gô di la lấy xuống trong miệng hắn khăn mặt thanh â m hắn h ư n h ư ợ c dùng tiếng c h u n g nói ta chúng ta là muốn lắp đặt lựu đạn không nghĩ tới vừa tới ở đây liền bị các ngươi phát hiện thật sự vậy các ngươi vì cái gì từng nhóm ra ngoài chẳng lẽ các ngươi đã sớm phát hiện chúng ta ta c a o mày mau vấn đạo không có chúng ta làm như vậy là đã sớm thương lượng xong mục đích làm như vậy chính là xem ở đây an toàn hay không có người hay không theo dõi chúng ta mặc dù hành động của chúng ta vô cùng giữ bí mật nhưng vẫn lo lắng sẽ bị phát hiện cho nên cảnh giác một điểm vẫn là tốt không nghĩ tới vậy mà vừa tới ở đây liền bị các người phát hiện b à cạ ba gô di la lại cho hắn một cái tát thiếu mẹ hắn nói tiếng nhật đừng cho là ta nghe không hiểu cái kia thiếu long bà cạ là ý gì tới đào thảo sáu ta còn tưởng rằng hắn nghe hiểu đâu cả nhà người đều nợ nụ cười liền liễu ngậu yên khỏe miệng cũng hơi n h í t lên hai mươi b ố chúng ta cầm phòng của hắn tạp mở ra cửa phòng của hắn phát hiện trong phòng có một ba lô trong bọc quả nhiên thả rất nhiều bom thật không hiểu rõ những quả bom này là thế nào từ đảo quốc mang tới sau đó phong nghiệm khả gọi mấy cú điện thoại cảnh sát rất nhanh liền chạy tới loại vật này vẫn là giao cho cảnh sát tốt hơn hết thảy tám cái người đảo quốc chết sáu cái chúng ta trong phòng còn có một cái nửa chết nửa sống tay cụt mí dạ đến nôi cái cuối cùng mí dạ không biết lúc nào chạy mất gỗ di la hùng hùng hổ hổ nói cháu trai này chạy vẫn rất nhanh bất quá bom đều bị tịch thu hơn nữa cũng chỉ còn lại một mình hắn chắc hẳn cũng không tạo nổi sóng gió gì chuyện này trên cơ bản coi như làm xong vốn cho rằng sẽ có bao nhiêu khó khăn không nghĩ tới thế mà bị chúng ta mèo mù đụng c h t chết một chút liền đụng phải lần này xác thực rất khéo vốn đang không có chỗ xuống tay lại bởi vì chúng ta cùng ở ở một cái khách sạn bọn hắn bị trực tiếp một mẻ hốt gọn nhưng cũng chính là bởi vì như thế ta càng thấy chuyện có kỳ quặc có thể kỳ quặc ở nơi nào ta hiện tại quả là không nghĩ ra được liễu ngẫu yên nói sự tình giống như không có đơn giản như vậy chờ bắt được chạy trốn người kia mới có thể kết luận nói không chừng cái này cũng là bọn hắn một bộ phận kế hoạch đâu ngay kế tiếp ta tới đến cấp năm sao lữ điếm tìm kiếm tiện nam bọn người căn cứ vào tiện nam giới thiệu lý vũ gia vô cùng an phận vô cùng nghe lời hắn nói đông lý vũ gia tuyệt không dám hướng tây hồ yêu chỉ là nhìn tiện nam một mắt không nói gì có thể tiện nam lại thức thời ngầm miệng lại nơi đây vô thanh thắng hữu thanh xem ra hồ yêu có thể c h ấ n được tiện nam tiện nam vốn đạo đại ca ngươi hôm qua đến cùng làm gì đi đi vội vã như vậy a xử lý một ít chuyện các ngươi hôm nay chuẩn bị đi nơi nào đương nhiên là đi chơi a tiện nam lấy ra một tờ địa đồ đại ca ngươi nhìn ở đây ở đây ở đây ta đều điều tra ba cái địa phương này cảnh sắc rất không tệ hơn nữa còn không tốn tiền nhất định chính là du lịch thắng địa a ta bất đắc gì nói kiếm n a m a ngươi liền không thể hào phóng một lần sau ngươi tiền kiếm được hẳn là đã sớm đủ mua nhà đi hà tất keo kiệt như vậy đại ca ta đây gọi cần kiệm tiết kiệm kiếm nam hùng hùng nói đang lúc ta muốn lại cờ trách hắn mấy câu thời điểm hồ yêu nói tiểu long ca ngươi ở ta nơi đó đem ta mang đi a ở đây cách dâm không tốt lắm b u ổ i tối đặc biệt tầm ĩ ta s ừ n g suốt vài giây đồng hồ cuối cùng trở lại bình thường hung á t trợn mắt nhìn tiện nam một mắt gật đầu nói đi vậy ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi chân chính khách sạn năm sao thiện nam nghe xong ta đây nói gì vội và nói g n sư m i n h ta cũng nghĩ đi khách sạn năm sao ngươi không phải thật thích cái này cấp năm sao lựa điểm sao sư m i n h ta sư phụ đi sớm g ì cũng không lưu lại cho ta bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ à. thiện nam lại muốn bắt ra hắn mua con chuột chém giá tư thế ta vội và nói g n được được được muốn đi cũng được nhưng mà tiền thuê nhà tự gánh vác thiện nam hai con ngươi d ư n g d ư n g âm thanh run r ẩ y sư m i n h ta hít thở sâu một chút đi phòng của ngươi phi ta ra nhưng mà chính ngươi trước tiên dùng tiền chở ta về nhà cho người thêm mặt khác ta chỉ ra khỏi phòng phí sống phong túng chính n g ư ơ i tính tiền tiện nam biểu thị đồng ý tiếp đó một đoàn người theo ta về tới khách sạn năm sao ta nhường tiện nam lái nhiều hai cái gian phòng hắn cùng bạn gái hắn một cái hồ yêu một cái vừa chiều tiện nam tới gõ vang cửa phòng của ta đứng ở cửa nói đại ca ngươi đoán ta vừa rồi tại dưới lầu trông thấy người nào ta thế mà trông thấy phong nghiệm khả thần kỳ a đi một chút đi chúng ta cùng đi ra chơi a phong nghiệm khả nói nàng mười khách kỳ thực ta vốn là không muốn đi nhưng mà bởi vì hồ yêu cũng sẽ ra ngoài ta sợ nàng không an phận cho nên vẫn là quyết định cùng một chỗ cùng ra ngoài sáu đi dạo một chút phong niệm khả điện thoại di động đ ỗ n g nhiên văng lên phong niệm khả nhận điện thoại nói vài câu tiếp đó vội vàng cúp máy đem ta kéo đến một bên nói đồ quỷ sứ trắng ghét ta vừa rồi nhận được một đầu mật báo có tám cái hư hư thực thực người đảo quốc hôm nay kỳ x ba trăm mười một chuyến bay đến tam á hơn nữa đã tiến vào sân đại t i ể u đ i ế m cách chúng ta chỗ ở cũng không phải rất xa lần này lại là tám người ngươi cảm thấy sẽ có hay không có âm mưu gì ta cũng không trả lời mà là cảm t h ắ n nói hư hư thực, thực người đảo quốc huyễn vũ các tình báo hệ thống cũng thực không tội a nguyễn vũ cấp tình báo hệ thống đương nhiên không tệ cái này cũng là sở sư thuốc phụ trách vậy ta có thể hay không nhờ cậy hắn giúp ta t r a mấy cái tình báo đâu đô q u ỷ sứ chán ghét ngươi nghĩ t r a cái gì ta có thể giúp ngươi n h a chỉ cần cùng sở sư thuốc nói một tiếng là được rồi tính toán sau này hay nói a ta không hề giống khất nợ phong niệm khả ân tình đến nỗi lại tới tám cái hư hư thực thực người đảo quốc g i a hỏa trong này sẽ có hay không có âm mưu nhất định có âm mưu người đảo quốc không phải đồ đần bọn hắn cũng hiểu hư thì thực chi kỳ thực hư chi đạo lý phái tới rất nhiều đội mũ nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta thay đổi vị trí lực chú ý của chúng ta còn chân chính đội ngũ liền âm thầm áp dụng kế hoạch của bọn hắn mặc dù đây chỉ là suy đoán của ta nhưng ta m u ố n đây chính là kế hoạch của bọn hắn đi nếu quả thật có rất nhiều c h i đội ngũ c ò m phân đồ mà nói muốn tìm ra chân chính đội ngũ cũng quá khó khăn còn có tám ngày hải thiên thịnh tiệt lại bắt đầu chúng ta có thể đuổi tại cái kia phía trước tìm được địch nhân chân chính sao ta âm thầm nhữ lông mày lại m a o sáu một trăm sáu mươi tích ca múa cùng phong niệm khả đi trở về tiện nam bọn người bên cạnh tiện nam nhỏ giọng thì thầm đại ca ngươi không thể có lấy tiểu linh tạ ở bên ngoài làm luận a ngâm miệm ngươi đừng nói bậy. Ta không phong n i ệ m khả v ấ n đạo đồ quỷ sứ chẳng ghét tối hôm qua nghe ngươi nói ngươi có một vị h ô n thê ta cười cười đối với ta rất yêu ta vị h ô n thê a năm phong n i ệ m khả gật đầu một cái m ộ ta t phong n i ệ m khả gozilla d kim bằng vũ trí viễn liêu mậu yên ngồi ở trong một cái phòng họp phong n i ệ m khả đem điện thoại sự tình nói một lần mà ta cũng nói ra chính mình suy đoán các vị các ngươi không cảm thấy tối hôm qua quá xảo hợp sao trên thực tế chúng ta cũng không có chân chính bắt lấy đối phương chúng ta bắt được chỉ là đối phương một đội ngũ thôi người đảo quốc không phải đồ đầy cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền bị chúng ta phá hư kế hoạch mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chúng ta h ô m qua quả thật bị người đạo quốc b u ồ n g địch căn cứ ta suy đoán người đạo quốc kế hoạch là như vậy phái ra rất nhiều đội ngũ còn phần đồ và ở mỗi cái đại tử điếm cố ý hấp dẫn ánh mắt của chúng ta còn chân chính đội ngũ nhưng là trong bóng tối hành động cái này kêu là kỳ thực hư chi hư thì thực chi a sáu gô di là không nhịn được nói chuyện gì đến trong miệng ngươi trở nên phức tạp như vậy ngươi cũng mo đưa người đạo quốc nói thành thần không phải ta đem bọn hắn nói thành thần mà là chúng ta không thể nhìn nhẹ bất cứ địch nhân nào vẫn là cẩn thận một chút hảo kim bằng tán đồng nói không sai ta cũng cảm thấy tối hôm qua thành công quá dễ dàng mặc dù thực lực chúng ta cũng không tệ lắm nhưng đ ả o quốc tất nhiên chủ tính rất lâu hẳn là không dễ dàng như vậy liền để chúng ta thành công ta tán thành tiểu long nói tới đây cũng là đ ả o quốc nhu kế buổi tối chúng ta hẳn là đi bên cạnh khách sạn xem tình huống ta cũng tán thành vũ trí viết nói đào thảo mấy người các ngươi không phải là thông đồng tốt đi gô di la kéo dài âm mắng một câu ba mươi chín điểm chúng ta tới đến rồi cách đó không xa hai mươi cửa tiệc rượu liếc nhìn một chút t n h trụp hình này cũng là n u y ễ n vũ các phát tới tư liệu bị chúng ta đóng dấu đi ra trên tấm ảnh chính là xế chiều hôm nay vừa tới nơi này người khả nghi nhớ k ỹ bộ dáng của bọn hắn sau đó chúng ta liền ngồi ở dưới lầu trở lên cũng không lâu lắm trong thang máy đi ra hai nam nhân chính là trên tấm ảnh gia hỏa bất quá sáu chỉ có hai cái chẳng lẽ bọn hắn còn nghĩ dùng tối h ô m qua loại kia kế sách trước mắt còn không xác định bọn họ là thật hay giả cho nên cho dù biết sẽ trúng kế chúng ta vẫn là phải theo sau goji la nói ta đi trước đi trực tiếp giải quyết bọn hắn tiếp đó lập tức trở lại ngủ không được ta thấp giọng nói trước mắt bọn hắn chỉ là có h i nghi nhưng chúng ta còn không thể xác định cho nên ngươi không thể tùy tiện ra tay chờ đối phương dùng r a nhẫn thuật xác định thân phận sau đó ngươi mới có thể độc thủ đã biết đã biết ta nói đội chúng ta đến cùng ai mới là người lãnh đạo tối cao thế nào cảm giác tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy g o d z i la l phàn nàn nói ta chỉ là bạn bè nhắc nhở ngươi đừng giết nhờ người đừng nói nhảm người đều đi xa mau cùng lên đi g o d z i la l sau khi đi kim bằng nói không biết lần sau sẽ ra ngoài mấy người lần sau ai đi hơn mười phút sau lại một cái người trong hình đi ra nàng làm một cái quyến rũ nữ nhân mặc quần sốc ngắn hai đầu lộ ở bên ngoài chân dài đẹp vô cùng vũ trí viễn con mắt đều nhanh nhìn thẳng lẩm bẩm nói cô gái này giao cho ta không được phong n i ệ m khả cắt đứt vũ trí viễn vẻ đẹp v i n t ư ợ n g cho ngươi đi lời nói tám thành sẽ hỏng việc giao cho liếu tỉ tỉ mới ổn thoại nhất không vẫn là để để ta đi ta cảm giác cô gái này không hề tầm thường kim bằng n h ì n trăm trăm bộ ngực của đối phương mang theo ngưng trọng nói ta nhịu n h ữ n m à y mau đều đ ừ n g nói chuyện vớ vẩn hay là ta đi thôi luôn cảm thấy nữ nhân này thật giống như có chút không đơn giản phong n i ệ m khả b i u môi nói đồ quỷ sứ chẳng h é t ngươi sẽ không cũng coi trọng nàng chứ sẽ không ta chỉ là đơn thuần cảm thấy nữ nhân này không đơn giản nhưng lại nói không ra đến tột cùng là nơi nào không đơn giản phong n i ệ m khả nói là có chút không đơn giản a nàng tinh thần lực quá cường đại ta nhớ được ta đã từng nhìn qua một cuốn sách căn cứ phía trên ghi chép đảo quốc có một loại gọi là kịch ca múa đám người thứ người như vậy múa có thể mê hoặc người khác vô cùng thần kỳ trên thực tế bọn họ là tinh thần lực tu giả phụ trợ vũ đạo có thể thực hiện mê hoặc người khác công hiệu mà nữ nhân tinh thần lực cao cho nên ta cảm thấy nàng hẳn là trong truyền thuyết kịch ca múa kịch ca múa ta nếm qua bị mê hoặc tư vị nếu như đã trúng địch nhân mê hoặc như vậy trên cơ bản liền muốn mặc cho địch nhân làm thịt mà trong đội ngũ tinh thần lực cao nhất phải kể là phong tiểu t h ư n g ư ơ i ta đề nghị sáu không bằng ngươi và liễu mậu yên đi thôi ngươi mặc dù tinh thần lực cao nhưng thực lực cũng không như thế nào vừa vặn liễu mậu yên có thể bảo hộ an toàn của ngươi phong n i ệ m khả chỉ vào người của ta nói thế nhưng là ta muốn để cho ngươi đi với ta nhìn xem lập tức phải biến mất ở chúng ta tầm mắt nữ nhân ta gật gật đầu nói hảo đi nhanh đi không phải vậy chở một chút không đội kịp nói ta bước nhanh hướng cô gái kệ phương hướng đi đến、24. ta và phong n i ệ m khả đi theo nữ nhân kia khoảng cách r ư ớ c chừng khoảng ba mươi mét tại huyên náo bên lề đường chúng ta một cái đi một cái truy đi tới đi tới phong n i ệ m khả bỗng nhiên nói băng qua đường phía trước cái kia là ảo ảnh người đã trúng nàng h u y ế n cảnh bản thân nàng băng qua đường ta nhìn phong n i ệ m khả cười một tiếng ta làm sao biết ngươi có phải hay không ảo giác phong n i ệ m khả biểu m ô i nhỏ giọng nói ngươi hai năm phía trước hôn người ta phía sau lưng dạng này có thể đã chứng minh a ta trong nháy mắt á khẩu không trả lời được yên lặng cùng phong n i ệ m khả hướng đường cái phía trước đi đến mới vừa đi mấy bước phong n i ệ m khả bỗng nhiên bắt được ta sau lưng quần áo tiếp đó trước mắt ta một hoa một chiếc xe tải cơ hồ l a o chúng ta lái đi phong nghiệm khả cái chán lưu lại mồ hôi lạnh nguy hiểm thật đây mới là huyết cảnh đối phương thật lợi hại ta mặc dù tinh thần lật mạnh nhưng cũng không biết được mê hoặc một loại bản lĩnh cho nên vẫn là đã trúng đối phương h u y ế n cảnh mà cái kia tạp sa ti ki rất rõ ràng cũng bị mê hoặc cho nên trực tiếp liền hướng chúng ta lao đến chúng ta lui về bên lề đường lại hướng bốn phía nhìn lại phát hiện nữ nhân kia đã sớm đã mất đi bóng dáng ta sờ lên ngực lục châu tử trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này cũng không hiệu nghiệp à chẳng lẽ nói là bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ sao Cho người ê n Lục Châu nhanh bản t huy c nghĩ i i ệ u ê một chút biện pháp chúng ta phải làm gì đây ta thứ nhất liền nghĩ đến hồ yêu nhưng lập tức lại lất đầu không biết bây giờ cách hải thiên t ị n h tiệc còn có một chu nhiều lại cho ta mấy ngày để cho ta suy nghĩ thật kỹ hồ yêu gần nhất công lực đại tăng cái này mê hoặc người bạn sự cũng tới tăng một mảng lớn đồng thời thực lực của nàng cũng tăng cường rất nhiều ta theo nàng so quả thực là khác biệt một trời một vực ta cũng có thể xác định hồ yêu tinh thần lực tại phong niệm khả phía trên nếu để cho hồ yêu ra tay chín mươi phần trăm xác suất có thể giải quyết kịch ca múa phải biết hồ yêu tốc độ là thật nhanh nàng có thể ở ta còn không có phản ứng kịp thời điểm liền đem đầu ngón tay đặt ở ta trên cổ họng bởi vậy có thể thấy được tốc độ của nàng có bao nhanh Có có lẽ nàng ta h kịch ể tại c múa đem mà nắm ta còn có chết cùng nhân loại cùng cấp có không phản ứng liền nó Nhưng nhân không huyện hồ thể giết giữ lại, loại lộ bại đâu. trí tuệ, yêu vừa ũ các tin tức, tin phạt. Ta nếu không sẽ bị xử v đi một bên cho g o d z i la l gọi điện thoại g o d z i la l nói hắn đã làm xong hai tên kia hai người tất cả đều cắn độc tự sát hắn lúc này tại trong nhà khách đang chuẩn bị ngủ đâu tiếp đó ta lại phân biệt cho kim bằng bọn người gọi điện thoại chỉ có liệu mậu yên bên kia còn lại một người sống đã mang về khách sạn thế là ta và phong niệm khả cũng trực tiếp trở lại khách sạn goji la bắt chước làm theo vẫn là dùng bóp đầu ngón tay đoạn hù dọa đối phương đối phương cũng dặn dò nhưng hắn giao phó cùng ngày hôm qua người giao phó không sai biệt lắm hắn nói trong túi đeo lưng của bọn họ có rất nhiều bom g o d z i la l bóp nát hắn mười ngón tay hắn kêu khóc lấy cầu xin tha thứ nói thật sự thật sự không có gạt chúng ta ta nhường g o d z i la l dừng tay c a o mày mau tự hỏi người này nói giống như thật sự hoặc có lẽ là hắn cũng không biết tình hình thực tế đảo quốc đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ bị bắt lấy cho nên cho bọn hắn phân phát nhiệm vụ thời điểm căn bản là không có nói cho bọn hắn tình hình thực tế ta đối với goji la đám người nói các người đi về nghỉ ngơi trước đi buổi tối ta tiếp tục thẩm vấn g i a hòa này cũng không tin hắn một mực mạnh miệng như vậy g ô di la nói ta sát liền chờ ngươi nói những lời này đây đi huynh đệ buổi tối làm phiền ngươi thẩm vấn hắn ta trước về đi ngủ nói g ô di la đánh một cánh áp đi ra ngoài mấy người còn lại cũng lần lượt đi ra gian phòng ta dùng khăn mặt tắc lại lì ra miệng trên giường ngồi nửa giờ tiếp đó nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống lầu đi tới hồ yêu cửa ra vào khe k h ẽ g õ một cái môn môn rất nhanh bị mở ra ta nói đạo vũ ra theo ta lên lầu giúp ta một chuyện a nàng đáp ứng một tiếng rút ra thẻ phòng đi theo ta đến rồi gian phòng của ta ta chỉ vào bị trói trên ghế đảo quốc ni ra nói có thể hay không đem hắn mê hoặc nhường hắn nói thật hồ yêu gật gật đầu rất đơn giản ngươi bây giờ liền có thể hỏi vấn đề thật sự ta không có thể tin nhìn hồ yêu một mắt tiếp đó thử dò xét hỏi lý dạ ngươi tên là gì sáu y hắn dùng tiếng nhật nói một câu các ngươi lần này tới có mục đích gì sáu y có thể truyền thuyết văn sao sáu y ta bất đắc dĩ nhìn về phía hồ yêu cái này không được ga cái này căn bản là nghe không hiểu có thể hay không để cho hắn nói tiếng trung hôm nay ba canh hai ba chậm chút tuyên bố một trăm sáu mươi mốt tiếc một trăm sáu mươi mốt như xê võ sĩ hồ yêu cũng bất đắc dĩ nhìn về phía ta âm thanh non n ư ớ c nói ta cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì nha nếu không thì như vậy đi ngươi tìm có thể nghe hiểu tiếng nhật nhân phiên dịch một chút chẳng phải sẽ biết hắn đang nói gì sao tiếng nhật muốn nói đến có thể nghe hiểu tiếng nhật nhân ta cũng chỉ biết tiểu linh tả một cái nhưng là bây giờ đều hơn mười hai giờ đêm đoán chừng nàng đã nghỉ ngơi bây giờ gọi điện thoại tới có chút không tốt lắm đang lúc ta suy tính thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên là tiểu linh tả gọi điện thoại tới ta nhận điện thoại cười cười tiểu linh tả thật là khéo ta vừa vặn muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu ngươi liền đánh trò ta đến đây như thế nào nhớ ta ân rất nhớ ngươi bất quá sáu còn có một chuyện khác muốn ngươi hỗ trợ nàng mang theo trách cứ nói người một nhà đừng có khách khí như vậy ngươi nói thẳng chính là ân là như thế này ta bên này có một người l ạ o quốc cũng là người xấu hắn bị ta bắt lại nhưng hắn nói là tiếng nhật ta nghe không hiểu muốn cho ngươi giúp ta phiên dịch một chút chờ sau đó ta sẽ hỏi hắn vấn đề tiếp đó hắn trả lời thời điểm ta liền đem điện thoại đặt ở hắn phụ cận chờ hắn nói xong ngươi liền phiên dịch cho ta nghe được không tiếp đó sáu tiểu linh tả giúp ta phiên dịch một chút nhưng đảo quốc này tù binh trả lời cùng vừa rồi không sai bịt lắm tại hồ yêu mê hoặc phía dưới hắn hẳn là sẽ không nói láo bởi vậy có thể thấy được suy đoán của ta thành lập hắn cũng không biết tình hình thực tế đảo quốc đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ bị bắt lấy cho nên cho bọn hắn phân phát nhiệm vụ thời điểm căn bản là không có nói cho bọn hắn tình hình thực tế bọn hắn căn bản chính là dùng để mê hoặc chúng ta tầm mắt lại cùng tiểu linh tả hàn huyên b ọ i câu ta dặn dò nàng ngủ sớm một chút nàng dặn dò ta chú ý an toàn tiếp đó liền cúc điện thoại ngồi ở trên giường ta đối với hồ yêu nói vụ ra ta biết thân phận của ta rất hiếu kỳ nhưng có một số việc ngươi vẫn là không nên biết hảo mặt khác ngươi cũng không cần đi mê hoặc ta mấy người đồng bạn chúng ta lệ thuộc một cái bí mật tổ chức tổ chức này phi thường cường đại tin tức là cấm tiết lộ ra ngoài chúng ta tiết lộ sẽ có nguy hiểm ngươi biết cũng sẽ có nguy hiểm nhớ kỹ liên quan tới ta thân phận tuyệt đối không nên hiếu kỳ đã biết nàng âm thanh non nớt nói hảo vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi sáu n g à y kế tiếp chúng ta đem tối hôm qua thẩm vấn qua đảo q u ố c nghị dạ giao cho cảnh sát vốn cho rằng có thể yên tĩnh nhưng phong n h i ệ m khả lại nhận được viễn vũ các tình báo hôm nay lại có một đội hư hư thực thực đảo quốc người đến ở tại một nhà khác đại tiểu điếm bên trong những thứ này người đảo quốc một ngày tới một nhóm đến cùng muốn chơi trò chơi gì nhưng trước mấy ngày còn theo mất rồi hai cái đảo quốc nghĩ ra đâu chúng ta vốn muốn đi tìm hai tên kia không nghĩ tới lại tới những thứ khác đảo quốc đội ngũ xem ra đảo quốc quả nhiên sớm đã dựng như muốn cố ý thay đổi vị trí lực chú ý của chúng ta phong niệm khả an bài đạo dạng này vũ trí viễn kim bằng các ngươi đi nhìn chằm chằm hôm nay mới tới đội ngũ nếu như bọn hắn có cái gì hành động ngươi lập tức cho ta biết đô quỷ sứ trắng ghét gozilla các ngươi một tổ ta và liêu tỷ tỷ một tổ chúng ta đi ra tìm hai ngày này mất dấu hai nhận ẫ n giả có vấn đề hay không ta gật gật đầu nói không có vấn đề bất quá các ngươi cẩn thận một chút cái tiêu kịch ca múa cũng không dễ đối phó phong n i ệ m khả nói ta biết đại gia chia ra hành động a năm hát t r i ề u đi kim bằng bên hướng kia tụ tập hai mươi bốn h ư n g thành thị lớn như vậy để cho ta h ò a đại tinh tinh làm sao tìm được cầm ảnh c h ụ p tại phụ cận đi một vòng lớn vẫn là không có mảy may phát hiện thời gian lại qua thật nhanh trong lúc lơ đãng đã đến xế chiều năm điểm ta hỏa đại tinh tinh đi đại tìm kim bằng tụ tập chờ chúng ta điện sật đ ạ i t i ể u điểm thời điểm đã là năm h chiều hai mươi nhưng chúng ta đạt tới thời điểm phong niệm khả cùng liễu mậu yên lại còn không đến thế là ta vội vàng lấy điện thoại di động ra cho phong niệm khả gọi điện thoại nhưng chung điện thoại suy nghĩ thật lâu đều không người nghe trong lòng ta dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng lại đánh nhiều lần vẫn không có người nghe ta cau mày mau nói các nàng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ không thể nào gô di la nói liễu mậu yên thế nhưng là chúng ta ngoại môn số một số hai cờ ư n giả g làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đánh ngã yên tâm đi có thể là có việc đang bận lấy cho nên chậm chế một hồi ta lắc đầu không được ta vẫn cảm giác có điểm gì là lạ như vậy đi ba người các ngươi đi tìm một chút ta ở đây nhìn xem g o d z i l l a kháng nghị nói tại sao là ngươi xem chúng ta ra ngoài tìm ta mới vừa đi một ngày a đại ca để cho ta nghỉ ngơi một chút ta ta níu n h ữ n m à y mau bằng không ngươi ở nơi này nhìn xem chúng ta ra ngoài tìm việc quan hệ đội chúng ta hữu an nguy không qua loa được bất quá g o d z i l l a tối hôm qua kịch ca múa chuyện ngươi nên cũng nghe nói nếu như đội ngũ này bên trong còn có kịch ca múa chỉ ngươi này chút ít tinh thần lực nhất định sẽ bị đ u ổ chơi chết ngươi cân nhắc kỹ rốt cuộc là ngươi lưu lại hay là ta lưu lại cái này sáu goji la hơi lung túng một chút nếu không thì hai ta cùng một chỗ lưu lại đi nếu là đụng tới kịch ca múa còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau lại nói ngươi tinh thần lực còn giống như không bằng ta đây a ngươi cứ như vậy xác định chính mình sẽ không bị mê hoặc ta nói khe với goji la nói ngươi cứ việc đi thôi bên này giao cho ta chắc chắn không có vấn đề trên người của ta có một cái bảo vật có thể ngăn cản tinh thần mê hoặc nhưng nếu như mê hoặc quá mạnh ta liền không ngăn được lợi hại kịch ca múa sẽ không nhiều như vậy cho nên bên này giao cho ta đầy đủ tốt ta đã ngươi đều nói như vậy ta đi đây g o di la đối với kim bằng vũ trí viễn lung lay đầu đi về phía xa xa mà ta vẫn như cũng ồ i ở dưới lầu liếp nhìn kim bằng để lại cho ta ảnh t r ụ n những hình này lên chính là hôm nay mới tới tám cái người đảo quốc đem bọn hắn dáng vẻ khắc sâu vào náo hải đợi hơn hai giờ đối phương quả nhiên lại bắt đầu từng nhóm xuất hiện đầu tiên một cái g i a hỏa từ khách sạn đi ra người này vừa mới đi ra khỏi cửa liền hướng ta bên này nhìn lại hắn hẹn có t r ư ừ n g ba mươi tuổi ánh mắt giống như hùng ứng giống như sắc bén toàn thân tản ra một loại sắc bén không thể đỡ khí thế vừa nhìn liền biết hắn là cao thủ nếu như da hỏa này thực sự là người đảo quốc ta cũng không thể theo mất rồi nếu để cho hắn từ trên tay của ta đào thoát chúng ta phiền phức liền lớn giống như ngày hôm qua kịch ca múa một dạng hắn chỉ nhìn ta một mắt liền hướng nơi xa đi đến mà ta cũng trực tiếp theo đi lên mặc kệ đằng sau còn có bao nhiêu n ý dạ tóm lại ra hỏa này không thể mất dấu không chừng đi theo hắn còn có thể tìm được kịch ca múa đâu phía trước tên kia nhất cử nhất động ở giữa đều tràn đầy báo săn khí thức phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ta một k í c h trí mạng tự như loại cảm giác này vô cùng không tốt x ấ u hắn trực tiếp đem ta dẫn tới phụ cận nào đó tòa nhà đổ sộ bãi đầu xe dưới đất bên trong hắn vừa đi vừa dùng cục đá đem chung quanh thiết bị giám sát đánh nát hắn tìm một cái tương đối rộng r ã i chỗ tại dưới ánh đèn lờ mờ đứng vững cũng không quay đầu lại dùng lưu l o á t tiếng c h u n g nói theo lâu như vậy ra đi hắn đã sớm biết ta đang theo dõi hắn ta cũng biết điều này cho nên không nói nhảm ta trực tiếp đi tới phía sau hắn ước chừng mười lăm m ở vị trí mượn ngọn đèn hôn ám ta làm một cái phòng ngự tư thế v ấ n đạo các ngươi đ ả o q u ố c hết thể phái ra bao nhiêu đội ngũ ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao tốt lắm ta đổi một vấn đề t h ca múa ở nơi nào hắn xoay người a các ngươi đã gặp mặt ngươi lại còn không chết vật khí không tệ bất quá đến rồi ta chỗ này chỉ sợ ngươi liền không có vận khí tốt như vậy giữ lại vấn đề của ngươi đi địa ngục chậm rãi hỏi đi nói trên tay hắn chống rông xuất hiện một cái đem dài một ba mét khoảng chừng nhật bản mỹ hồ hắn cũng có không gian giới chỉ ba nếu như đoạt lấy sáu bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm người này cường hành o phi thường nhất thiết phải cẩn thận đối đ ã i nếu không thì không phải ta cướp hắn giới chỉ mà là hắn c ư ớ p ta chiếc nhẫn ta cũng không chỉ hoãn đưa tay ngả vào đằng sau toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ta sắc bén kia vô cùng truy thủ không nói nhảm hắn trực tiếp hướng ta lao đến tốc độ cực nhanh ta vội vàng lui về phía sau mấy bước mà hắn rất nhanh liền vọt tới thân ta phía trước hắn g quang lại lên hắn rút ra lì hồ hướng ta cổ cắt tới t ta vội vàng dựng thẳng lên trùy thủ ngắn cản keng một tiếng kim tiết đụng âm thanh vang lên mượn ánh đèn yếu ớt có thể phát hiện trùy thủ của ta thí sự không có mà hắn nghỉ hô lại nhiều hơn một cái không đậm không cạn lỗ hổng hắn cũng ngắn ngủi s ư ớ n g sốt một chút có thể đ a u của hắn cũng là tốt đồ vật không nghĩ tới lại vừa lên tới liền bị trùy thủ của ta làm ra một lỗ hổng mà ta trực tiếp thừa dịp hắn xứng sờ thời điểm huy động trùy thủ hướng ánh mắt hắn tới chờ trùy thủ nhanh vạ hắn mới hồi phục tinh thần lại bởi vì bị ta đoạt tiên cơ hắn không thể làm gì khác hơn là hướng phía sau không lưng né tránh ta động tác liên tục gần sát cơ thể tiếp đó nâng lên đầu gối hung hăng hướng hắn hạ thể đánh tới chiêu thức mặc dù hạ lưu một chút nhưng thắng ở dùng tốt đang lúc ta âm thầm mừng thầm sắp đắc thủ thời điểm b ả vai hắn c h ỗ đ ố n g nhiên bắn ra hai cây ngân châm tốc độ cực nhanh hướng ngực ta đâm tới bởi vì sợ có độc ta vội vàng gỡ n è o thân thể tới một trên ba trăm sáu mươi độ lẫn nghiêng hiểm hiểm tránh thoát ngân châm nhưng ta cũng bị hù đầu đầy mồ hôi lạnh cơ thể làm sao có thể làm sao có thể bắn ra ngân châm tới ta muốn không thâu vấn đề này. nhưng là không có thời gian suy nghĩ bởi vì đối với phản lại một đ a o bổ tới đồng thời nói truy thủ của ngươi rất tốt ta mớn. Ta cũng lạnh rên một tiếng không gian của ngươi giới chỉ có thể chứa dài như vậy mỹ hồ chắc hẳn nội bộ không gian ít nhất cũng là một m một m một m ta khá là yêu thích cho nên không gian của ngươi giới chỉ ta mớn. không sai nếu như nội bộ không gian là một m một m một m ta hoàn toàn có thể cầm tới từ ra làm sinh lễ tuy tám gia tộc lớn nhất mỗi nhà đều có mười tám cái loại này kích thước không gian giới chỉ nhưng loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt mà lại nói không chắc người này trong không gian giới chỉ còn có cái gì những bảo vật khác đâu nếu như lấy được không gian của hắn giới chỉ ta có thể sẽ kiếm một món tiền ta cầm ngược lấy truy thủ đinh đinh đương đương cùng hắn đối bính lên thân thủ của hắn phi thường tốt tốc độ cùng nhanh nhẹn đều cao hơn ta giá nhất tuyến bất quá ta quanh năm h ò a đại tinh tinh đối luyện kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú cho nên trong lúc nhất thời cũng là khó phân cao thấp chỉ bất quá hắn ì hồ đã vết thương t r ồ n g chất sáu một trăm sáu mươi hai tiết một trăm sáu mươi hai càng thêm khó giải quyết nhiệm vụ đang lúc chúng ta đánh kịch lấy lúc nơi xa có bốn cái tóc xanh xanh đỏ đỏ tiểu thanh niên đi tới bọn hắn ánh mắt có chút mê ly vừa nhìn liền biết là uống rượu uống nhiều trong đó một cái cầm đầu tiểu lưu manh hùng hùng hổ hổ nói thảo đã trễ thế như vậy tại bãi đỗ xe đánh nhau đánh quỳt á m a đều niên đại gì còn cần đao hai ngọc sáu cao thủ quyết đấu ta không dám phân tâm bằng không có thể cũng sẽ bị đối phương chém ở dưới đao mà lúc này đằng sau ta vừa vặn có một cây trụ ta vội vàng hướng cây cột bên kia chạy mấy bước tiếp đó ta thừa cơ hô mấy người các ngươi mau mau rời đi ở đây nguy hiểm vừa hô xong câu nói này võ sĩ lại vung đao vật lên ta vội vàng tiếp tục nên chiến truy thủ cùng hắn chiến đao chạm vào nhau mỗi lần đều sẽ phát ra thanh â m rất lớn cầm đầu tiểu lưu manh cười ta thao hâm ca đi ra lẫn vào thời điểm các ngươi còn mặc ta đâu mấy anh em làm cho ta hai cái này ngốc liền hâm ca để út mở không biết hôm nay liền để bọn hắn thật tốt mở mắt một chút bên trên mẹ cái sáu cái này ngốc ta đều không biết mắng hắn chút gì hảo đây không phải tự tìm cái chết sao chúng ta đều c ò n không mang nổi mình út nếu như lại đến mấy cái quấy dối t nhưng, nhưng ta và cao thủ đánh nhau không thể phân tâm thế là trên tay của ta bỗng nhiên phun ra một đạo hòa diễm trực tiếp đánh út về phía bộ mặt hắn tiếp đó thừa cơ nhảy ra vòng chiến quay người lại một cái lăng không vung mạnh đá đá vào hai cái tiểu thanh niên trên mặt trực tiếp đem bọn hắn đá ngất trên mặt đất đến nội thương không có làm bị thương cổ ta nhưng là không biết ta cũng không danh quản vấn đề này mà là bàn tay tiếp tục phở làm ẹ dạo ở đánh út về phía n ì d a bộ đồng thời hướng cầm dao móng tay thanh niên phóng đi một cái phía dưới đấm móc đánh vào hắn bên mặt bên trên đem hắn cũng trọng gọng trên đất cùng lúc đó ta chỉ cảm giác một đạo hàn quang hướng ta cánh tay đánh tới theo bản năng hướng phía sau vừa trốn hắn n ì h ồ nhạy bén l a o ta cánh tay làn ra xét qua cánh tay bị hoạch xuất ra một đầu vết thương huyết dịch rất nhanh liền dị ra mà tên quân đồ đó thủ lĩnh còn úc cái danh một tiếng tên liệt mấy người các người t r n g phim a ta tao đều đừng tám lắp ráp mau dậy đi mấy anh em tiếp tục đi uống rượ ta là đạo diễn một màn này kết thúc đứng lên đứng lên cách kết, sáu kết, kết bà ngươi cái chân ta thực sự không chịu nổi lớn tiếng mắng một câu còn không mau c ú t đi ngươi cũng nghĩ nằm trên mặt đất cái này võ sĩ công kích rất lăng lệ đơn giản có thể dùng ngục để hình dung ngục võ sĩ một đao hướng cổ ta quét ngang mà đến ta chầm xuống tranh thoát đồng thời một chiêu quét chân dùng ra hung hăng hướng b ắ p đ u ổ i của hắn quét tới hắn hướng phía sau nhảy một bước dài tiếp đó một đao hướng ta trẻ dọc mà đến ta vận hành đẩn năng tay trái trong nháy mắt hỏa diễn hóa tiếp đó một phát bắt được lưới đao đồng thời tay phải cầm truy thủ t hắn ư n bụng g h h u n không đâm tới. h kịp cầm lại vết thương mình thật mạnh mọi lý hồ ôm bụng nhanh chóng chạy ra bên ngoài ta cũng vội vàng đuổi theo bất quá thế nhưng hắn tốc độ di chuyển quá nhanh rất nhanh liền đem ta bỏ rơi mà trên tay của ta còn cầm cái trùy thủ cùng một cái cả tạ nạ trên đường có thụ trú mục thế là ta vội vàng tìm một cái người ở thưa tất h chỗ đem nì hồ ném vào ngân sắc không gian giới chỉ bởi vì nì hồ quá dài màu đen không gian giới chỉ căn bản là phóng không vào kỳ thực cái kia đảo quốc võ sĩ vẫn là rất lợi hại nếu không phải là hắn vừa rồi khinh thường một chút còn không đến mức bị ta đ ả thương thực lực của hắn có thể nói là cùng ta lực lượng ngang nhau vô cùng lợi hại không nghĩ tới đảo quốc loại kia dân tộc vậy mà cũng có loại cao thủ này đồng thời ta cũng sinh ra một cái ngờ tới mỗi cái trong đội ngũ đều cất giấu một cao thủ còn lại bảy người chỉ là cho cao thủ đánh yểm trợ ta hết hệ tới ba ngày ngày đầu tiên liền trùng hợp có một con đảo quốc đội ngũ và ở rượu của chúng ta cửa hàng c à ngẫu n g nhiên bị phong n i ệ m khả phát hiện bọn hắn cho nên chúng ta đối nó tiến hành p h ụ c kích nhưng đối phương tám người bên trong chúng ta chỉ có thấy được bảy cái người cuối cùng cũng không thấy đến cũng không biết bị hắn lúc nào trốn thoát hôm qua đụng phải cái k i a trong đội ngũ có bảy cái r ấ p rưỡi đều bị giải quyết nhưng trong đội ngũ nhưng cũng có một cái cao thủ chính là cái k i a kịch ca múa hôm nay cái đội ngũ này nếu như không có đoan sai người võ sĩ này chính là cao thủ còn lại bảy cái trăm phần trăm tất cả đều là dấp rưỡi dùng để làm xáo trộn tầm mắt gia hỏa này dưới sự khinh thường bị ta đả thương nhưng thương lại cũng không phải là rất nghiêm trọng nếu đều đã chạy ta muốn truy cũng không đổi kịp hay là cho g o d z i la l bọn hắn gọi điện thoại hỏi tình huống một chút ta thế là ta lấy điện thoại cầm tay ra cho g o d z i la l gọi điện thoại kết quả g o d z i la l nói cho ta biết bọn hắn đã tìm được phong nghiệm khả các nàng nguyên lai các nàng đụng phải kịch ca múa còn cùng kịch ca múa đánh lên liễu m n u yên bị thương nhẹ bất quá không nghiêm trọng hiện tại bọn hắn đã trở về quán rượu còn hỏi ta bên này như thế nào ta nói chờ trở, trở về rồi nói sau thế là ta đi đến ven đường ngăn c ả n cái xe trực tiếp trở về khách sạn Đi tới liêu ngậu yên căn phòng gõ cửa một cái vũ trí v i ệ n giúp ta mở cửa tất cả mọi người đều ở nơi này gian phong b ú l i ê u ngậu yên trên đầu quân lấy băng g ạ c ta vấn đạo đầu của ngươi thế nào l i ê u ngậu yên lạnh như băng hỏi ngược một câu cánh tay của ngươi thế nào ta sao cũng được nói vừa đụng phải rất lợi hại đảo quốc võ sĩ cùng hắn đánh một trận tốc độ của đối phương tại trên ta bất quá cũng may ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú đại khái có thể cùng hắn đấu ngang tay đánh, đánh. ta thừa dịp hắn khinh thường thời điểm dùng truy thủ đâm đả thương hắn tiếp đó hắn bỏ chạy đi bởi vì hắn tốc độ nhanh hơn ta ta không đổi kịp bất quá không sa ta tiếp nhận gozi la đưa tới bình nước tiếp tục nói đảo quốc trong đội ngũ mỗi cái đội đều có tám người trong đó bảy người cũng là rắc r ư ỡ i dùng để nhiễu loạn chúng ta tầm mắt mỗi cái trong đội ngũ chỉ có một là cao thủ mà cao thủ mới là lần hành động này nhân viên chủ yếu tỉ như chúng ta ngày đầu tiên chưa từng gặp mặt chính là cái kia ra hỏa ngày hôm qua kịch ca múa hôm nay cường đại võ giả chỉ là không biết dạng này đội ngũ hết thảy có bao nhiêu cái phong niệm khả nói ân thật đúng là một cái phát hiện lớn chúng ta hôm nay cùng kịch ca múa chính diện giao thủ một lần rồi ta và liễu tỷ hai người mới có thể miễn cưỡng ngăn trở kịch ca múa đồ quỷ sứ chán ghét có thể ngăn cản cái kia cường đại võ giả kim bằng vũ trí viễn gozi l à ba người các ngươi hẳn là cũng có thể ngăn cản chúng ta chưa từng thấy tên kia à. nhưng như vậy chúng ta sáu người chỉ có thể ngăn t r ở đối phương ba người mà thôi hơn nữa còn không biết chủ lực của đối phương thành viên đến cùng có mấy cái sáu đồ quỷ sứ chán ghét ngươi nói làm sao bây giờ tạm thời còn không có nghĩ đến bất quá ta đề nghị vẫn là hướng h u y ễ n vũ các cầu viện a chúng ta e rằng kết thúc không thành nhiệm vụ này không được nha không thể cầu viện phong niệm khả bĩu môi nói những nhiệm vụ này vốn là rèn luyện n u y ễ n vũ các đệ tử nếu như gặp phải một chút nguy hiểm liền cầu viện căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ như vậy h u y ễ n vũ các đệ tử thì sẽ không trưởng thành cho nên nhiệm vụ một khi phân phát hoặc là thành công thi hành hoặc là nhiệm vụ thất bại bị đối phương giết chết trừ cái này hai con đường không có lựa chọn khác lại còn có loại hậu quả này sáu ta suy tư vài giây đồng hồ nói được chưa vậy ta đã biết tối về ta lại suy nghĩ một chút ta đi trước còn muốn trở về băng bóng một chút vết thương các vị ngủ ngon nói xong ta đẩy cửa ra đi ra ngoài trở lại gian phòng của mình đến cùng muốn hay không kêu lên hồ yêu hỗ trợ đây、24. ngay kế tiếp chúng ta sáu người lần nữa thể t h u ta nói đạo các vị kỳ thực muốn tìm đối phương cũng không khó khăn bọn hắn mục đích lần này là hải thiên thịnh t i ệ c chúng ta đi hải thiên thịnh t i ệ c phụ cận đi loanh quanh nói không chừng liền có thể đụng tới bọn họ đâu nói đúng vậy chúng ta đi thôi phong niệm khả nói không đội ta muốn mang theo ta mội mội cùng đi vũ trí viễn bắt quái v ấ n đạo mội mội của ngươi là ai a lớn bao nhiêu ta quét mắt nhìn hắn một cái mội mội ta gọi lý vũ gia năm nay chín tuổi như thế nào hỏi cái này làm gì hắn lượng cười hai tiếng không làm gì không làm gì sáu b ấ trong quả chúng chính ta đây chính là a n g à à i thi h h nhiệm n vụ à, có u y hiểm, ngươi vẫn lòng là à làm à, làm làm nàng. đừng đi, địch đậu đến đều được mang ngươi cùng vạn nhất nhân, không chừng thương ngươi thương người ngươi cùng tiến lên、e、rằng đều không làm gì được nàng. Trong gặp gỡ gì mội mội mội mội mội Mấy của các thật thủ, hồ bị bị yêu. sẽ l e ta nghĩ như vậy nhưng vẫn là nói không có việc gì nội mội ta an toàn không cần các ngươi lo lắng ta liền là thuận tiện mang nàng tới dạo chơi một phen an toàn của nàng ta sẽ phụ trách bọn hắn không có gì n g h ĩ ta tới đến hồ yêu cửa phòng gõ cửa một cái đem nàng mang ra ngoài đến nội tiện nam sáng sớm liền cùng bạn gái hắn đi ra ngoài chơi hắn vốn là muốn gọi bên trên ta và hộ yêu bất quá ta nhìn không có thời gian cùng hắn du ngoạn khắp nơi hộ yêu cũng không thích đến chỗ đi l o ạ n cho nên hắn cùng bạn gái hai người liền đi đem một đầu hỏa hồng tóc dài hộ yêu đưa đến dưới lầu g o di z la l nói ai nha tiểu long a không nghĩ tới mội mội của ngươi dáng d ấ p đáng yêu như thế tới ca ca ôm ta vội vàng ngăn cản vớt ve lời nói coi như s o n g mội mội ta không thích bị người khác ôm mà lúc này hộ yêu âm thanh non nớt vấn đạo ca ca chúng ta đi nơi nào chơi ta một bên đi ra ngoài một bên trả lời một câu đi hồng châu thời đại bờ biển quốc tế du thuyền cảng p ụ cận đi loanh h ô một nay vì trăm sáu mươi ba tiết một trăm sáu mươi ba đô vật mập mạp đến chỗ cần đến sau đó chúng ta bốn phía đi dạo lung tung đứng lên đi tới đi tới chợ phát hiện phía trước xuất hiện ba cái thân ảnh hơn nữa trong đó hai cái hết sức quen thuộc một cái là kịch ca múa một cái khác là tối hôm qua bị ta đả thương như một võ sĩ còn có một cái mười phần mập mạp nam nhân nhìn chừng ba bốn trăm cân bộ dáng đi đường đều rất tốn sức nhưng mà có thể cùng kịch ca múa n g ụ c võ sĩ、si、đứng chung một chỗ hắn có thể sẽ đơn giản sao bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt liễu ngọc yên ánh mắt lạnh như băng trừng kịch ca múa trên thân tản ra băng lanh khí tức đứng tại bên người nàng đều có thể cảm giác từng trận mát mẻ dù sao liễu ngọc yên hôn qua tại kịch ca múa trên tay ăn phải cái lô vốn thụ một chút vết thương nhỏ phong niệm h ả cũng giống như vậy nhìn chằm ch lộ ra bất mãn t h ầ n s á c m ụ c võ sĩ con mắt nhìn chòng chọc vào ta ta quét bụng hắn một mắt khỏe miệng hơi vệnh ta đang cười nhạo hắn tối hôm qua bị ta đả thương mục đích làm như vậy chính là chọc giận đối phương đối phương nếu như phẫn nộ liền sẽ tâm thần đại loạn phật phồng không yên thì sẽ đưa đến vội vàng muốn đánh bại ta như vậy nhất định sẽ sơ hở t r ă m chỗ mà ta cơ hội chiến thắng sẽ trở nên lớn tiếp đó sáu phía trước cái kêu ba bốn trăm cân đại mập mạc m ị nhắn như tơ nhìn xem gozilla mà lúc này vũ trí viễn điện thoại di động đống nhiên văng lên ngươi là cân gió ta là cáp dây dưa liên tục sáu gô di la thân thể mềm mại chấn động lui về phía sau một bước phản phất bị lưu manh đùa dỡn tiểu n ữ h à i kim bằng hòa vũ trí viễn ánh mắt tại kịch ca múa trên thân quét tới quét lui nước bọt thiếu chút nữa thì chảy ra mà kim bằng hòa vũ trí viễn không có lý do dạng này chẳng phân biệt được nặng nhẹ ta phân tích một chút nguyên nhân có thể là kịch ca múa h u y ễ n thuật quá cường đại bình thời mọi cử động có thể mê hoặc người khác mà kim bằng hòa vũ trí viễn phải không biết bất giác bên trong liền nhận lấy kịch ca múa ảo thuật ảnh hưởng đến nỗi ta trên thân mang theo lục châu tử loại này cấp thấp đơn giản viễn thuật đối với ta là không có tác dụng. mà g o d z i la l vốn là đối với nữ nhân hưng thú liền không lớn cho nên mới không có bị mê hoặc đương nhiên cái này cũng không có thể nói rõ hắn là cái đồng t í n h huyên a i m sáu đến nỗi hộ yêu giả ngây thơ ở một bên trái xem phải xem thật là khéo a các vị ta cười ha hả nói người bên kia thiếu không bằng đại gia qua bên kia ôn chuyện hai mươi b ố đi tới một cái quảng trường vốn là huyên náo quảng trường người nhưng dần dần đi không còn lớn như vậy quảng trường chỉ còn lại chúng ta một đội người không cần phải nói đây nhất định là kịch ca múa kế tác phải biết hộ yêu chỉ đồng thời mê hoặc hai mươi cái tả hữu người trưởng thành mà kịch ca múa đâu vậy mà đồng thời mê hoặc gần ngàn người mặc dù không biết nàng là làm sao làm được nhưng ta chắc chắn tinh thần lực của nàng không nhất định so hồ yêu cao hơn bao nhiêu có thể là có cái gì bí p h á p à giống như nàng nhất cử nhất động liền có thể mê hoặc người một dạng phong niệm khả thấp giọng nói ta và liễu tỷ tỷ đi công kích kịch ca múa tiểu long ngươi c u ố n lấy cái kia lợi hại đảo quốc võ sĩ gozilla d ba người các ngươi đi công kích phía trước cái kia đại mập m ạ n chớ nhìn hắn giống như lần lần nhưng ta cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm không được ta xem hướng phong niệm khả nói ngươi và liễu mậu yên chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế kịch ca múa ta cũng chỉ có thể cùng đ ả o quốc võ giả đánh c á i ngang tay hơn nữa bởi vì các ngươi chỉ có thể miễn cưỡng k i ể m chế kịch ca múa vạn nhất kịch ca múa thừa cơ mê hoặc chúng ta không cho phép chúng ta sẽ bị đối thủ lợi dụng sơ hở giết chết đừng quên d ụ n g kỵ ngựa đua cố sự ta cảm thấy hẳn là ngươi ta liễu ngậu yên cùng k i ể m chế kịch ca múa để cho nàng không có cơ hội mê hoặc go z i l l a kim bằng hòa chí viễn tiếp đó kim bằng hòa chí viễn đi công kích đ ả o quốc võ sĩ mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng hôm qua bị ta đạ thường có vết thương trên người thực lực sẽ phải chịu ảnh hưởng đoán chừng hai người, các người có thể đệ lên hắn đánh nói không chừ mà g o d z i la l sáu phía trước cái kia nhìn xem ngươi chạy nước miếng mập mạp liền giao cho ngươi g o d z i la l đầu lắc ngoảnh ngoại vì cái gì đem hắn giao cho ta không được ta muốn cùng liễu mậu yên công kích kịch c a múa mập mạp giao cho ngươi ta nghiêm nghị nói g o d z i la l cái kia mập t ử xem xét chính là hệ sức mạnh tu giả giống như ngươi ngươi không đi ai đi lại nói hắn có thể trời sinh thì có chạy nước miếng khuyết điểm không phải nhìn xem ngươi mới chạy sợ gì hắn còn có thể đem ngựa í h không thành ta nhìn lướt qua phía trước nhìn xem goji la nước bọt lan tràn mập mạp nói ngươi gà ta g o di la nước mắt cũng tại trong đôi mắt quay tròn nhi vũ trí v i ê n cô nén ý cười vô vô g o di z la l bả vai đi thôi đường minh kỳ thực ta cảm thấy ngươi sẽ rất an toàn bởi vì cái kia mập mạp không nỡ g i ế t đi ngươi sáu ok cái ránh ta không đi g o di z la l biểu thị hôm nay đánh chết hắn hắn đều không đi phong niệm khả chu miệng nhỏ nói ta là chỉ huy tối cao g o di z la l nghe lệnh ngươi nhất thiết phải c u ố n lấy cái kia đại mập mạp cho chúng ta sáng tạo thời gian nhiệm vụ lần này không thể coi t h ư ờ n g nếu như thi hành thất bại sẽ chết rất nhiều người hơn nữa chúng ta cũng sẽ nhận xử phạt bây giờ không phải là lúc đồ dỡn gô di la yên phong nghiệm khả đều nghiêm túc như vậy lên tiếng hắn còn có thể nói gì hắn hối hận a lần này tại sao phải đến thi hành nhiệm vụ sáu ta làm bộ căn dặn hồ yêu một câu vụ ra người ở nơi này chờ chúng ta ngoan ngoan không nên đi lung tung luận động ý của ta là để nàng không nên tùy ý ra tay tiếp đó sáu phong nghiệm khả toàn không gian trong giới chỉ lấy ra kim bằng hai thanh kiếm ném cho kim bằng kim bằng tiếp nhật kiếm chỉ vào đảo quốc võ giả ngoắc ngón tay một mặt vẻ khinh miệt đảo quốc võ sĩ trực tiếp hướng kim bằng lao đến đồng thời ta phong n i ệ m khả liễu n g yên hướng kịch ca múa chậm rãi đi đến đ ả o quốc mập mạp khẽ vớt một chút hắn bên trong p h ầ n bắt trước kim bằng bộ dáng đối với goji la dỗi ra ngón tay mấp gắc đồng thời một cái tay khắc còn l a u nước miếng bên khỏe miệng goji la kẹp lấy cái mông tuyệt không tự nhiên hướng mập mạp đi đến sáu mập mạp tựa hồ phi thường yêu thích goji la tiêu sái tư mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều nhanh c ư ờ i nở hoa rồi rổ xỉ sáu hai mươi b ố một hồi gió nhẹ thổi qua ta đ ộ n g thủ trên tay xuất hiện một cái h ỏ a cầu hướng kịch ca múa phương hướng nhanh chóng ném đi đồng thời mở rộng đốt chân đi theo hỏa cầu hướng đối phương vào tới một bên hướng một bên lại ném đi hai cái hoa cầu phong n i ệ m khả đứng tại ch dùng tinh thần lực k i ể m chế đối phương làm cho đối phương không cách nào tiến hành mê hoặc l i ê u m ộ n g yên chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mười mấy độ chung quanh thân thể chống g ô n g xuất hiện rất nhiều tiểu bằng truy tiếp đó cũng sắp tốc hướng kịch ca múa lao đến ba cái h ỏ a cầu vọt tới kịch ca múa chung quanh lần lượt nổ tung bất quá kịch ca múa tất cả đều hời hợt tránh khỏi nàng không chỉ làm ê hoặc năng lực mạnh liền thân thủ cũng là nhất lưu ta hai tay trong nháy mắt h ỏ a diễn hóa vọt tới kịch ca múa trước người đưa tay hướng cổ nàng bóp đi cảnh tượng khó tin xảy ra ta bắt lấy kịch ca múa cổ lại phát hiện chính mình cũng không có bóp lấy thực thể đây chẳ cùng lúc đó tại thân ta phía trước cách đó không xa lại xuất hiện ba cái giống nhau như lúc kịch ca múa những thứ này chắc chắn không phải chân chính phân thân thuật mà là kịch ca múa mê hoặc năng lực ngụ nội nó lại tại trong lúc bất chi bất giác bị mê hoặc xem ra chỉ bằng phong nghiệm khả tinh thần lực căn bản là k i ể m chế không được kịch ca múa hai mươi b ố kim bằng khống chế hai cái phi kiếm phi kiếm trên không trung nhanh chóng bay tới bay lui công kích tới đảo quốc võ sĩ vũ trí viên ở một bên ẩn thân hiệp trợ thỉnh thoảng nhiễu loạn được nhân cho kim bằng tạo cơ hội hai người phối hợp coi như ăn ý lại nhìn goji là bên kia sáu nguyên lai、like、cái kia mập mạp là một cái đô vật t kẻ thủ hắn giống xe lửa đồng dạng hướng gozilla d chạy tới mỗi một chân đạp trên mặt đất đều sẽ phát ra rầm rầm rầm thanh âm chớ nhìn hắn bình thường nhìn c ô n g k ề n kỳ thực tốc độ cũng không h à m hồ mặc dù không bằng ta đây cái tốc độ nhưng là có thể đánh thắng thế vận hội olympic chạy nhanh q u n quân hắn trực tiếp dùng bả vai hướng gozilla d đụng tới lách mình vừa trốn mập mạp không có đụng vào gozilla d bất quá nhưng cũng đưa tay tại gozilla d trên mông sờ một cái gozilla tại chỗ lại khóc tê liệt mập mạp này thổ ít tại sao muốn đem h ắ n phân phối cho lão tử mà không phải phân phối cho tiểu long cái kia đồ chó hoang sáu nhìn xem goji la khóc nước mắt như mưa ta thật sự rất muốn đi tới an ủi hắn một chút hắn đây là khí tiết tuổi già khó giữ được à. đ ề u hơn ba mươi tuổi lão nam nhân còn bị thổi mập mạp b an đ ầ u hữu sáu ta mặc dù trong lòng rất muốn đi tới an ủi hắn nhưng tình huống thực tế cũng không cho phép ta làm như vậy dù sao địch nhân của ta là kịch ca múa a nữ nhân này h u y ễ n thuật quá mạnh mẽ ta phải nghĩ biện pháp đem nó bài trừ mới được nghĩ tới đây ta từ trên cổ lấy xuống lục châu từ năm trong tay tiếp đó đem tinh thần lực toàn bộ ngưng kết đến trên hạt châu hạt châu đem tinh thần lực phản hồi trở về để cho ta tinh thần lực trở nên càng thêm tập trung không sai đây chính là hạt châu chân chính cách dùng hồ yêu trước mấy ngày nói cho ta biết hạt châu này là cần tinh thần lực tới kích hoạt nếu như chỉ là bình thường đ e o lời nói không phát huy ra nó lớn nhất công hiệu tinh thần lực trở nên sau khi tập trung mặc dù trước mắt ta còn có huế y tượng t nhưng ta nghe được một cái tiếng bước chân ngay tại khoảng cách ta không đủ mười em ở vị trí ta một cái khắc h ỏ a d i ễ m hóa tay hướng tiếng bước chân kia vị trí cho tới nhưng ta cảm thấy trước mặt đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo tường băng năng lực này sáu như thế nào như vậy giống là liễu ngọc n ê n đang lúc ta muốn tới đây thời điểm đống nhiên một mảnh âm thanh xé gió chuyển đến chỉ thấy một mảng lớn băng t r u y xuất hiện ở trước mặt ta ta dọa đến làm đẩy q u e y người đại bộ phận băng t r u y đều đâm vào phía sau lưng lại đau lại lạnh ngay cả ta đều nhăn nhăn cái mũi sáu đang lúc này trước mắt ta một hoa chỉ thấy kịch ca múa phân thân không thấy phong niệm khả lo lắng hô đồ quỷ sứ chán ghét liêu t ỷ t ỷ các ngươi từ trong ả o cảnh đi ra ngoài s a o l i ê u mậu yên gặp một mảnh băng t r u y đâm vào ta trên lưng vấn đạo mới vừa rồi là ngươi công kích ta ta ngược lại hít một hơi hơi lạnh vừa rồi đã trúng v ớ cảnh ta nghe thấy bên kia có tiếng bước chân không nghĩ tới lại là ngươi ngươi không phải cũng không phát hiện ta sao chúng ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách bằng không tiếp tục như vậy mà nói còn không có đụng tới và táo của đ ị c h nhân chúng ta liền tự giết lẫn nhau mất đi sức chiến đấu bình thường chỉ ngươi ý đồ xấu nhiều nhất ngươi có biện pháp nào liễu mậu yên vấn đạo muốn nói đến biện pháp sáu nếu như goji la bọn hắn có thể mau chóng giải quyết đ ị c h nhân tới trợ giúp liên tốt ta đưa mắt nhìn sang goji la phương hướng nhưng ngay lúc đó lại đem đầu vòng vo trở về bởi vì goji la quá mẹ nó thảm rồi vô cùng thê thảm sáu hôm nay bun canh hai ba bốn chậm chút tuyên bố